chương năm mươi sáu địa ngục hồng long hô sáu chứng kiến chu tức trưởng lão trong tay màu đỏ quang tiên biến mất đường trưởng lão mới thở một hơi thật dài một lần nữa đã ngồi trở về nếu như vừa rồi cái kia điên nữ tử thật sự ra tay hắn liều mạng này mạng già cũng muốn đi lên ngăn cản một phen đỗ hạo bị bạch hổ đường cho đào rời đi mộ dung mạng toa cùng đỗ ngọc nhi cũng bị cái kia nữ nhân điên cho c ấ p đi nếu là nàng lại đối đô phong độ thủ cái kia chính mình đã có thể hai bàn tay trắng vương sư đ ệ cái này là ngươi nói cái kia thất vương tử a thanh dương tông đệ tử q u n chúng có một cao cao gậy teo người đang cùng vương đắc mới nói lời nói cái này vương đắc mới không phải người khác đúng là ban đầu ở trận pháp sư liên minh bị đỗ phong n ụ c nhã qua cái vị kia hắn đau khổ truy cầu đỗ ngọc nhi không có kết quả lại bị đỗ phong tại chỗ vẽ mặt đã sớm kết x u ố n g núi tự h á n ừ vương đắc mới nhẹ gật đầu tỏ vẻ thừa nhận hắn lại nhìn một chút đi hướng chu tức trưởng lao thân bên cạnh đỗ ngọc nhi không nghĩ tới người ta đã một bước lên trời đã trở thành nội môn đệ tử mà chính mình vẫn còn ngoại môn đau khổ dãy r u a đây hết thệ đều do đỗ phong tiểu tử kia nếu không phải bởi vì hắn ngang ngược n g ă n trở ngọc nhi mỗi mỗi giờ phút này đã là chính mình vật trong bàn tay chỉ cần nàng hỗ trợ tại chu tức trước mặt thật đẹp nói vài câu nói không chừng có thể đem chính mình an bài đến bạch hồ đường đi nghe nói bạch hồ đường chủ truy cầu chu tức trưởng lão truy vô cùng nhanh yên tâm đắc tội chu tức trưởng l ã o hắn sống không được lâu đâu vị này nói chuyện sư huynh thân phận cũng không đơn giản hắn là bạch hồ đường đệ tử cũng chính là nội môn đệ tử thân phận cùng vương đắc mới đã sớm nhận thức trước kia hai người đều là ngoại môn đệ tử về sau bởi vì biểu hiện xuất sắc bị đề bạt đi bạch hồ đường lâm sư huynh nói đúng chỉ sợ không cần chu tức trưởng lão độc thủ sư phụ của ngươi bên kia sáu hai người đối lập nhau cười cười ngầm hiểu l bạch hổ đường chủ truy chu tức trưởng lao truy như vậy nhanh tiểu t ử này dám t r e o chu tức trưởng lao sinh khí cho dù có đường trưởng lao che chở cũng không nên xử khiến cho d i ê m ma giữa đường bích lạc hoàng tuyển chiến thú mở ra trận chiến này miệng thú lệnh vừa ra toàn trường đều kinh ngạc dĩ nhiên là siêu phẩm chiến thú địa ngục hồng long người này đến từ chính đông t h ă n g quốc tuyển thủ la viêm vậy mà có được siêu phẩm chiến thú lúc trước hắn trận đấu cũng không dễ làm người khác chú ý tuy nhiên một mực không có thua thế nhưng là thắng cũng không tính đặc sắc so sánh vơi đứng lên đỗ phong đỗ hạo cùng với mộ dung m ạ n toa ngọc nhi quận chúa thậm chí chết mất xích n h ị c ắ p đặc đều so với hắn biểu hiện tốt cũng không phải hắn cố ý giấu giếm thực lực mà là bởi vì người này tại không gian khải chiến thú hợp thể dưới tình huống thực lực cũng không phải rất mạnh chỉ có thể là dùng yếu đớt ưu thế chiến thắng nhưng n à y một hồi hắn gặp phải người có chút khó giải quyết cho nên mới không phát không được gọi về chiến thú theo một tiếng trói thai rồng âm một cái toàn thân mạo hiểm h ỏ a hồng long xuất hiện ở trên lôi đ ạ i không bởi vì hình thể quá mức lớn lại đem hơn phân nửa quảng trường đều cho che ở ở đây các vị tuyển thủ cùng với phần đồng tri vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát được long tuy nhiên địa ngục hồng lòng cũng không phải cấp cao nhất chân long nhưng đối với thanh hoa trứng mà nói cũng là đại bộ a bốn đỗ phong dốc sức l i ề u mạng áp chế thanh hoa trứng sao động tất cả đại trưởng lão đều tại nhìn xem cái kia loại này thời điểm ngàn vạn không thể lộ ra c h â n ngựa hô sáu địa ngục hồng long phun ra một n g ụ m hỏa diễm trực tiếp đem hai số lôi đài cho đốt lên la viêm cái vị kia đối thủ bị địa ngục hỏa phun tròng toàn thân lập tức thiêu đốt đứng lên hắn vốn còn muốn dùng chân nguyên một chút chống cự nhưng căn bản cũng không có tác dụng cũng chưa tới nửa cái hô hấp công phu chân nguyên đã bị đốt rủi đón lấy da thị cũng đốt a tám nhiều tiếng kêu thảm thiết tại trên lôi đài văng lên la viêm căn bản không cần động thủ bởi vì h ắ n chiến thu thật sự là quá cương đại chính mình thà rằng chậm chính ũ n g t ế chiến đại tại tài tiêu người, bộ phận tài nguyên tiêu hao thú h nguyên trên người, muốn c là c hắn ỗ này loại kết quả. Ha ha ha, cháy sẽ tốt. Thanh Long đường chủ chứng kiến tên kia tuyển thủ bị chết cháy, chẳng những không có nửa chút thương cảm ngược Chính cháy cháy, loại lại sạch kia cười kết chết tốt. thủ chút quả. cảm Ha ha ha, chủ ha ha. có bị có là g i a o long chiến thú hôm nay lại tới nữa một cái địa ngục hồng long tuy nhiên cả hai một cái là thủy thuộc tính một cái là hỏa thuộc tính nhưng chỉ cần là long trùng liền rất có tiền đồ vốn lúc trước còn có một chút muốn c ư ớ p đi đường trưởng lao mang đến chính là cái kia đỗ phong hôm nay chứng kiến la viêm biểu hiện thanh long đường chủ miêu bá thiên lập tức cải biến chủ ý chứng kiến thanh long đường chủ ánh mắt đỗ phong đã biết do hắn sẽ không đánh tiếp chính mình chủ ý ngược lại là cái kia bạch h ồ đường chủ theo vừa rồi liền nhìn mình cầm chằm hẳn không phải là muốn nhận chính mình làm đồ đệ đi sợ là muốn tìm mảnh v ụ gốc mà tỷ lệ càng lớn một ít đệ tử bài kiến sư phụ la viêm biết mình cơ hội tới càng tạ hướng về phía thanh long đường chủ hà bái chỉ cần đã trở thành nội môn đệ tử có thể đạt được đại lượng tài nguyên đến lúc đó tu vi của mình tất nhiên có thể một bước lên trời rất tốt rất tốt chiến thú của ngươi đã đạt siêu phẩm nhưng là tu vị cũng không thể lười biếng thanh long đường chủ h à i lòng nhẹ gật đầu hắn biết rõ la viêm tu vị sở dĩ không đủ mạnh nhất định là bị chiến thú liên lụy càng c ư ờ n g đại chiến thú tiêu hao tài nguyên thì càng nhiều tiêu hao càng nhiều phát triển tự nhiên cũng liền càng nhanh la viêm nếu như lựa chọn tại chính mình trên người đầu tư mà không phải đem tài nguyên cho chiến thú dùng khẳng định cũng có thể tiến vào năm trăm mạnh mẽ nhưng đều muốn tại phần đông thiên tài trong chỗ hết tài năng đã có thể khó khăn la viêm tiếp nhận thanh long đường chủ cho bình xứ chỗ đó bên cạnh giả bộ tràn đầy đều là bồi nguyên đan a bốn bọn hắn đông thăng quốc cùng dung thiên quốc giống nhau đều là đế quốc cấp hai tài nguyên cũng không phải như vậy phong phú tôi thể kỳ võ giả có thể có tôi thể đan dùng sẽ không sai nào dám muốn cái gì bồi nguyên đan bồi nguyên đan có thể chẳng qua là rèn luyện thân thể đơn giản như vậy cũng có thể mở rộng kinh mạch chắc chắn nội tạng thậm chí có thể tại trình độ nhất định bên trên mở rộng đan điền dung lượng chỉ cần đánh tốt rồi thân thể trụ cột đều muốn trùng kích khí võ cảnh vậy đơn giản chính là vài phút công việc tại thanh long đường chủ bên cạnh sau khi ngồi xuống la viêm tranh thủ thời gian mở ra bình xứ ăn hết một viên bồi nguyên đan trong bụng có từng trận dòng nước ấm chuyển đến vậy mà mơ hồ đã có muốn đột phá đến khí võ cảnh cảm giác chính mình trước kia mặc dù có siêu phẩm tư chất nhưng là khổ nổi không có ai tài bồi hôm nay đi vào thanh dương tông loại này đại tô n g môn lại đã trở thành thanh long đường chủ đệ tử tất nhiên có thể trở thành người trên người trợ giúp đông thắng quốc cường đại lên cái này sáu vị tiêu tại đông thắng quốc phát hiện l à viêm ngoại môn trường lão giờ phút này chỉ có thể là đánh rất hàm giang hướng trong bụng ớt hắn mới vừa rồi còn cười nạo đường trường lão người bị cướp đi hôm nay người của mình cũng bị cướp đi tứ đại nội môn trường lão ngang ngược bá đạo h ắ n ngay cả có ý kiến cũng không dám sách ra bốn xem ra vẫn là đường trưởng lão cách làm đúng vậy tuy nhiên nhượng xuất đi rất nhiều đệ tử nhưng ít ra lưu lại này cái một trăm bảy mươi bảy gào to đỗ phong tuyển thủ được cồn vật bằng tờ tờ vờ c h a n g l e t chương năm mươi bảy luyện chế đ a n dược đầu ngày trận đấu đến đây là kết thúc kế tiếp chính là top một trăm cuộc chiến vốn đang có mấy chục người cần lại thi đấu một vòng mới có thể bắt đầu top một trăm chiến thế nhưng là có ít người sớm v ứ c bỏ thi đấu cũng có chính là bị thương không cách nào dự thi bởi vậy top một trăm chiến bị nâng lên sáng sớm ngày mai thiệu phong ngày mai trận đấu ngươi còn có năm chắc đường trưởng lão hôm nay trong tay top bài cũng chỉ có đỗ phong cùng vũ văn thanh tiến vào hai người so sánh với mà nói đương nhiên vẫn là đỗ phong l ưu tú hơn đến ngày mai top một trăm h thi đấu không có bị đảo thải tuyển thủ cơ bản đều là b ắ t phẩm trở lên chiến thú tư chất vũ văn thanh tiến cơ bản cũng là kế quế liệu đệ tử sẽ hết sức bất quá nếu là có thể sáu nếu như quyết định ở lại đường trường lão nơi đây đỗ phong tự nhiên sẽ hào hào biểu hiện nhưng là hắn cũng có ý nghĩ của mình còn dư lại tuyển thủ đại bộ phận đều là tôi thể chín tầng tu vi đỉnh cao rất nhiều là ngăn chặn tu vị cố ý không có đột phá các loại thật sự đã đánh nhau đối phương tùy thời có thể đột phá đến khí võ cảnh đã tôi thể cảnh đối kháng khí võ cảnh vẫn còn có chút thất đỗ phong sở d i nói như vậy đương nhiên là mặt d à y cùng đường t r ư ở n g lao muốn đan dược tuy nhiên lúc trước đã đã cho một kiện thật tốt giáp mềm có thể đan dược cũng là càng nhiều càng tốt a bốn v i sư gần nhất vừa mua một kiện bảo bối đỉnh đầu có chút nhanh ngược lại là có một chút điểm tích lũy có thể cho người dùng đường t r ư ở n g lão bị đệ tử của mình đôi mắt trông mong chăm chú nhìn vô cùng xấu hổ tay của hắn đầu xác thực rất nhanh trường lao tầm đó cạnh tranh cũng rất lợi hại nếu không có một hai kiện lợi hại bảo bối bản thân cũng không hay lấp vào bối nguyên đan vốn là cho khí võ cảnh võ giả phục dụng đan dược cũng chính là miêu bá thiên tên k i t như thế hào phong trực tiếp cho la điểm tích lũy muốn dùng như thế nào kết quả đường trưởng lao đưa tới tiểu lệnh bài đỗ phong lập tức liền hiểu rõ tình huống nguyên lai、like、thanh dương tông người bất kể là tầng quản lý vẫn là đệ tử cũng có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ đến tính gộp lại điểm tích lũy điểm tích lũy tuy nhiên không thể trực tiếp dùng để trả tiền nhưng có thể tại trong môn phái đổi mua dược liệu linh đan vũ khí đồ phòng ngự thậm chí đẳng cấp cao chiến kỹ thiên trúc cây cỏ trăm hương lá hàng long mục sáu đỗ phong chứng kiến danh sách bôi thuốc tài tên lập tức hưng phấn lên đường trưởng lao cho những thứ này điểm tích lũy nếu là cầm lấy đi mua đổi nguyên đan cũng chỉ đủ mấy viên số lượng có thể nếu là mua những dược liệu này mà nói lại có thể đổi mua một đồng lớn dược liệu tới tay sau lợi dụng chính mình luyện đan kỹ năng có thể luyện ra một lọ bình bồi nguyên đan đến không riêng đối đột phá có lợi mà ngay cả khí võ cảnh trong lúc đan dược đều không cần mởn ngươi nhất định phải những vật này chu tước đường phụ trách dược liệu hối đoái bạch hổ đường phụ trách vũ khí hối đoái huyền vũ đường phụ trách đồ phòng ngự hối đoái mà thanh long đường thì là phụ trách chiến kỹ hối đoái đỗ phong cũng là kiên trì đến chu tước đường khá tốt chu tước trường lao trước mắt không tại đúng vậy sư tỷ nếu như điểm tích lũy đủ mà nói đã giúp ta thay đổi a với tư cách chu tức đường sư tỷ đối với đô phong phải thay đổi lấy thứ đồ vật rất quen thuộc ngoại trừ trong đó khác nhau dâu ria đồ vật khác tất cả đều là luyện chế bồi nguyên đan trôi nhất định d ư liệu chẳng lẽ cái này mới tới tiểu tử đều muốn chính mình luyện đan phải không bồi nguyên đan thế nhưng là bọn hàn khí võ cảnh đệ tử cần thiết đứng đầu đan g dược nếu có thể luyện chế ra đến đây chính là rất được hoan nghênh nghe đệm đi theo chu tức trưởng lão học tập luyện đan nhiều năm hôm nay cũng không quá đáng mới nhìn xem có thể luyện được bồi nguyên đan hơn nữa thất bại xuất tỷ lệ cực cao sư đệ cũng hiểu luyện nghe đệm cao thấp d ò xét đỗ phong nàng say mê tại luyện đan hôm nay không có nhìn trận đấu cũng không biết tiểu tử này cùng chu tức trưởng lao trở mặt nhìn hắn cầm lấy ngoại môn lệ n h bài còn tưởng rằng là chưa quen thuộc làm bọn chúng ta đ â y đệ tử hiểu sơ một hai sư tỷ không có việc gì mà nói ta tựu đi trước đỗ phong dược liệu tới tay tranh thủ thời gian bỏ vào thu nạp túi vội vàng l y khai thiên hạ duy nữ nhân cùng tiểu nhân khó nuôi dưỡng cũ n g cái này chu tức đường bên trong đều là nữ đệ tử a hơn nữa còn có một cái mẫu giả xoa làm người cầm đầu chính mình vẫn là nhanh chóng ly khai thì tốt hơn chẳng lẽ ta lớn lên rất đáng sợ ư chứng kiến cuốn quyết ly khai đỗ phong nghe đệm có chút không tự tin sờ lên mặt của mình tuy nhiên không dám nói khuynh quốc khuynh thành cũng không trở thành đem tiểu sư đệ cho dọa chạy a thẳng thắn r ằ n g vừa rồi vị kia đến mua thuốc đích sư đệ còn rất xuất nếu là hắn thật sự hiểu luyện đan cũng vẫn có thể xem là một gã nhân tài mình cũng hứa có lẽ đem hắn để cử đến sư phó phòng luyện đan đi hc sáu đang túi đầu chạy đi đỗ phong không hiểu thấu đánh cho một cái hc đều nói nhiều nữ nhân địa phương âm khí nặng quả nhiên một chút cũng không giả như thế nào mới đi một chuyến chu tức đường chính mình mà bắt đầu đánh hc nghĩ tới đây bộ pháp không tự giác nhanh hơn vài phần muốn tranh thủ thời gian ly khai cái này mẫu dạ xoa địa bàn mới tốt vừa rồi cái kia không phải là tất h cả ca đúng ở ơ ia ta nhìn cũng như hắn không phải là tìm hai ta a đỗ ngọc nhi cùng m ộ dung m ạ n na từ bên ngoài trở về vừa vặn xa xa chứng kiến một cái bóng lưng vượt qua ngọt đi đã đi ra nữ nhân đang lúc tình hữu nghị như là tháng sáu thì khí trời là trở mặt nhanh h ò a hảo cũng nhanh hai nàng lúc trước tại trên lôi đài hơi kém dốc sức liệu mạng hiện tại cùng nhau đã trở thành chu tức trưởng lão đệ tử lập tức liền biến thành lôi kéo tay cùng một chỗ dạo phố tốt khuê mật tất cả mọi người là thân th lại đồng thời có đủ k h ô n g tức chiến thú vì vậy càng trò chuyện càng hợp ý rất nhanh liền biến thành không nói chuyện không nói bằng hữu chỉ có điều hai người tụ họp cùng một chỗ Trò chuyện được tối đa người vẫn là cộng đồng hào hữu đỗ phong các nàng trước mắt thật đúng là không dám đi tìm đỗ phong nếu như bị sư phó lý thu không ai cho đã biết cần phải bới tiểu tử này ra không thể với tư cách đường trưởng lão tuyển định đệ tử đỗ phong vẫn có nhất định ưu thế ví dụ như phân cho hắn một cái độc lập gian phòng đáng tiếc vẫn không có thể đủ vỗ tới tốt lò đan chỉ có thể lấy trước tiện nghi thích hợp một chút ai thực sự làm cho tốt lò đan đan dược tại từng điểm từng điểm thành hình có thể lò lửa mắt nhìn thấy muốn dập tắt nhìn xem cái kia hơi yếu lò lửa đỗ phong lắc đầu thở dài một hơi nhờ có hắn luyện đan kỹ thuật đầy đủ cao m ì n h bằng không thì tại đây chút độ nóng trong lò cũng sớm đã đã thất bại được lại thêm sức lực mới được ra quăng trông cậy vào thấp kém trong lò đan này ít điểm độ ấm h i ệ n nhiên không đủ để lại để cho bồi nguyên đan cuối cùng thành hình đỗ phong đem hai tay đặt ở lò đan b ư ớ c thế nhưng là hướng bên trong chuyển vận chân nguyên đ ặ t được chân nguyên ủng hộ về sau lò lửa lại dần dần vượt mà bắt đầu bởi vì muốn khống chế một cái phù hợp độ ấm bởi vậy lò lửa vẫn không thể quá mức tràn đầ đỗ phong không ngừng thông qua chân nguyên đưa vào số lượng đến hoạt động cả trong lò độ ấm quá trình này quả thật có chút dài dàn g dặc đã hắn như thế thuần hậu công lực cái c h á n cũng bắt đầu toát mồ hôi rốt cục có một cổ mùi thuốc mà nhẹ nhàng đi ra đón lấy trong lò loẹ ra một đạo ánh sáng màu vàng sau đó lại thu liễm trở về bồi nguyên đan luyện chế thành công một viên hai khỏa, ba khối sáu suốt hai mươi khối bồi nguyên đan nếu không phải bởi vì đường t r ư ở n g lão điểm tích lũy quá ít đỗ phong còn có thể luyện chế ra càng nhiều nữa đang dự đến thời gian còn thừa không có mấy không bằng ở trên trời sáng trước, ăn trước bên trên một viên cho dù không thể đột phá đến khí võ cảnh cũng đánh trước đặt nền móng được cồn vật bằng tờ tờ vở trần dlet chương năm mươi tám cố nhân thán đ a n dược vào trong bụng lập tức thì có một cổ ôn hòa dòng nước cấm từ từ bay lên bồi nguyên đan danh như ý nghĩa chính là cố bản bồi nguyên thân thể là tu hành căn bản đã không có cái này bất thân s á t tối h tha hết thể đều là hưởng công bồi nguyên chỉ đúng là bồi dưỡng trong cơ thể chân nguyên chân nguyên cường đại rồi mới có thể lấy khí điều khiển lực thậm chí ngưng khí thành binh thật thoải mái à một cổ vừa thông thẩm thấu tiến thân thể mỗi lần đầu kinh mạch đỗ phong thoải mái hử ra âm thanh đến đúng vào lúc này thanh hoa chứng đột nhiên xoay tròn cùng một cái đại hắc động tựa như lập tức sẽ đem còn dư lại dược lực cướp đi mãi mãi của ngươi c á i gấu cho l á o tử chừa chút mà đỗ phong tức giận hận không thể đem cái kia phá chứng t ạ p t r ù n g nhìn xem bên trong đến cùng cất dấu vật gì ăn hết bồi nguyên đan vừa mới thoải mái trong chốc lát lại bị tiểu g i a hỏa cho đã đoạt nhưng là ngẫm lại người ta thôn vệ chiến thú thời điểm cho mình cũng phản hồi qua không ít chân nguyên được rồi coi như là cùng có lợi cùng có lợi chiến thú thành thục độ nghiêm trọng ảnh hưởng đến tổng hợp sức chiến đấu cái này theo la viêm cùng hắn địa ngục hồng lòng chiến thú có thể nhìn ra đã đỗ phong thanh hoa chứng phẩm d a i nếu là ấp chứng đi ra sức chiến đấu không biết khủng bố đến mức nào nhìn nhìn bên ngoài trời sắp sáng hắn đơn giản thu thập thoáng một phát đem món đó đường trưởng lão tiễn đưa p h ả m phẩm định cấp giáp mềm thiếp thân mặc ở bên trong luận võ thi đấu thể thao ai cũng không dám cam đoan chính mình không mất tay vạn nhất bị ám toán thoáng một phát mà nói giáp mềm vẫn là có thể phát ra nổi ngăn cản tác dụng lại kiểm tra một chút chuẩn bị tốt mấy cái trận bàn xác định không sai đỗ phong lúc này mới đẩy cửa đi ra thất vương tử tiểu nữ tử có việc muốn nhờ đỗ phong vừa mới đi ra ngoài liền thấy có người tại giao lộ chờ hắn dự thi tuyển thủ cũng chính là trước kia người quen biết cũ bách hoa lâu tiểu thúy nữ nhân này thật là không đơn giản chẳng những dựa vào quan hệ cho tới tư cách dự thi lúc trước mấy vòng trong trận đấu gặp phải vậy mà đều là yếu đích đối thủ nàng lương tựa theo lưu quan g kiếm pháp còn đã lấy được một số người tán thành chúng ta tựa hồ không có quan hệ gì ngươi cũng không cần c ầ u ta đỗ phong thật sự là không muốn phản ứng nữ nhân này nếu không phải bởi vì mình còn có chút ít phong độ đã sớm một cái tắt cho nàng quạt đi một bên lúc trước thất vương tử chết tuy nhiên không phải nàng đã hạ thủ nhưng tuyệt đối cùng nàng thoát không được quan hệ hôm nay ngươi phải để cho ta một ván về sau ngươi muốn cái gì ta cũng có thể đáp ứng ân thúy thúy là cắn răng nói ra những lời này nàng tự hồ là hạ quyết tâm thật lớn với tư cách một cái vong quốc công chúa nàng vẫn có chính mình giới hạn thấp nhất tuy nhiên lúc trước thông đồng không ít nam nhân nhưng đều giữ được một bước cuối cùng hôm nay trận đấu vô cùng mấu chốt tại top một trăm thi đấu chỉ cần thắng lợi một hồi có thể tiến vào top năm mươi tên mà top năm mươi tên ý nghĩa chính là có thể trở thành nội môn đệ tử ta đối với ngươi đồ vật không có hứng thú độ phong hất tay của nàng ra cũng không quay đầu lại tiêu sái nữ nhân này thật là đáng sợ vì đạt tới mục đích thật sự là không từ thủ đoạn hắn nhất định sẽ đáp ứng hắn nhất định sẽ nhìn xem đô phong ly khai bóng lưng ân thúy thúy rất nhanh nắm đấm khỏe mắt thậm chí có chút ít t ớ đ át từng đã là thất vương tử là cỡ nào yêu nàng có thể vì nữ nhân yêu mến trả giá hết thạy thậm chí ngay cả t á n h mạng cũng có thể bông u t h à cho chờ đến trên lôi đài hắn nhất định sẽ mềm lòng ân thúy thúy không ngừng tự nói với mình 177 số đối chiến cho dù kế tiếp hắn tiến vào top 50, khán giả cũng hiểu được rất hợp lý thế nhưng là cái kia gọi ân thúy thúy nữ nhân nàng làm sao sẽ cùng 177 số đối chiến 3.661 s ố t h a m gia top 100 chiến ta không nghe lầm chứ ta cũng cho là mình nghe lầm bất quá nữ nhân kia tựa hồ trước mấy vòng thật sự không có thua bởi vì ân thúy thúy tên cửa hiệu quá dựa vào sau hơn nữa thực lực bình thường thôi cho nên mọi người đối với nàng ấn tượng cũng không sâu thường thường là ở c h ầ m c h ầ m vào cao thủ xem thời điểm ân thúy thúy bên kia đã lừa dối vượt qua kiểm tra cũng không có thể nói như vậy ta xem kiếm pháp của nàng cũng không t h lắm tựa hồ là lưu quan g kiếm pháp cũng có nhàm chán người xem chú ý tới ân thúy thúy trận đấu không cần cũng biết người này là t r o m thúy lầu khách quen coi như là không có đi tìm tiểu thúy cô nương cũng là đối với nàng thanh danh sớm có nghe thấy lưu quan g kiếm pháp danh khí không nhỏ là phàm giai chiến kỳ ở bên trong đỉnh cấp tồn tại với tư cách một cái cấp hai nước tuyển thủ có thể có như vậy bản lĩnh cũng xem là không tệ ân thúy thúy rút ra bội kiếm nhìn xem đối diện thất vương tử cái kia đã từng có yêu nam nhân của nàng hắn chú ý tới đỗ phong không có rút kiếm chẳng qua là cười hì hì đứng ở nơi đó còn đeo tay hắn là không phải nghĩ thông suốt thật tốt quá nếu như không phải là bởi vì top một trăm ở trong thật sự tìm không thấy yếu hơn mình người nàng còn muốn tiếp tục can gian cho nên hắn đem mục tiêu nhắm ngay đỗ phong dưới mắt đến xem rốt cục thành công không có ý tứ ai có thể cho ta mượn châm gài tóc dùng dùng một lát đỗ phong nói ra yêu cầu này đem ân thúy thúy làm s ư n g sở nhưng nàng lập tức phản ánh đi qua ngượng ngùng cười cười đem châm gài tóc h á i xuống cái này châm gài tóc là phỉ thúy chế thành rất đẹp nhưng là cũng rất yếu ớt nếu không phải cẩn thận ngã sấp xuống trên mặt đất rất dễ dàng b ề nát giờ khác này ân thúy thúy có thể nói là tin tưởng mười phần nàng theo đỗ phong hành vi đã phán đoán đi ra cuối cùng không có nam nhân có thể chạy thoát được lòng bàn tay của mình dùng của ta dùng của ta của ta châm gài tóc s ò kiếm còn rắn chắc một cái mập m ạ p nữ đệ tử nhổ châm gài tóc một đầu vừa đen vừa thô tóc dài thả xuống xuống vẫn không quên nhớ vung hất đầu phát ra từ ta cảm giác rất vũ mị tóc của nàng châm s á c thực rất rắn chắc tựa hồ là dùng thiết tinh chế thành của ta châm gài tóc xinh đẹp còn mang mùi thơm cái kia xung xoe tuổi trẻ nữ tử còn rất nhiều đem giới đài triệu thiên lôi xem cực kỳ hâm mộ nhìn nhìn đỗ phong thật sự có chút ít khó xử khá tốt đúng vào lúc này trịnh tiểu t huệ đem mình châm gài tóc lần lượt đi lên đồng dạng là ngọc chất cây châm màu hồng phấn thật đáng yêu đỗ phong đã châm gài tóc làm kiếm đối với mình ân thúy thúy còn có chút không có ý tứ điều này làm cho có thể hay không quá rõ ràng không biết giới đài người xem là cái gì phản ánh các trưởng lão sẽ không phán định này cuộc tranh tài không có hiệu quả a nàng đem chính mình thúy ngọc cây châm chọc vào trở về n ắ m chặt bội kiếm chuẩn bị khai chiến một đạo ngân quang tấm lụa bay ra như bạch hồng kinh thiên đâm thẳng mà đến ân thúy thúy lưu quan kiếm đỗ phong thân thể bất động cầm lấy phấn ngọc cây châm hướng ngân quang chỗ nhẹ nhàng một điểm nhìn như đánh đâu tháng đó lưu quang kiếm đột nhiên đi thiên nhìn qua như vậy không đếm xỉa tới t ự như cùng là trùng hợp bình thường xem kiếm ân thúy thúy kéo cái kiếm hoa trên người chân nguyên b ả n h trướng váy d à i phiêu nhiên nhị khởi kiếm quang từng đạo ra tăng vậy mà hợp thành một đoá màu bạc hoa sen tại lôi đài chính giữa l o n g lánh đoạt nhân tâm hồn đây là lưu quang kiếm pháp bên trong tuyệt chiêu tên là thịnh thế hoa sen dùng đến cực hạn có thể cho địch nhân lâm vào ảo cảnh không cách nào tự kiềm chế đây là muốn di chuyển thật sự được rồi được cồn vật bảng tờ, tờ t đỗ phong vẫn là đứng thẳng bất động cầm trong tay phấn ngọc cây châm nâng lên cánh tay tìm một vòng tròn m á cái này vòng m á vừa vặn vây quanh cái k i a đ ó a màu bạc hoa sen giống như là dùng thức tử số lượng tốt rồi bình thường ân thúy thúy cái kia nhìn xem đoạt nhân tâm hồn kiếm pháp như là gặp thiên địch màu bạc hoa sen tán loạn sụp đổ n g ư ờ i sáu ân thúy thúy có chút tức giận nàng nhìn thấy đỗ phong bất động cho là mình có thể đơn giản thủ thắng thế nhưng là hết lần này tới lần khác mỗi lần kiếm đâm ra thời điểm luôn bị một loại lực lượng vô hình mang chạy giống như là cả người ngâm mình ở nhựa cao su ở bên trong toàn thân sự khiến cho không xuất ra sức lực đến. cái này còn kém không nhiều lắm mộ dung mạng toa chứng kiến đô phong không cần kiếm ngược lại dùng cây châm còn tưởng rằng hắn là đối tiểu thúy tình cũ chưa xong lúc ấy thật muốn đem mình hàn g ngọc cây châm đưa lên đi nhưng là bị chu tức trưởng l á o chừng mắt liếc bị hủ lại rụt trở về hôm nay đến xem biểu đệ không phải nhường cho ân thúy thúy mà là căn bản không có đem nàng đưa vào mắt que trái que phải lại đến cái lộn ngược ra sau theo trong tay phấn ngọc cây châm huy động ân thúy thúy hãy cùng khỉ làm siết tựa như cao thấp bốc lên không phải chính cô ta muốn chở mình mà là không thể không làm như vậy nếu không cũng sẽ bị kiếm của mình cho đâm đến ta và ngươi liều mạng lưu quan g kiếm pháp xả thân kỹ chi phủ dung sớm nợ tối t à n ân thúy thúy cắn chót lưới một búng máu phun tại b ộ i kiếm phía trên toàn thân huyết mạch sôi trào sắc mặt do bạch biến hồng do hồng biến tím kiếm trong tay đột nhiên nổ tung thân kiếm mảnh vỡ giờ phút này biến thành nhiều đoá trí mạng hoa nhỏ hướng về bốn phía lan ra nhìn qua tốc độ không nhanh nhưng là làm cho người ta một loại không cách nào tránh né cảm giác các nàng này còn rất lợi hại lúc trước xem thường ân thúy thúy nam tuyển thủ giờ phút này cải biến cái nhìn của mình lưu quan kiếm pháp quả nhiên danh bất hư chuyển cuối cùng xả thân kỹ thật không ngờ lợi hại thay đ Kiếm pháp thật đúng là đỗ phong chuyển đi. bởi vậy hắn sợ cũng c bị h đối với cái này bộ đồ kiếm pháp vô cùng quen thuộc mặc dù là xả thân kỹ phụ dung sớm nợ tối tàn cũng không sợ chút nào vẫn là thân thể bất động trong tay phấn ngọc cây trầm đột nhiên nổ bung hóa thành màu hồng phấn m ả n h vỡ giống như đoàn xương m ụ d à y đặc đem thân kiếm mảnh vỡ bao trùm hướng về ân thúy thúy phương hướng đục tới a ân thúy thúy quá sợ hãi vừa rồi sử dụng r a xả thân kỹ vốn chính là đả thương địch thủ một nghìn tự t ổ n tám trăm chiêu số toàn thân chân nguyên sớm đã trống r ỗ n g sợ hai phía rơi chân bộ phận như nhúng da theo trên lôi đài một đầu b ạ i x số dưới cái này một ném như là tiên nữ rơi xuống phản bụi váy dài phiêu động tư thế ư mỹ đang tiếp chính là mặt trước trắm đất ba một tiếng tấp vang đón lấy váy túi xuống ph sớm biết như vậy là loại kết cục này còn không bằng mặc đầu còn dài từ đến mất mặt quả thực quá thật xấu hổ chết người ta rồi giờ phút này nàng chỉ có thể là làm đ ộ ngã cho luôn nếu không thật sự là không mặt mũi thấy người làm như vậy s o một kiếm giết nàng còn muốn x ỉ nhục gấp trăm lần có thể đến cùng vì sao chiêu kiếm của mình bị phá giải như thế nhẹ nhõm ân thúy thúy suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đoạn khánh vũ dùng nhiều tiền mua cho nàng đến lưu quan g kiếm pháp chính là xuất từ độ phong c h i thủ thật trắng to chân a chín triệu thiên lôi lau miệm bên cạnh n ư ớ miếng hai con mắt gắt gao chằm vào ân thúy thúy lộ ra chân phong ca quả nhiên là người tốt chính mình thủ thắng vẫn không quên cho các huynh đệ t i ệ n đưa phúc lợi tiểu thúy tỉnh h a tiểu thúy một thân ảnh xông lên đến đây ân cần xem xét ân thúy thúy tình huống h á n phí hết thật lớn sức lực mới mua được mấy vị trưởng lao đem tiểu thúy an bài tiền đến nếu cứ như vậy chết mất có thể thua t h i t lớn yên tâm đi ta đỗ phong chưa bao giờ đánh nữ nhân nàng cũng đã ngất đi thôi ngươi còn có mặt mũi nói mình không đánh nữ nhân lâm qua sáng sớ m n g n g đầu hướng về phía trên lôi đài đỗ phong giống to đương nhiên chính mình ngã không tính đỗ phong n ú n núi bay một bộ rất vô tội bộ dáng hắn nói không sai toàn trường trận đấu chính mình một mực ở phòng thủ cho dù cuối cùng ân thúy thúy cũng là sợ tới mức chính mình té xuống tiểu tử này thật là có một chút ý tứ nghe được đô phong không đánh nữ nhân n g ô n luận chu tước trưởng lao trong mắt sáng lời nhìn nhìn bên người hai vị đệ tử đắc ý tựa hồ đã minh bạch một ít gì không được nhất định phải làm cho các nàng rời xa cái này tiểu mới được nếu không khẳng định phải chậm trễ tu hành đại sự đúng rồi còn có tiểu tuệ vốn cảm thấy nàng niên kỷ còn nhỏ không hiểu chuyện nam nữ hôm nay xem ra cũng phải rời xa cái kia một trăm bảy mươi bảy số mới được trị tiểu tuệ cảm giác được một đạo lệnh như băng ánh mắt bắn tới đây nhìn không được rụt cổ một cái quay đầu lại nhìn sang vừa hay nhìn thấy lạnh lùng như băng sư phó nghĩ thầm chính mình không có làm sai cái gì a vì sao sư phó đột nhiên tức giận thế nào người đối với bên trên hắn có vài phần phần thắng trong góc ngoại môn trưởng lao vương thuần đang cùng một gã đang mặc h ắ c ý người trẻ tuổi nói chuyện t i ế m hắn tự hồ vô cùng quan tâm vòng tiếp theo trận đấu đúng vậy đến cùng có mấy thành phần thắng nói mau nha nếu như lỗ phong ở đây nhất định có thể nhận ra ở một bên thúc giục người đúng là trận pháp liên minh gặp phải vị kia vương đ ắ t mới hắn sở dĩ như thế kiêu ngạo đúng là bởi vì có một là ngoại môn trưởng lao thúc thúc vương thuần Mười thành. bị màu đen quần áo màu đen mũ rộng thành bao trùm người trẻ tuổi tiếng nói khẳng k hàn nói chuyện giống như là hai khối mà lão mộc đầu tại giúp nhau xung đột làm cho người ta nghe xong toàn thân nổi ra gà phiền phức khó chịu không có ai biết tên của hắn đăng ký sách bên trên chỉ có một danh hiệu huyết nha toàn thân màu đen quần áo tăng thêm một đôi tinh hồng sắc ánh mắt lại thật là như một cái khổng lồ quá đen đỗ phong mấy trận trận đấu hắn đều nhìn chủ yếu là lực lượng cường đại sau đó kỹ xảo so s á n h thí luyện những cái kia đối với kẻ yếu có thể sẽ có ích thế nhưng là đối với mình mà nói cũng không t u t sử khiến cho chỉ cần huyết nha chiến thú vừa ra tất cả kỹ xảo liền đều là mê bay tốt rất tốt chỉ cần ngươi có thể giết chết người tiểu t ử kia ta cam đ o a n sáu vương t u ầ n hung ác nhất tâm cho phép một cái hứa hẹn hắn trả giá cao thế nhưng là không nhỏ nhưng chỉ có giết chết đỗ phong mới có thể phá vỡ vương đắc mới trong nội tâm ma trướng nếu như tâm ma không phá sau này tu vị khó có tiến thêm chín mươi bảy số đối chiến bảy mươi ba số hai gã đều là trăm số ở trong tuyển thủ khán giả tâm tình t h á n g cái bị điều động đứng lên chín mươi bảy số bài danh tựa hồ cùng xích nhị cấp đặc không sai biệt lắm mà bảy mươi ba số bài danh phải dựa vào trước nhiều hơn chẳng qua là không biết hắn là người nào vì vậy người chưa bao giờ lộ ra bộ mặt thật một mực mang theo màu đen mũ rộng vành cái khăn che mặt che mặt đỗ phong ngồi ở thính phòng xem so tài hắn cũng chú ý tới trên đài 73 số tuyển thủ bởi vì người này toàn thân tản mát ra đặc biệt cảm giác dẫn đến trong cơ thể mình thanh hoa trứng nhảy lên vài cái không biết kế tiếp trận đấu sẽ là bộ dáng gì nữa đều là trăm số ở trong tuyển thủ có lẽ rất đặc sắc cá chết 73 số huyết nha sau khi lên đài chỉ nói một chữ sau đó liền chứng kiến đối diện 97 số tuyển thủ ầm ầm ngã xuống đất hắn thậm chí cũng không kịp giơ tay lên trong đao đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra toàn trường đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh Trận tiếp theo đối 73 số c h i ế n 177 s ố c á i này sắp xếp báo trước vừa ra tất ra cả vừa m ọ i n g ư ờ i nhìn về phía đỗ phong, muốn nhìn hắn phía về lỗ kế thử i ế p p ả i đối. như nào ứng côn bằng chẳng Trưng thế h Được vật tờ tờ lết. vờ 60, thử vong chân l u ôn làm sao có thể dưới đài đám tuyển thủ tất cả đều mở t o hai mắt nhìn căn bản là không thấy được hết u y nha ra tay a hắn lại như thế nào giết chết đối thủ đỗ phong cũng h í p mắt thu hút con người nhanh chóng suy nghĩ vừa rồi trận c h i ế n ấ y 97 số tuyển thủ vừa muốn g ú p nào sau đó b ả số nói một cái chứ chết hai người thân thể xác thực cũng không có nhúc ních bất quá tại trong lúc này tựa hồ có một đạo mạnh không thể tra ánh sáng hiện lên ngươi còn có n ắ m chắc có muốn hay không bỏ quyền đường trưởng l á o lo lắng đỗ phong vòng tiếp theo chết ở trên lôi đài thật vất vả thu như vậy một cái hảo đồ đệ còn không có bồi dưỡng đứng lên cũng không thể cứ như vậy đã chết ta đ ố i phần thường thế nhưng là rất cảm thấy hứng thú đỗ phong đún vai quay đầu mỉm cười hướng về lôi đài phương hướng đi đến đối diện vừa vặn gặp được vũ văn thanh tiến bị dơ lên tới đây vận khí của hắn coi như không tệ tuy nhiên thua trận trận đấu nhưng ít ra không có toi mạng quả nhiên tốt một trăm bên trong không yếu đ t một người không có khả năng vĩnh viễn dựa vào may mắn thủ thắng ai đ ư ờ n g trường lao thở dài một hơi người tuổi trẻ bây giờ sẽ không một cái nghe khích lệ do hắn đi a thúc thúc tiểu tử kia lên rồi ta còn sợ hắn không dám đâu chứng kiến đỗ phong đi về hướng lôi đ à i vương đ ắ t mới trên mặt tiểu mặt r ố t đều trong bụng n ở hoa vừa rồi huyết nha biểu hiện thật sự quá trói mắt hắn thực s ợ đỗ phong trực tiếp bỏ quyền côn vọng thế hệ lập tức cho hắn biết chữ chết viết như thế nào vương thuần đối với huyết nha năng lực rất có lòng tin vừa mới bị giết chết chín mươi bảy số tuyển thủ cũng tới từ ở đế quốc cấp ba thương long nước trình độ so xích nhị các đặc cao hơn một điểm theo đỗ phong cùng x í nhị các đặc chiến đấu đến xem lực chiến đấu của hắn cùng chín mươi bảy số không kém rất nhiều. huyết nha có thể một cái chết chữ liền giết mất chín mươi bảy số tuyển thủ tiêu diệt đô phong hẳn là chuyện dễ dàng cái này huyết nha từ chỗ nào mà đến đó a xem ra còn rất lợi hại triệu thiên lôi nhìn xem q u á i gở huyết nha đối với hắn ấn tượng vô cùng không tốt l i ê n mặt cũng không dám lộ ra khẳng định không phải người tốt lành gì vẫn là chúng ta phong ca tốt mới vừa rồi còn cho phát một lớp phúc lợi chật chật chật sáu ân thúy thúy to chân có thể mà hy dô a bốn hạo nhi trận này ngươi muốn xem cẩn thận bạch hổ đường chủ đại đao kim mã ngồi ở trường lao trên ghế thập tam vương tử đỗ hạo an vị ở bên cạnh hắn thân là đệ tử nhưng thật ra là không có tư cách ngồi trường lao châu ngồi bất quá đệ tử thân truyền ngoại lệ bọn hắn cùng sư phó thân mật trình độ đã tiếp cận với bình thường trên ý nghĩa phụ tử thậm chí so một ít phụ tử quan hệ giữa còn muốn gần sư phó cái k i a gọi huyết nha vô cùng lợi hại ư đỗ hạo cũng nhìn vừa rồi trận kia chiến đấu biết rõ huyết nha tốc độ rất nhanh chín mươi bảy số là hệ sức mạnh tuyển thủ thế nhưng là thua ở thân thể chậm chạp đã chính mình tật điện hồ chiến thú năng lực chắc là sẽ không dễ dàng như vậy chúng chiêu không nên k i n h địch cái kêu phải chết vòng chân ngôn không chỉ là tốc độ đơn giản như vậy ngươi kế tiếp xem đi bạch hổ đường đường chủ mặc dù là người c u ồ n vọng nhưng đúng là cái có thực lực g i a hỏa đường trưởng lão cùng vương thuần cái loại này trình độ ngoại môn t r ư ở n g lão chỉ là bởi vì lớn tuổi tại tu vị bên trên còn hơn huyết nha nhưng võ học phương diện tạo nghệ hiển nhiên còn chưa đủ cao bạch hổ đường chủ sẽ không giống nhau hắn liếc thấy xảy ra vấn đề tử vong chân n môn nghe và o còn rất lợi hại đỗ hạ âm thầm đem huyết nha chiến ký danh tự ghi t ạ c trong nội tâm hắn quay đầu trở lại nhìn về phía lôi đài vừa hay nhìn thấy đỗ phong đến trên đài có được siêu phẩm chiến thú tiểu tử ta thích đắng nhất huyết nha dỗi da màu đỏ tươi dài nhọn đầu lưỡi liếm liếm l i cái tiêu pha tấm ván gỗ t ử xung đột bản tiếng nói nghe được đỗ phong một hồi ác hẳn cái gì đ ồ chơi hắn chẳng lẽ thích ăn người không thành vậy sao ai ăn ai còn không nhất định cách rất gần đỗ phong trong cơ thể thanh hoa chứng phản ánh thì càng to điều này nói do huyết nha chiến thú khẳng định không đơn giản nếu không phải bởi vì trên lôi đài vạn chúng nhìn chừng chừng hắn thật đúng là muốn thôn vẽ mấy cái chiến thú hảo hảo bồi bổ m ạ n toa thị thất ca ca nhất định có thể làm đúng không đỗ ngọc nhi chăm chú bắt lấy mộ dung m ạ n toa tay nàng khẩn trương sắc mặt đều chẳng bệnh yên tâm đi bản lãnh của hắn tuyệt đối so với trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lớn hơn. mộ dung mạng toa ngược lại là không có lo lắng như vậy bởi vì nàng biết một chút mà đỗ phong bí mật chính mình tiểu minh vương quyết chính là chỗ này vị trí biểu đệ dạy hắn khẳng định còn có càng nhiều nữa bí mật không có khai quật đi ra chết thử vong chân ôn nói là là ngay tại chết chữ lối ra thời điểm tựa hồ liền quyết định đối thủ tử vong chỉ có một chữ huyết nha trong miệng bắn ra một đạo trong suốt tuyến vô cùng vô cùng mạnh tốc độ nhanh đến mắt người khó khăn điều tra thử vong chân ôn thật là phải nói đi ra mà nói tại giết người đốt đỗ phong cũng là chỉ nói một chữ đi theo nắm tay phải đánh ra Quyền phong phía thất r ê n cuốn n vậy mà u q a l y bao quanh hòa đầu giống như diễm, i tại ể u quanh hỏa tay lòng vòng ca ủ hắn vòng. tại tiếp lại Kế để ca h mình tình o tất giật cả xảy mọi người giật mình sự tình đã r hắn cũng chưa h cũng c ế thật à hào, hào đứng ở nơi đó, ánh lửa chiếu vào càng o ánh chiếu thêm Thất đứng đó, nơi trên ở lửa lộ ra tuần mặt tú. Thất ca ca thật là lợi hại mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra a bốn mạnh như vậy tráng chín mươi bảy số bị huyết nha một chữ liền cho giết chết có thể đỗ phong cũng dùng một chữ liền phá hết đối phương tử vong chân ngôn chẳng lẽ hắn cũng là nói là làm ngay viêm long quyền tiểu hòa long phá tử vong chân ngôn ẩn hình bằng tuyến tiểu tử này luôn có thể cho ta kính hỉ thanh long đường chủ chứng kiến đỗ phong biểu hiện một lần nữa đối với hắn thấy hứng thú nói như vậy không có loài long chiến thú võ giả là rất khó dùng tốt viêm long quyền loại bỏ chiến thú bất luận mà nói đỗ phong đúng là tốt hạt giống hắn lại nhìn một chút la viêm có được địa ngục hồng long người học viêm long quyền hiệu quả nhất định sẽ rất tốt quả nhiên không để cho ta thất vọng có rất ít người có thể đợi đến chữ thứ hai ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh chưa bao giờ nói nhiều hết nha hôm nay lời nói trở nên đặc biệt nhiều tại đối mặt đỗ phong thời điểm hắn không khỏi có chút hưng phấn bởi vì đỗ phong trên người phát ra khí t ứ c lại để cho máu của hắn trở nên sôi chào huyết nha chiến t h ú có thể thông qua hấp thụ đối phương huyết nha tăng lên bản thân năng lực nếu là có thể đem cái này tiểu tử cho hút khô rồi chính mình chiến t h ú thậm chí có khả năng bay lên một cái phẩm dai từng đã là huyết nha chiến t h ú là yếu như vậy tiểu có thể dựa vào chính mình từng bước một bồi dưỡng hôm nay đã đã trở thành thập phẩm chiến t h ú chỉ cần lại để thăng một cái bậc thang cái tiêu chính là trong truyền thuyết siêu phẩm huyết nha càng nghĩ càng kích động trong mắt toát ra tham lam quan g cái gì tật xấu vị này huyết nha tuyển thủ không phải là có đặc thù yêu thích t thấy thế nào lấy ánh mắt của ta cùng một cái động dục con mèo cái t ự như đỗ phong toàn thân đều muốn nổi ra gà phiền phức khó chịu chính mình lúc trước tổng dùng chân bạo người khác cây hoa cúc không phải là muốn gặp báo ứng a vong lại là một chữ r a khỏi miệng huyết nha trước người đột nhiên xuất hiện một cái khô lâu chiến sĩ toàn thân đều là màu xám trắng xương cốt một chút thịt đều không có cầm trong tay một thanh dài dài liêm n a o trong hốc mắt không có t r ò n g mắt chỉ có hai đoá màu xanh lá u minh chi h ỏ a không ngừng tiêu đốt đừng nhìn huyết nha chỉ có tôi thể chín tầng t u vị có thể hắn t r i ệ u hắn đi ra khô lâu chiến sĩ thậm chí có khí võ cảnh hai tầng thực lực người này thật đúng là không đơn giản được cồn vật bằng tờ tờ tinh cương lôi đ à i ở bên trong còn có thể chui ra khô lâu đến tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi có phải là hắn hay không sớm giấu vào đi đó a thế nhưng là cái kia lôi đài đã sớm trải qua trưởng lão đoàn xem xét có lẽ không tồn tại ăn gian vấn đề a bốn đám tuyển thủ đều nghị luận không hiểu nổi là cái gì tình huống ba sáu khô lâu chiến sĩ đột nhiên biến mất sau một khắc đã đến đỗ phong bên cạnh thân cái đồ vỡ tờ này tốc độ thật nhanh nhanh đến mắt người thấy không rõ lắm tình trạng trong tay liêm đa o huy động hướng về phía cổ của hắn nào đi qua thang ngự trảm ngân long kiếm lập tức bị rút、ra. h ư khô, khô lâu chiến sĩ hốc u n mắt trong ũ hỏa đốt càng vượng trong miệng phát ra khó nghe bén nhọn tiếng kêu lỗ thai của ta đau quá a bốn không được đầu của ta tốt c h o n g mặt một ít tu vị không đủ cao tuyển thủ bị khô lâu chiến sĩ tiếng kêu chấn động đau đầu mất nước thậm chí có người màng thai đều bị bị phá vỡ có huyết theo lỗ thai chảy ra loại này thanh âm cũng không chỉ là kích thích lỗ thai đơn giản như vậy mà là có thể trực tiếp t r u y ề n vào đại nao đối với võ giả tiến hành thần thức công kích mà ngay cả d ư ớ i đài đám tuyển thủ đều nhận lấy ảnh hưởng lớn như vậy đứng ở trên lôi đài đỗ phong đã bị trúng kích tất nhiên càng lớn hãn thu hồi ngân long kiếm song t r ư ờ n g đánh ra trong không khí tạo thành từng đạo gợn sóng giống như nơi tảng đá ném vào bình tĩnh trong mặt hồ giờ phút này không khí tựa như mặt nước giống nhau sóng ánh sáng lăn tăn trông rất đẹp mắt vốn là bén nhọn thanh âm như là giống như là băng lăng bị một tiết đoạn c ắ ngang hừ chúc tài mọn chấp pháp trưởng lão hử lạnh một tiếng trên người chân nguyên chấn động cơ khí phóng ra ngoài khí kinh cương đại đem phiêu hướng trưởng lao châu ngồi cái kia bộ phận tạm tâm trực tiếp chấn vỡ cái này là tu vị cảnh giới bên trên tranh lệch loại này tranh lệch một khi kéo quá lớn mặc dù là có cho dù tốt chiến thú sẽ càng lợi hại chiến kỹ cũng vô dụng đối phương chỉ cần lợi dụng mạnh chân nguyên ngưng kết thành vòng bảo hộ có thể đ a o thương bất nhập thủy hóa bất sâm t ù y tiện dùng c ư ơ n g khí ngưng kết thành một thanh vũ khí có thể nát bấy mất người khác coi là chân bảo các loại áo giáp gọn sóng trường thang nguyên t r m đạp tuyết tầm ai đỗ phong một hơi sử dụng ra hai loại chiến kỹ một loại thân pháp biến bị động làm chủ di chuyển vượt qua khô lâu chiến sĩ hướng về huyết nha dết đi qua. Hắn đã đã nhìn ra, huyết nha thực lực bản thân cũng không mạnh mẽ hắn lên đài lúc trước cũng đã hoàn thành chiến thu hợp thể đối chiến thu tính ỵ lại phi thường lớn cùng hắn lãng phí thời gian cùng khô lâu chiến sĩ ở chỗ này đối bính không bằng bắt giặc trước b ắ t vua trực tiếp hướng về huyết nha r ế t đi qua n ị c h chết vương chân ngôn chữ thứ ba lối ra trên trận hết thể lại phát s a n h biến hóa vốn đang tại về phía trước sức chạy đỗ phong không hiểu thấu lui về phía sau vài bước vốn về phía trước chém ra đi k i ế m khí cũng mất quay đầu lại hướng về công kích mình tình huống như thế nào dưới đài người xem đều xem trận tròn mắt Cao thủ đối chiến bọn hắn cũng đã gặp không bởi vì tất cả phương hướng tại đây lập tức đều là trái lại bởi vậy né tránh phương thức cũng cần điều chỉnh đỗ phong đầu góc phản ứng rất nhanh lập tức liền hiểu rõ mấu chốt trong đó đã có thể kém một chút như vậy chút cánh tay trái vậy mà không có thể toàn bộ tránh thoát đi cạnh ngoài bị liêm đao tiêm tìm thoáng một p h á t chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo chiến thú hợp thể đỗ phong trong cơn giận dữ chính mình lại bị một cái khô lâu cho làm bị thương đây là không thể tha thứ sự tình chiến miệng thú lệnh vừa ra lập tức cùng thanh hoa chứng hoàn thành hợp thể cái gì chiến tích đều không cần trực tiếp hướng về phía khô lâu chiến sĩ nào h tới đi con bà nó chứ nhìn xem bổ tới liêm đao đỗ phong cánh tay giống như đầu thép thương quét ngang tới đây đón lấy trợn nghe đến một tiếng vang thật lớn liêm đao lại bị đờ bay đi ra ngoài mà ngay cả khô lâu chiến sĩ xương tay đều bị chấn động n ứ t ra khẽ hở cho t a diệt một chút kiếm qua khô lâu chiến sĩ đập vào nó cổ theo như đến trên mặt đất đỗ phong nắm đấm mưa to gió lớn giống như rơi xuống loại này đấu pháp thật sự là cực kỳ ngang t ă n g rất cùng hắn ngọc cây đón gió hình tượng một chút cũng không phủ quả thực đẹp trai ngây người đây mới là chúng ta yêu phong ca triệu thiên lôi vỗ một cái đầu góc của mình cửa nhìn xem trên lôi đài đại triển thần uy đỗ phong vui cười toét ra miệng rộng lộ ra ràng vàng thân là triệu quốc tuyển thủ vậy mà cho nước khác tuyển thủ cố gắng lên hắn loại này hiếm thấy cũng thật sự là thế gian khó tìm khô lâu chiến sĩ bị đánh đích toàn thân vỡ ra sau đó biến thành v á i c u ấ t mảnh tiếp theo bị đánh thành mảnh vỡ cuối cùng vậy mà hoàn toàn biến mất mất Người sáu, huyết Nha lấp kinh hải, người khác góc đội nhìn sang, chiến mạnh nhưng hắn thân là khô lâu chiến sĩ chủ nhân, lại cảm giác mình hoán vật là bị phong cho căn nuốt chiến sĩ mặc dù là xương cốt tạo thành, nhưng kỳ thật là một năng lượng、thể. Nếu quả thật chính là bị đánh nát, n góc giác hãi, đội tiêu diệt. lại triệu Huyết khác thấy khô cho Thế khô chủ cho hết. Khô thật thể. thật lâu lâu lâu quả tay vật cốt tạo một lấp là là là là là là là đấm bắp bị bị bị cảm cảm mặc đỗ sĩ sĩ sĩ mẽ dù chính mình khô lâu chiến sĩ là biến mất vẻ này năng lượng triệt để biến mất nói cách khác hắn về sau cũng c h ị u hoàn không ra ngoài người cái gì ngươi đều loại này lúc sau đỗ phong căn bản cũng không muốn để lại người sống hắn cắn nuốt hết khô lâu chiến sĩ đối phương khẳng định gầy còm đi ra cho nên phải giết chết huyết nha không thể lưu người sống u huyết nha đem ẩn dấu tuyệt chiêu đặc biệt đều lấy ra chết vương chân ngôn đệ tứ chữ u hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ bởi vậy cái chữ này vừa nói ra trong miệng lập tức phun ra một mụm máu tươi đây là một loại nghiêm trọng cắn trả hiện tượng hô sáu một hồi gió lạnh t h i qua mà ngay cả bên ngoài c h à n g người xem đều cảm giác chung quanh nhiệt độ hạ thấp sắc trời không hiểu ảm đạm rồi xuống đây tuyệt đối không phải một cái tôi thể cảnh võ giả có thể thi triển đi ra c h i ê n kỹ huyết nha dĩ nhiên là tự tổn thọ nguyên đánh vỡ thân thể cực hạ triệu hoán gia chỉ có khí võ cảnh mới có thể thao túng vương giả ưu linh ưu ngươi đại đầu quỷ giờ phút này đỗ phong cái gì cũng không quản cái gì gió lạnh không gió lạnh bất quá chính là mát mẹ một chút mà thôi ta đang nổi giận thổi một chút gió lạnh mát mẹ mát mẹ cũng rất tốt hắn hướng về phía còn không có hoàn toàn ngưng kết thành công gũ linh lao thẳng tới đi qua tranh thủ thời gian đã diệt cái đồ vờ ơ tờ này mới tốt động thủ giết ta nhận thua cái đó từng muốn đến huyết nha người kia trực tiếp nhận thua nhảy xuống l ô i đài bộ dạng x ô n xoe tựa như lấy trưởng lao c h u ngồi phương hướng chạy như điên tựa hồ là sợ đỗ phong sẽ đuổi giết hắn không xong đỗ phong một cái tát đập tản u linh hư ảnh từ đó hấp thụ một bộ phận năng lượng đáng tiếc không phải cái nguyên vẹn thể không cách nào bắt nó túm lấy đến nhìn xem đã trốn hướng trưởng lao c h u ngồi huyết nha biết mình không cách nào đuổi theo giết làm sao bây giờ vạn nhất chính mình thôn vệ năng lực bại lộ đằng sau muốn đối mặt cũng không chỉ là tôi thể cảnh hỏa khí võ cảnh võ giả được cồn vật bằng tờ tờ yên tâm ta sẽ không nói đỗ phong theo trên lôi đài gắt gao chằm chằm vào huyết nha đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không mạo hiểm đem đánh chết đối phương đã nhận thua dựa theo quy củ phải không có thể động thủ lần nữa cưỡng ép động thủ chỉ sợ sẽ bị t r ư ở n g lao trừng phạt thế nhưng là tùy ý huyết nha đào tẩu vạn nhất hắn đem mình bí mật tiết lộ ra ngoài dứt khoát mạo hiểm thử một lần có đường trưởng lao đỡ đòn tin tưởng trừng phạt cũng sẽ không quá nghiêm trọng ta sẽ không nói ra đi ngay tại đỗ phong quyết định muốn xuất thủ thời điểm bên hai đột nhiên chuyển đến nhỏ có thể nghe mật ngữ đây là thiên lý truyền âm chỉ có chỉ định nhân tài có thể nghe được cái này huyết nha sớm đã đoán được tâm tư của mình cho nên phát tới mật ngữ b ể ngoài trung tâm n g ư ơ i muốn như thế nào c a m đoan đỗ phong vẫn là có chút không yên lòng cho dù hắn hiện tại không nói ra đi như thế nào mới có thể tiểu tử này về sau không thay đổi quẻ kế tiếp bảy mươi ba số tuyển thủ huyết nha nói sự tỉnh quả thực lại để cho hắn lắp bắp kinh hãi tiểu tử này vậy mà cho là mình cũng có huyết nha chiến thú hơn nữa huyết nha vương muốn biết do huyết nha chiến thú không tính là thần thú nhưng là không là bình thường yêu thú mà là một loại đến từ tu là giới ma thú đã ma thú vì chính mình chiến đấu phụ trợ thú loại này ví dụ vốn là rất ít huyết nha có thể hấp thu đối phương huyết dịch do đó hấp thu năng lượng tăng lên bản thân ha ha nguyên lai、like、hắn giúp ta trở thành huyết nha nhất mạch tổ t ô n g đỗ phong tại trong lòng vụ n trộm với cười sinh ra loại này hiểu lầm đúng là do nguyên nhân dĩ vãng đều là huyết nha hấp thu người khác huyết nha từ đó ăn cắp một ít năng lượng thậm chí có tỷ lệ đánh cắp đến chiến kỹ hắn thanh hoa chứng tuy nhiên còn chưa ấp chứng đi ra nhưng là đã có thể cắn nuốt sạch toàn bộ khô lâu chiến sĩ không riêng gì hút máu đơn giản như vậy mà là liền cặn bát đều không thừa huyết nha nhìn thấy đỗ phong bản lĩnh cảm giác được chính mình khô lâu chiến sĩ triệt để biến mất sợ tới mức cưỡng ép gọi ra ưu linh để ngăn cản chính mình chạy trước mất hơn nữa vậy mà muốn đi trưởng lao châu ngồi tiêu diệt hắn chính mình còn trẻ có tốt t i ề n đ ồ tại sao có thể hiện tại sẽ chết mất h ú n g chi vẫn bị chính mình cùng mạch huyết nha vương tiêu diệt vậy cũng liền quá van người đã đã biết bí mật này nên hiểu do thủ đoạn của ta h ừ đỗ phong tương kế t i ể u kế h ừ lạnh một tiếng thấy lạnh cả người bắn thẳng đến đi qua sợ tới mức trong cơ thể hắn huyết nha chiến thú đều rụt cùng một chỗ loại này đến từ chính sâu trong linh hồn sợ hãi là thế nào đều giả bộ không ra ngoài huyết nha tuyển thủ càng thêm khẳng định đối phương chiến thú gắt gao khắc chế chính mình nhất định là đồng nhất mạch trong vương giả tất cả mọi người là huyết nha nhất mạch đều h i ể u t h ô n g vệ chỉ có điều ta còn là vua của các ngươi người huyết nha số tuyển thủ chỉ cần là bán đứng đỗ phong chẳng khác nào là ở bán đứng mình cũng tương đương bán đứng huyết nha nhất mạch tất cả mọi người cho nên chính là cho hắn một vạn cái lá gan hắn cũng không dám làm như vậy văn bối tên là cố bình trí nhược tiền bối không chê ta nguyện ý đảm nhiệm nhận thức ngài làm nghĩa phụ nguyên lai tên thật của hắn gọi cố bình trí còn rất bình thường một cái tên lúc trước che khuất mặt giả trang thâm trầm còn dùng danh hiệu t h u ầ t ú là vì gia tăng cảm giác thẩm ý bất quá người này ra mặt thật là đủ giày đỏ à, lớn như vậy một người muốn nhận thức đô phong làm nghĩa phụ muốn biết rõ người ta vẫn còn so sánh hắn tiểu vài tuổi cái kia đầu năm nay đều là nữ võ giả tìm cha nuôi bảo kê như thế nào nam nhân cũng lưu hành một bộ này ư to cũng không tất nhiên ngươi về sau bảo ta phong ca là được đô phong cảm thấy một hồi ác hẳn tranh thủ thời gian cự tuyệt cố bình trí vô lý thỉnh cầu tuy nhiên huyết nha vương là huyết nha tổ tông ta thế nhưng là người trẻ tuổi sao có thể xuất hiện lớn như vậy cái con ngôi hơn nữa đô phong chiến thú cũng không phải huyết nha vương mà là vạn thú buồn nguyên tất cả loại thú phát nguyên mà k、so、cái, không không rất tốt, rất tốt. cái kia lạnh siêu siêu ánh mắt quả thực có thể đem người chết cóng cái kia mặt mũi tràn đầy mặt dỗ to tăng thể diện chính là tại trận pháp sư trong liên minh g dường như mình tên việt thái nho nhỏ một sự kiện vậy mà hoa lớn như vậy một cái giá lớn mớn người tới giết ta như vậy kế tiếp cựu đợi đến ngươi phong ca trả thù a đỗ phong cười lạnh một tiếng trở lại đường trưởng lão bên người hắn đã tiến nhập trước hai mươi lăm tên kế tiếp trận đấu tất nhiên sẽ càng thêm t ă n khốc ngươi cùng cái k i a vương thuần có mâu thuẫn đường trưởng lão nhìn ra không đúng vương thuần tại thanh dương trong tông đã ngây người thật lâu tư lịch tuy nhiên không bằng chính mình nhưng là sâu đỗ phong một cái theo cấp hai tiểu quốc gia đến nhân vật mới làm sao sẽ cùng ngoại môn trưởng lão có tâm nguyện theo tình huống vừa rồi xem vị tiêu h u ế nha tuyển thủ có lẽ cùng vương thuần có cái gì giao dịch không có gì một chút tiểu hiểu lầm đỗ phong không có ý định đem việc này nói ra mà là vụ n trộm dùng mật ngữ liên hệ cố bình t r í lại để cho hắn thừa dịp trận đấu còn không có lúc kết thúc đào tẩu thu vương thuần chỗ tốt không thể hoàn thành nhiệm vụ lao ra hỏa kia tuyệt đối sẽ không buông tha hắn thừa dịp hiện tại quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều vương thuần còn không dám trước mặt mọi người động thủ tranh thủ thời gian trốn mất những người này thật sự là càng ngày càng hư không tưởng nổi đường trưởng lao thở dài một tiếng l ắ ấ đầu kỳ thật theo liên tiếp an bài hai trận luận võ hắn đã cảm thấy không đúng bình thường tuyển thủ đánh xong một hồi đều có một cái thời gian nghỉ ngơi thế nhưng là cái tiêu huyết nha vừa mới giết chết chín mươi bảy số tuyển thủ đón lấy liền khiêu chiến một trăm bảy mươi bảy số đỗ phong đỗ phong lúc ấy cũng mới kết cục không bao lâu an b à i như thế chặt chẽ căn bản cũng không hợp lý nhất định là trưởng lão đoàn đám kia ra hỏa thu vương thuần chỗ tốt cố ý làm như vậy khá tốt chính là tiến vào top một trăm thi đấu về sau một gã tuyển thủ tại cùng ngày tối đa liền so hai trận đỗ phong hôm nay đã thi đấu hoàn thành hai trận bởi vì có thể sớm về nghỉ ngơi hắn vừa rồi cắn nuốt khô lâu chiến sĩ còn không có thời gian nghiên cứu t o á n một phát đâu xuất hiện đi trở lại chính mình phòng nhỏ về sau đỗ phong đóng ký cửa sổ theo trong khe hở hướng ra phía ngoài quan sát một phen xác định không có người ngoài lúc này mới đem khô lâu chiến sĩ gọi về đi ra theo thanh hoa trứng c ắ n nuốt hết khô lâu chiến sĩ về sau là hắn biết mình cũng có đủ triệu hoán khô lâu năng lực bất quá cái này khô lâu chiến sĩ cùng lúc trước cầm lấy dài liêm đao hình tượng bất đ ộ n g thân c a o còn chưa đủ để một mét chỉ là khô lâu tiểu nam hải mà thôi có thể là bởi vì bị thanh hoa trứng hút đi đại bộ phận năng lượng cũng có lẽ là bởi vì thay đổi thay thế chủ nhân bởi vậy muốn một lần nữa bắt đầu bồi dưỡng ai lại đây một cái ăn hàng đỗ phong bất đắc dĩ lắc đầu chỉ là một cái thanh hoa trứng đều nhanh đem mình ăn chết không nghĩ tới nhanh như vậy lại tới nữa một cái ăn hàng nhìn xem tiểu khô lâu cái kia vô tội đôi mắt nhỏ thần đã biết do hắn là đều muốn đồ ăn thế nhưng là khô lâu vừa rồi không có dạ dày tràng hắn đến cùng nên ăn cái gì cái kia tổng không phải là muốn ăn x ư ơ n g cốt bổ x ư ơ n g cốt a đô phong thử xuất ra một viên màu trắng tinh thạch đưa tới kết quả tiểu khô lâu kết quả đi về sau xoẹt rổ ẹt、e, xoẹt rổ ẹt、e, liền cho gặm ăn hết quả nhiên lại là cái vùng hố tiền hàng cái này tốt hơn không ăn ăn dược trực tiếp gặm tiền ăn a năm được cồn vật bằng tờ tờ vờ chân l e chương sáu mươi ba đặc thù đột phá tiểu khô lâu tại đã ăn xong một viên màu trắng tinh thạch sau. trong mắt lũ hỏa hơi chút sáng lên hơi có chút m à đỗ phong chú ý tới trong mắt của hắn lũ hỏa cùng lúc trước cái kia khô lâu chiến sĩ bất đồng cũng không phải màu xanh l ắ mà m là màu tím vũ khí trong tay cũng không phải liêm đao mà là một chút tiểu cung có chút ý tứ nhỏ như vậy một cây cung cầm lấy chẳng lẽ là muốn đi đánh chim a bốn ba ba ta còn muốn tiểu khô lâu mới mở miệng không có đem đỗ phong cho hụ chết tiểu gia hỏa có phải hay không bị cố bình t r í tên kia cho mang hư mất như thế nào mới mở miệng liền gọi ba, ba tốt xấu hắn cũng coi như con mới sinh hô liền hô à ai bảo chính mình làm như vậy một cái hô hàng người làm đây là kẹo a Tỉnh lấy một chút ăn, cha ngươi hiện tại tình ăn, ngươi hiện hình cha lấy không i n tế thẳng, ta tiền một một Tiểu căng các có ăn viên ném một viên. h loại sau về đã k lâu tiếp h tinh thạch, nhét ậ n n t vào o r miệng đúng e m má đều cho khởi động đã đến. đ cho khởi Không h ã tại sao có thể có má a bốn đỗ phong nhìn kỹ nguyên lai tiểu gia hỏa vừa ăn tinh thạch một bên dài thịt hơn nữa là trước từ đầu bộ phận bắt đầu dương hai k h ỏ a tinh thạch cắt xong bộ mặt đã cơ bản dài đủ chẳng qua là tóc còn không có dài ra nhìn qua như một tiểu hòa thượng trên người không có thịt đỡ đòn khối lao đại đi này sinh đường tới lắc lắc công dung nhìn xem là thật đáng yêu cũng không biết có hay không sức chiến đấu đỗ phong vung tay lên đem tiểu khô lâu thu vào trước mắt hắn một ngày cũng liền có thể hấp thu hai k h ỏ a tinh thạch đều muốn tăng lên sức chiến đấu còn phải tiếp tục bồi dưỡng mới được móc ra một viên bồi nguyên đàn đến nên mình luyện công thời gian ngày mai chiến đấu tất nhiên càng thêm kịch liệt phải nắm chặt thời gian đột phá đến khí võ cảnh mới được vừa nghĩ tới vương hậu cái kia lão bà s á t mặt đỗ phong liền trở nên càng thêm chăm chỉ mẫu thân lưu phi còn bị bọn hắn giam lòng lấy toàn bộ nhờ đỗ triển phi bế quan uy lực còn lại lúc này mới không có độc thủ vạn nhất cái kia đỗ triển phi một mực bế quan không xuất ra hoặc là đã chết tại trong mặt thất đằng sau đại phi bối nguyên đan dược lực tại trong bụng hóa thành dòng nước ấ m một tia tán nhập tất cả xương cốt tứ chi làm dịu đô phong thân thể đặc biệt là một ít bình thường luyện không đến địa phương càng cần nữa hảo hảo bồi dưỡng mới được công kích người khác thời điểm chỉ dùng của mình sở trường nhưng bị địch nhân công kích thời điểm dễ dàng nhất lộ sơ hở chính là khuyết điểm chỉ có đền bù ở ngắn bản mới có thể cam đoan không sơ hở tí nào l i ê n lấy huyết nha cố bình trí mà nói hắn là thuộc về cái loại này sở trường đặc biệt rõ ràng khuyết điểm cũng đặc biệt rõ ràng người chiêu số kỳ lạ tốc độ nhanh chín mươi bảy số mạnh như vậy tráng ra hỏa bị hắn một cái chết liền giải quyết nhưng đồng dạng hắn ngắn bản cũng là đặc biệt rõ ràng cái k i a chính là quá độ ỉ lại chiến thú kỹ năng bản thân phòng ngự năng lực quá kém thân pháp cũng bình thường thôi một khi bị người ta công kích được bản thể cơ bản không có gì năng lực phản kháng chiến thú làm phụ cường đại bản thân đây là nhân loại tổ tiên tại phát minh chiến miệng thú bí quyết thời điểm nhiều lần cường điệu tăng trữ mặc kệ đạt được chiến thú đến cỡ nào cường đại cũng muốn không ngừng rèn luyện bản thân mới được đỗ phong đang luyện được hăng hái đột nhiên trong cơ thể thanh hoa trứng một hồi xoay tròn thằng này lại đi giai đoạn chân nguyên chiến thú làm phụ cường đại bản thân ta cũng không tin đoạt bất quá ngươi hắn dứt khoát đứng dậy không cần ngồi xếp bằng thức luyện công mà là một bên đánh quyền một bên hấp thu dược lực lại để cho một tia nhiệt lưu mau c h ó n g tán nhập tất cả xương cốt tứ chi không bị thanh hoa trứng cướp đi h ừ h ừ cấp h sáu trong phòng nhỏ hét to không ngừng bên hai khá tốt phụ cận không có gì người trải qua bằng không thì còn tưởng rằng đỗ phong mình ở cùng chính mình đánh nhau một chiêu này quả thật có một chút d ù n g dị vãng có bảy thành dược lực đều là bị thanh hoa trứng cướp đi hôm nay lại chỉ cướp đi năm thành rèn sắc khi còn nóng không ngừng cố gắng đỗ phong tranh thủ thời gian lại móc ra một viên bồi nguyên đan há mồm mất vào lần này dược lực quyết tán tốc độ rõ ràng nhanh hơn. toàn thân Mặt cắt là hắn kinh giống như rộng ống nước. biến rộng mạch của qua mở vì ề liền liền sau, số sau sẽ kia thanh hoa quá nguyên nước lượng nhiên cũng tăng lên. trứng cũng không không, nó lần lần chân thành tăng lên phần, lần sau lại đoạt năng lực cũng sẽ trở nên mạnh chảy cái cho thục lực phải lại tự Bất đoạt một đoạt trở mỗi bài mẽ. độ v vậy chủ nhân cùng chiến thú tầm đó lại báo t ô lên cứng rắn đem một viên bồi nguyên đan năng lượng cho xé thành hai nửa mã mỗi người năm thành rất nhanh liền hấp thu cái sạch sẽ nếu là khác tôi thể kỳ võ giả thấy như vậy một màn đoạn chừng sẽ bị bị hù đái ra quần muốn biết rõ bồi nguyên đan thế nhưng là khí võ cảnh võ giả chỗ phục d ụ n g đan dược tôi thể cảnh chín tầng đ ỉ n h phong người một lần tối đa dám ăn một viên hơn nữa cần vài ngày mới có thể tiêu hóa hết dù sao bồi nguyên đan không phải tôi thể đan nó ngoại trừ có tôi thể công năng còn có thể đại lượng bổ sung chân nguyên chân nguyên số lượng vừa phải bổ sung hữu ích tại tu hành chỉ khi nào quá lượng mà nói tiếp theo sẽ đem kinh mạch cho các nước nghiêm trọng người thậm chí sẽ đem đan đ i ể n cho sinh bạo đan đ i ể n một khi bạo điệu tu vị chẳng khác nào là phế đi có thể nghĩ đỗ phong điền ăn hai khoả bồi nguyên đan hành vi có bao nhiều đáng sợ cho ngươi cùng t a đoạt Đỗ phong hướng lên các ổ họ t loại quyền pháp chân pháp còn có trợt hiện vòng xê dịch pháp đều bị đỗ phong khiến đi ra không gian nho nhỏ ở bên trong ngoại trừ tường hòa nóc nhà còn hoàn hảo vật gì đó khác tất cả đều bị hắn khiến oanh thành đống tạp bà giờ phút này toàn thân phát triển khó chịu chính là ngừng suy nghĩ cũng dừng không được đến a bốn thanh hoa chứng phản g phất cũng nhận được chủ nhân bị nhiễm xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh dốc sức l i ề u mạng hấp thụ còn sót lại dược lực vỏ trứng phía trên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách vậy mà mơ hồ đã có muốn phá sắc mà ra tư thế chẳng qua là giờ phút này đỗ phong đã phát điên căn bản cũng không có chú ý điểm này kinh mạch của hắn đã mở rộng đã đến một loại bất khả tư nghị tình trạng người khác kinh mạch nếu như dùng ngón tay để hình dùng như vậy hắn tự giống với là cánh tay người này còn không thỏa mãn cảm giác được trong bụng đồi nguyên đăn đã bị tiêu hóa há mồm li đây đã là tổng số thứ năm khối hôm nay viên thứ tư đang dược chính là bất quá tính bền d ẻ o kinh mạch cũng chịu không được hành hạ như thế a bốn ẩm sáu ẩm sáu đỗ phong kinh mạch toàn thân như cùng là dây cũng bị thân kéo đến cực hạn phát ra sắp đứt g â y thanh â m đầu hắn nóng đầu quang vội vàng cùng thanh hoa chứng tại c ư ớ p đoạn c h â n nguyên đối với đến từ chính trong cơ thể cảm giác đau đớn vậy mà hồn nhiên chưa phát ra ra vẫn còn không ngừng hấp thu hấp thu hấp thu nữa ha ha ha nhìn xem ai có thể đoạt lấy a i lúc này đây đỗ phong vậy mà cấp được sáu thành dự lực mà thanh hoa chứng chỉ cấp được bốn thành vẫn thua cho chủ nhân đỗ phong đắc ý cười ha ha đột nhiên cảm giác được trong cơ thể dầm vào ả o một tiếng vật gì cho nứt vỡ không xong không phải là vừa rồi dùng thuốc quá nhiều đem đan điền xanh bạo đi à nha đỗ phong một trận hoảng sợ nếu là thật sự đan điền nghiền nát vậy sau này đã có thể chẳng khác gì là phế đi còn không đợi hắn kiểm tra thân thể của mình thì có một cổ cảm giác quen thuộc sông lên đầu dĩ nhiên là đột phá cùng thanh hoa chứng tầm đó dừng lại bực bội đần độn ưu mê vậy mà đột phá đã đến khí võ cảnh ngẫm lại đ ề u cảm thấy buồn c ư ờ i nếu không phải bởi vì lần này nổi điên thật đúng là không dám duy nhất một lần ăn nhiều như vậy bồi nguyên đan được cồn vật bằng tờ tờ chương sáu mươi bốn tứ đại công tử một khi tiến vào khí võ cảnh nội khí có thể tự do phóng ra ngoài vừa rồi vỡ tan những cái t i ê u kinh mạch bắt đầu nhanh chóng tự mình chữa trị tự như cùng k h ô cạn đại địa đã chiếm được mưa xuân tới tiêu một mảnh dài hẹp vết dạn đều biến mất không thấy gì nữa trở nên càng thêm chân nhắn mà giàu có c ó g ã n đỗ phong tự mình nghĩ muốn đều cảm thấy b u ồ n c ư ờ i trước kia hắn làm chuyện gì đều rất cẩn thận chưa bao giờ sẽ mỏ mẫm xúc động cũng không biết là không phải nhận lấy thanh hoa c h ứ ảnh hưởng chính mình tựa hồ trở nên càng ngày càng cô bạo đặc biệt là tại sử dụng chiến thú hợp thể về sau thường xuyên là đã quên các loại phức tạp chiến k ỹ trực tiếp vung mạnh nắm đấm liên lệ nếu không phải bởi vì cố bình trí trượt nhanh hơn đoán chừng lúc ấy đã bị đập chết xem ra được khống chế mình một chút tâm tình tổng tiếp tục như vậy sớm muộn gì có một ngày được biến ra thú làm vạn thú bùn nguyên chủ nhân quả nhiên không có đơn giản như vậy từng giây từng phút đều đã bị nó ảnh hưởng đỗ phong nhìn nhìn trong phòng tàn phá không chịu nội dường còn có bị hoành thành mảnh gỗ vụn đã không cách nào phân biệt bàn ghế chiếp xếp bằng ở mà làm cho mình tỉnh táo một chút đem vừa đột phá trạc thái ổn định lại rất tốt ngươi đã đột phá đến khí võ cảnh, sư hiện tại chuyển cho khống lôi thuật tầ cùng lúc đó cái khác trong phòng thập tam vương tử đỗ hạo cũng vừa vừa đột phá đến khí võ cảnh hắn vốn đã sớm có thể đột phá nhưng bạch hổ đường chủ lại làm cho kia trước tiên đem trụ cột đánh lao đem khống lôi thuật tầng thứ nhất công pháp thực hành viên mãn về sau mới đột phá đến khí võ cảnh sư phó ta cảm giác được thực lực của mình tăng cường gấp mười lần có thửa lần này tất nhiên có thể đoạt giải quán quân đỗ hạo cảm giác được toàn thân chân nguyên bành trướng tin tưởng m ư i phần nhìn xem bạch hổ đường chủ nói rất chân thành không nên xem nhẹ thiên hạ anh hùng cái tia la viêm tuy có địa ngục hồng long nhưng bản thân suy nhược còn chưa đủ để vi theo nhưng đỗ phong tiểu tử kia ngươi nhất định phải chú ý về phần tứ đại công tử ngươi chỉ sợ sáu bạch hổ đường chủ đối với đỗ hạo là có rất lớn tin tưởng là bởi vì hắn đối tật điện h ổ chiến thú hiểu rõ vô cùng tật điện h ổ chiến thú có thể đồng thời thao túng phong hòa lôi hai loại thuộc tính tại người khác xem ra mỗi lần nhiều nhất một loại thuộc tính là hơn một loại bản lĩnh sức chiến đấu tự nhiên cũng liền càng mạnh hơn nữa thế nhưng là với tư cách thâm niên kinh lôi h ổ chiến thú kẻ có được bạch hổ đường chủ đối với lôi gió em dịu quan hệ trong đó rất rõ ràng lôi là ngũ hành trong mộc thuộc tính gió cũng là ngũ hành trong mộc thuộc tính nếu như là gió cùng hỏa phối hợp cùng một chỗ Cái đây cũng là vì cái gì bạch hổ đường chủ đối với cựu phẩm tư chất đỗ hạo như thế sùng ái đối với thanh long đường chủ được la viêm cũng không như thế nào quan tâm Không lôi thuật tầng thứ hai công pháp, đúng là đem chân nguyên chuyển hóa làm lôi nguyên như một phương pháp. Bạch hổ chủ hảo khổ chính cho hắn phóng lôi công tầng đúng nguyên nguyên đường cùng trắng luyện, ngày mai trong trận là làm lôi là lại mai đại một đấu đem đỗ đem để đây vì ở dị、sắc. sư ắ c s phó ta cảm giác được thực lực của mình tăng cường gấp mười lần có thửa lần này tất nhiên có thể đoạt giải quán quân la viêm mà nói cùng đỗ hạo không có sai biệt bởi vì hắn cũng là vừa mới đột phá đã đến khí võ cảnh bất quá bởi vì lúc trước chủ cột so sánh bạc l ư ợ c yếu kém lần này đột phá mượn rất nhiều đan dược lực lượng cảnh giới không phải rất ổn định đỗ hạo kẻ này cựu phẩm tư chất chưa đủ vì theo ngươi muốn chú ý đỗ phong tiểu tử kia về phần tứ đại công tử bên kia sáu thanh long đường chủ cũng là nói đến đây kẹt luận võ cuộc tranh tài bán kết tựa hồ đã quyết định là tứ đại công tử những người khác căn bản cũng không có nửa chút cơ hội khi hắn xem ra là viêm điệu ngục hỏa long chiến thú chiếm hữu ưu thế đáng tiếc đúng là thân thể rèn luyện không tốt cảnh giới vẫn là không ổn định chân nguyên điều động không có như vậy trôi chạy đỗ hạo tật điện hồ chiến thú chẳng qua là tốc độ nhanh có thể đối mặt đ i ệ ngục hỏa long bao trùm tính đả kích không chỗ có thể trốn ngược lại là đỗ ph t bốn h i người có này khổ chiến. c tịnh xưng vì tứ đại công tử đến từ bốn cái bất đồng đế quốc cấp ba người khác đều tại vì ngày mai trận đấu mà cố gắng bốn người này lại tụ họp tại đan dương lầu ăn uống thả cửa đối với ngày mai trận đấu hiện nhiên là không có để ở trong lòng long ít ngày mai trận đấu ngươi có lòng tin hay không cầm đệ nhất ta tiến quốc công tử cố ý t r e o g ẹ o nói vị này long thiếu ra tên là long trạch kỳ là đế quốc cấp ba thương long nước thái tử ra vương vị người thừa kế thứ nhất hắn sở dĩ muốn tới thanh dương tông l u ậ n võ thuần tuy là vì cho mình m ạ n vàng đã bọn hắn thương long nước q u ố c lực coi như là không tiến tông môn bằng vào lấy thái tử thân phận cũng có đầy đủ tài nguyên cho hắn dùng húng chi như hắn loại này có được siêu phẩm chiến thu thiên tài cả nước cao thấp tự nhiên là kiệt lực bồi dưỡng ta chỉ đột phá đã đến khí võ cảnh tầng ba trừ bọn ngươi ra bên ngoài có lẽ phản đối tay a có thiên ca tại đệ nhất cũng đừng trông cậy vào long trạch kỳ tuy nhiên c ù n g vọng nhưng vẫn là là tự nhiên biết chi rõ ràng phương thiên loại này biến thái không phải hắn có thể so sánh lúc trước đông thắng quốc đệ nhất to cửi mục hôm nay tứ đại đế quốc đệ nhất thiên tài dừng lại đang kỳ quái tôi thể mười tầng suốt năm năm thời gian góp ít thành nhiều sau đó một bước lên trời trước tiên tất cả mọi người cười nhạo hắn tôi thể mười tầng hiện tại từng cái đều hy vọng cũng có thể tiến vào cái loại này kỳ quái tầng thứ mười cha ngươi cũng quá hẹp hỏi a không để cho ngươi làm cho cái liễm k h đan a bốn nghiêu quốc công tử lăng tiêu túc khí võ cảnh tầng bốn tu vị sớm phục dụng liễm khí đan đem tu vị áp chế đến tôi thể chín tầng báo danh ra đợi đến lúc dược lực giải trừ có thể đại khai sát giới hắn sở dĩ chê cười long trạch kỳ là vì đối phương là trước áp chế tu vị sau đó duy nhất một lần bộ p h á t đến khí võ cảnh tầng ba như vậy tuy nhiên giảm đi một viên đan dược nhưng là duy nhất một lần không cách nào đột phá quá nhiều tầng ba đã là cực hạ hổ thẹn hổ thẹn hai ta nếu không cần đan dược khả năng còn không bằng hắn yến công tử khoát tay á o ý bảo lăng tiêu túc không cần nói nữa hai người bọn họ tuy nhiên đều là khí võ cảnh tầng bốn tu vị nhưng là cũng không phải một lần đột phá mà thành người ta long c h ạ c h kỳ theo tôi thể chín tầng đ ỉ n h phong một lần đột phá đến khí võ cảnh tầng ba đã tính toán rất lợi hại cùng thiên ca cái này biến thái so ta đều được tìm nơi đ ầ u hũ đâm chết phương tiên h theo chân bọn họ bất đồng tuy nhiên đã là khí võ cảnh tầng năm t u vị nhưng là không cần phục vụ đăng dược có thể tự hành đem tu vị lại áp chế quay về tôi thể cảnh nguy trang mặc dù là ngưng võ cảnh trưởng lão cũng kiểm tra không đi ra đương nhiên bọn hắn không biết còn có một tên tuyển thủ cũng là trải qua tôi thể mười tầng giai đoạn biến thái người này tên gọi đ ố phong được cồn vật bằng tờ tờ t h a nếu h hoa trứng ấp trứng. n ấp là có thể thôn i vệ chiến thú sẽ không giống nhau đó là đem tinh khiết chân nguyên trực tiếp hấp thu không có thuốc cạn bã cũng không tồn tại thay thế vấn đề nếu là có thể thôn vệ cái ba lượng vẫn còn thật tốt chiến thú khẳng định có thể đột phá đến khí võ cảnh hai tầng thậm chí tầng ba loại này chuyện tốt mà cũng chính là n g ấ m lại bởi vì trời vừa sáng muốn đến luận võ trận tập hợp đỗ phong cùng thanh hoa c h ứ n g câu thông thoáng một p h á t muốn nhìn một chút nó trạng thái như thế nào nếu là thật gặp đối thủ mạnh mẽ vẫn là cần phải có chiến thú phối hợp mới được tình huống như thế nào đỗ phong phát hiện mình trong cơ thể trong không gian cất giấu thanh hoa chứng đã không có thay vào đó là hai cái tiểu hài nhi một cái trong đó hắn nhận thức lao đại xương cốt thân thể là chính mình mới thu khô lâu nhi tử có thể cái khác tiểu hài nhi là ai như thế nào còn mập mạc mặc cái hồng ca hiếm Điều hài a a lại hế hế này vẫn mà a a sẽ không nói chuyện, mập thể a y n ỏ bé tại t i u lâu khô t r ê nào người sờ loạn. Đáng tiếc sờ không tới nửa ngắn ngủn ngón ngả sờ tiếc tới điểm thịt, tay v xương cốt chỗ tới, chỗ tới nào, chẳng ố t trong k e trộm tới trộm tới bắt thế. thể cũng được c không Không nào, gì h lẽ hắn là viên kia thanh hoa trứng ở bên trong ấp ra thứ đồ vật người khác chiến thú đều là sài sói hổ báo các loại m á n h thú hoặc l à ư n g hạc thức chim các loại loài chi m bay có thể chính mình chiến thú tại sao là cá nhân a bốn sách cổ trên có tiếng người là vạn linh triệu dài nhưng lại nói đám yêu thú nếu so với nhân loại sinh ra đời sớm thật sự làm không rõ đây là cái gì ăn khớp chẳng lẽ nói tại h ô n độn sơ khai lúc trước từng có quá người tiền x ử loại chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo chiến thú mở ra đỗ phong thử triệu hoán chiến thú cái kia mặc đồ đỏ cái hiếm tiểu nam hải quả nhiên chạy ra hắn ngồi dưới đất tiếp tục chơi đ ù a ngầm đầu phát hiện tiểu khô lâu không tại bên người vậy mà nhanh chóng khóc lên không thể nào x ấ u đỗ phong cảm giác được một hồi nhức đầu chính mình chiến thú như thế nào biến thành cái dạng này chẳng những không phải yêu thú hình thái lại vẫn không hiểu chiến đấu chỉ biết ngồi dưới đất khóc có phải hay không còn phải cho hắn này sữa ăn a bốn vừa nghĩ đến nơi đây liền chứng kiến tiểu nam hải miệng hù cục lấy tựa hồ thật sự là muốn tìm uống sữa mãi mãi của ngươi cải gấu đây là muốn gài bẫy ta à? đỗ phong vô cái ốt vốn trên c h ắ n đều nhanh muốn giải nếp nhăn nói đùa gì vậy à hai mươi năm mạnh mẽ bên trong có thể tất cả đều là đỉnh cấp cao thủ không có chiến thú phụ trợ còn đánh cho cái rắm a bốn coi như là nương tựa theo chính mình vững chắc trụ cột trước tháng một ván chỉ khi nào tiến vào thập cường hầu như mỗi cái đều có đủ siêu phẩm chiến thú mười mấy lần năng lực tăng thêm thật là đánh như thế nào a bốn kiếp trước đỗ phong chính là ăn cái này thiệt tỏi mặc dù có đan hoàng tra trợ cuối cùng vẫn còn không có thể đủ leo lên đ ỉ n h phong ở kiếp này thật vất vả đã có lợi hại nhất chiến thú phụ trợ thế nào lại đột nhiên không dùng được nữa à hợp nếu như tiểu nam hải không thể một mình chiến đấu vậy hợp thể thử xem a một cái hợp chữ a lối ra tiểu nam hải lập tức cùng đỗ phong kết hợp đã đến cùng một chỗ Vậy mấy yên anh, Hoa tranh gian phong khí thế trên người tăng gấp mấy chủ, thế cho nên chính hắn cũng không có có thể khống chế tốt, trực tiếp đem nóc nhà cấp yên phi. Hoa kháo, sợ tới mức hắn khí thế thế cho thể chế phi. kháo, thủ thời gian thả đỗ đem gấp tiếp cấp bạo trụ, tốt, trực tới mức có có sợ nhưng tốt xấu còn có thể thích hợp dùng mạnh mẽ quá mạnh mẽ hắn giờ phút này không cách nào ước chế chính mình tâm tình kích động thật giống như một người từ nhỏ địa chủ biến thành tên ăn mày tâm tình rất thất lạc không biết như thế nào cho phải đột nhiên lại theo tên ăn mày đột nhiên biến thành quốc vương quốc gia tất cả t à i phú đều về hắn tất cả trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên x ả i như thế nào mới tốt ít xuất hiện nhất định phải ít xuất hiện vừa rồi cái kia sắp v ơ i chỉ mong không có ai chú ý tới không bằng t r ư ớ c cho tiểu nam hải ngụy trang một chút miễn cho trên lôi đài bị người ngờ vực vô căn cứ khá tốt đỗ phong thu nạp trong túi bừa bãi lộn xộn tài liệu nhiều cho tiểu nam hài c h ụ t vào một kiện cọng lông nút ních của não cho hắn trên mặt cũng dính chút ít màu xám đen bộ lông nhìn qua như vẫn còn không có lớn lên viên hầu như vậy có lẽ an toàn hết thạy thỏa đáng s o đỗ phong đi ra ngoài chạy tới luận võ trận chờ hắn đến thời điểm luận võ trận đã là người đông n h ì ngịt nếu không phải bởi vì dự thi tuyển thủ có lối đi đặc biệt quả thực đều lách vào không đi vào l o n g thiếu long ít chúng ta yêu ngươi một đám gái mê trai tụ họp cùng một chỗ vội tới thương long nước long t r ạ c kỳ cố gắng lên hôm nay tình huống so sánh đặc thù Thường dự thi thủ đô có thể có năm trăm tên người đang xem cuộc chiến vào bàn thương long nước đến người toàn bộ đều là long c h ạ c h kỳ người sùng bái trực tiếp hợp thành một cái đội cổ động viên có muốn hay không khoa trương như vậy đây là mang theo năm trăm h ậ u cung đoàn dự thi tiết tấu a bốn đỗ phong nhìn lướt qua điên cuồng gái mê trai đám bọn họ vội vàng chạy vào tuyển cấp cao nhất hôm nay còn có tư cách ngồi ở dự thi chỗ ngồi cũng chỉ có hai mươi năm người bởi vậy hắn vừa tiến vào liền đưa tới mọi người chú ý vừa mới tiến đến cái kia là ai à, lớn lên rất đẹp ở trai a bốn đúng ở ai trước kia chưa nghe nói qua nhà chẳng lẽ là theo đông thắng quốc đến thương long nước đội cổ động viên viên môn chưa thấy qua đỗ phong biết rõ hắn không phải bồn quốc cư dân suy nghĩ có thể tiến vào trước hai mươi năm mạnh mẽ còn đẹp trai như vậy chỉ có thể đủ là đế quốc cấp ba người vì vậy đầu tiên nghĩ đến đẹp trai tối đa đông thắng quốc thiên ta thiên ca chúng ta yêu ngươi so sánh với mà nói phương thiên đội cổ động viên liền quá giật tất cả đều là một đám đám ông lớn hôn tạp ở trong đó một cái hình xăm đại q u a n đầu đúng là đã từng thua ở đỗ phong tuyển thủ triệu thiên lôi cái k i a cái đại phá cái chiên cúng họng cách hai dặm mà đều có thể nghe được cái này phương thiên tựa hồ nhân khí rất cao à thậm chí ngay cả dự thi đám tuyển thủ đều sùng bãi hắn Đỗ phong ca ũ n phong ca em cũng yêu anh cái kia đại phá cái chiên tiếng nói vừa xuất hiện đỗ phong hơi kém không có phun ra đến triệu thiên lôi cái này biêu tử tại hô xong phương thiên về sau đón lấy lại hô đỗ phong danh tự vừa vận đông thắng quốc những người khác vừa dừng lại hiện trường chỉ còn lại một mình hắn thanh â m lộ ra đặc biệt một một tốt xấu hổ a triệu thiên lôi hô khẩu hiệu thời điểm vẫn không quên hướng phía đỗ phong phương hướng nhìn qua bị một cái thân cao hai em mở đầu chọc hình xăm đại hắn dùng sùng bãi đôi mắt nhỏ thần nhìn xem đỗ phong cũng cảm giác lục phủ ngũ t ạ n g một hồi run dậy bữa cơm đêm qua đều hơi kém nổ ra được cồn vật bằng tờ tờ vờ cheng led chương sáu mươi sáu mị hoặc thiên hạ vừa mới đã nói muốn ít xuất hiện đã bị toàn trường người xem cho nhìn chăm chú chỉ là bọn hắn trong ánh mắt tựa hồ tràn đầy nào đó đặc biệt ý tứ h à n xúc đem đỗ phong cho tao còn kém bụ lấy cái g á m cổ chạy trốn. k đi đi、so、mắt của hắn ra nhạy thoáng một phát nhìn mình đối thủ có lầm hay không a hôm nay là luận võ giải thi đấu không phải tuyển đẹp giải thi đấu một thân hồng váy đỏ bao lấy đầy đặn nhanh nhẹn thân thể bên trên vây kinh người heo nhọn phăng nông quần áo tựa hồ còn có một chút hơi mờ có chút trắng bóng trắng đ ồ vật t h e o t h â n thể đ o n g đưa như ẩn như ẩn hiện cực kỳ trong người. Dưới đài cơ thể tiểu trào nam t h hải giật ư giật h g truyền đạt ra đói bụng tin tức cho ta thành thật một chút đây là đối thủ không phải cho ngươi tìm vú m sáu đối với cái này loại không có tiền đồ hình người chiến thú đỗ phong đành phải áp dụng phê bình giáo dục phương thức cái này hồ ly tinh lại bắt đầu liêu nhân long thiếu ngươi có hay không làm quan hưởng l ở v u a ở chùa an lộc phật a bốn phương thiên chứng kiến có mỹ nữ lên đài con mắt tỏa sáng hai con mắt chằm chằm vào người ta có lồi có l õ m địa phương không rời mắt một chút đều không có đại cao thủ phong phạm ngược lại là thương long long c h ạ c h kỳ vẻ mặt nghiêm túc mắt xem mũi mũi nhìn tâm nhìn không chớp mắt chìm đắm trong tu hành chính giữa cái kia ta hồ ly đã sớm muốn làm thái tử phi có thể ta long thiếu không muốn à, ha ha ha Tiến dài cũng dây cầm đỗ phong mỉm cười biểu hiện rất có phong độ hắn nói không sai chính mình thật là không đánh nữ nhân đương nhiên chính mình đụng vào không tính đối với cái này cái tay của nữ nhân đoạn đỗ phong cũng không thể âm thầm tán thưởng cái này nếu thay đổi triệu thiên lôi tại trên lôi đài đoán chừng quang phun máu nuôi đều có thể phun chết còn đánh cho cái dám a bốn một cái nhăn mày một nụ cười giơ tay nhấc chân tầm đó cũng đã đem nam nhân linh hồn nhỏ bé cho câu rời đi coi như là không có phun máu núi phun chết cũng biến thành tôn kép yếu còn nói gì sức chiến đấu thất ca ca không phải là muốn trực tiếp nhận thua đi đỗ ngọc nhi túi đầu nhìn nhìn trước ngực mình lại ngẩng đầu nhìn trên khán đài cảnh bội bội không khỏi lo lắng ngược lại là mộ dung m ạ n toa vững vàng ngồi ở chỗ kia cũng không lo lắng đô phong thất bại mất trận đấu cảnh bội bội chiêu đó lúc trước nàng cũng dùng qua hơn nữa chính mình tiền vốn cũng không tệ công tử xin cảnh bội bội một câu vừa nói xong cả người trực tiếp theo tại chỗ biến mất động tác của nàng cùng n ữ khí ôn nhu một chút cũng không được có quan hệ trực tiếp ngoài miệng k i ê m nhuộm trên tay xác thực vô cùng rất nhiều một chút hiện ra ánh sáng tím dao găm h u n g hăng chắt hướng về phía đỗ phong trái tim cái kia dao găm phía trên màu tím sợ là bởi vì ngâm nào đó kịch độc chỉ cần bị nhẹ nhàng gạch phá làn da thì có đến không về đỗ phong n h í u mày một cái lách mình né tránh với tư cách một gã luyện đan sư hắn nhận ra dao găm phía trên độc đến từ tây châu thành sa mạc hoa hồng sinh trưởng tại đại mạc trung tâm duy nhất một mảnh xanh hóa bên cạnh chỉ có không lấy chồng sử nữ mới có thể ngắt lấy nếu là đã kết hôn nữ tử hoặc là nam nhân đụng phải lập tức toàn thân hư thối mà chết coi như là nghe thấy được hương hoa mùi cũng sẽ đ ầ váng mắt hoa tứ chi vô lực cái này con quỷ nhỏ quỷ tia h ậ t là n g n dáng t vẽ thức tha i i g mềm mại bộ dạng lệnh nhiều ít nam nhân tâm hồn thất thủ nếu không phải đỗ phong định lực một mươi phần chỉ sợ sớm đã mặc kệ cái gì độc không độc trước ôm cổ mỹ nữ hơn nữa bởi vì cái gọi là chết dưới hoa mâu đơn thành quỷ cũng phong lưu chết ở phong lưu khoản nợ ở dưới võ giả số lượng thật đúng là không ít một cổ nước tiểu mùi khai đỗ phong giả ý khẽ nhăn một cái cái mũi kỳ thực cũng không có hút vào không khí sau đó phì phì n ổ ra hai phần nước bọn tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ ừ cảnh bội bội thẹn quá hóa g i ậ n mắt hạnh dự n g đứng thủy thủ trong tay liên tục chém ra lần này không phải hướng về phía, trái tim, mà là hướng phía đô phong mặt xẹt qua đi cho dù các không phá gương mặt đó cũng phải đường hắn trước nghe mùi vị đỗ phong kiếm thủy trung không có rút hắn đã từng nói qua không đánh nữ nhân liền thật sự không lớn nữ nhân đ p tuyết tầm ai thân pháp sử dụng r a chính xác n g ư ờ i như là tựa là ưu linh tại trên lôi đài bay tới thổi đi cảnh bội bội không ngừng tấn công mạnh nhưng chỉ có đánh không c h ú n g hắn ba tràn trọc dao thoa bên trong một đạo bóng roi rút ra cảnh bội bội lại vẫn khiến cái ám chiêu roi r a làm ề m vật thể không giống dao găm tiến lên quỹ tích có quy luật tránh n g đứng lên tự nhiên càng khó khăn đồng dạng cái này roi ra phía trên cũng ngâm sa mạc hoa hồng độc rút c h ú n g thoáng một phát ra chóc thịt bong nọc độc trực tiếp rót vào mạch máu chạy về phía trái tim đến lúc đó sợ là đại la thần tiên đã đến đều cứu không sống trở về đỗ phong nâng lên tay phải nhẹ nh đây là một loại đạn chỉ thần công đã đầu ngón tay bắn ra một đạo k i ế m khí ở giữa roi r a cối cái k i a thấm đầy kịch độc roi ra ngược lại quân trở về vừa vặn quân ở cảnh bội bội trên người mình tựa hồ là lực đạo có chút máy liệt lại đem làn da của nàng cho nát phá ôi ơ một thân mùi khai không nghĩ tới còn là một chim non cảnh bội bội bị độc roi nát phá ra còn không có chúng độc dĩ nhiên là nói do hết t h ầ y bất quá đã chúng lần này thế nhưng là đem nàng tức giận không nhẹ trực tiếp ném đi roi niệm di chuyển chiến miệng thú bí quyết mỹ hoặc thiên hạ quân vương cúi đầu chiến thú hợp thể say nằm mỹ nhân đầu gối tỉnh trưởng thiên hạ quả chương ó t sáu mươi tám chiến thu tấn cấp tứ đại nội môn trưởng lão nhìn qua tư giao không sai nhưng đồng thời lại là cạnh tranh quan hệ ai được đường môn nếu là một nhà độc đại khác tham gia sẽ nghĩ biện pháp chen ép thoáng hợp pháp lớn như vậy ra mới tốt duy trì cân đối lần này thanh long đường thu một gã siêu phẩm tư chất đệ tử tựa hồ là dính ưu thế lớn nhất bạch hổ đường thu cựu phẩm tư chất đệ tử cũng coi như có chút ưu thế chu tước đường tuy nhiên thu ba gã đệ tử nhưng đều là nữ hải tử hơn nữa không có như vậy trói mắt huyền vũ đường đến nay không nhận được hài lòng đệ tử chỉ có chờ luận võ sau khi kết thúc nhìn xem có thể hay không phân phối đến đỗ hạo ngươi có thể ngàn vạn đ ừ n g thua a nếu không ta sẽ không pháp tự tay đánh ngươi rồi đỗ phong người này ngược lại là có ý tứ lại vẫn nóng t r o n g đối thủ thắng địa ngục c h i hỏa la viêm đầu tiên phát động công kích vừa ra tay chính là đại chiêu công phu quyền cước của hắn yếu nhược cho nên là đã pháp thuật làm chủ song trưởng trước đầy to diện tích h ỏ a diễm đập vào mặt tạo thành hai chắn dày đặc bức tường lửa ồ độ ấm thật đúng là đủ cao a bốn rời đi có một khoảng cách đỗ phong đều có thể cảm nhận được trong không khí độ ấm tinh cương lôi đài bị cháy đỏ lên nóng lên không biết thời gian dài có thể hay không hòa tan mất nếu như thay đổi là mình tại trên đài lúc này nên bị phòng chân đi à nha đỗ phong sợ bị phòng chân đỗ hạo tự nhiên cũng sẽ sợ chân của hắn cũng là thịt lớn lên cũng không có cái gì ngoại lệ bất quá hắn sẽ không lôi thuật trực tiếp g i m phải hồ quang điện lơ lửng tại tầng trời thấp thập tam vương tử rất đeo tờ trai a các ngươi nói hắn và thất vương tử đến cùng ai lợi hại? đến từ dung thiên quốc mấy cái bị loại bỏ vui cởi tuyển thủ chứng kiến đỗ hạo bị hồ quang điện quấn quanh phiêu trên k h ô n g t r ú n g súng bái hai mắt thẳng tỏa ánh sáng chỉ có vũ văn thanh tiến túi đầu lạc yên đang tự hỏi vấn đề hắn là đã lấy được nhập môn tư cách có thể cùng đỗ phong đỗ hạo hai người sáng giỏi so với liền giống như đ o m đó muốn m so nhật n g u y ệ t chi huy dựa vào cái gì xanh ở vương thất người từ nhỏ đã có ưu v i ệ t điều kiện mà ngay cả chiến thú phẩm giai đều so người khác cao hắn vũ văn gia là chiến tướng thế ra một mực ở chiến trường chấm dết đến cùng ở đâu so người khác trên lệ buôn lôi kiếm đỗ hạo một tay cầm kiếm thuận thế vừa b ổ một đạo bám vào lấy tia chấp kiếm khí lao nhanh mà ra vừa vặn đứng ở bức tường lửa phía trên quân quẫn bức tường lửa như là gặp đá ngầm bị cứng rắn từ trung gian tách ra l i ê n kinh nghiệm chiến đấu mà nói đương nhiên vẫn là đỗ hạo so sánh lợi hại người đây là chính mình muốn chết bức tường lửa bị chém ra l à viêm hiển nhiên là nổi giận hắn hai tay ngón trỏ cũng đến cùng một chỗ trong miệng vê di chuyển tối nghĩa khó hiểu chú ngữ sau đó nghĩ đến phía trước một món tay một cái hỏa xà kích xạ mà ra chậm nhìn lại còn tưởng rằng là một chi hỏa tiễn thế nhưng là nó cũng không đi thẳng tắp mà là đã k trong c h ố p mắt đã đến đỗ hạo trước mặt nay hỏa x a như cùng là sống được bình thường vậy mà sẽ chính mình tránh né lợi kiếm thật cường h á n pháp thuật ta xem ra thanh long đường chủ khi hắn trên người thật sự không ít đầu tư thi t r i ể n xong một chiêu này về sau la viêm chân nguyên có chút tiêu hao quá lớn tranh thủ thời gian móc ra một viên đan dược n ư ớ t vào giờ phút này đỗ hạo một chút có chút chật vật pháp thuật loại đồ chơi này mà thật sự rất đáng ghét t h i pháp người đứng ở tại chỗ không cần di chuyển là có thể đối với người khác tạo thành đả thương người võ giả còn phải trên nhảy dưới tránh né đòn lại luyện thân thể lại luyện chân chân cảm giác rất có hại chịu thiệt <cười> la viêm phát ra một hồi cười dài cái này thanh dương tông tuổi trẻ khu vực chỉ sợ đã không ai là của mình đối thủ không riêng gì dự thi đám tuyển thủ mà ngay cả những cái kia đám đệ tử cũ cũng không được đ ã địa ngục hồng long chiến thú năng lực khống chế h ỏ a xạ vậy đơn giản là quá dễ dàng đợi đến lúc năng lực của hắn lại đề cao một ít có thể khống chế hỏa mãng thậm chí hỏa chăn tiến hành công kích tư kéo tư kéo sáu đỗ hạo dùng hồ quang điện liên tục chống cự h ỏ a xạ chính là không chịu sử dụng phong hành chiến kỹ đỗ phong cảm giác có chút không đúng theo đạo lý nói vừa rồi đối với bức tường lựa thời điểm hắn nên dùng gió thổi nếu so với dùng bôn u lôi kiếm bổ dễ dàng nhiều hơn tiểu tử này đến cùng tại đánh cái gì chủ ý ngươi cái kia đồ đệ sẽ không hiện tại liền đầu h à n g đi thanh long đường chủ nhìn xem trên đài bị hỏa xà truy chạy loạn khắp nơi lỗ hạo quay đầu đắc ý cùng bạch hổ đường chủ nói chuyện chẳng biết hiệu chết về tay hay còn không nhất định bạch hổ đường chủ đối đỗ hạo biểu hiện rất hài lòng quả nhiên dựa theo chính ngươi phân phó không hề sử dụng phong thuộc tính chiến kỹ dùng phong thuộc tính chiến kỹ mà nói bất kể là tránh né hay là đối với chống đỡ họa đều rất dùng ít sức tại vừa mới bắt đầu thời điểm khả năng còn có thể dính vào nhưng là muốn đến trở thành cường giả chân chính đầu tiên muốn có cường đại lực công kích trông tậy vào những cái tia đầu cơ trục lợi biểu diễn là không thành được châu đ á u đỗ hạo y phục trên người bị đốt ra lỗ thủng lộ ra bên t r o n g sâu s ắ c nội giáp trải qua một phen d à y vò trên người hắn hồ quang điện cũng trở nên rất hiếm rất nhiều cuối cùng là đem tiểu hỏa xả cho làm cho đã diệt ha ha ha các người dung thiên quốc thiên tài bất quá chỉ như vậy đốt đã xong lão mười ba đốt lao thất la viêm đánh tiếp ra một cái hỏa xả lúc này đây kỹ pháp trở nên càng thêm thuần t h ụ bên trên một cái hỏa xả đã đem đỗ hạo g à y vò quá sức không biết điều này hắn phải như thế nào ứng đối lúc này tinh cương lôi đài đã tất cả đều h ư ớ n g thấu đỗ hạo cần tiêu hao thêm nữa chân nguyên mới có thể chống cự quần c u ậ n sóng nhiệt liên quan gì ta đỗ phong tại dưới đài nghe được là viêm mà nói lên mắt tiểu tử này có ý tứ gì lại vẫn nghĩ đến cái đồ nướng xong đỗ thịt ngội a bốn có thể hay không qua đỗ hạo cái kia một cửa cũng còn không nhất định cái kia trước hết thổi lên thập tam vương tử tên kia thủy trung không chịu sử dụng phong thuộc tính c h i ế n kỹ trong lúc này tuyệt đối có vấn đề tư kéo tư kéo sáu đỗ hạo phong thích hồ quang điện dốc sức liệu mạng chống cự tiểu hỏa xà xâm nhập lúc này mà ngay cả quần đều bị đốt ra lỗ thủng đã đến v ề phần trên thân quần áo đã sớm biến thành cho c ặ t bã chỉ còn bên trong màu nâu đậm áo giáp không thể không nói cái này áo giáp phẩm chất rất tốt bị hỏa xà đốt ra từng đạo dấu vết nhưng thủy t r u n g không phá chiến đấu kéo được quá lâu rõ ràng đã chiếm được ưu thế còn không tranh thủ thời gian giải quyết đối thủ người này không có tốt tư chất đỗ phong tại dưới đài lắc đầu phán định la viêm phải thua quả nhiên không xuất ra hắn sở liệu thanh long đường chủ cũng bắt đầu nóng nảy thế nhưng là trên lôi đài trận đấu không cách nào nhúng tay cũng chỉ có thể là lo lắng xuông thiên n ự c trời xanh lôi thần đến thế gian chiến thú hợp thể đỗ hạo bị đốt sức đầu mẹ chán nhìn như không cách nào đánh trả la viêm thì là dương dương đắc y cảm thấy ổn thao thăng khoán nhưng vào lúc này chiến miệng thú bí quyết lần nữa vang lên không biết vì sao nội dung sinh ra biến hóa bầu trời nhanh chóng tụ tập một mảnh mây đen sau đó một đạo vừa thô vừa to tia chớp bổ xuống sợ tới mức la viêm thối lui đến bên lôi đài bên trên đạo này vừa thô vừa to tia chớp giống như đầu cự m ạ n g d ố c sức l i ề u mạng hướng đỗ hạo trong cơ thể toàn chui vào người không biết còn tưởng rằng hắn là bị lôi cho bổ chiến thu t ấ n cấp không nghĩ tới hắn còn có món này kinh nghiệm phong phú đỗ phong lập tức nhìn ra đỗ hạo dị thường bạch hổ đường chủ quả nhiên có một cái Vậy dạy mà đã chương o loại hắn h p tức n à sáu mươi chín thiếu niên anh hùng người, sáu. người hủ dọa ai a chứng kiến lôi đài đều bị cánh tay phẩm chất hồ quang điện vây quanh la viêm tiếng nói không khỏi có chút run dậy nhưng là nghĩ nghĩ chính mình địa ngục hồng long chiến thú hắn lại tìm về tự tin xuất hiện đi địa ngục hồng long la viêm giống to triệu hắn ra địa ngục hồng long chiến t h ú tách ra đến hợp thể trạng thái cũng liền tự động giải trừ một ngày không thấy địa ngục hồng long thành tục h độ lại tăng thêm không ít thanh long đường thật đúng là giàu có bất quá đường chủ sắc mặt một chút rất khó coi bởi vì đệ tử không nghe khuyến cáo của hắn vẫn là một mình gọi về chiến t h ú cho ta chết cháy hắn la viêm đã phát r ổ không thể chịu đựng được người khác so với hắn cường đại ta có siêu phẩm chiến t h ú ta có địa ngục hồng long các ngươi dựa vào cái gì xem thường ta nhìn xem bao phủ ở hơn p â n nửa quảng trường địa ngục hồng long lòng tin của hắn bắt đầu bành trướng dừng tay thanh long đường chủ lớn tiếng la lên t hô ế nhưng là la viêm căn bản là nghe h là la là viêm k n ngục hồng long cường đại như vậy, cho dù khí võ cảnh tầng 5 võ giả cũng không đà thương được nó.、Chỉ、cần đem lôi đài toàn g giả được. Địa đại đà được đem đài cho Chỉ khí h lôi vậy, võ võ dù t bộ sáu có có địa ngục hồng long quả nhiên dựa theo la viêm chỉ thị đã đến một cái hỏa diễm hơi thở mảng lớn mảng lớn sền sệt địa ngục hỏa như là dung nham giống như theo giữa không trung chạy xuôi xuống lôi đài trên không cùng xung quanh toàn bộ bao trùm làm cho không người nào chỗ có thể trốn véo sáu nhưng vào lúc này đỗ hạo đột nhiên theo tại chỗ biến mất sau một khắc đã đạt tới la viêm bên cạnh buôn lôi kiếm nhanh chóng đâm ra trực tiếp quán xuyên la viêm trái tim sau đó đem cả người hắn dơ lên trở thành dù che mưa để ngang đỉnh đầu nhanh chóng nhảy ra phốc phốc sáu bị đ ị a hỏa dung nham đổ vào đến tinh cương lôi đài như là băng sơn giống như hòa tan mà ngay cả mặt đất đều bị đốt ra một cái hồ đến thính phòng vị trí một hồi khủng hoảng không thể chống cự nhiệt độ cao những người mới sợ tới mức nhao nhao lui về phía sau hoang đường thanh long đường chủ thoát ra được bạch hổ đường chủ dây dưa cách không một quyền đánh ra đại hỏa bị dập tắt mặt đất nhanh chóng làm lạnh nhưng là bị tẩy sạch tinh cương lôi đài đã không tồn tại nữa theo la viêm giải trừ hợp thể trạng thái bắt đầu. Hắn ấy, hồ ắ n n đã g sáu mất đi khống chế địa ngục hồng long lại là một cái hỏa diễm hơi thở mảng lớn mảng lớn địa hỏa dung nham hướng về phía dưới đổ vào lúc này đây mà ngay cả trưởng lao c h â u ngồi cũng không có thể may mắn thoát khỏi chủ nhân một khi tử vong chiến thú sẽ khôi phục thân tự do thú tính quá địa ngục hồng long tựa hồ muốn đem toàn bộ luận vo trận đều biến thành nhân gian địa ngục tho gan xuất sinh chu tước đường chủ trước hết tử vung ra vừa vặn quất vào địa ngục hồng long khổng lồ trên thân thể giữa không trung phát ra một hồi bạo vang như là có người dẫn để nổ dồi quả bù bình thường nữ nhân này r o i tốt hữu lực có thể địa ngục hồng long dù sao cũng là long về sao duệ bị roi bên trên hỏa cháy chẳng những không có bị thương ngược lại khí thế tăng thêm máy liệt thiếu khuyết ngốc cái mũ chủ nhân liên lụy thực lực của nó thẳng tắp bay lên ta đến chu tước đường chủ tuy nhiên thực lực mạnh sức lực có thể nàng chiến k ỹ chính là hỏa thuộc tính đối với người khác mà nói có lẽ là rất mạnh tổn thương nhưng đối với địa ngục hồng long mà nói đó là đại bố thuốc cho nên thanh long đường chủ ngăn trở nàng lần nữa ra tay thả người hướng về giữa không trung địa ngục hồng long đánh tới văn phong thiên lý không hổ là ngưng võ cảnh đại cao thủ một quyền n o a n h r a liền không khí đều muốn bị băng phong ở giữa không trung bắt đầu có bông tuyết bay xuống vừa r ồ i nhiệt nóng cái bị dày v à đám tuyển thủ lúc này đông lạnh được thẳng run địa ngục hồng long bản thể cường đại nhưng dù sao còn chưa trưởng thành chịu này cùng với nửa người họa đều dập tắt quay lại đầu rồng vòi nước nhanh chóng thoát đi trốn chỗ nào những người trẻ tuổi kia đều nhao nhao tránh né tai nạn mà ngay cả đỗ hạo đỗ hạo đều bị sư phó chăm chú bảo vệ sợ h ã i địa ngục hồng long tìm hắn trả thủ chỉ có một người ngoại lệ hắn chợt quát một tiếng thả người dựng lên vậy mà nghĩ đến địa ngục hồng long phương hướng đổi tới. Thất ca. không nên đi tất cả ca ngươi sáu mộ dung m ạ n toa cùng đ ỗ ngọc nhi hai người tất cả đều trận tròn mắt các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới loại này thời điểm đỗ phong sẽ đuổi theo ra đi có chu tức đường c h ủ bảo hộ các nàng mấy cái an toàn không cần lo lắng vốn đang cảm thấy đỗ phong có đường t r ư ở n g lão bảo hộ có lẽ cũng không thành vấn đề nào biết được hắn vậy mà đuổi theo đ ỗ nhi mau trở lại đường t r ư ở n g lão bị cảm động sắc khóc tại loại này nguy cấp thời khắc đỗ phong vậy mà không để ý bản thân an nguy đuổi theo giết cái kia đào tàu nhiệt xúc dưới bình thường tình huống chiến thú đều theo chủ nhân cùng nhau chết trận cho dù không chết cũng sẽ rất nhanh bị đối thủ giết chết như loại này chiến thú s o chủ nhân cường đại quá nhiều tình huống bình thường rất ít có thể gặp được đến vừa mới thoát ly chủ nhân chiến thú còn không có mở ra trí tuệ chẳng qua là nương tựa theo loại thú bản năng chạy trốn nếu là bị nó lớn lên không thể nghi ngờ sẽ trở thành nhân loại võ giả thái nạn hiện trường một mảnh hỗn loạn các trưởng lão vội vàng bảo vệ mình đệ tử về phần những cái tia không người chiếu cố nhân vật mới chỉ có thể là tự cầu nhiều phúc lúc trước tại trong trận đấu ăn phải cái lỗ vốn hoặc là không có phân ra thắng bại tuyển thủ có không ít thừa cơ hội này làm đánh lén liền lấy tây châu thành người đến nói bọn hắn cũng rất muốn một loạt trên xuống đem đỗ phong cùng đỗ hạo đỗ hạo đều làm đáng tiếc chính là một cái đuổi theo địa ngục hồng long chạy cái khác bị bạch hổ đường chủ chăm chú bảo vệ bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội trực thật là rất nhanh đỏ à đã chạy đi ra ngoài thật xa đỗ phong chằm chằm vào chỉ có một nửa thân thể sẽ di chuyển địa ngục hồng long dưới chân tăng lực theo đuổi không bỏ mới vừa từ thanh hoa trứng ở bên trong ấp trứng đi ra không lâu tiểu nam hải đối với địa ngục hồng long tràn đầy khát vọng mất đi chủ nhiệm k h ô n g chế chiến thú đúng là giỏi nhất thức ăn cánh g i bộ mở ra địa ngục hồng long tầng trời thấp phi hành đỗ phong thì là vung chân dồn sức đuổi tới sân đồi chỗ hắn sẽ không phát chạy tranh thủ thời gian lấy ra tại phòng đấu giá lấy tới bộ kia cánh giả bộ m ặ c lên người cổ động chân nguyên triển khai hai cánh cả người bay ra ngoài từ nơi này bắt đầu cho dù ly khai thanh dương tông khu vực trong cơ thể tiểu nam hải đã r ụ c dịch đỗ phong sở dĩ dám đuổi theo ra đến đúng là bởi vì hắn đối vạn thú bổn nguyên tiểu nam hải có lòng tin cái k i a địa ngục hồng long mà ngay cả hai vị nội môn trưởng lão cũng không có có thể không chế ở nếu là không có tiểu nam hải khi hắn mới sẽ không đuổi theo một chết chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo chiến thú mở ra khẩu lệnh vừa n i ễ m xong bị đánh giả trang thành viên hầu bộ dáng tiểu đàn ông cọ thoáng cái chạy trốn ra ngoài chân đạp trong không khí vậy mà cùng dẫm phải bậc thang tựa như h ư không mà đi có lầm hay không thân là chủ nhân đỗ phong nhìn cũng có chút ghen ghét nhân loại võ giả đều muốn chân đạp hư không đạt được đạt tông sư cảnh mới được cho dù thanh long đường chủ như vậy ngưng võ cảnh cao thủ đứng đầu cũng là mượn nhờ cương khí phóng ra ngoài đến phi hành cũng không phải chính thức trên ý nghĩa chân đạp hư không phát giác được tiểu nam hải xuất hiện địa ngục hồng long n a o một tiếng r ê n g g bất chấp trên người đóng băng đau đớn đong đưa thân thể dốc sức liệu mạng đào tẩu đó là một loại đến từ chính sâu trong linh hồn sợ hãi nó căn bản là để không nổi bất luận cái gì dũng khí phản kháng đến được cồn vật bằng tờ tờ vờ chen led chương bảy mươi thôn vệ hồng long đường trưởng lão người đệ tử kia thật là đủ dũng cảm đ ó à, chẳng qua là không biết chuyến đi này x ấ u hình trưởng lão những lời này nghe như là khen ngợi kỳ thật mang theo vài phần lo lắng cái kia địa ngục hồng long tuy nhiên bị thanh long đường chủ làm cho bị thương nhưng còn sót lại thực lực cũng tuyệt đối không phải bình thường đệ tử có thể đối mặt ha ha ha chúc mừng đường trưởng lão thu một cái hảo đồ đệ a bốn bạch hổ đường chủ cũng tới đây tham gia náo nhiệt hắn đã kết luận đô phong chết lệnh bà lệnh b ệ n mặc dù mình mới vừa rồi không có nhúng tay thế nhưng là có thể lần lượt ở thanh long đường chủ tên kia một cái ngàn d ặ m đóng băng không chết địa ngục hồng long thực lực thật đúng là không phải bình thường tương đại bớt đau b u ồ n đi thanh long đường chủ ngược lại là có chút một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác bởi vì hắn cũng vừa vừa t ố n thất một gã đệ tử đặc ý hơn nữa tự mình ra tay vậy mà lại để cho địa ngục hồng long trốn thoát đợi đến lúc tông chủ đại nhân xuất quan tránh không được sẽ đối thanh long đường tiến hành xử phạt làm xong xuống tìm ta nhìn xem tiểu nam hài hướng về địa ngục hồng long đuổi theo đỗ phong khống chế cánh giả bộ hướng phía dưới h ằ n đi hắn vừa mới đột phá đến khí võ cảnh. không cách nào làm được hư không phi hành m ư ợ n nhờ cánh giả bộ phi hành cần tiêu hao lớn số lượng chân nguyên không bằng trước xuống đến mặt đất nghỉ ngơi một chút chỉ cần chủ nhân không chết coi như là cách xa nhau vạn dặm cũng có thể đem chiến thú gọi trở về bởi vậy đỗ phong cũng không lo lắng tiểu nam hải mất đi ngay tại hắn vừa mới rơi xuống mặt đất thời điểm nghe được bầu trời chuyển đến hết thảm một tiếng ngẩng đầu nhìn lại tiểu gia hỏa đã đem địa ngục hồng long cho bắt được mập m ạ c bàn tay nhỏ b é một cái chào long rắc một cái kéo d â u rồng địa ngục hồng long khi hắn dưới sự cha dày vào cấp tốc thu nhỏ lại mà tiểu nam hải thì là trưởng thành một ít đỗ phong cho hắn bộ đ ồ cái kia thân lông xám y phục rách giới cũng bởi vì d à i cao cho nước vỡ lộ ra bên trong hồng cải hiếm hảo tiểu tử tay không cầm lòng không bằng lấy cái danh tự liền kêu đ ổ lòng tốt rồi họ đỗ tên đ ổ long tên đầy đủ đỗ đ ổ long người khác chiến thú đều có tốt nghe danh tự ví dụ như tật điện hổ ngọc khẩm tước địa ngục hồng lòng cái gì đỗ phong chiến thú ngay từ đầu là trái trứng căn bản cũng không biết rõ danh tự hôm nay ấp t r ứ n g đi ra một tiểu nam hài nhi cũng không biết danh tự thân là chiến thú chủ nhân có nghĩa vụ cho hắn lấy cái danh tự bởi vì là chính mình chiến thú cho nên đi theo hắn họ đỗ ừ danh t ử cũng tạm được tiểu nam hải đánh cho c h ọ n b ẹ n nấc sau đó trở về đô phong một câu cái gì gọi là cũng tạm được ta nói đ ổ l ò n g chính là đ ổ l ò n g tiểu tử ngươi làm sao sẽ nói chuyện đỗ phong cả kinh cái c ầ m đều hơi k é m đến rơi xuống vừa rồi nếu như không có nghe sai đ ổ l ò n g tiểu tử kia cùng chính mình nói chuyện không phải dùng ý niệm câu thông mà là trực tiếp dùng miệng nói chuyện chiến thú có thể cùng chủ nhân dùng ý niệm câu thông cái này ai cũng biết nhưng là sẽ dùng miệng nói chuyện thật đúng là lần đầu tiên đầu một lần tranh thủ thời gian đã phát động ra chiến thú hợp thể đỗ đổ, đổ long thân thể nhanh chóng tới hợp làm một thể trốn đón lấy hắn liền đã phát động ra thổ đột vật hướng về sâu trong lòng đất c h u i vào từ khi đỗ đổ, đổ long theo thanh hoa trứng ở bên trong ấp trứng sau khi đi ra tất cả hợp thể kỹ năng đều được đã đến cường hóa vốn là đỗ phong chỉ có thể đủ lẹn vào mặt đất một mươi triệu trong vòng chiều sâu hiện tại một hơi tiềm xuống dưới hơn một trăm n h triệu vẫn còn có dư lực n í c h tới gần đỗ phong thu liễm khí tức định trụ bất động cả người như cùng là yên lặng trăm ngàn năm tảng đá trôn sâu ở lòng đất、36. một đạo cường đại thần thức theo bên cạnh hắn quét đi qua bởi vì dưới mặt đất khắp nơi đều là bừa bãi lộn xộn các loại tảng đá cho nên đạo kia thần thức cũng không có làm bất luận cái gì dừng lại đến tột cùng là người nào thần thức thật không ngờ cường đại hắn vì sao phải hao phí tinh thần lực dụng thần nhận thức tìm tòi xung quanh rốt cuộc là vì tìm kiếm địa ngục hồng long hay là muốn tìm chính mình mặc kệ người kia là muốn cho hay nhưng đỗ phong có nhất định có thể khẳng định chính là mình một khi bị phát hiện tuyệt đối không có kết cục tốt địa ngục hồng long đột nhiên biến mất hiện trường chỉ để lại chính mình một cái người sống một khi bị bắt lấy khẳng định phải cạo xương siêu hồn ép hỏi ra cái kết quả đến. Không xong. vốn muốn thành thành thật thật giấu ở lòng đất có thể hết lần này tới lần khác cái lúc này đỗ đổ, đổ long phản hồi ra đại lượng chân nguyên lúc trước hắn cho ăn hết cả đầu địa ngục hưởng lòng bởi vậy thành t h ụ c độ để cao vài thành có thể là bệnh không có tiêu hóa hết bởi vậy tiến vào hợp thể sau bắt đầu hướng đỗ phong bản thể phản hồi t ừ n g của một dòng nước cấm tại trong bụng bồi hồi theo thời gian trôi qua càng để lâu càng nhiều đỗ phong đang muốn vận chuyển chân nguyên một hơi đột phá đến khí võ cảnh hai tầng đột nhiên cảm giác được bên phải mí mắt một hồi giật liên tục vội vàng đem vẽ này chân nguyên cưỡng chế trở về trong đan điển nhưng lại tại đỗ phong chỗ địa phương dừng lại xuống chuyện gì xảy ra vậy chẳng lẽ bị hắn nhận ra muốn biết do đỗ phong liễm khí phương pháp thế nhưng là đến từ chính ở kiếp trước chi nhớ được từ tại đan hoàng c h â n truyền dưới bình thường tình huống là rất khó bị phát hiện trừ phi song phương tầm đó tu vị t r ê n lệch quá lớn kiềm chế thu sáu đỗ phong dốc sức l i ề u mạng thi triển liễm khí phương pháp chẳng những toàn thân tu vị một chút nhìn không ra mà ngay cả tim đập đều đình chỉ toàn thân huyết dịch cũng không hề lưu động cuối cùng là tạm thời chế trụ vẽ này sao động chân nguyên n h i t lưu vẽ này cường đại thần thức làm sơ dừng lại cuối cùng là ly khai đỗ phong chỗ khu vực quét về phía xa xa hắn không dám làm tiếp dừng lại lặng lẽ hướng về lòng đất tiếp tục l ẹ n vào lại vẻ này thần thức quét trở về lúc trước trốn càng xa càng tốt đỗ phong có một loại dự cảm nếu là lại quét tới một lần chính mình nhất định sẽ bại lộ đại địa là phi thường thần kỳ tồn tại bất kể là lớn cỡ nào bí mật chỉ cần ẩn sâu lòng đất liền khó có thể bị phát hiện nếu như là bị phát hiện rồi chỉ có thể nói là giấu được còn chưa đủ sâu có rất nhiều tiền bối đại năng lưu lại bảo tàng đều là chọn dùng trôn sâu lòng đất phương thức cùng đợi người hưu duyên phát hiện làm đỗ phong toản chui vào ba trăm triệu sâu thời điểm Cái loại này thời khắc bị một đôi cự nhãn nhìn thẳng cảm giác nguy cơ rốt c ụ c biến mất cho dù vẻ này thần thức lại đảo qua đi cũng đến không được sâu như vậy độ trừ phi người nọ nhìn thẳng một cái chút dốc sức l i ề u mạng hạ g dò xét mới có thể đạt tới ba trăm n h triệu sâu độ nhưng đỗ phong căn bản cũng không phải là thẳng tắp lặn xuống trên nửa đường biến đổi rất nhiều lần phương hướng tại cho tới bây giờ vị trí lớn như thế trong phạm vi người kia không có khả năng lần lượt chút hạ g dò xét như vậy không khác mò kim đ ấ y biển đỗ phong bông ra tâm thần một lần nữa câu thông trong bụng vẻ này n h i lưu rất nhanh lại tìm về này loại cảm giác quen thuộc ngợi đột phá đã đến khí võ cảnh hai tầng. trong đan điền chứa đựng chân nguyên năng lượng còn có còn thừa lại trải qua một thời gian ngắn tu vi của hắn ổn định đang dẫn võ cảnh hai tầng hậu kỳ đáng tiếc thôn vệ địa ngục hồng long thời điểm không có ở vào hợp thể trạng thái chín thành chín năng lượng đã bị chiến t h ú cho tiêu hóa hết bằng không thì đỗ phong còn có thể nhiều đột phá mấy tầng thời gian dài mà nói nhất định sẽ bị hoài nghi đỗ phong dứt khoát theo lòng đất trực tiếp hướng về thanh dương tông phương hướng bí mật đi tại bí mật đi trong quá trình thuận tiện câu thông đố đồ long xem hắn theo địa ngục hồng long thân bên trên trộm đã đến cái gì mới chiến kỹ được cồn vật bảng tờ tờ hòa miễn dịch c ự long chi thể sáu、wow, lần này thật là phát tải có c ự long chi thể mà nói chẳng phải là nói đồ đồ long có thể ngụy trang thành l o n g tộc bộ dạng đàng phi thuật cũng rất tốt ta long mặc dù không có cánh nhưng là trời sinh là có thể bay lượn hôm nay đã có đàng phi thuật tại hợp thể trạng thái thời điểm đố phong cũng có thể đã bay hòa miễn dịch cái đ ồ vờ ơ tờ này cũng rất tốt đối với hỏa thuộc tính công kích có thể yếu bất mất rất lớn một bộ phận đồng cấp ở trong cơ bản bỏ qua hỏa công kích cho dù đối phương tu vị so với chính mình cao cũng là có nhất định tác dụng đã có cái này năng lực về sau luyện đan lúc đối với hòa hầu năm chắc sẽ càng thêm thuận buồn xuôi gió đỗ phong thuộc như lòng bàn tay cao hứng m à không ngậm miệng được nếu không phải bởi vì thổ đồn thuật hiệu quả cũng không tệ lắm đoán chừng phải sặc một miệng bùn càng tiếp cận thanh dương tông sở tại ngọn núi lòng đất cắt đất mật độ liền trở nên càng lớn bắt đầu xuất hiện đủ loại đá vụn suy nghĩ rời đi cũng không tính quá xa hắn liền tạm thời ngừng lại con oan đi ra ngoài nhìn xem tình huống gì đỗ phong trước tiên đem tiểu khô lâu gọi về đi ra hắn là vong linh thể chất không cần hô hấp không khí mặc dù là sẽ không thổ đồn thuật cũng không ngại trong lòng đất hành tẩu một lát sau cái đầu nhỏ liền từ mặt đất xông ra h ắ n tầm mắt có thể cùng đỗ phong cộng hưởng t r u n g b u n h ngoại trừ lẹ loi c h ơ trọi mấy cây cây cùng lộn xộn c ò n có non bên ngoài liền cái gì đều không có xác định sau khi an toàn đỗ phong cũng chui đi lên thổ lộn thuật ngay cả có chỗ tốt này bị hành t h ổ màn hào quang vây lại liên ý tay áo đều chưa từng tạng bẩn hắn sửa sang lại thoáng một phát váo à o nhìn kỹ một chút địa thế phụ cận nơi này hẳn là phía sau núi chân núi cũng chính là sườn đồi bên ngoài chính là cái kia vị trí xa hơn trước một chút lời nói sẽ chạm được thanh dương tông hộ sơn đại trận Cái này đại trận theo ở bên trong ra bên ngoài xuất thế trong thể không bị hạn chế, nhưng khó khăn. Cho ngoài ở bên bên bị bên muốn đến sông ra là đi đều có đã đỗ dù phía o lao cho n nay đường trưởng lệnh bài, cũng cần g hôm h đã đệ có cửa c tử từ bài, n tiến vào mới được. Đại trận h h mới Đại vào được. p í sau trường kỳ thuộc về phòng ngự trạng thái một khi xúc động lập tức cũng sẽ bị phát hiện rốt cuộc là đại tông môn a lớn như vậy trận duy trì đứng lên được tiêu hao nhiều ít tinh thần ra nếu đem những n à y tiền đều cho ta thì tốt rồi đỗ phong thằng này trong nội tâm nhớ thương vĩnh viễn đều là tiền hắn một bên hướng mặt trước lượn quanh vừa quan sát đại trận biên giới tính toán trận này bao trùm phạm vi cùng với phòng ngự cường độ trận pháp sư liên minh bên kia rất lâu không có đi Các loại rội rồi còn phải nhàn còn ra đỗ i đại học vấn, trước kia biết ngươi qua buộc cửa lao học một ít. Phong ca, phong ca, ta biết ngay ngươi còn sống. ha ha nhìn Trận vấn, nên cùng Phong phong còn sống, pháp học thực hảo hảo học ha xem. một trước ít. sáu. sư là đ phong đang nghiên cứu trận pháp đại lao xa trợt nghe đã đến một cái phá la cuống họng thanh âm dĩ nhiên là triệu thiên lôi người kia lúc trước cửa vượt qua đã đến thật không nghĩ tới quan tâm nhất người của mình sẽ là một ngoại nhân hơn nữa là trên lôi đại từng đã là đối thủ n g ư ơ i phong ca vô địch thiên hạ đương nhiên không chết được đỗ phong một cái tắt hô tại triệu thiên lôi đại quang đầu bên trên thang này đầu thật đúng là đủ cứng ngoài miệng tuy nhiên không thừa nhận kỳ thật trong nội tâm thật sự rất cảm động mộ dung tỷ các nàng cũng muốn tới tìm ngươi thế nhưng là cái kia lão bà không cho triệu thiên lôi vớt vớt cái mũi còn có một chút không có ý tứ nói hơn hai mét hình xăm đại hán thẹn thùng cảnh tượng này là đủ say lòng người mộ dung mạng toa đỗ ngọc nhi cùng trịnh tiểu t huệ ba người bọn hắn xác thực muốn xuống núi tìm kiếm đ ố phong bởi vì các nàng còn sẽ không phi không cách nào theo s ư ờ n đổi chỗ trực tiếp n h y xuống nhất định phải lúc trước cửa lượn quanh đi ra ngoài mới được thế nhưng là ngoại trừ loại chuyện này về sau thanh dương tông căn bản cũng không để đệ tử đi ra ngoài bởi vì triệu thiên lôi là bị đào thải tiền thụ căn bản cũng không thuộc về thanh dương tông đệ tử cho nên hắn dứt khoát rời sân chạy đến tìm tìm phong ca hừ hừ đ o á n chừng mà ngay cả đường trưởng lão cũng cho là mình đã chết ai những thứ này đ ạ i tông m ô n người nguyên một đám thật đúng là đủ vô tình tiểu lôi tử phong ca dạy n g ư ơ i một bộ chiến kỹ có muốn học hay không sáu đỗ phong ở kiếp trước không có chiến thú chỉ bằng lấy đối với võ học nộ tính cùng kiên trì đơn giản chỉ cần xâm nhập cao thủ hàng ngũ bởi vậy hắn đối triệu thiên lôi đặc biệt đồng tình hôm nay hai người quan hệ đều tốt như vậy dứt khoát sẽ dạy hắn chút bản lĩnh thật sự muốn học c không bằng ta về s a hay theo phong ca tốt rồi dù sao triệu quốc cũng trở về không đi. triệu thiên lôi thân thế so sánh thế thảm từ nhỏ là một cô nhi ở bên ngoài chính mình mỏ mẫm lất vào về sau bị triệu quốc người khai quật mới có thể đi vào thanh dương tông dự thi hôm nay đã thua trận đấu cũng liền đã mất đi giá trị lợi dụng trở về chẳng những phải không đến bồi dưỡng gây chuyện không tốt còn phải lại để cho hắn đem giai đoạn trước đưa vào tài nguyên cho nhổ ra như vậy rất tốt đỗ phong kỳ thật cũng muốn làm như vậy trước mắt hắn còn không có bất luận cái gì thế lực tại dung thiên quốc muốn dựa vào nhị vương ra tại thanh dương tông liền một cái đường trưởng lão có thể dùng còn không phải như vậy đáng tin không bằng sớm bắt đầu nuôi trồng thế lực của mình đều muốn đặt chân tại đông châu thậm chí toàn bộ chiến thần đại lục không có tùy tùng là không được đỗ phong đem giao cho triệu thiên lôi mấy thứ thực dụng chiến kỹ lại cho một bộ phận tinh thạch lại để cho hắn có thể mua bất động sản trước dàn xếp xuống chính mình thì là n g h ê n ngang hướng về thanh dương tông cửa chính phương hướng đi đến mau nhìn hình như là cái kia một trăm bảy mươi bảy số canh giữ ở sơn môn đệ tử đầu tiên phát hiện đỗ phong một trăm bảy mươi bảy số tuyển thủ bây giờ danh khí thế nhưng là không nhỏ mà ngay cả hai vị nội môn trưởng lão cũng không có có thể chế ngự địa ngục h ư ở lòng hắn vậy mà dũng cảm đu theo còn giống như thật sự là a tranh thủ thời gian hồi báo trưởng lão thủ vệ đệ tử xuất ra truyền âm phụ trước tiên đem việc này phản ánh cho t r ư ở n g lão hội không đợi đỗ phong đi đến cái tia thật dài bậc thang đường trưởng lão hình trưởng lão c h ấ p pháp trưởng lão cùng với nội môn thanh long trưởng lão liền tất cả đều chạy tới đường trưởng lão cùng hình trưởng lão trên mặt sắc mặt vui mừng đối với hắn có thể còn sống hiển nhiên thật cao hứng c h ấ p pháp trưởng lão mặt không biểu tình nhìn không ra là cái gì tâm tình mà thanh long trưởng lão thì là mặt mũi tràn đầy hồng h i không biết tại đánh cái gì chủ ý trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi đường trưởng lão cùng hình trưởng lão đi lên trước đem đỗ phong cho kẹp ở giữa nhìn xem nhìn c h ầ m c h ầ m thanh long trưởng lão h i ệ n nhiên là vì phòng ngừa hắn đột nhiên ra tay đệ tử đỗ phong đổi g i ế t địa ngục hồng long có công theo chúng ta đi trưởng lão hội lĩnh thưởng a dẫn ngươi cái đại đầu quỷ a đỗ phong vừa nghe liền hiểu là có ý gì biểu hiện ra nói là muốn thưởng hắn nhưng thật ra là muốn dẫn đi trưởng lão hội thẩm vấn nội môn mặt khác ba cái trưởng lão cũng không có đến đoan chừng là tại trưởng lão hội c h ờ cái kia đường trưởng lão cùng hình trưởng lão coi như đạt đến một trình độ nào đó nếu không cái này thanh dương tông cũng không sao tất yếu ngốc đi xuống đem ngươi đổi rét tình huống nói một chút a vừa mới vào cửa thanh long trưởng lão liền không thể chờ đợi được lại để cho đỗ phong nói do vấn đề. chương á i kia địa ngục ồ n g bảy mươi hai cơ chí trả lời đỗ phong nhìn chung quanh thoáng một p h á t hôm nay trận chiến thật đúng là khá lớn nội môn ngoại môn cộng lại đã đến mười cái trưởng lão bọn chúng đều là ngưng võ cảnh tu vị về phần bên cạnh những cái k i a t r o n g phòng tối còn có hay không lợi hại hơn thái thượng trưởng lão chằm chằm vào vậy không được biết rồi đệ tử đuổi theo ra về phía sau cùng cái kia nghiệp trướng giao thủ đại chiến bên trong vô ý bị nó từ không trung đánh đánh rớt nó tự hồ là vết thương cũ tái phát cũng không có sẽ cùng đệ tử đánh nhau chẳng qua là cuốn một đá mây lửa liền bỏ chạy đỗ phong chậm rãi mà nói đem quá trình nói rất kỹ càng làm cho người ta nghe song giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đường trường lao ở bên cạnh liên tiếp gật đầu đệ tử như thế anh dũng trên mặt hắn cũng có mặt m ú i nói vậy cái kia địa ngục hồng long chính là thần thú thân thể há lại ngươi một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử có thể chống lại bạch hổ đường chủ trận mắt nhìn căn bản cũng không tin tưởng đỗ phong nói lời Tiểu tử trên này n g ư đỗ phong một cái mã thi tân bút trước cho thanh long cùng chu tức ư hai vị trưởng lão đập bên trên nguyên bạch hổ đường chủ nghi vấn địa ngục hồng long thương thế cái tia chính là nghi vấn mặt khác hai vị nội môn trưởng lao năng lực vốn bạch hổ đường đệ tử đỗ hạo rét chết thanh long đường lao viêm hai bên sinh ra mâu thuẫn bị đỗ phong như vậy nhảy lên gậy thanh long đường chủ mặt lập tức túi xuống dưới cái kia phía sau núi hướng ra phía ngoài là mấy ngàn trượng cao sửa đ ồ i ngươi một cái vừa mới tấn thăng đến khí võ cảnh nhân vật mới làm sao có thể truy ý, chẳng lẽ là bay không thành bạch hổ đường chủ hiển nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định kỳ thật không riêng gì hắn tất cả mọi người đối đỗ phong chiến thú rất ngạc nhiên lúc trước hắn triệu hoán chiến thú hợp thể cũng chỉ là một quả trứng xuất hiện thoáng một phát lập tức biến mất cũng không biết ở bên trong là vật gì ai nha đệ tử đang muốn báo cáo việc này trước khi đi ra mẫu hoa số tiền lớn cho mua một kiện cánh giả bộ không nghĩ tới cùng cái kia nghiệm trướng đánh nhau lúc bị hư cái này cánh giả bộ là ra mẫu phí hết sáu đỗ phong sớm có ch xuất ra chính mình bị tổn thương cánh giả bộ đến chậm rãi mà nói nói tương đối động lòng người phản p h ấ t mệnh căn của mình ném đi bình thường rách tung t u é tựa hồ là thật sự tại trong lúc đánh nhau hư hao mới tới đệ tử vì tông môn lợi ích cùng địa ngục hồng lòng solo thân là tông môn trưởng bối chẳng những không bồi thường hoàn lại môn trách cứ hắn cái kia vô luận như thế nào cũng nói không qua cái này sáu mấy vị trưởng lao sau khi nghe cho mày nhao nhao nhìn về phía bạch h ồ đường chủ người bạch h ồ đường tuy nhiên rất yêu ngạo nhưng là không thể tin tông môn che mặt mà không chú ý nhiều người như vậy đều ở đây ở bên trong nhìn xem cái kia tuy nhiên không kịp đường trưởng lão lúc trước đi dung thiên quốc thời điểm điều khiển cái kia chiếc phi thuyền tốt nhưng có thể so sánh cánh giả bộ phải mạnh hơn v ề phần môn phái cống hiến cũng chính là cái gọi là đệ tử điểm tích lũy lần trước đường t r ư ở n g lao cho điểm tích lũy quá ít chỉ đủ mua một bộ luyện chế bồi nguyên đan dược liệu lần này chấp pháp trưởng lao ra tay chính là một nghìn điểm tích lũy quả nhiên hay là đám bọn hắn chấp pháp đường có tiền a bốn chấp pháp trưởng lao ra tay như thế hào phóng đỗ phong là một chút cũng không k h á c h k h í ngược lại là đường t r ư ở n g lao có chút ngượng ngùng cái này dù sao đệ tử của hắn sự tình ngược lại là người ta chấp pháp trưởng lao cho ban thường tối đa nghĩ đến bọn hắn chấp pháp đường vốn là phụ trách tông môn đệ tử thường phạt như vậy vẫn là tính toán hợp lý lúc trước thật đúng là xem thường ngươi rồi cầm、lấy. đỗ phong vừa rồi cái tiêu một cái vỗ mông ngựa cũng không tệ lắm chu tước đường chủ một cao hứng cũng ném qua một kiện đồ vật đến đỏ rực một viên hạt trâu nhìn qua như một viên đại hình c h â n trâu đây là một viên tích h ỏ a trâu n g ậ m trong miệng có thể phát ra nổi tích h ỏ a tác dụng chu tước đường chủ cho tích h ỏ a trâu hiệu quả chắc chắn sẽ không quá kém tuy nhiên đỗ phong đã có hỏa miễn dịch chiến kỹ nhưng là không chút khách khí nhận lấy coi như là chính mình không cần cũng có thể lấy ra tặng người a cho không đồ vật không nên ngu sao mà không muốn cho ngươi thanh long đường chủ túi cái mặt cũng người ném cho đỗ phong một vật l à m sát hạt c h â u cùng lúc t r ư ớ c tích hỏa c h â u lớn nhỏ không sai bịt lắm nhưng công năng là tránh nước kỳ thật hắn không muốn cho nhưng lúc trước đỗ phong dù sao hỗ trợ nói lời hữu ích hơn nữa người ta chu tức đường chủ một nữ nhân đều làm làm gương mẫu hắn đường đường nam tử hắn cũng không nên quá keo k i ệ t ta xem trên người của ngươi có hành t h ổ chi khí hành t h ổ châu hẳn là không cần a huyền vũ đường chủ dụng thần nhận thức tại đỗ phong trên người quét hai cái đã nhìn ra lúc trước hắn sử dụng qua đ ộ n thổ loại pháp thuật thật mạnh vượt qua thần thức bị hắn như vậy quét qua đỗ phong trái tim thình thịt da tốc g i o dực khá tốt trong cơ thể những cái tia bí mật cũng không có bị quét ra đến lúc trước đỗ phong chạy trốn thời điểm đã từng gặp được qua mạnh mẽ thần tức h theo giữa không c h u n g quét xuống hôm nay bị huyền vũ đường chủ như vậy quét qua có một loại cảm giác đã từng quen biết chẳng lẽ lúc ấy theo dõi chính mình là cái này bình thường giữ im lặng huyền vũ đường chủ đệ tử điểm này bảo vệ tánh mạng thủ đoạn nhỏ đều cầm không lên đài mặt nếu là có một món đ ộ t như vậy tốt đồ phòng ngự mà nói sáu đỗ đố phong đối huyền vũ đường chủ tràn ngập nghi vấn nhưng biểu lộ vẫn như c ũ vui tươi hớn hở nếu như hành thổ châu ngươi không để cho ta đây văn kiện quan trọng phòng ngự bảo bối được rồi đi ngươi huyền vũ đường thế nhưng là đã phòng ngự chứ danh tông môn đồ phòng ngự tồn kho cũng đều là về các ngươi quản cái này kêu là chống đỡ chết ra mặt dày chết đói ra mặt mỏng bị hắn vừa nói như vậy khiến cho huyền vũ đường chủ cũng không xuống đài được đành phải lấy ra một tờ tâm chắn đ ạ m đương làm b á n thường t â m chắn tuy nhiên không giống rác mềm như vậy sử dụng thuận tiện có thể tại lực phòng ngự phương diện là muốn so giáp loại cường đại đỗ phong hết thể để vào thu nạp trong túi muốn nhìn một chút những lao da hỏa này kế tiếp còn có thể đổ nghịch ra hoa chiêu gì kế tiếp bọn hắn lại hỏi về địa ngục hồng long đào tàu phương hướng cùng với đào tàu thời điểm trạng thái tình huống vấn đề đỗ phong tất cả đều từng cái giải đáp nói nói chi chuẩn xác đạo lý rõ ràng tựa hồ còn vì mình không có thể triệt để tiêu diệt cái con k i a nghiệp trướng mà ấ y n ấ y bởi vì cái gọi là thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng chúng chi nó vẫn là một đầu long mấy chục năm sau yêu thú trong đội sẽ nhiều cường đại đứng đầu mà nhân loại bên này sẽ nhiều mạnh mẽ đ ư n c nhân đỗ phong vung này sinh dối đến con mắt cũng không nháy thoáng một phát địa ngục hồng long rõ ràng là bị đỗ đổ l o n g cho cắt n ư ớ t đơn giản chỉ cần bị hắn nói thành trốn hướng phương xa còn miêu tả như vậy cẩn thận cuối cùng là thông qua được trưởng lão đoàn hỏi thăm lại để cho hắn trước bay về chính mình trong phòng đi chuẩn bị ngày mai luận võ bởi vì tinh cương lôi đài bị phá hư ngày mai luận võ được an bài tại cự thạch trên bờ núi chỗ đó có một cái rất lớn giàn giáo tương truyền là lúc trước tông chủ một kiếm gọt ra đến được cồn vật bằng tờ tờ vờ chén h l ế t chương bảy mươi ba khó được hồ đồ trở lại trong phòng về sau đỗ phong đóng cửa kỹ càng trước bố trí mấy cái trận pháp sau đó đem đặt được phần thưởng từng kiện bày ra tới tất cả đều đặt ở cường quang hạ cẩn thận kiểm tra sau đó lại dùng thần thức từng chút từng chút tìm tòi nghiên cứu những trưởng lão kia nhìn xem rất hào phóng ai biết bọn hắn có hay không len lén lưu lại ký hiệu cái gì tinh hỏa châu không có vấn đề. tị thủy châu cũng không thành vấn đề nhỏ phi thuyền tương đối phức tạp kiểm tra thời gian có chút dài nhưng cuối cùng cũng không có phát hiện vấn đề đương huyền vũ đường chủ cho phương tuấn kiểm chất xong đỗ phong khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên quả nhiên là cái người h ư u tâm à, tấm chắn hoa văn bên trong vở ơ im mà giấu dếm vi hình chất pháp nếu không phải là bởi vì đỗ phong vốn là hiệu chất pháp thật đúng là không dễ dàng nhìn ra bởi vì tấm chắn vì tăng lên năng lực phong ngự vốn là sẽ khắc họa một chút phủ văn đi lên mặt này trên tấm chắn cái kia ẩn tàng tiểu chất pháp hẳn không phải là lâm thời làm cho chẳng lẽ huyền vũ đường chủ đã sớm hoài nghi mình ngẫm lại lại cảm thấy không đúng. chính mình mới vừa tới thanh dương tông tham gia trận đấu hết thể tới cũng không có mấy ngày chỉ có thể nói rõ một vấn đề chính là huyền vũ đường chủ người này lòng dạ quá sâu đỗ phong xuất ra phù bột đến ở trên khiên mặt cấp tốc vẽ lên mấy cái phù văn một đạo hồng quang bỗng nhiên sáng lên sau đó nhanh chóng thu liễm chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo chiến thú mở ra tiểu đ ấ long ra tâm sự đi đỗ phong xử lý xong trên tâm trắng đăng ký đem mình chiến thú kêu đi ra tâm sự ngày mai tranh tài tất cả đều là cao thủ không cần chiến thú hợp thể là không thể nào tại hợp thể trước đó cũng nên có một cái triệu hoàn quá trình đến lúc đó hình người đố đồ long khẳng định sẽ bại lộ cũng không thể nói cho tất cả mọi người bởi vì chính mình chiến thú là chúng thú chi thần thần vốn chính là hình người nếu nói như thế sợ rằng sẽ đem toàn bộ chiến thần đại lục người đều hấp dẫn tới đem đỗ phong xương c ố t cùng một chỗ cùng một chỗ mở ra đến nghiên cứu bao lớn c h ú t chuyện a bất kỳ cái gì thú hình ta đều có thể biến hóa đố đồ long sau khi đi ra trong phòng quét một vòng phát hiện không có gì tốt ăn đồ vật cảm giác rất nhàm chán cái gì ngươi có thể biến hóa tất cả thú hình vì sao không còn sớm nói cho ta đỗ phong đều sắp bị giận đi lên mình phí hết lớn như vậy tâm tư suy nghĩ làm sao che giấu chiến thú vấn đề nhưng giá hỏa này vỡ ơ y mà không quan tâm ngươi cũng không có sớm hỏi a đỗ đ ổ long không quan tâm căn bản là không có coi là gì tới tới tới đây là ta tại bảo hương trai mua gà ăn mày ngươi nếm thử hương vị thế nào đỗ phong từ thu nạp trong túi lấy ra một con gà ăn mày đây là hắn lên núi trước vì mình chuẩn bị hàng tồn một trong tông môn tuy tốt nhưng tu hành sinh hoạt rất kháng khổ cả ngày chính là ăn đan dược lợi cống cho nên hắn cho mình làm một chút dự trữ lương bảo hương trai là dung tiên h quốc rất nổi danh tiệm cơm trong đó thuộc gà ăn mày hương vị nhất đồng sớm lấy ra n h à đỗ đổ long tiếp nhận gà ăn mày bên cạnh xé vừa ăn làm cho đầy tay là dầu một con gà ăn mày vào trong bụng về sau thái độ quả nhiên đã khá nhiều kỳ thật vấn đề này rất đơn giản chính là h ắ n biến thành một loại tất cả mọi người chưa thấy qua d á n g vẻ rất giống chiến thú nhưng lại nói không nên lợi là loại nào chiến thú trên đời này chiến thú ngàn ngàn vạn vạn ai cũng không dám nói mình đều biết tốt tốt tốt u ố n g chung cái này ấm hồ đ ầ tiên sau đó đi ngủ nhìn thấy đỗ đổ long biến hóa ra tới bộ dáng đỗ phong là phi thường hài lòng sương đồng mặt ngựa lưng hổ e o gấu vớt mèo cộng thêm con l ư a móng đừng nói là hắn tin tưởng liền xem như tông chủ nhân vật như vậy cũng chưa từng thấy qua dạng này chiến thú tuy tiên lâu mua hồ đồ tiên tiểu uống s á t thực hương nhắc tới hay là bởi vì dính lục la cô nương ánh sáng cái này thế nhưng là hạ n l ư ợ n g cung ứng nếu không phải là bởi vì có người quen đều không nhất định mua được hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười không thắng nhân gian một cân say nhân sinh chính là khó được hồ đồ uống đến say như chết mơ mơ hồ hồ thời điểm đặc biệt dễ dàng tìm tới khoái h o ạ giống như thần tiên cảm giác chủ nhân ngồi tiếp c h i n thú uống rượu đ o á n chừng từ hỗn độn sơ khai thời điểm đến bây giờ cũng chưa từng phát sinh qua loại chuyện này cũng không biết uống đến lúc nào đỗ phong mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi chờ hắn lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng đỗ đồ long đã thu hồi đi bố trí trận pháp cũng không có bị phá hư xem ra cũng không có gì đặc biệt sự t ì n h phát sinh chủ quan chủ quan kiếp trước thận trọng cuối cùng đều bị người cho an t o á n không nghĩ tới tối hôm qua xây thành n à y dạng đỗ phong rửa mặt đổi một bộ quần áo sau đó giải trừ rơi trận pháp đẩy cửa ra ngoài cự thạch phong thượng nhân đầu nhồi náo đến đây người quan chiến đều nhanh chen thành nhỏ làm cá một ặ c c kệ vị thanh dương tông lợi thề son sắt nói long trạch kỳ khẳng định sẽ thắng bởi vì hắn chính là thương lòng quốc xuất thân long thiếu gia đại danh kiên là như sống bên hai từ lúc vừa ra đời hắn liền không giống bình thường sau tuổi triệu hắn đến thương long chiến thú vừa sau mới tu hành một năm tu hành tầng, tầng bởi vậy mọi người hoàn toàn có lý do tin tưởng cho dù là khí võ cảnh năm tầng võ giả cũng rất khó là đối thủ của hắn để cho ta nhìn vẫn là hiến công tử lợi hại bị đào thải những tuyển thủ kia cùng bên ngoài tới người quan chiến đã đều bị thanh ra ngoài bây giờ lưu tại thính phòng tất cả đều là thanh dương trong tông bộ người vị này xem trọng yến dây dài người thế nhưng là một thực lực không kém nội môn đệ tử hắn mặc dù không phải đến từ yến quốc nhưng đ ố i yến công tử sự tỉnh sớm có nghe thấy võ đạo thiên tài yến dây dài một cây trường thương khiến cho xuất thần nhậm hóa bảy tuổi lĩnh nộ được thương ý mười ba tuổi một cây trường thương xâm nhập nằm châu núi đâm liền ba mươi sáu hang hốc chủ đánh chết từ trên xuống dưới mấy trăm tên sơn p h cuối cùng không nhốn bụi trần toàn thân trở ra chỉ là trường thương bạch anh bị huyết dịch thẩm thấu từ màu trắng biến thành màu đỏ lại từ màu đỏ biến thành màu đỏ sậm về sau làm sao tẩy đều tẩy không sạch sẽ tương truyền k i ê n màu đỏ sậm anh tuệ về sau bị bảo lưu lại đến mỗi lần y ế n dây d à i đổi mới rồi trừng thường đều đem cái này anh tuệ có lên bởi vì góp nhặt quá nhiều o an hồn mỗi đến ban đêm đều có thể nghe được trận trận tiếng teo kêu n chiến số 4. Trưng Số đối trên h Chiến thú t Thương Long. Long Trạch Kỳ lên đài sau cũng không xốt ruột không Long Long lên cũng đài sau lập tức liền đưa tới một đ ố n g nữ võ giả thét lên d u n g tiên h quốc tuyển thủ đỗ phong chiến t h ú tên chiến t h ú tên nha thật là có một chút không có ý tứ nói đỗ phong cũng học người ta tự giới thiệu h ã n tướng mạo là một chút không thua bởi lòng trạch kỳ nhưng đã đến báo chiến thú tên thời điểm lại kép ở lại đến cùng làm sao chuyện báo cái chiến thú tên còn có thể thẹn thùng không thành đúng a mau nói cho chúng ta biết có phải hay không so thương lòng cảng như xoa siêu siêu phẩm chiến thú thính phòng thật nhiều người đều đi theo n ào muốn biết đỗ phong chiến thú đến cùng là ai bởi vì lúc trước bọn hắn chỉ thấy qua một viên màu xanh trứng thật đúng là không biết hắn chiến thú là cái gì bởi vậy khơi gợi lên đám người lòng hiếu kỳ vậy ta một lần nữa nói một lần dung tiên h quốc tuyển thủ đỗ phong chiến thú tên đồ long đỗ phong hắn giọng một cái sửa sang một chút và táo biểu hiện mười phần trăm chú thế nhưng là một lời của hắn thốt ra t r e o đến mọi người dưới đại cười ha ha có một vị đại tỷ mập cười quá ác cái bụng đều nhanh muốn vung ra trên mặt đất đi người khác chiến thú tên là thương long hắn chiến thú tên là đồ long đây là tinh khiết đánh mặt ta mọi người nghe qua thương long thanh long hỏa long thủy long các loại rồng nhưng là cho tới nay không nghe nói đồ lòng cũng là một loại chiến thú Người, lòng trong mắt tức giận lóe lên liền biến mất, vẫn là bảo chỉ lại thương lòng hình tượng. Còn có một người cũng bị khí quá sức, bất quá hắn trong mắt cũng không phải là tức giận mà là âm tàn, người này chính lòng chiến thú có được người thanh lòng đường、chủ. Nhanh để chúng ta nhìn lòng như thế nào. Đúng à, ta cũng chưa từng thấy qua. Không riêng gì khán giả kỷ, liền liên các các trưởng lão cũng Ngoại gọi gì giả được chưa lại thái phải hiếu lóe là là là là lão chạch tức quốc có sức, tức có chủ. các các khí thú thế thấy kỳ kỷ, mắt mất, trì tử tốt một bất mắt ta ta rất tò tr bảo mà âm xem mò. bị vị à, quả quá qua. đẹp để đồ đấu thú đấu thú Đấu thú. không biết a i t r ư ớ c dẫn đầu hô lên đấu thú khẩu hiệu sau đó liền có càng ngày càng nhiều người gia nhập về sau liền liên chu tức đường chủ b ọ n người cũng gia nhập ồn ào hàng ngũ chỉ còn thanh long đường chủ xanh sầm cái mặt cả người càng thêm âm trầm cái gọi là đấu thú chính là chủ nhân không xuất thủ chỉ đem chiến thú triệu hoán đi ra đánh nhau cách làm này kỳ thật thật không công bằng bởi vì mỗi người chiến thú thành tục độ khác biệt có ít người chiến thú phẩm giai tương đối cao thế nhưng là bồi dưỡng niên hạn ngắn cho nên đơn độc đấu thú khẳng định phải ăn thiệt t h i còn có chút người mặc dù chiến thú bình thường nhưng là cá nhân thực lực mạnh thật đánh nhau không nhất định thất bại cũng không thích hợp tham dự đầu thú thế nào ngươi dám không long trạch kỳ nhìn thoáng qua đỗ phong ý khiêu khích rất rõ ràng bọn hắn thương long quốc chính là đế quốc cấp ba mà thương long chiến thú có thể nói là đế quốc cầu thú theo nó sinh ra bắt đầu liền được trao cho đại lượng tài nguyên thành t h ụ c độ đ ạ phi thường cao không chút khách khi nói trước mắt thương long chiến thú thực lực là cao hơn long trạch kỳ bản nhân ta có cái gì không dám a nhưng đến có tiền đặt cược mới được đỗ phong nết miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng trắng l o á n h ỏ gạo nếp răng đầu thú loại chuyện này hắn thích nhất b ấ t quá dựa theo dĩ vãng thói quen vẫn là đến có chút tiền đặt cược mới được r a cùng triệu thiên lôi cược mười cái hoàng tinh kết quả không có cầm tới tiền lần này nhưng phải từ thương lòng quốc thái tử trong tay hảo hảo v ớ t một thanh muốn cái gì tiền đặt cược ngươi cứ việc nói đế quốc cấp ba tới thái tử ra quả nhiên là tài đại khí thô tiền đặt cược đều có thể làm cho đối phương tùy tiện nói long trạch kỳ bình thường rất bình tĩnh một người lần này cũng là bị thất hỏng đồ long chiến thú loại vật này nghe đều chưa từng nghe qua khẳng định nói là gia nhục nhã mình đợi lát nữa thật đánh nhau nhất định phải vạch trần t i ệ u từ này cho xiếp đem mặt mũi hảo hảo tìm trở về Đầu thú. phương thiên tay chống đỡ cái cầm nhết lên chân bắt chéo ngoạn vị cười cười muốn nói người thực lực cùng hợp thể sau thực lực tổng hợp tứ đại công tử đúng trọng tâm nhất định là hắn mạnh nhất nhưng nếu bàn về đơn độc đầu thú hắn ngược lại là yếu nhất làm tứ đại công tử đứng đầu hắn chiến thu rất ít người hiểu do bởi vì phương thiên thời thời khắc khắc đều ở vào hợp thể trạng thái chưa hề không ai thấy qua hắn triệu hắn chiến thú g á n g vẻ chiến thú hợp thể là cần tiêu hao chân nguyên nhưng hắn quả thực là không ở bên ngoài giải trừ hợp thể loại tình huống này cũng chỉ có hai loại khả năng một là hắn chân nguyên quá mức hùng hậu cho dù là một mực bảo trì hợp thể trạng thái cũng tiêu hao không xong hai là nó chiến thú tiêu hao chân nguyên lượng thấp cho nên thân thể có thể nhẹ nhõm thích ứng thế nhưng là làm tứ đại công tử đứng đầu mọi người cảm thấy hắn chiến thú phẩm giai sẽ không quá thấp cho nên nghĩ đương nhiên cho rằng là phương tiên chân nguyên hùng hậu đến một cái biến thái tình trạng thương k h u n g ai chủ long b á thiên hạ chiến thú mở ra long thiếu ra chiến miệng thú quyết nghe liền rất lợi hại muốn xưng b á thiên hạ làm thương k h u n g chủ nhân khẩu quyết vừa n i ệ m xong cự thạch phong trên không thời t i ế t lập tức âm u xuống tới mới vừa rồi còn là ngày nắng làm sao đột nhiên liền đóng thiên đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn phát hiện là thật lớn một đám mây đen che khuất bên này bầu trời. trên bầu trời chuyển đến trận trận lôi minh tựa hồ là muốn trời mưa to mấy vị duy trì trật tự đệ tử cũ muốn xuất thủ đem m â y đen đánh tan lại bị chấp pháp trưởng lao cho ngăn lại bình thường c ự thạch phong bên trên có hoạt động thời điểm nếu như gặp phải ngày mưa dầm bọn hắn đều là trực tiếp đem m â y đen xua tan tu hành võ giả không giống phàm nhân như thế chuyện gì đều muốn nhìn lao thiên sắp mặt làm việc võ đạo vốn chính làng lịch tiên mà đi không quan tâm những cái kia thế tục thông thường dít lào một tiếng long ngâm chuyển đến đem bầu trời ô vân trần tán tu vi không đủ các đệ tử tất cả đều bưng chặt lỗ t a i đem chân nguyên ngưng tụ tại đầu để tránh thần thức bị quấy lại nhìn trên bầu trời một đầu cự long g i n g màu xám trắng thân thể thật dài dâu rồng chỗ cổ có vài miếng v ả y n g ư ợ c móng đốt chia làm ngũ chỉ cung điệu ngụp hồng long ba chỉ long trào khác biệt đây là đầu là ngũ chỉ r ồ n g chính tông long tộc hậu duệ thấy cảnh này liền liên thanh long đường chủ cũng có chút ghen ghét hán đường môn mặc dù gọi thanh long nhưng tự thân cũng không có thanh long chiến thú có chỉ là l o n g tộc bảng chi giao long chiến thú giao long ba chỉ chân long ngũ chỉ đây là một cái rất rõ ràng đặc thù mau nhìn là rồng là chân long ta cũng nhìn thấy giống như so đường chủ còn muốn lợi hại hơn chúng đệ tử nghị luận ở mỹ trong đó có thanh long đường đệ tử bọn hắn nhịn không được cầm long c h ạ y kỳ thương long cùng thanh long đường chủ giao long làm so sánh cuối cùng phát hiện mặc kệ là từ vẻ ngoài bên trên vẫn là khí thế bên trên thanh long đường chủ đều là bại hoàn toàn ôi nha thật là có rồng à gọi là để cho ta ra bảo bối đồ long đến đùa nó chơi đùa đi chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo chiến thú mở ra đỗ phong chiến miệng thú quyết nghiệm xong một thân ảnh chống r ồ n g xuất hiện lần này quả nhiên không phải một quả t r ứ n g mà là chân chính chiến hình thu thái toàn trường tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn muốn biết đến cùng cái gì là đồ long chiến thú chương bảy mươi lăm tứ bất tượng xương、dông. mặt ngựa lưng hổ eo gấu v ố t mèo cộng thêm con lửa móng trên thân còn có kỳ quái lân tiến hiện trường người xem mọc ra miệng nửa ngày bế không lên thật sự là quá giật mình đây rốt cuộc là cái quái gì ha ha ha đây chính là đồ long chiến thú long trạch kỳ dùng sức cắn môi kéo căng ở không có cười hắn muốn thường xuyên duy trì thương l o n g quốc thái tử cao lệnh hình tượng nhưng thanh long đường chủ nhịn không nổi tại trường lao trên ghế cười ha ha cái gì đều không giống đây chẳng phải là tứ bất tượng thanh long đường chủ cười to im bặt mà rừng nó tự hầu nghĩ đến một cái vấn đề khác nếu là dân gian tứ bất tượng không có gì không tầm thường cũng chỉ là con mai mà thôi có thể chiến thú tứ bất tượng trên thân còn mọc ra lân phiến làm sao cùng trong truyền thuyết kỳ lân đặc thủ tương tự thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ xưng là bốn thần thú lân phượng rùa rồng gọi là tứ linh huyền vũ là rùa loại nhưng lại không phải tứ linh bên trong rùa liền như là chu tức là phượng loại nhưng lại không phải phượng giới c h i chủ cái kia phượng hoàng kỳ lân có thể cùng long phượng nổi danh có thể thấy được cấp độ rất cao không có khả năng không thể nào thanh long đường chủ cảm thấy mình là đang hù dọa chính mình một hồi để nhìn xem nó cùng thương long giao đấu tự nhiên là biết là cái gì chít chít chít chít nhìn thấy giữa không t r u n g to lớn thương long đỗ đổ long vui chít chít chít chít gọi bậy cùng c h ỉ hưng phấn tựa như con khỉ hắn đột nhiên g i ấ mạnh m dưới chân không khí như l à n như đạn pháo bắn ra ngoài chân đạp hư không thấy cảnh này khán giả đều sợ ngây người thật chẳng lẽ tồn tại đồ long loại này chiến thú không thành bình thường chiến thú nhìn thấy như thế lớn thương long chỉ là dọa cũng cho dọa gần chết nếu không phải là bởi vì có chủ nhân cho chỗ dựa đoán chừng trực tiếp liền chạy ra đỗ phong chiến thú nhìn thấy thương long về sau vờ ơ ý mà hưng phấn nào tới chẳng lẽ còn thật sự là kỳ lân không thành thanh long đường chủ sắc mặt âm tình bất định âm thầm suy nghĩ nếu thật là kỳ lân hẳn là cũng rất khó thắng con kia thương long mới đúng dù sao long c h ạ y kỳ thương long bồi dưỡng thành thuộc độ cao hơn ngao to lớn thương long một tiếng rít gào gọi trong miệng bắn ra lít nha lít nhít băng tiễn đỗ đồ long hình thể như vậy nhỏ bé cảm giác chỉ cần bị tùy tiện một cây băng tiễn b ắ n chúng liền hẳn phải chết không nghi ngờ mộ dung m ạ toa đỗ ngọc nhi bọn người không khỏi bắt đầu vì đỗ phong lo lắng chiến thú nếu là bỏ mình liền phải lại đi vạn thú vườn triệu hoán một lần nữa bồi dưỡng nhưng bởi vì từng có một lần bồi dưỡng thất bại kinh lịch lần nữa triệu hoán tỷ lệ thành công sẽ rất thấp l i ê n liên đường trưởng lão cũng khẩn trương nắm chặt n ắ m đ ấ m hắn coi như, như thế một đồ đệ tốt a lúc này đỗ phong biểu hiện ra tư thái s ắ c thực bọn hắn khác nhau rất lớn hắn đứng chắp tay có chút n i t lên khỏe miệng mang theo vài phần khiêu khích lại dẫn mấy phần trêu đ ù a ý vị phản vất không phải đang nhìn mình chiến thú đại chiến mà là tại nhìn tiểu sùng vật ăn loại tia tự tin tùy tâm mà phát là tuyệt đối giả không ra được chỉ thấy đỗi như là linh hầu như rừng tranh c h u y ể n xây dịch không ngừng xuyên thẳng qua lại đem băng tiễn xem như là t h ầ n cây căn bản liền sẽ không thụ nửa chút tổn thương hô thương long không hổ là chân long trực hệ hậu duệ thông hiệu ngũ hành toàn thuộc tính pháp thuật xem xét băng tiễn không được tiếp lấy trong miệng phun ra lửa nóng hừng hực coi như đối phương lại linh hoạt cũng không có không gian có thể tranh né chờ một chút thời khắc mấu chốt đỗ phong đột nhiên quắt to một tiếng đỗ đồ long v è o một cái tử về tới bên cạnh hắn vừa vặn đem phun ra hỏa diễm cho tránh khỏi nghĩ như thế nào nhận thua sao hiện tại nhận thua chậm long trạch kỳ chính là cho dù tốt tính tình c vừa rồi long trạch kỳ nói điều kiện tùy tiến h mở còn không đợi đô phong đem điều kiện mở ra hắn liền đã triệu hắn thương long chiến thú thoáng qua ở giữa hai con chiến thú đã đánh lên ngươi có thể cầm ra được tiền đặt cược ta áp gấp đôi long trạch kỳ cũng không đốc hắn mặc dù tùy tiến mở cũng không thể nào cả ngày thương long đế quốc cho đổi đi vào ý tứ chính là ngươi đô phong có thể áp dạng gì tiền đặt cược ta đều gấp đôi ra ta áp toàn bộ thân ra đỗ phong nghe lời này đánh giá một tí giá trị của mình lúc này mới gật đầu đồng ý chủ nhân gật đầu một cái đ ỗ đổ, đổ long mã xông lên ra ngoài tựa hồ không kịp chờ đợi muốn giúp đỡ thu tiền l i ê n thấy hắn lần này căn bản không cần né tránh cứng ngắc lấy hừng hực l i ệ t hỏa liền vào tới một chút ôm lấy thương long khỏe miệng cần thương long hình thể thực sự quá lớn một cây cần đều phải dùng vớt ve phương thức mới được ôm lấy về sau đột nhiên kéo một cái tự nhiên cho kéo xuống người bị t ố m rơi một cái râu rĩa không có gì quan trọng nhưng rồng bị tốn rơi một cây cần là rất đau nó hết thệ cũng không có mấy cọc dâu rơi một cây liền thiếu đi một cây n g o thương long đau giận dữ há miệng máu đột nhiên khẽ hấp đỗ đ ồ long không kịp t r á n h né trực tiếp bị nó hút vào miệng bên trong tất cả mọi người trợn tròn mắt vừa rồi nhìn đồ long chiến thú biểu hiện cũng không t ệ lắm làm sao vừa hạ xong tiền đặt cược liền bị ăn sạch lấy ra đi luôn luôn ăn nói có ý tứ long trạch kỳ lần đầu tiên cười cười hắn ngoắc ngoắc tay để đỗ phong đem toàn bộ thân ra đều lấy ra kỳ thật hắn không thiếu này một ít tiền nhưng mặt mũi luôn luôn muốn d ã i nhưng đỗ phong đứng chắp tay mặt mỉm cười căn bản cũng không có muốn bỏ tiền ý tứ trước mắt bao người chẳng lẽ hắn muốn quỵ nợ phải không không tốt long trạch kỳ trên mặt v bởi vì nó thương long đột nhiên bắt đầu phát cuồng hướng về phía cự thạch phong bên trên tất cả mọi người phun ra hòa diễm còn không đợi các trưởng lao xuất thủ ngăn lại nó lại cải thành phun ra thạch thương đồng thời thân thể cao lớn cũng hướng về bên này đánh tới chớ hoảng sợ chấp pháp trưởng lão một tiếng gầm t hét kinh hại những cái kia muốn thoát đi đệ tử chỉ thấy thương long cái kia khổng lồ thân thể lập tức đâm vào trong suốt lồng ánh sáng phía trên cường độ không thua gì một tòa núi nhỏ từ không trung đập xuống nhưng lồng ánh sáng bình yên vô sự liên cái vết dạn liền không có thanh dương tông hộ núi trận pháp thật là không phải thổi đây mới là cự thạch phong một góc liền có như thế vi lực phanh ph thương long tả h ư u bước lên tiếp tục va chạm trong suốt lồng ánh sáng cuối cùng liên tục phát ra tiếng kêu thảm thanh âm trang cảnh vô cùng hùng vĩ, tựa như là đang quan sát thiên thạch đụng sân phong mỗi một lần xung kích đều có thể gây nên đại địa v a n minh long trạch kỳ mới đầu có chút xứng sở không có kịp phản ứng thẳng đến nhìn ra thương long hình thể bắt đầu nhỏ đi mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng hợp sắc mặt hắn lệnh leo trực tiếp triệu hoán chiến thú hợp thể đồng thời rút ra trường kiếm trong tay trực tiếp nào về phía đỗ phong giá nhân không tuân thủ quy tắc c nói xong là đấu thú so thắng thua làm sao đột nhiên liền trở mặt tất cả mọi người cảm thấy long trạch kỳ nói là nói không giữ lời. Tu vi chương ủ a ắ n bảy mươi sáu thu nợ hợp cùng ngươi phong ca chơi một bộ này à đỗ phong cũng t r i ệ u hồi đố đ ổ long trong nháy mắt liền hoàn thành hợp thể toàn bộ quá trình có thể nói là phát sau mà đến trước cuối cùng hoàn thành vẫn còn so sánh long trạch kỳ sớm một chút như vậy đã muốn chơi kiếm kia ca liền bồi ngươi chơi đùa vỡ ơ ý mà làm tổn thương ta chiến thú đi chết trước đó thương long bị đố đồ long kiềm chế không phát ra được tín hiệu cầu cứu bây giờ hoàn thành hợp thể long trạch kỳ n h o a n cái đã hiểu rõ nguyên do chuyện tia đồ long chiến thú tiến vào thương long thể nội uống long huyết ăn tim rồng cắt gan rồng xé thịt rồng đơn giản chính là dừng lại toàn r ồ n g tiệc toàn trường nhiều người nhìn như vậy đỗ đồ long không tiện trực tiếp đem toàn bộ thương long nuốt trừng lấy rơi dứt khoát chui vào từ thể nội ra tay một trận này ăn uống thả cửa vẫn rất đ ã n g h i ề n thương long dinh dưỡng s á t thực lớn s o con kia địa ngục hồng long thoải mái nhiều long c h ạ c h kỳ chữ chết lối ra cả người đằng không mà lên người theo kiếm đi đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới cho dù là không cần chiến thú hợp thể, cũng là nhất cảnh giới cho dù là không cần chiến thú hợp long trạch kỳ cả người xoay tròn lợi kiếm phía trước tựa như là một cái môi khoan mượn nhờ toàn thân thay đổi lực lượng r ế t tới đây đỗ phong tại chiến kỹ bên trên chỉ sợ phải ăn thiệt thòi à sớm biết ta liền nên vụn trộm c h u y ể n cho hắn mấy thứ đường trưởng lão quay đầu cùng hình trưởng lão nói chuyện h i ệ n nhiên là có chút không nhiên lòng đừng quá lo lắng nhìn xuống đi hình trưởng lão tương đối bình tĩnh một chút dù sao đỗ phong không phải đệ tử của hắn mà lại tiểu gia hỏa này đã nhiều lần sáng tạo kỳ tích đoan trừng còn có lưu chuẩn bị ở sau cái gì cồn vật kiếm cúc trở về cho ta huyền gia i không biết ta trở tay co lại chân khí quét sạch mà ra như là phong quyển tàn vân. đem đối phương cả người mang kiếm tất cả đều q u ố n vào long trạch kỳ làm sao quay lại đây liền lại thế nào lăn trở về thế nào ta nói đúng không hình t r ư ở n g l ã o nhún nhún vai đắc ý cười một gương mặt mo lòng l ỏ n g lẻo lẻo gạt ra mấy cái nếp t h ị tử nhìn thấy cảnh này đường t r ư ở n g lão cũng trầm t ĩ n h lại xem ra đỗ phong tiến tứ cường là không thành vấn đề chỉ cần tiến vào tứ cường liền có thể đạt được rất nhiều tài nguyên về sau đường sẽ tốt hơn đi đáng chết kẻ này phải chết nếu không hậu hoạn vô tận nhìn thấy đỗ phong càng đánh càng hăng bạch hổ đường chủ khí nghiến răng nghiến lợi bộ mặt dữ tợn cái chán bên trái một cây gân xanh đều buộc phát lên trái lại thanh long trưởng l á o giờ phút này ngược lại chấn định lại chỉ là ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì c h ắ c không được đem ta các nữ đệ tử đều mê đến thần hôn đ i ư nào chu tước đường chủ dùng ngón tay trò cọ sát chót m u i của mình tựa hồ là nghĩ tới điều gì thú vị sự tình nữ nhân này trở mặt so lật sách còn nhanh hơn vừa nở nụ cười lập tức nghiêm túc nhìn lướt qua bên người đệ tử đ ắ c ý tuyệt đối không cho phép các nàng bởi vì nam nhân lầm t u hành long trạch kỳ từ dưới đất bỏ dậy về sau trở nên cẩn thật nhiều không nghĩ tới cái này đỗ phong không riêng gì khí lực lớn tốc độ nhanh liền liên kiếm pháp cũng không yếu trong mắt của hắn lóe ra một đạo ngoan lệ ánh sáng. len lén đem một vật nắm ở trong lòng bàn tay xem chiêu long trạch kỳ hư lung lay một cái kiếm hoa sau đó thân thể lũi nhanh kiếm kia hoa mặc dù lực công k í c h không lớn nhưng cũng mang theo vài tia kiếm khí đỗ phong tự nhiên là không nguyện ý bị đánh chúng t r ò nên n nhẹ nhàng tránh đi không được đang ngáy n ẽ qua trình bên trong hắn thấy được một cái nho nhỏ hát hạt tròn hai chân cơ bắp phát lực cả người luồn lên đến thật cao vừa n h cùng với một tiếng vang thật lớn nguyên đ ị a u bốc lên một đoá đám mây hình nấm nhỏ vừa rồi một khắc này hát xa tử lớn nhỏ đồ vật lại là phích lịch lôi hòa đạn thứ này là hàng dùng một lần đừng nhìn thể tích phi thường nhỏ uy lực lại vô cùng lớn cả khối mà cự thạch lôi đài bị tạc ra hố hiện trường lên thật là lớn bùi mù các đệ tử bị chấn động đến choáng váng mọi người đều biết hộ sơn đại trận có thể bảo vệ tốt ngoại bộ công kích chẳng ai ngờ rằng sẽ ở nội bộ phát sinh bạo tạc ha ha ha dám cùng ta thương long quốc người đối nghịch để ngươi chết không có chỗ trôn long trạch kỳ đứng tại bình đài bên ngoài cười ha ha trước đó phong độ không còn sót lại chút gì hắn nảy ra lôi đài liền xem như tự động nhận vua nhưng là không sao chỉ cần có thể giết chết đỗ phong hết thệ cũng không đáng kể lớn mật chấp pháp trưởng lão nổi giận mà lên khi luận võ sử dụng hàng cấm n ổ nát cự thạch phong bình đại còn d á m khẩu xuất quần ôn đơn giản không có đem thanh dương tông để vào mắt như thế c u ầ n đồ nếu là lưu tại trong t ô n g môn về sau còn như thế quản giáo đệ tử hắn vừa ra chiêu chính là địa gia chiến kỹ đại cầm nã thủ giữa không trung xuất hiện một cái cự đại bàn tay hướng về lòng trạch kỳ bắt tới thủ hạ lưu nhân thanh long đường chủ vội vàng xuất thủ cũng là cách không thi triển chiến, chiến kỹ một con màu xanh đậm long c h ả o cùng đại cầm nã thủ đúng nhau địa gia chiến kỹ đối địa tiếp chiến kỹ liều mạng cái tám lạng nửa cân lẫn nhau triệt tiêu long trạch kỳ chính là thương long quốc thái tử về sau đế quốc người thừa kế thương long quốc q u ố c chủ càng là tông sư cấp cao thủ tu vi cùng phó tông chủ gió dương nhẹ không kém bao nhiêu thanh long đường chủ bình thường thu người ta không ít chỗ tốt tự nhiên muốn ra tay giúp đỡ ai dám giết ta ai dám giết ta ha ha ha long trạch kỳ ngạo nghễ mà đứng cất tiếng cười to nhìn xem trên đài quần quận bụi mù phi thường đắc ý một viên p h í c h lịch lôi hỏa h uy lực của đạn khoảng cách gần bạo tạc coi như khí võ cảnh chín tầng võ giả cũng chịu không được cái kia đỗ phong chiến thú coi như lợi hại hơn nữa lần này cũng muốn đi theo chủ nhân của nó cùng một chỗ hôi phi yên diện đỗ long chiến thú lại có thể làm bị thương thương long quả thật làm cho long trạch quan tâm sinh kiến k� không nghĩ tới trên đời này thật sự có chuyên môn khắc chế long tộc chiến thú bây giờ cuối cùng trừ đi đại họa trong đầu ta dám giết n g ư ơ i một thanh âm tại cự thạch phong tiếng vọng giống như là có rất nhiều há mồm tại đồng thời phát sinh để cho người ta phân rõ không ra phương hướng ai là ai đi ra cho ta long trạch kỳ tượng như bị điên tay cầm lợi kiếm đi lòng vòng mà đánh giá chung quanh nhưng làm sao cũng không tìm tới thanh âm nơi phát ra h ư ớ n g chỗ nào nhìn ngươi phong ca ở chỗ này lần này hắn nghe rõ thanh âm là tới từ phía trên hắn ngẩng đầu nhìn qua vừa hay nhìn thấy không trung đỗ phong hắn ngồi tại nhỏ phi thuyền nết lên lấy chân bắt chéo trong tay nắm v ố t một cái bầu rượu thỉnh thoảng còn uống hai cái vừa rồi nổ lớn s á c thực dọa người nhưng đỗ phong trước tiên liền nhún người nhảy lên sau đó mượn nhờ bay lên thuật lên tới không trùng sau đó lại lập tức đổi được nhỏ phi thuyền bên trên n g ư ơ i long trạch kỳ nhất thời nghe lời hắn làm sao cũng không dám tin tưởng bị phích lịch lôi hỏa đạn nổ một chút đỗ phong vờ ơ im mà không chết n g ư ơ i cái gì ngươi ra lôi đài ngươi đã thua đỗ phong lái nhỏ phi thuyền chậm d ã i chậm lại nói xong gấp đôi tiền đặt cược mình nhưng phải hào hào tính toán hết thẻ bao nhiêu tiền sáu ba trăm cái b ạ c h tinh một thanh ngân long kiếm một chiếc nhỏ phi thuyền còn có mười lăm khỏa bồi nguyên đan lật gấp đôi coi như không tệ đúng còn có mình luyện chế một đ ố n g trật bàn cũng muốn tính toán giá cả mới được ba ngay tại đỗ phong tính giá tiền thời điểm long trạch kỳ thân hình đột nhiên từ biến mất tại chỗ dùng một chiêu đâm hướng về hắn giết tới chương bảy mươi bảy nổi tranh chấp liền biết ngươi không thành thật đỗ phong làm sao lại tùy tiện bị đánh lén thân hình của hắn nhoáng một cái cũng từ biến mất tại chỗ phổ thông người xem trong mắt giờ phút này hai người đều không gặp được người kỳ thực là hai người đều đang nhanh chóng tiến lên vòng quanh cái bản ngươi truy ta đội đi chết đi giết chết ngươi sau ta còn muốn tiêu diệt các ngươi d u n g tiến quốc long c h ạ c h kỳ hận không thể một kiếm đánh chết đỗ phong thế nhưng là đối phương chạy quá nhanh một lát đuổi không kịp lúc đầu chỉ muốn cùng ngươi thu v ắ n cược đã nói như vậy đỗ phong đột nhiên chuyển cái ngoặt đi vào long c h ạ c h kỳ sau lưng nhắm ngay hắn cái mông chính là một c ư ớ c thiên truy bách luyện một chiêu này thật sự là làm được ổn chuẩn hung á c đối phương còn không có kịp phản ứng liền chìm vào cự thạch ở giữa trong h ồ lớn cái kêu hố chính là chính hắn nổ ra tới bên trong tất cả đều là đèn xì cho tử cái này một phát rơi thật đúng là không nhẹ đầu hung hăng nện xuống đất long trạch kỳ đầy bụi đất quần áo cũng ố huế váng đầu hồ h ồ nghị đứng lên thế nhưng là chân như nhún ra run lập cập nhưng vào lúc này đỗ phong giơ lên ngân long kiếm ta nhận thua tiền n ạ o bất tuần thương long quốc thái tử đối mặt tử vong vẫn là cúi đầu hắn giờ phút này không có lực phản kháng chút nào bị kiếm khí dính một chút liền phải đầu một nơi t h â n một mèo trước đó nếu là long trạch kỳ nhân đếm được lời nói đỗ phong sẽ chỉ thu nhiều hắn một chút tiền đặt cược tiền nhưng tiểu tử này không biết điều cũng dám cầm dung thiên quốc người đến áp chế lưu tính mạng hắn tất nhiên hầu hoạn vô tận một cái hầu nguyện trả trừ ra hướng về cổ của hắn nào quá khứ Dừng tay. thanh long đường chủ tựa hồ đã sớm chuẩn bị xem xét đỗ phong xuất thủ hắn cũng đồng thời xuất thủ màu xanh đậm long trào đem hình cung kiếm khí kích cái vỡ nát cái này cũng chưa hết bạch hổ đường chủ vỡ ơ y mà cũng xuất thủ ngưng vo cảnh cao thủ ngưng khí thanh minh một thanh đoàn đao b a y tới không phải là vì ngăn cản kiếm khí mà là vì đánh giết đỗ phong kẻ này tàn nhẫn vô đạo trái với quy tắc chết không có gì đáng tiếc hắn rõ ràng là công báo tư thủ còn tìm một cái đường hoàng lý do nói đỗ phong tàn nhẫn vô đạo muốn giết đã nhận thua tuyển thủ ngưng vo cảnh cao thủ dùng cơ khí tùy tiện ngưng kết ra vũ khí liền đã đạt đến huyền gia trình độ lại thêm địa gia i chiến ký thôi động lực sát thương căn bản không phải khí võ cảnh võ giả có thể chống đỡ thoáng qua ở giữa long trạch kỳ được y ế u mà đỗ phong thì bị đưa vào trong nguy hiểm không thể đường trưởng lão xem xét đại sự không ổn c ũ n g b i ế t vung ra trong tay phi toa tu vi của hắn không có bạch hổ đường chủ cao nếu như dùng chiến ký khẳng định không kịp phi toa mặc dù uy lực nhỏ chút nhưng thắng ở tốc độ rất nhanh ba n g ư ờ i cái gấu đỗ phong xem xét đại sự không ổn r ấ t khoát thả người cũng nhảy xuống cự thành hố bạch hổ đường chủ nếu là tái phát động công kích tất nhiên cũng sẽ làm bị thương long trạch kỳ lại đầu chó săn thanh long đường chủ sẽ không cho phép hắn làm như vậy hắn vừa mới nhảy đi xuống chân khí đoạn đao cùng phi toa liền đụng vào nhau quay một tiếng tiếng vang nổ lên thật là lớn bụi mù thừa dịp bụi mù tràn ngập thời khắc đỗ phong một trưởng đánh vào long c h ạ c h kỳ nơi đan điền sau đó dắt lấy hắn từ trong hố nhảy ra bởi vì ánh mắt bị ngăn trở tất cả mọi người không dám tùy tiện đậu thủ chờ đến bụi mù tán đi liền thấy đỗ phong mang theo long c h ạ c h kỳ cổ áo đứng ở nơi đó kẻ này không nhìn quy tắc không biết lễ phép phải chết bạch hổ đường trụ lúc nói lời này nghiến ra nghĩ lợi trong tay cương khí vận chuyển đã ngưng kết ra thành t h ứ hai vũ khí h ắ n hiển nhiên khinh ta có thể bảo vệ ngươi không chết thanh long đường chủ cũng nghĩ g i ế t đỗ phong nhưng long trạch kỳ bắt trong tay hắn nếu như bạch hổ đường chủ thật phát chiêu họ đỗ tiểu tử tất nhiên sẽ cầm long thiếu ra làm khiên thị dùng các ngươi dựa vào cái gì g i ế t đồ đệ của ta việc này muốn bẩm báo tông chủ đại nhân đường trưởng lao khí trong mắt đều đỏ bạch hổ thanh long hai vị nội môn trưởng lão khinh người quả đáng là ai không nhìn quy tắc số bốn tuyển thủ long trạch kỳ sử dụng hàng cấm thích lịch lôi hỏa đạn đã sớm nên hủy bỏ tư cách tranh tài là ai không nhìn quy tắc số bốn tuyển thủ long trạch kỳ rời khỏi lôi đài cũng đã thua vì sao lại lần nữa trở về là ai không nhìn quy tắc số bốn tuyển thủ long trạch kỳ hai lần tiến vào lôi đài vốn nên đánh g i ế t vì sao lại có hai vị trưởng l ã o nhung tay đỗ phong liên tục đặt câu hỏi mỗi lần đều muốn đem long trạch kỳ tính danh cùng số hiệu đều nói một lần mà lại mỗi một đầu đều chứng cứ vô cùng xác thực coi như không nhìn quy tắc chặn đánh g i ế t cũng nên đi g i ế t số bốn tuyển thủ long trạch kỳ ngươi bạch hổ đường chủ dựa vào cái gì hướng ta xuất thủ q u á nhiều trên lôi đài tranh tài vi quy chính là bọn hắn mới đúng còn dám dạo biện bạch hổ đường chủ rốt cục ngồi không yên tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn câu câu tru tâm bên cạnh các trưởng lão nhìn hắn ánh mắt về sau thì càng không dễ thu thập hắn toàn thân cương khí bạo thể mà ra lại là muốn lên đài giết người mơ tưởng tổn thương hắn vừa rồi đường trưởng lão phản ứng chậm lựa nhịp lần này hắn đã sớm chuẩn bị trực tiếp ngăn tại bạch hồ trưởng lao thân trước chỉ cần có thể ngăn chở hắn một hồi l i n đi tin tưởng chấp pháp trưởng lão không cách nào ngồi yên không lý đến tất cả dừng tay đỗ phong ngươi trước tiên đem số bốn tuyển thủ đúng xuống chấp pháp trưởng lão nhảy vọt một cái đứng lên hiện trường có năng lực cùng nội môn trưởng lao chống lại cũng chỉ có hắn hắn vừa đứng lên đến có mấy cái có tư lịch ngoại môn trưởng lao cũng đi theo đứng lên việc này không thể để nội môn trưởng lão một nhà độc đại nếu không liền rốt cuộc không có bọn hắn ngoại môn trưởng lão nơi sống yên ổn đỗ phong dắt lấy long trạch kỳ xuống lôi đ à i đến chấp pháp trưởng lão bên cạnh mới một tay lấy hắn đẩy đi ra đương nhiên tại lui ra ngoài trước đó vẫn không quên đem thu nạp túi đem xuống đã tiền đặt cược tính không rõ ràng dứt khoát tất cả đều thu tới các vị không nên vọng động trước tiên đem tranh tài tiến hành xong huyền vũ đường chủ luôn luôn đợi đến cuối cùng mới nói h ắ n hướng về phía cự thạch hố phương hướng hư điểm một chút liền thấy nguyên bản bị tạc ra hố sâu như là mọc lên như nấm thần kỷ sinh trưởng mãi cho đến toàn bộ tảng đá mặt bàn đều bình cái kia sinh trưởng pháp thuật mới đ huyền vũ không hổ là thổ hành pháp thuật trưởng không giả chiêu này khiến cho thật sự là xinh đẹp làm nội môn trưởng lão huyền vũ vợ ơ im mà không có đứng ra ủng hộ bạch hổ đánh g i ế t đỗ phong mà đổi thành bên ngoài một vị nội môn trưởng lao chu tước cũng là gác chân đang xem kịch chỉ cần đừng đi câu dẫn mình nữ đệ tử việc này liền không có quan hệ gì với nàng bạch hổ đường chủ xem xét không chiếm được ủng hộ cũng chỉ là tạm thời coi như thôi đệ tử t r ợ t có cảm n ộ trước hết ngồi ở chỗ này đỗ phong nết miệng cười một tiếng ngồi tại chấp pháp trưởng lão bên cạnh ghế nơi đây liền liên đường trưởng lão không có cười làm hắn cũng không khắc khí dù sao lao đầu nhi này bản lĩnh cường đại. có thể bảo vệ tốt bạch hổ đường người đánh lén phục d ụ n g một viên bồi nguyên đan về sau hắn liền bắt đầu ngồi xuống vật công cái gì vậy mà tại chiến đấu bên trong lĩnh n g ộ được ý cảnh chấp pháp trưởng lão tuy có không vui nhưng cũng bất hảo ý tứ hiện tại đổi đi đỗ phong dù sao hắn vừa mới bị ủ y khuất nào biết được tiểu t ử này vừa mới ngồi xuống đã đột phá một tầng tu vi vừa nuốt vào một viên bồi nguyên đan làm sao có thể lập tức đột phá chỉ có một loại giải thích đó chính là trong chiến đấu có rõ ràng cảm lộ thiên tài a chương bảy mươi tám liên tục tấn thăng ha ha muốn chính là loại này hiểu lầm kỳ thật đỗ phong là cố ý nuốt một viên bồi nguyên đan che giấu hai mắt người hắn đã sớm nghĩ đột phá đỗ đ ồ long nuốt lấy thương long nhiều máu như vậy thịt phản hồi cho mình đại lượng chân nguyên đan điển tăng muốn mạng đều nhanh phát nổ không phải bạch hổ trưởng l a o k i dối hắn liền trực tiếp trên lôi đài đột phá vê anh đỗ phong toàn thân vì đó rung một cái khí tức lần nữa tăng cường lại là đột phá đến khí võ cảnh bốn tầng lần này liên nội môn mấy vị trưởng lão đều nhìn trận tròn mắt đến cùng là tình huống như thế nào à chẳng lẽ là trong truyền thuyết thực chiến thiên tài chuyên môn trong chiến đấu lĩnh mộ đánh một trận kịch liệt tranh tài trực tiếp đang dận võ cảnh tấn thăng hai cấp nếu là một mực tiếp tục như vậy chẳng phải là rất nhanh liền có thể tới ngưng võ cảnh ngưng võ cảnh đó là cái gì cấp độ là có thể cùng các trưởng lão cùng so sánh cấp độ a khiếu phong người bồi long thiếu ra trở về một chuyến đem sự tình hôm nay nói rõ một chút chấp pháp trưởng lão đem đệ tử đắc ý của mình lâm khiếu gió hô tới dàn do hắn bồi tiếp long trạch thiên nhất lên về chuyến thương long quốc kỳ thật thương long quốc lần này tới tuyển thủ cũng không ít mà lại long thiếu ra mình cũng mang theo tùy tùng sở dĩ muốn để lâm khiếu thiên đi một chuyến chính là vì đem chuyện đã xảy ra hôm nay giải thích một chút cái này lâm khiếu thiên là chấp pháp đường thủ tịch đệ tử bây giờ đã là ngưng võ cảnh tu vi rất nhiều trưởng lao đều không nhất định là đối thủ của hắn mà lại hắn đến từ đế quốc cấp ba dễ quốc thân phận cũng là thái tử gia vương vị người thừa kế dễ quốc thuộc về là đế quốc cấp ba bên trong cường quốc những năm này vẫn muốn hướng cấp bốn quốc gia tấn thăng chỉ là vương thất bên trong tông sư cảnh cao thủ còn chưa đủ nhiều bởi vậy đem lâm khiếu thiên dạng này có tiềm lực người trẻ tuổi đưa đến thanh dương tông đến bồi dưỡng cái này lâm khiếu thiên đi thương long quốc sẽ không về không được đi đỗ phong ở trong lòng xấu bụng một chút mặc dù giờ phút này long trạch kỳ cũng gạo có chết kỳ thật bị hắn tại đan điền đá Cơ b liên liên ả mất mất. như thương long quốc quân chủ muốn cứu chữa long trạch kỳ tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên thậm chí có thể để quốc lực bị hao tổn nếu là không toàn lực cứu chữa như vậy hắn giảng mãi mãi cũng là một phế nhân chấp pháp trưởng lão đã phái đệ t ử đắc ý của mình đi thương long quốc vậy liền đại biểu cho thanh dương tông đem chuyện này đ a m hạ tới thương long quốc cho dù là có thể coi là s ổ sách cũng muốn đến thanh dương tông thanh toán không thể đi tìm đô phong người nhà trả thù tông môn cùng đế quốc khác biệt thương long đế quốc chỉ có quân chủ một cái tông sư cảnh cao thủ hơn nữa còn là sơ cấp cái chủng loại kia thanh dương tông phó tông chủ là vị tuổi trẻ tông sư cảnh cao thủ chẳng những võ đạo thiên phú kinh người năng lực thực chiến càng là nghiền ép cùng giai võ giả chớ đừng nói chi là còn có cao cao tại thượng tông chủ đại nhân cùng trường kỳ mật thất bế quan các thái thượng trưởng lão mỗi lần nghĩ đến tổng môn bên trong còn ẩn giấu đi những cái kia sống mấy trăm năm hơn ngàn năm còn không chết lao quái vật nhóm đỗ phong cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên rất sợ sơ ý một chút lộ ra chất ngựa bị những lao quái vật kia phát hiện ra bọn hắn tu hành thời gian quá dài kinh nghiệm quá nhiều rất dễ dàng nhìn thấu một chút sơ hở đỗ phong sợ hãi mình chiến thú bí mật bị phát hiện bởi vậy luôn cảm thấy không yên lòng thái thượng trưởng lão mặc dù bình thường rất ít xuất thủ nhưng nếu là gặp được sự kiện trọng đại thời điểm sẽ vượt qua tông chủ trực tiếp xuất thủ giống thương long quốc quân chủ như thế trình độ trong tay thái t h ư ợ n g trưởng lão liên một chiêu đ Hắn phi h n trừ là k ô không không sau, sau đó ra sân cũng là một vị dung tiên quốc thiên tài cấp người mới hàn chiến thú vừa mới tổng cựu phẩm tật điện hổ nhảy lên trở thành siêu phẩm lôi bạo hổ lại thêm thanh long đường chủ truyền thụ cho khống lôi thuật tầng hai công pháp có thể thu thập lần này tranh tài đại đứng đầu Hắn là bị quốc vương hậu từ trong đống tuyết, tuyết lan chẳng những không làm thương hại hắn còn cần thân thể vì hắn giữ ấm thậm chí có sói cái nuôi sói sữa cho hắn uống nếu không phải bởi vì vương hậu đương nhiên vừa vặn mang theo trăm người đội cờ ân vệ thật đúng là không nhất định có thể đoạt ra tới này cái hải nhi trải qua một trận huyết chiến đội cờ h ơ n ở vệ trăm tên vệ sĩ chết hơn hai mươi người mới đưa ba trăm con tuyết lang toàn bộ đánh giết từ đầu tới đôi u giỏ trúc bên trong hải nhi đều một mực chừng to mắt đang nhìn phản phất là thưởng thức một trò chơi vờ ơ i mà không khóc tại cuối cùng một con sói cái bị đánh giết về sau hắn lại còn m i ế t miệng cười có như vậy một m ấ y mắt vương hậu thậm chí không muốn đứa bé này thủ vệ hắn như vậy lâu tuyết lang còn có cho hắn cho bú sói cái bị giết cái này hải nhi chẳng những không khóc lại còn cười đều nói lòng lang dạ thú đứa nhỏ này tâm sợ là so sói còn hung ác số tám mươi sáu đỗ hạo lại muốn đối chiến tứ đại công tử lăng tiêu túc lần này nhưng có náo n h ậ n n h ị n nghe nói kia lăng tiêu túc đến nay chưa từng có thua trận không biết hôm nay sẽ như thế nào để cho ta nhìn hắn không được dù sao cũng là vừa tấn thăng người mới cũng không nhất định số một trăm bảy mươi bảy chính là người mới còn không phải như thường thắng long thiếu gia đừng quên số tám mươi sáu cũng là dung tiên quốc người tới đám người nghị luận ở mỹ bắt đầu đoán được ngọn nguồn ai có thể thủ thắng phần lớn người đều cảm thấy vẫn là uy tín lâu năm tứ đại công tử lợi hại thế nhưng là từ khi đỗ phong thắng long trạch kỳ về sau cũng có người xem cảm thấy bản kỳ người mới sẽ rực rỡ hào quang đỗ hạo cùng đỗ phong đều là đến từ dung tiên h quốc mà lại là cùng cha khác mẹ huynh đệ nói không chừng cũng có thể thắng nổi tứ đại công tử bên trong một vị hôm nay các ngươi tứ đại công tử tất nhiên sẽ danh dự sẽ không đỗ hạo s á t thực đủ phép lối toàn thân quấn quanh lấy hồ quang điện đứng tại trên lôi đài mới mở miệng liền muốn để tứ đại công tử danh dự sẽ không dù sao đỗ phong vừa mới thắng một trong tứ đại công tử long trạch kỳ nếu như hắn bại bởi làng tiêu túc vậy liền thật không có mặt m ũ i bất kể thế nào so sánh đỗ hạo cũng cảm thấy mình so đỗ phong lợi hại tự nhiên cũng liền so cái gì tứ đại công tử lợi hại nga ô lăng tiêu túc cũng không nói lời nào. h ắ chương ớ n g p h ư tiên dài nhìn ngựa trí chút, sau đó ngựa đầu phát bảy mươi chín khát máu lang hồn trên đài kịch chiến lập tức liền muốn bắt đầu có người lại không quan tâm nàng mặc dù đã thu được trở thành thanh dương tông đệ tử danh lệch đã mặc vào nữ đệ tử phục thế nhưng là túi đầu g i à u dĩ không vui nhìn chằm chằm một người thân ảnh ánh mắt lấp lóe hắn đến cùng là thế nào một người vì sao ta càng ngày càng xem không hiểu ân t h ú t h ú nhìn xem ngồi tại chấp pháp trưởng lao bên người đỗ phong trong lòng ngũ vị tạp trần lúc trước cái này nam nhân yêu mình yêu chết đi s ố n g lại có thể vì nàng nỗ lực hết thầy báo quát sinh mệnh nhưng hôm nay vì sao có thể nhìn cũng không nhìn một chút chẳng lẽ hắn trước kia đều là trang không ta không tin trong lòng của hắn nhất định còn có ta có thể đánh bại thương long quốc thái t ử nam nhân ta nhất định phải bắt hắn lại ân thúy thúy cắn chặt miệng môi d ư ớ i tựa hồ đ ặ t quyết tâm lần này vì bảo hộ cái này nam nhân cũng chính hứa phải trả ra một chút thật đồ vật nữ nhân chân quý nhất như thế đồ vật thiên vực thương cung lôi thần hạ thế chiến thú hợp thể đối mặt tứ đại công tử cao thủ như vậy đỗ hạo cũng không dám chủ quan mới vừa vặn lên lôi đài hắn liền hoàn thành chiến thú hợp thể toàn thân thụ to hồ quang điện quấn quanh trước kia màu lam điện thoại vờ ơ y mà biến thành tự sắc uy lực càng là tăng lên mấy lần xem ra hắn khống lôi thuật công pháp có tăng lên thêm một bước nga ô ngao ngao nhìn thấy hỏa hoa v a n g khắp nơi hồ quang điện lăng tiêu túc không hiểu hưng phấn lên trong miệng liên tục phát ra rít gào gọi trên tay móng tay đột nhiên dài ra tựa như là một bộ r ấ t khoa trương giã thú móng ướt mỗi một cái tăng trưởng móng tay chẳng khác nào là một thanh lợi kiếm liên đệ ta đến chiếu c ấ ngươi cái này xuất sinh nhìn thấy đối phương không người không thú quái dạ đỗ hạo trường kiếm trong tay cấp tốc huy động cùng không khí ma sát ra một vòng vòng mà hỏa hoa cùng trên người hồ quang điện tương ánh thành huy trước đó một chút ủng hộ lăng tiêu t ú c đệ tử nhìn thấy lạc phong như vậy tạo hình lập tức lại đã kiếm được đỗ hạo bên này ẩm rít gào kêu lăng tiêu t ú c đột nhiên từ biến mất tại chỗ hắn lợi chào xé mở không khí thanh âm liền như là là sắc bén thủy thủ rạch ra cứng cỏi thổ ra có chút c h ó i hay nhưng lại cảm thấy đặc biệt đã nghiền rõ ràng còn không có vạch đến trên người đối phương lại có một loại khai tràng phá bụng kích thích cảm giác buôn lôi kiếm đỗ hạo dơ kiếm bủ về phía cái kia đạo tia hắn chiến thu thế nhưng là đã tốc độ lấy sưng một kiếm này đánh hụt quả thật có chút mà mất mặt bất quá tiểu t ử này phản ứng cũng rất nhanh một đầu roi điện hướng sau lưng rút đi vừa vặn quất vào làng tiêu t ú c trên thân nga ô làng tiêu t ú c bị rút trúng quần áo lập tức nhiều một đạo bị đốt cháy khét vết tích trong miệng phát ra như dã thú kêu r ê n khống lôi thật u quả nhiên lợi hại chẳng những tốc độ nhanh mà lại công phòng nhất thể hắn lung lay đầu lần nữa nào h về phía đ ố i hạo lần này cũng không phải là trực tiếp công kích mà là vòng quanh đối phương càng không ngừng xoay quanh trước vòng quanh con mồi xoay quanh sau đó lại tùy thời phát động công kích đây là g i ã thu đặc biệt là đàn sói thường dùng chiêu số đỗ hạo đương nhiên cũng biết điểm này hắn đem thân thể của mình bao phụ tại lôi nguyên vòng bảo hộ bên trong đối phương muốn công kích đến hắn nhất định phải đánh trước phá vòng bảo hộ như thế liền có đầy đủ phản ứng thời gian là được phản kích đỗ hạo loại chiến thuật này nhìn qua không có kẽ hở nhưng đỗ phong lại khẽ lắc đầu hắn từ lăng tiêu túc trên thân ngử thấy rất dày đặc mùi máu tươi loại này mùi máu tươi cùng đồ tệ trên người khác biệt không phải đến từ không phản kháng đồ tệ mà là đến từ sinh tử vật lộn chém chết dạng n à y một cái đối thủ tuyệt đối không phải đỗ hạo loại kia dựa vào chiến thu cùng chiến k ỹ ưu thế công tử ca có thể so sánh tứ đại công tử lực l ă n g tiêu tốc xếp tại long trạch kỳ phía trước xem ra là có nhất định đạo lý ha ha ha đánh không đến ta đem x u ấ t sinh cái gì tứ đại công tử căn bản chính là giá áo túi cơm đỗ hạo toàn thân đều bị lôi nguyên vòng bảo hộ vây tay trái cầm thật dài roi điện tay phải nắm chặt l ô i kiếm có một loại chiến thiên đấu địa duy ngã độc tôn cảm giác nga ô lang tiêu tốc tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh đột nhiên lại phát ra một tiếng rít gọc gọi sau đó cả người đều xông về đỗ hạo ngón trỏ hướng về phía trước dối như là mười trôi bén ngọc kiếm căn bản không quan tâm có hay không lôi nguyên vòng bảo hộ cứ như vậy hung hăng đâm tới phanh phanh phanh mỗi một cái đầu ngón tay ghim chúng lôi nguyên vòng bảo hộ thời điểm đều sẽ bởi vì lực chủng kích quá lớn mà nổ tung bạch bạch mảnh vỡ từng mảnh bay xuống như là tuyết rơi lăng tiêu túc vẫn là chưa từ bỏ ý định vẫn dùng ngón tay mảnh đâm lôi nguyên vòng bảo hộ h ạ n t ự i hồ là nhận định một loại đấu pháp liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ha ha ha ngươi cho rằng thị thể làm sao phá mở ta lôi nguyên vòng bảo hộ đỗ hạo hiện tại cảm thấy lăng tiêu túc chính là cái sườn tài đường đường tứ công tử một trong nhân vật vờ im mà không biết cầm k nếu như cầm vũ khí còn có thể dựa vào lực lượng phá vỡ vòng bảo hộ bây giờ dùng ngón tay tới đâm căn bản chính là cầm lấy trứng trọi với đá phốc phốc phốc l ă n g t i ê u túc vây quanh lôi nguyên vòng bảo hộ không ngừng công kích móng tay toàn bộ đâm không có liền dùng thịt đầu ngón tay đâm giọt giọt máu đỏ tươi nổ tung như là từng đoá từng đoá mỹ lệ tiểu hoa g ó c tường mấy nhanh mai trong rét nở mình a i s a biết không phải tuyết vì hương thoảng đâu đây trong không khí mơ hồ truyền đến một cỗ mùi thơm nghe giống như là một loại nào đó hương hoa rất nhanh liền có người kịp phản ứng đó chính là mỡ tại mùa đông hương hoa mai vị không sai chính là loại vị đạn này lại nhìn vỡ vụn giáp phiến tuyết trắng tuyết trắng phối hợp đỏ thám máu tựa như là đất tuyết bên trong nở rộ bao nhiêu hoa mai vờ h ơ y mạ như vậy thêm ỹ thêm ỹ làm cho lòng người nát hồng bét đang đắc ý rào rạt đỗ hạo đột nhiên cảm giác được trái tim co quắp một trận phản phất là có người tại tâm hắn bên trên nhói một cái tử loại đau này là từ bên trong mà phát coi như bên ngoài có lôi nguyên vòng bảo hộ cũng ngăn không được cái này sao có thể hắn là như thế nào xuyên thấu qua vòng bảo hộ làm bị thương ta đỗ hạo xem xét sự tình không tốt tranh thủ thời gian biến chiêu trong tay do điện xoắn úc mà ra trong không khí hỏa hoa văng khắp nơi đây chính là khống lôi thuật bên trong một chiêu gọi là xoắn ốc roi điện chuyên môn dùng để cùng địch nhân kéo dài khoảng cách nếu như đối phương không biết nặng nhẹ cứng rắn sông đi lên tất nhiên sẽ bị điện giật roi cho c u ố n lấy nga ô lăng tiêu túc lần nữa phát ra một tiếng rít gào gọi thật đúng là đến đần độn sông tới hắn rõ ràng có thể lựa chọn từ khía cạnh công kích không biết vì sao nhất định phải thẳng lấy sông kết quả công bằng với lúc bị roi điện cho c u ố n chặt lấy đi chết đi đỗ hạo một k í c h thành công lòng tin tăng nhiều hắn đột nhiên kéo một phát trong tay roi điện chuẩn bị trực tiếp đem lăng tiêu túc xiết coi như xiết bất tử hắn dựa vào roi điện bên trên cường đại dòng điện cũng có thể điện giật chết đối thủ đại nữ chi huyết tố ta sói thân thể đại nữ chi hồn tế ta lang thần chiến thú hợp thể cái này chiến miệng thú quyết đỗ phong nghe quần hai bởi vì đoạn khánh vũ cùng thương lang tiểu đội sát thủ đều niệm cái miệng này quyết chẳng lẽ là sói loại chiến thú thông dụng khẩu quyết từ khi thôn vệ kêu ba con thương lang về sau bây giờ đỗ phong cũng sẽ niệm tụng cái miệng này quyết mà lại biết loại này biến thân tự mang khát máu chữ kỹ chiến thú hợp thể trong nháy mắt hoàn thành thậm chí đều không cách nào phán đoán lăng tiêu tốc chiến thú đến cùng già sao phẩm giai thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên bắt đầu bành trướng liền như là thổi khí giống như ngoại trừ đầu vẫn là người bộ dáng bên ngoài toàn thân đều biến thành sói hình thái to lớn hóa thân thể cơ bắc b ạ o khởi v h ơ ý mà ngạnh xinh xinh đem roi điện cho c ă m nước trước đó thụ thương đ u ố t sói cấp tốc khôi phục trạng thái hung tận hướng về đỗ hạo cắm bảo nhìn như bền chắc không thể phá được lôi nguyên vòng bảo hộ lập tức liền bị cắm xuyên chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đem đối phương cắm xuyên mười vạn sấm t r ớ c mưa bão đỗ toàn thân lôi nguyên lực bạo tạc mà ra tính mệnh du quan thời khắc hắn sử dụng k h ố n g lôi thuật liều m ạ n g k ỹ lít nha lít nhít tia chấp hình cầu hướng về bồn phía đập tới bằng vào một chiêu này nhất định có thể đem đối phương quanh thành vụ thịt điên rồi l i ê n liên người xem đều nhao nhao lui ra phía sau sợ bị tác động đến thế nhưng là lăng tiêu t ú c vỡ ơ im mà định lấy d ậ y đặt lôi cầu sông đi lên mỗi bị đánh trúng một lần trên thân sẽ xuất hiện một chỗ đốt bị thương mới đầu còn có thể dựa vào bên bị da lông ngăn cản một hai nhưng cùng một vị trí bị đánh trúng nhiều lần về sau liền sẽ lưu lại một cái đen xỉ đốt cháy khét lỗ thủng da lông bị đốt xuyên về sau t đỗ、so、phong ở phía dưới vừa quan sát một bên tính toán hai người sức chiến đấu lôi điện thuộc tính công kích xác thực lợi hại đặc biệt là trải qua khống lôi thuật tăng thêm về sau với thân thể người tổn thương cực lớn lăng tiêu tức năng lực kháng đòn cũng thật kính người liền nhìn hai người hay có thể chống đến cuối cùng đỗ hạo đây là cuối cùng t i ê t chiêu một khi lôi cầu phóng thích xong thể nội lôi nguyên lực hao hết cũng chỉ có thể thúc thủ chịu chói lăng tiêu túc thân thể mỗi bị đánh trúng một lần thương thế liền tăng thêm mấy phần không biết tại triệt để sụp đổ trước đó có thể hay không đánh bại đối thủ khoảng cách của hai người hẹn kéo càng gần đỗ hạo gấp trong mắt đều đỏ hắn lợi dụng đúng cơ hội một kiếm bổ đi ra lại phát hiện đối phương đột nhiên biến mất phốc phốc bén nhọn vuốt sói từ đỗ hạo thân thể đằng sau cắm đi vào từ phía trước lộ ra nguyên lai lăng tiêu túc một mực có năng lực xuất thủ lại cố ý dùng đúng phương lôi cầu đến tôi luyện chính mình vớt sói cắm xuống nhập thân thể đối phương thương thế của hắn đã mắt chẩn có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục tương phản bị cắm xuyên đỗ hạo thân thể bắt đầu h dừng tay bạch hổ đường chủ thấy không xong muốn cứu học trò cưng của mình thua tranh tài không sao dù sao hắn hiện tại tu vi còn thấp về sau có rất nhiều cơ hội c ủ a thời nhưng nếu là mất mạng liền rốt cuộc không có cơ hội an tâm chớ vội chấp pháp trưởng lão kịp thời ngăn cản hắn trước đó thanh long đường chủ đã loạn n ú n g tay đỗ phong so tài lần này tuyệt đối không cho phép hắn đang n ú n g tay đỗ hạo tranh tài như thế còn có cái gì công bằng có thể nói lại nói một trong tứ đại công tử long trạch kỳ đã phế đi thanh dương tông đệ tử thiên tài một cái đều không chết cũng nói không đi qua lao thất phu ngươi bạch hổ đường chủ khí ngao ngao trực hiếu nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng không xông phá chấp pháp trưởng lao ngăn cản hơi như thế một chậm trễ đỗ hạo liền đã bị hút thành người khô từ trên lôi đài ném xuống rồi hắn tranh thủ thời gian tiến lên quan sát một chút lại còn có cứu không có hoàn toàn đều chết hết Người! đường nhìn Phong long lang cũng ràng chính là trả thủ đối thanh dương tông trả thủ cũng là đối dung thiên quốc trả thủ. Còn không người đứng lưu lưu hơi, tiêu hơi, đối đối đợi mọi người thích đứng tới, tiếp Bạch chạch chủ chỉ cấp túc chỉ cho quốc thích hổ Hảo thù thù thù. đã Đỗ Đỗ đây ra, rõ trả trả trả là là kỳ một một một cây trường thường quét ngang qua liền đem đối phương chặn ngang c á t đức trang diện chi tàn nhẫn trình độ dọa người tâm hồn tứ đại công tử thực lực vẫn là cường hạn a mọi người trước đó bị long trạch kỳ cùng đỗ phong tranh tài ảnh hưởng cảm thấy tứ đại công tử cũng bất quá như thế đằng sau lăng tiêu túc mặc dù đánh bại đ ố i hạo nhưng thắng cũng không phải nhẹ nhàng như vậy biết đến d â y d à i xuất thủ mọi người mới ý thức được vấn đề này thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ tứ đại công tử quả nhiên lợi hại ta ta nhận t u a phương thiên đối chiến chính là bảng số hai mươi tuyển thủ từ bảng số đến xem cũng biết là cáo thủ thế nhưng là hắn lên phía sau lôi đài chân r u n lập tập không đợi động thủ liền tranh thủ thời gian nhận t h u a bởi vì quá khẩn trương ngay từ đầu còn nói lắp không nói ra hắn thật sợ nói chậm sẽ bị đối phương trực tiếp đánh giết vậy liền đi xuống đi phương tiên mỉm cười ra hiệu đối phương mình nhảy xuống lôi đài từ hắn đi lên bắt đầu tựa hồ không có ý định động thủ muốn hay không nhẹ nhàng như vậy liên đỗ phong nhìn đều có chút g h e n h ghét người có tên cây có bóng a tứ đại công tử đứng đầu chỉ là dựa vào danh tự liền đem đối phương dọa đến nhận thua. nhà vua tôi nha trận này không t h a tiếp xuống tranh tài đưa tới hứng thú của hắn bảng số một ư ơ i bảy triệu quốc đệ nhất mỹ nữ triệu lan đ ố i chiến một bảng số hai mươi hai tuyển thủ hai người bảng số tương đối tiếp cận hẳn là thực lực tương đương chập chập chập màu tím nhà tháo ngực chăm chú bao lấy tia đầy đạn c h i vật di chuyển ở giữa m ư ợ t mà đôi chân dài từ váy ở giữa lộ ra số hai mươi hai đại hán chép miệng đi một chút miệng nước b ọ t không cẩn thận chạy xuống một hồi đầu thủ nếu là thừa cơ sở lên mấy cái vậy liền quá sung sướng ai nha nha làm sao không phải ta đi lên tranh tài a sớm biết cuối cùng mấy vòng có dạng này phúc lợi ta liệu mạng cũng muốn hảo hảo luyện công a đã bị đào thải nam đám tuyển thủ đều nhanh hối hận chết、rồi. có thể cùng triệu quốc thứ nhất đại mỹ nữ đối chiến chết đều đáng giá a hử mộ dung m ạ n toa hử lạnh một tiếng lại có người xuyên so với nàng còn gợi cảm thất ca ca cũng đang nói g chừng lôi là nhìn chẳng lẽ hắn đối cái kia triệu lan có ý tưởng hiện tại bắt đầu sao số hai mươi hai đại hán động thủ trước đó còn trước cùng đối phương thương lượng một chút tiểu ca ca ngươi nói muốn bắt đầu vậy thì bắt đầu đi triệu lan chật một chút v à ngheo hướng về đối phương vẫy vây tay s ó n g mắt lưu động c ầ u tâm một người nếu không phải vì động thủ thời điểm có thể chấm mút số hai mươi hai thật muốn hiện tại liền nhật vua đặc biệt là cuối cùng cái nhìn kia đơn giản nhìn tâm hắn đều xót g i n dạng này nũng nịu tiểu mỹ nữ mình làm sao hạ thủ được cao y t ư ý tứ là được sở hai thanh liền tranh thủ thời gian nhận thua được hắn nghĩ đến liền di chuyển bộ pháp hướng về triệu lan tới gần một đạo hồng ảnh mà hiện lên có dạng đồ vật bay ra ngoài ở đây người xem tất cả đều s ư n g sở không biết là tình huống gì a liền nghe đến một tiếng h é t thảm lại nhìn số hai mươi hai đại hán dùng tay trái che cổ tay phải của mình vừa rồi bay ra ngoài chính là tay phải của hắn đến nha tiểu ca ca người ta đã đợi không kịp triệu lan vẫn như cũ thiên kiều bá mị vẫy vây tay nhưng toàn trường nam nhân không có người nào lại chạy nước miếng đồng thời hít một hơi lanh khí đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà quả nhiên càng xinh đẹp nữ nhân càng đáng sợ số nương m ô n n g ư ơ i số hai mươi hai đại hán thẹn quá hóa giận muốn triệu h á n chiến thú hợp thể cùng với nàng l i ề u mạng kết quả lại một đường hồng quang hiện lên tay trái của hắn cũng bay ra ngoài g i a n g g i á c g i a n g g i á c tiếp lấy chân của hắn bị đánh gãy xương ngực bị đánh gãy xương b a i xanh bị tách ra ra thắt lưng cũng thành từng đoạn từng đoạn mảnh vụn xương cốt cuối cùng đầu bay ra ngoài biến thành một cây nhân côn Trưng 81, hẹp. ta cái n ư ơ n a liền liên đỗ phong đều nhìn trận tròn mắt nếu là mình gặp được cái này nương môn nhất định phải giữ vững tinh thần đến mới được nếu làm một chút mất tập trung liên cái chân thứ ba đều phải ném đi không biết trận đấu này về sau còn có hay không càng đặc sắc số một trăm bảy mươi bảy đối chiến số ba tuyển thủ a làm sao nhanh như vậy liền tiến hành xuống một vòng trước đó đều đánh xong sao đỗ phong còn tưởng rằng có thể lại nhìn một hồi tranh tài không nghĩ tới nhanh như vậy lại đến phiên mình bởi vì lại tiến hành một vòng đấu cũng có thể đến phiên cùng lăng tiêu túc tiến dây d à i cùng phương thiên đối chiến cho nên còn lại tuyển thủ dứt khoát lựa chọn từ bỏ đỗ phong đối chiến tứ đại công tử lăng tiêu túc tiếp xuống lại có đặc sắc tranh tài có thể nhìn ta nhìn quá sức đoán chừng cái tia đỗ phong sẽ trực tiếp nhận thua có người rất chờ mong hai người bọn họ đối chiến cũng có người cảm thấy đỗ phong căn bản cũng không dám hướng chiến bởi vì lăng tiêu túc vừa rồi đánh xong về sau thân thể chẳng những không có suy yếu ngược lại càng cường trắng hơn trước đó bị lôi cầu đánh ra lỗ thủng đã toàn bộ biến mất p h ả n phất những cái kia lôi cầu không phải tổn thương hắn đồ vật ngược lại là từng cái đồ đại bồ tại rất nhiều người trong suy nghĩ cảm thấy đỗ phong cùng đỗ hạo trình độ không sai b ư ợ c nhiều bây giờ đỗ hạo bị giết mà lăng tiêu túc lại càng ngày càng mạnh này lên kia xuống tình hồ giới bọn hắn không coi trọng đỗ phong khát máu năng lực đối với lang tộc chiến kỹ đỗ phong rất rõ ràng lăng tiêu túc sở dĩ trở nên cường trắng hơn là bởi vì hắn cuối cùng hút khô đỗ hạo hết u y dịch chính đỗ phong cũng có kỹ năng này chỉ là không dễ dàng biểu diễn ra một hồi ta liền đưa ngươi xuống dưới gặp ngươi thập tam đệ rất ít nói chuyện lăng tiêu túc lần này vừa lên đến trước hết mở miệng hắn cùng long trạch kỳ tư nhân giao tình rất tốt đố i đỗ hạo ra tay độc ác liền cùng cái này có quan hệ lần này là đỗ phong tự thân lên trận hắn càng thêm sẽ không nương tay ngươi gấp xuống dưới gặp hắn ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường đôi còn có ngươi long lao đệ đỗ phong b i t miệng cười một tiếng lộ da trắng n n n nhỏ gạo nếp răng đ nhưng hắn khẳng định lòng c h ạ c h kỳ sau khi trở về rất khó bị chữa khỏi loại kia tâm cao khí nạo người một khi không cách nào tu hành đoán chừng mình liền không muốn sống thất ca ca cố lên trịnh tiểu tuệ nhìn thấy đỗ phong muốn đối chiến lăng tiêu túc kích động lớn tiếng cho hắn cố lên thất ca cố lên biểu đ ệ cố lên lúc đầu đỗ ngọc nhi cùng m ộ dung mạng toa trông coi chu tức đường chủ còn có chút thiên đuối nhìn thấy trịnh tiểu tuệ trước mang theo đầu thế là cũng lớn tiếng vì đỗ phong cố lên số một trăm bảy mươi bảy ta xem trọng ngươi a thắng tỷ tỷ có đồ tốt cho ngươi một vị thanh dương tông nữ đệ tử đủ hào phóng ướn một chút trước ngực to lớn đồ chơi chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết nàng như thế dẫn đầu lập tức có thật nhiều hoa si nữ cũng đi theo loạn hô gọi bậy ở trong đó có ủng hộ số một trăm bảy mươi bảy đỗ phong cũng có ủng hộ số ba lăng tiêu túc dù sao lăng tiêu túc là uy tín lâu năm tứ đại công tử người sùng bái cơ số vẫn là rất lớn ta triệu lan chỉ thích mạnh nhất nam nhân triệu q u ố c thứ nhất đại mỹ nữ triệu lan vạt mẹo một chút nàng thân hình như thủy x à lắp thật nhiều nam đệ tử tim đập rộn lên nàng tiêu câu tâm hồn người ánh mắt hướng trên lôi đài nhìn lại lời này tự h ồ là nói cho phía trên hai người nghe. Chỉ thích m ạ nga h nhất nam nhân, nói cách khác nam nói n ư ờ i nào t h u liền liền người nàng xem thường. Tương phản nếu người nào thắng, sẽ bị xem thể có có ô lang tiêu túc phảng phất là nhận lấy cổ vũ phát ra một tiếng rít gào gọi móng ngón tay lần nữa dài ra như đồng căn dễ lợi kiếm hắn không cần hợp thể liền có thể biến hóa ra vớt sói huyết mạch khẳng định không tầm thường lang tộc tử tôn các ngươi hẳn là sùng bái ta ngưỡng v ọ n g ta bởi vì ta là l a n g tộc c h i vương lang tiêu túc đột nhiên nói câu rất kỳ quái tiếp lấy chung quanh liền sản sinh biến hóa giữa không trung xuất hiện một cái cự đại bóng sói cái này sói cùng phổ thông sói hoang không giống c ũ n g k h ô nga ô dưới đài có chút đệ tử không hiểu mất đi khống chế cùng theo dít gào kêu lên bọn hắn chiến thú đều thuộc về lang tộc bởi vậy nhận lấy lang vương ảnh hưởng lần lượt dít gào gọi về sau vỡ ơ ý mà không cảm thấy triệu hoán ra chiến thú từng cái lang tộc chiến thú tất cả đều chạy về phía giữa không trung lang vương đại nhữ chi huyết tố ta sói thân thể đại nhữ chi hồn tế ta lang thần chiến thú hợp thể Tất cả lần a lang sau, lang n chiến dung nhập vương nội động chiến g tộc thú thể tiêu túc phát động chiến thú hợp thể. hợp đều về l này thân thể của hắn trực tiếp tăng vọt đến cao hơn ba mét trên cánh tay cơ bắp chống giống cục sắt trước ngực sởi cơ nhục k hoa trương hơn bởi vì mật độ quá lớn đơn giản tựa như là mặc vào một tầng áo giáp lần này biến thân so với chiến đỗ hạo thời điểm cường đại nhiều lắm xem ra hắn lần trước căn bản không có đem hết toàn lực chơi ạ ta thu hồi lời nói mới rồi số một trăm bảy mươi bảy hiển nhiên không phải số ba đối thủ a đúng vậy a ta vừa rồi cũng sai lầm Thật nhưng bây giờ hắn thật là đáng sợ ba mét thân cao toàn thân cơ bắc còn có kia áp đảo hết thể khí phách hắn đơn giản không phải người a là thú là sói là tất cả lang tộc vương trách không được nhiều người như vậy chiến thú đều bị hắn cho triệu hoàng đi thế nào ngươi cho rằng ta cũng chiến thú cũng là lang tộc sao đỗ phong câu nói này sử dụng truyền âm nhập mật phương tức nói lang tiêu túc đã sớm từ trên người hắn ngửi thấy lang tộc khí tức coi là đối phương cũng có lang tộc hệ thống cho nên phát động lang vương triệu hoán nghĩ trực tiếp để đỗ phong thần phục nhưng lại không biết đỗ phong là bởi vì cắn nuốt hết ba con tương h lang cho nên có khát máu chết kỹ thân là vạn thú bản nguyên đố đồ long làm sao lại nghe nho nhỏ l a n g vương triệu hoán đơn giản chính là thiên phương giả đàm coi như không phải l ạ i như thế nào không giống cũng phải chết lang tiêu túc cũng dùng truyền âm nhập mật phương thức trả lời một câu hai người này không nóng n ả y đánh nhau ngược lại là trước trò chuyện lúc ấy đỗ phong đem long trạch kỳ đánh thảm như vậy có thể nói để tứ công tử danh dự sẽ không bốn người bọn họ tổ hợp tại thế hệ tuổi trẻ vẫn luôn là cái truyền thuyết không người có thể với tới bởi â y vậy, quyết, giờ dung người Chúng nghe không không phương trạng cường phong cũng không người. động miệng lại cái tiên tới mới chi triệu hiệu thiên chiến Đối chiến thái đại phải cái tự cao tự đại niệm chiến lệnh lập hạ bị b một dám thú thần ta theo, thú thể. thú thể tự tự thú tức thành thể. quốc cho cao hoán, Hán nhò nhỏ như hoàn pha hợp hợp hợp vỡ. đô vì lúc trước đố đổ long hấp thu rất nhiều thương long tinh huyết lần này hợp thể trạng thái cũng có rất lớn tăng thêm cả người khí thế bằng bạc như là quân vương tại tuần sát cương thổ của mình đem giới đài người xem tất cả đều nhìn lên người đúng vậy à ta cũng cảm giác hắn mạnh lên những thiên tài này làm sao đều là càng đánh càng mạnh tuổi trẻ khán giả đều nhanh nhìn khóc vì sao tất cả mọi người là người đồng lứa lại k h á c mệnh à bây giờ giải thi đấu bên trong còn lại bốn người phương thiên tiến dây dài lăng tiêu túc đều là tứ đại công tử bên trong nhân vật còn có triệu lan danh khí cũng không nhỏ bất quá nàng trước đó một mực là đã mỹ mạo mà lấy sưng biết hôm nay mọi người mới kiến thức nàng thủ đoạn vợ ơ y mà sống sờ sờ đem một gã đại h á n cho trẻ thành nhân côn muốn nói nhất không có tên tuổi chính là người chính là đỗ phong đồng dạng hắn cũng là lần này tỷ võ lớn nhất á mã rất nhiều trước đó thiên hướng về đỗ phong người xem, coi là thấy được lăng tiêu túc trạng thái t r ò nên n cải biến chủ ý thế nhưng là bây giờ nhìn thấy cái kia quân lâm thiên hạ khí thế lại vội vàng sửa lại trở về thậm chí có một ít trước đó ủng hộ lăng tiêu túc người cũng bị đỗ phong kia vượt lên trên chúng sinh khí chất hấp dẫn len lén làm phản đồ đi chết lang vương thân hình lăng tiêu túc ngược lại không tái phát ra thu giống vận chuyển toàn thân khí kình liên tục huy động vớt sói cả người khí tức trở nên vô cùng cao lớn một tôn đầu người lang thần hư tượng xuất hiện lần nữa giống như núi nhỏ vớt sói đánh ra phô thiên cái đ i ệ năm ngón tay mở ra khí lưu sụp đổ không khí chung q u n h như lạnh ư t r o n sông đổ về một bi t r u n g quanh lôi đ à i không khí cũng tất cả đều bị khéo động dọa đến t r u n g quanh người xem nhao nhao lui lại một cách này uy lực thực sự quá lớn đệ tử bình thường căn bản cũng không dám tới gần quá kinh khủng nguyên lai、like、đây mới là lăng tiêu túc chân chính thực lực trước đó kia cái gì thập tam vương tử đỗ hạo thua trong tay hắn một chút đều không hoan u ổ n g tứ đại công tử quả nhiên là một cái so một cái lợi hại số ba lăng tiêu túc liền ứng khủng bố như thế như vậy số hai đến d â y dài đến cùng có bao nhiêu lợi hại hắn đến nay cũng còn chưa từng dùng qua chiến thú hợp thể còn số một phương thiên tựa hồ cũng không ai thấy qua hắn triệu hắn chiến thụ à cũng không ai biết hắn chiến thú là cái gì chủng mới quật khởi h á t mã đỗ phong tựa hồ liền muốn chết ở đây chiến chúng rất nhiều cấp hai tiểu quốc tới đệ tử nhao nhao cảm thấy tiếp cận đặc biệt là một chút hàn môn tử đệ sắc mặt thềm mại thật vất vả thấy được một tia hy vọng c h i hỏa không nghĩ tới nhanh như vậy liền dập tắt hoàng thiên lục trưởng u y ệ t t đỗ phong vừa ra tay cũng là đại chiêu lục trưởng u y ệ t t thăng cấp b ả n hoàng thiên lục trưởng u y ệ t t lục trưởng u y ệ t t bản thân liền là huyền giai chiến kỹ hoàng thiên lục trưởng u y ệ t t càng là thẳng bức địa giai chiến kỹ uy lực nếu không phải là bởi vì nhận tu vi hạn chế chỉ sợ thật đúng là có thể bị hắn đánh ra địa giai chiến kỹ tới một cái tay biến thành sáu cánh tay sáu cánh tay lại biến thành trường ảnh lật trời mỗi một dấu tay đều cường đại vô song đâm máu âm trầm mang theo một cỗ để cho người ta tuyệt vọng khí tức hợp thành một cái vờn quanh ngược trường ngang dựng thẳng hướng xéo xuống vờn quanh công kích lăng tiêu túc toàn thân cao thấp mỗi một cái nhược điểm cao hơn ba mét lớn thân thể sửng sốt u không có bất kỳ cái gì bỏ sót nhìn như không thể địch nổi cự hình vuốt sói bị mười hai con bàn tay chấn phá thành m ằ n g nhỏ đỗ phong căn bản không cho đối phương cơ hội t h ở dốc hoàng thiên lục tuyệt trường lần nữa xửa u ấ t hai mươi bốn s a u lại thêm một mươi hai m ư ơ i ba m ư ơ i sáu cái trường ấn vây quanh thân thể của đối phương mỗi một trường lực đạo đều thấu đi vào đã dẫn phát liên tiếp chấn động đem bên trong nội t ạ n g cho nổ nhãn h u y n a to lớn hóa l a n g tiêu túc phát ra từng tiếng kêu thảm muốn nương tựa theo cường đại thân thể tiến hành phản kích thế nhưng là đ ỗ phong tốc độ tấn công thực sự quá nhanh mặc dù hình thể tiểu khả là lực lượng một chút không kém một trường nhanh hơn một trường một trường cường quốc một trường không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc lang hương sinh mệnh lực thực sự quá ưng hạnh k h t máu năng lực càng là đáng sợ chỉ cần cho lăng tiêu túc một tia cơ hội h ắ ngay liền có thể khôi n có phục thể t h ư ơ thế một lần n ữ vùi đầu vào chiến đầu đấu Bành bành bành. trong. bên n g a từ đầu bàn tay đánh tới lăng tiêu tốc trên thân sẽ còn phát ra thanh âm một bộ cảm giác phía ngoài cơ bắp có dán rất mạnh bên trong cơ bắp cũng rất phong phú thế nhưng là ba mươi sáu trưởng đánh qua về sau lại nghe chuyển tới thanh âm chống chân tựa như là đập vào cổ b ị bên trên chỉ có bên ngoài thật mỏng một tầng bên trong nội tạng đã sớm bị chấn thành bã vụn tử chóc ra số dưới hoàng thiên lục nhật trưởng quá lợi hại ta nếu là biết loại này chiến kỹ liền tốt coi như học được ngươi cũng không xử ra được có biết hay không loại này chiến kỹ tiêu hao lớn đến bao nhiêu một niên k ỷ không coi là nhỏ ngoại môn đệ tử nhìn thấy đô phong đại triển thần uy nhìn lại có chút n gây dại thiếu niên đắc chí thật là khiến người ta hâm mộ à mình vì sao sẽ không như vậy chiến kỹ không có thiên phú như vậy bên cạnh hắn người nói rất đúng coi như hắn học được cũng vô dụng loại t i a uy lực chiến kỹ đối chân nguyên tiêu hao quá khổng lồ đã trong cơ thể hắn chân nguyên số lượng dự trữ sợ là đánh ra thứ nhất trưởng liền cho rút khô sao có thể có thể liên kích ba mươi sáu trường máu máu ngươi cái đại đầu quỷ đi chết đi lang t i ê u túc cũng không nghĩ tới mình sẽ bị gắt gao ngăn chặn đã lang vương thân thể đều gánh không được lục viện trưởng công kích hắn muốn liều mạng một k ích dùng ra sau cùng t u y ệ t chiêu huyết tế cái gọi là huyết tế chính là cống hiến tuổi thọ của mình để tế điện lang tộc tri vương đến lúc đó chẳng những chính hắn tuổi thọ sẽ giảm bớt liền liên bị hắn triệu hắn đến những cái k i ê u người khác lang tộc chiến thú cũng sẽ thụ tổn hại bất quá không đợi hắn huyết tế thành công liền bị đỗ phong một cái bạt hai mạnh tử quất vào ngoài miệng máu bà ngươi a huyết tế hắn đối với lang tộc chiến kỹ như lòng bàn tay làm sao có thể cho đối phương loại cơ hội này tiếp lấy bá lập tức rút ra ngân long kiếm dùng một chiêu phi thường âm hiểm thăng long kích một chiêu này là từ giới đi lên vung lên theo trên hướng xuống đánh cho h ầ nguyện trạm v mỗi đánh nát một đoạn xương cốt đều sẽ phát ra một tiếng khó nghe thanh âm một chiêu này thăng long kích lại đem khổng lồ như vậy lăng tiêu túc từ giữa đó bổ ra thuận giữa hai chân vị trí một mực bổ tới ngực bên trên xuôi theo bị đánh nát xương cốt người đã không có thân thể c h è o chống lực chỉ còn lại một cái cự đại đầu cùng mềm n ú n g cổ lộc cộc lộc cộc lang t i ê u túc muốn nói cái gì lời nói thế nhưng là hàn khí quản bị máu tươi của mình rót đầy căn bản là không phát ra được â m thanh tới chỉ nghe được lộc cộc lộc cộc bọn khí âm thanh sau đó liền thấy đỗ phong ngang tái xuất một kiếm ngân quang hiện lên sau thật lớn một cái đầu lâu bay lên cự thạch phong không trung cùng lúc đó trước đó bị lang vương triệu hắn đi lang tộc chiến t h ủ tất cả đều bị giải phóng ra ngoài n g o nhau chạy về phía mình nguyên lai là chủ nhân đỗ sư huynh chính là chúng ta đại ân nhân a những cái kia được triệu hắn đi chiến thú người đều là tư chất bình thường tu vi cũng không cao ngoại môn đệ tử địa vị của bọn hắn vốn là không cao nếu là lại đã mất đi chiến thú vậy đơn giản liền không có cách nào sống vừa rồi mất đi chiến thú trong nháy mắt kia thế nhưng là đem bọn hắn dọa đến quá sức thế nhưng là người xem thường hơi không dám lên tiếng coi như bọn hắn nói tông môn cũng không nhất định quản chỉ cần lăng tiêu túc thắng liền trực tiếp là thân truyền đệ tử k h i sinh mấy người bọn hắn tiểu nhân vật bồi dưỡng một thiên tài tin tưởng tông môn cũng rất nguyện ý bây giờ đỗ phong đánh bại lăng tiêu túc phóng xuất ra những con sói kia tộc chiến thú chẳng khác nào là cứu được những người này b ệ n h a từ nay về sau trong lòng bọn họ bên trong xếp số một vị anh hùng chính là vị này đến từ dung thiên quốc số một trăm bảy mươi bảy tuyển thủ tiểu tử này điên rồi a thậm chí ngay cả giết chúng ta tứ đại công tử hai người nhìn thấy lăng tiêu túc bị đánh thành hai đoạn tiến dây dài miệng khẽ nhăn một cái quay đầu cùng phương t h i nói cái gì tứ đại công tử thư danh mà thôi đổi lại là ta cũng sẽ không nương tay đối với lăng tiêu túc chết phương thiên cũng không có quá lớn tâm tình chập trởn tứ đại công tử bên trong quan hệ cá nhân tốt nhất hai người chính là long trạch kỳ cùng lăng tiêu túc hôm nay vở ở im mà duy nhất một lần đều bị đỗ phong cho xử lý liền xem như bọn hắn không bị xử lý tiến vào thanh dương tông sau mọi người liền đều là đệ tử bản môn khu trong nội môn tất cả đều là thiên tài đã từng tứ đại vương tử tứ đại tài tử, bốn đại kiếm khách các loại có nhiều lắm bây giờ cũng đều đến thành thành thật thật tại trong tông môn tu hành số hai luôn không kết quả này vừa ra b ế n dây dài có chút tối từ may mắn vạn nhất để cho mình đối chiến phương thiên vậy coi như phiền thoái bất quá hắn nghĩ lại lại cảm thấy có chút đáng tiếc nếu là phương thiên ván này luôn không mình đối chiến triệu lan chẳng phải là rất thoải mái trước đó cái kia số 22 đại hắn bị trẻ thành nhân côn đó là bởi vì hắn bản lĩnh không tốt nếu là đổi yến dây dài ra sân khẳng định có thể cùng mỹ nữ h ả o h ả o giao lưu trao đổi số 17 đối chiến số 1. chật chật chật nhìn thấy triệu lan lắc e o lên trận yến dây dài bắt đầu hâm mộ phương thiên vừa rồi triệu lan nói nàng chỉ thích mạnh nhất nam nhân dưới mắt nàng cùng mạnh nhất nam nhân đối chiến không biết sẽ va chạm ra như thế nào hòa hoa, hoa. tiểu nữ tử b chen chen kia liền không đ khách khí chữ vừa ra khỏi miệng triệu lan cả người đã nhỏ là tới trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh truy thủ phía trên còn hiện ra ưu lam ánh sáng điều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà người ta cũng nói chỉ là luận bàn một chút hơn nữa còn thu hồi vũ khí nàng vỡ ơ im mà xuất ra một thanh sắc bén trùy thủ phía trên con s ờ s o ạ n độc loại này trước giả y ôn nhu lại đột nhiên đánh lén chiêu số đối phó số 22 đại hán thời điểm rất dễ sử dụng nhưng đối mặt phương thiên liền không dùng được hắn nhẹ nhàng một bên thân liền để tới vừa vặn đi đến triệu lan nhất khó chịu vị trí dẫn đến nàng chẳng những trùy thủ không có cách nào công kích dưới chân cũng có chút đứng không vững lảo đảo một chút kém chút ngã s ắ p xuống cô nương cẩn thận a phương tiên hiện lên trùy thủ về sau vẫn không quên t ú n một chút triệu lan gốc áo trợ giút nàng đứng vững vàng vẫn là tay phải phía trước lòng bàn tay tay trái con ở phía sau căn bản là không có phải dùng ý tứ phương đại ca thật sự là thật bản lãnh lại nhiều dạy tiểu mội mấy chiêu đi triệu lan sóng mắt lưu động thiên tiệu bám ị tựa h ồ bị phương thiên cái này tiêu sái tự nhiên dáng vẻ cho mê hoặc nào biết được nàng vừa r ứ t lời lại là một chiêu giết ra mỗi lần xuất thủ gác hơn trực tiếp đem độc thủy thủ ném ra ngoài phương hướng chính là cổ h ỏ n g vị trí tiếp lấy kho lang một tiếng rút ra bội kiếm xử một chiêu thiên nữ bay qua người theo kiếm đi cả người đều nhanh nhất n g a n tới xuất kiếm lực lượng cùng tốc độ không thể so với nam nhân trinh lệnh nữ nhân này thật lưu manh đúng a nhìn không ra thiên ca ca là để cho nàng ạ trước đó lăng tiêu túc những người hâm mộ hiện tại cũng chuyển đến phương thiên bên này không nhuấn đuổi trần trường sang màu trắng cổ áo cùng ống tay áo còn khảm v i ề n vàng chỉ dùng một cái tay đối địch đánh nhau ngay cả kiểu tóc đều không có qua đơn giản quá tiêu sái ngọc thụ lâm phong nói chính là người như vậy đi trở về phương thiên hữu tay ngón trỏ nhẹ nhàng búng ra con kia độc trùy thủ còn chờ đụng phải hắn liền tự mình bay trở về công bằng vừa v ậ n đụng ngã trên núi kiếm ai nha triệu lan còn muốn lấy ném ra độc t r ủ y thủ tiếp lấy dùng kiếm chiêu có thể xuất kỳ chế thắng nào biết được lập tức bị t r ủ y thủ của mình cho phá chiêu ứng biến không kịp lại đem cổ tay cho huy đến bội kiếm len ken một tiếng rơi trên mặt đất khoanh tay cổ tay đứng ở nơi đó mặt mày r ư n g r ư n g nhìn vẫn rất làm cho đau lòng người tại hạ lô mãng còn xin cô nương đừng nên trách phương tiên h có chút thất lễ biểu thị ấ y n ấ y sau đó thả người nhảy ra lôi đài thân hình nhẹ nhàng giống như chim én l ư nước rơi xuống đất cũng là không có một tia tiếng vang cả mặt đất cho bụi đều chưa từng dâng lên cũng không tiện lại đánh lén người ta nhưng trong nháy mắt phương thiên vỡ ơ y mà nhảy ra lôi đài tự động nhận thua trước ra lôi đài người tính thua thế nhưng là luận võ quy tắc nàng trước đó nói qua chỉ thích mạnh nhất nam nhân ý tứ chính là chỉ thích có thể cầm hạng nhất nam nhân trước mắt phương thiên hiển nhiên rất mạnh nhưng hắn lại không tranh thứ nhất trực tiếp nhận thua chẳng lẽ hắn là t r ư ớ n g mắt mình cố ý không cầm thứ nhất nhìn thấy phương thiên cứ như vậy nhận thua đỗ phong cũng có một ít không biết nói gì cho phải người này khẳng định là mình thứ nhất lớn kình địch bây giờ thiếu đi hắn chẳng khác nào cách quán quân càng gần một bước nhưng cùng lúc lại cảm thấy không có thể cùng cao thủ so chiêu có chút đáng tiếc hắn dùng chiêu kia đạn chỉ thần công cùng mình chiến kỹ không có sai biệt nếu là có thể luận bàn một hai lần tốt số một ư ơ i bảy tuyển thủ triệu lan thắng t h ằ n g đến trọng tài tuyên bố kết quả triệu lan mới xác định là mình thắng trận đấu này đơn giản cùng giống như nằm mơ cảm giác như vậy không chân thật không có khả năng phương công tử làm sao lại thua nữ nhân kia đến cùng dùng phương pháp gì vờ ơ y mà có thể để cho phương công tử nhận thua nàng cũng q u á không biết xấu hổ không muốn mặt không muốn mặt dưới đài tiếng mắng một m ả n h thậm chí có chút trước đó ái mộ triệu lan nam võ giả cũng đối với nàng thay đổi cái nhịn đem số hai mươi hai đại hán trẻ thành nhân côn kia là bản sự chỉ đổ thừa đối phương định lực không đủ học nghệ không tinh lúc ấy nam đám võ giả mặc dù lưng đổ mồ hôi một trận hoảng sợ có thể đối t r i ệ u lan sùng bái là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi trận đấu này liền không đồng dạng phương tiên h nên l ỏ n g ứng đối chiêu chiêu thủ thắng sau đó quay người rời đi tự động nhận vua để cho người ta cảm thấy như nghẹn ở cổ họng không nhà ra không thoải mái thế là đem cảm xúc t o à n phát tiết vào triệu lan trên thân Trưng thật thủ Phương không ăn bộ này.、Phương、Minh thật sự là hào bộ là sự Ta chỉ là không muốn đối mặt đối đỗ cái kia phải o phong Cho n ngươi cũng cẩn thận một chút đi. Phương Thiên nún thắng thua không quan trọng, hắn cũng chỉ là không muốn tiếp xuống đến phiên cùng đỗ phong đối chiến. Cho tới nay hắn đều tin tưởng mình trực giác, mà từ số 177 tuyển thủ trên thân ngửi nguy Không g giác, đi. vai biểu tiếp đối tới hiểm. chút chỉ trực lúc tức một thị thua từ thủ thấy khí h mà đỗ đều p vừa là số 177 đâu thiên ca ngươi cũng đánh không lại ta còn chỉnh cái giám a t i ế n dây dài mặc dù ngoài miệng nói như vậy kỳ thật trong lòng vẫn là cảm thấy phương thiên quá khoa trương không phải liền là một cái cấp hai quốc t ớ i tiểu nhân vật nhà không thể bởi vì đánh bại long trạch kỳ cùng lăng tiêu túc liền xem chọc hắn mặc dù bốn người cũng trở thành tứ đại công tử kỳ thật tại yến dây dài trong lòng chỉ có hắn cùng phương tiên h mới là cao thủ hai người khác bất quá là dựa vào chiến thu ưu thế không tính là lợi hại gì nhân vật số hai l u ô n không tình huống như thế nào tại sao lại l u ô n không yến dây dài ý chí chiến đấu sục sôi chiến đấu cảm xúc đến cực hạ n thế nhưng là đối chiến trình tự vừa ra tới liền t r ậ n tròn mắt hắn vừa ơ y mà lại l u ô n không vừa rồi phương thiên bại bởi triệu lan cho nên liền chỉ còn lại hắn cùng đỗ phong cùng triệu lan ba người cạnh tranh h ạ n nhất tấm màn đen tuyệt đối có tấm màn đen rất bình thường a Tông môn những cái kia các đại lao khẳng định muốn nhìn phong cùng yến cái các kia đại lao đỗ dưới â y quyết chuyện dài cuối cùng quyết chiến. cùng cho ta nhìn cũng nhìn n ta h Để là vậy, vào giật. quyết nếu lan nữ nhân kia tiến vào quyết chiến cũng triệu quá để cho kia d ư đ à i các đệ tử nghị luận ở mỹ mặc dù luận võ giải thi đấu căn cứ công bằng công chính nguyên tắc thế nhưng là không thể thiếu trưởng lão đoàn thao túng bọn hắn coi trọng nhất tứ đại công tử đã đào thải hai cái phương thiên lại cố ý thua cho triệu lan nếu để cho triệu lan luân không kia nàng liền trực tiếp tiến nhị cường vạn nhất cuối cùng ai coi lại gió đem quán quân tặng cho nàng kia thanh dương tông nhập môn đệ tử giải thi đấu quán quân chẳng phải là thành trò cười đỗ phong nghe cũng là trở nên đau đầu hắn không quan tâm sớm cùng yến dây giải tác chiến mà là đau đầu muốn đối mặt nữ nhân kia vì sao không để cho mình l u ô n không nhìn xem yến dây giải ra hỏa này muốn thế nào đối mặt triệu quốc thứ nhất đại mỹ nữ tiểu ca ca nô、no、ra nghe nói ngươi chưa từng đánh nữ nhân là thật sao triệu lan lên đài sau cũng không sốt ruột xuất thủ mà là tao thủ lộng tư hướng phía đỗ phong bay thẳng bị nhãn nàng nói thật đúng là không sai đỗ phong chưa hề đều không đánh nữ nhân cái này đều bị ngươi biết lốt hai láo lình a đỗ phong m ỉ p cười cũng không nếu không chuyện này hắn xác thực không đánh nữ nhân nhưng là mình đụng vào loại kia ngoại lệ vậy cũng không có thể để nô、no、ra triệu lan đi về phía trước mấy bước cách đô phong không đến nửa mét khoảng cách địa phương ngược lại nàng ngược lại là rất lớn mật biết đối phương không chủ động đánh nữ nhân trực tiếp tiếp gần như vậy lúc nói chuyện thổ khí như lan làn gió thơm đều muốn thổi tới đô phong trong lỗ t h a i cách thêm gần càng có thể nhìn ra được trước ngực nàng thật đúng là có đồ ăn thiên sứ gương mặt giá người ma quỷ c h ắ c không được được xưng là triệu quốc đệ nhất mỹ nữ so sánh dưới ân thúy thúy mặc dù cũng là mỹ nữ nhưng khí chất bên trên dù sao cũng kém hơn một chút dù sao hai người hoàn cảnh lớn lên khác biệt khí chất loại vật này không thể dựa vào ngũ quan đến quyết định không thể đô phong lui lại một bước không đợi đối phương nói xong cũng cự tuyệt hắn biết triệu lan ý tứ là muốn cho mình học phương tiên h cố ý thua cho nàng quan quân ban thưởng thế nhưng là so á quân cao hơn thúng chi tại một vòng này thua cũng chỉ có thể là hạ ba hai người khoảng cách gần như vậy đối phương tùy thời có thể lấy công k í c h đến hắn cho nên trước hết kéo dài khoảng cách hẹp hỏi triệu lan hờn dỗi một tiếng sóng mắt trôi hướng dưới đài phương tiên h ý kia rất rõ ràng người ta tứ đại công tử đứng đầu phương tiên h đều để ta thắng ngươi một cái cấp hai tiểu quốc tới người mới như thế không biết điều phương tiên giá hỏa này vẫn rất phối hợp lên tiếng mỉm cười còn hướng về phía trên đài vây vây、tay. bất quá hắn mắc phương hướng không đúng lắm tựa hồ là hướng về phía đỗ phong ý kia tựa hồ là đang nói ca m ô n ngươi xem đó mà làm thôi ta là không có gánh chịu ba n g ư ơ i cái gấu đỗ phong lường hắn một cái tiểu tử ngươi hoa hoa đại thiếu lại không thiếu tiền ta nhưng là muốn cầm quán quân dãy phần thưởng cái gì thứ nhất đại mỹ nữ thứ hai đại mỹ nữ chỉ cần ngăn cản phong ca phát tài đường lại không được siêu thừa dịp đỗ phong nhìn về phía phương thiên cơ hội triệu lan một roi đánh tới căn cứ ra sân tranh tài nàng tổng kết ra một cái kinh nghiệm chính là không thể dùng á n khí đánh lén sẽ bị đối phương cho phát trở về doi là thân mềm đồ vật không phải dễ dàng như vậy mượn lực ai nha cái này x ú n ư ơ n g môn lại làm đánh lén đỗ phong thân ảnh mơ hồ một chút thoải mái mà né tránh đi nhìn qua giống như là cả người tại nguyên chỗ không nhúc đ í c h chỉ là không biết là người nào đột nhiên biến mơ hồ có loại ngắm hoa trong màn xương cảm giác di hình hoán ảnh phương tiên h con người đột nhiên phong đại hắn thậm chí có chút hối hận mình không có tiếp tục tranh tài cuối cùng cùng với đỗ phong luận bàn một chút bất quá suy nghĩ một chút vẫn là được rồi hai hồ đánh nhau tất có một con bị thương mình có thể trên lôi đài cố ý thua cho nữ nhân nhưng là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được bại bợi nam nhân thật đánh nhau khẳng định thu lại không được tổ sau tất nhiên biến thành một trận long tranh hổ đấu liều mạng chiến trước đó mí mắt phải một mực nhảy không ngừng tự động từ bỏ trận chung kết sau liền không nhảy xem ra chính mình trực giác vẫn là rất chuẩn chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là mắt của ta bỏ ra triệu lan nhìn thấy đỗ phong bất động còn tưởng rằng mình rút chúng thế nhưng là trên roi không có gắng sức cảm giác nàng nóng n ả y lại rút vài roi tử đối phương vẫn là thân ảnh một chút cũng không có bị đánh chúng triệu lan thật đúng là có chút cấp nhãn nàng tư lạc một chút lại đem bên hông mình quân lấy dây lụa kéo xuống lúc đầu cổ áo liền mở rất lớn mà lại rất thấp thiếu đi bên hông dây lụa dễ chịu trước ngực tiêm một mảnh xuân quang càng thêm l ó a mắt làm cái gì vậy nha đánh không lại cũng không cần thoát quần áo a phong ca cũng không dính chiêu này ngoài miệng nói không để mình bị đẩy vòng vòng một đôi mắt lại gian r ả o từ trên xuống dưới quét mấy lần chật chật chật dáng người thật đúng là không tệ a đánh nhau tại kịch liệt một chút mỏng như vậy quần áo có thể hay không phá mất a hẹn tỏa sự t ì n h đỗ phong xưa nay không làm nhưng dùng ánh mắt ăn đầu hũ tương đương bạc h kiếm quần ma lập vũ triệu lan trong tay màu tím nhạt dây lụa đột nhiên nổ tung biến thành rất nhiều đầu mảnh dây lụa cái này dây lụa là dùng trăm năm thiên muốn so r o i ra tính bền dẻo còn mạnh hơn chỉ cần bị cô lấy liền xem như đại lực viên đều không tránh thoát bởi vì thiên tàm thi sẽ nắm chặt người trong thịt càng dùng sức xiết liền càng đau đã từng có một người tự cho là đúng thể trạng tráng khí lực lớn không đem triệu lan yếu như vậy nữ tử để vào mắt tại nôn n g ự a phía trên đùa dẫn nàng kết quả bị thiên tàm thi mang cho cô lấy mấy lần phát lực đều không tránh thoát cuối cùng càng xiết càng chặt một đầu khỏe mạnh hán tử bị mềm nhũng dây luồng ngạnh xinh xích chết đạp tuyết tìm ai đỗ phong đột nhiên từ biến mất tại chỗ sau một khắc đá đến triệu lan sau lưng hai người t i ế p gần vô cùng chỉ có một quyền khoảng cách t r ư ơ n g tám mươi lăm tiểu nữ tử nhận vua người cảm giác được sau lưng mình truyền đến n h i ệ t lượng còn có cỗ nồng đậm nam nhân khí thức triệu lan gấp mặt đỏ dần nếu là cầm trùy thủ n à n g khẳng định phải lập tức đâm quá khứ thế nhưng là bây giờ chính thao túng thiên tàm t i mang vật kia quá dài một lúc ở giữa không tiện quay lại hoàng long hồi thủ phân loạn thiên tàm t i mang xoay tròn lấy rào đến cùng một chỗ như là một đầu cự mãng thay đổi quay đầu hướng phía sau đỗ phong hung hăng đã đâm tới cái này thiên tàm ty mang thật đúng là dùng rất tốt vờ ý mà có thể tự do phân tán tổ hợp trở về mãi cho đến sắp bị đánh trúng đỗ phong mới đưa tay phải ra nhẹ nhàng một nhóm liền thấy khí thế b u n g hăng thiên tàm ti mang như là bị kinh sợ tiểu động vật nhanh chóng thay đổi trở về đừng a triệu lan quá sợ hãi muốn né tránh bay trở về thiên tàm ti khăn thế nhưng là nàng khăn l ụ i như cùng sống nhìn chằm chằm đuổi sát không công nàng trốn được càng nhanh thiên tàm ti khăn truy càng nhanh liền theo ma giống như đến cùng là chuyện gì xảy ra chỉ nghe nói qua có người có thể khống chế yêu thú tâm thần chẳng lẽ đỗ phong còn có thể khống chế người khác vũ khí không thành nếu như triệu thiên lôi còn tại hiện trường khẳng định sẽ cảm tạ đỗ phong cho tạm mới một đợt phúc lợi bởi vì triệu lan chạy q u a bối rối quần áo một bên từ đầu vai trượt xuống lộ ra x i n h đẹp vai chật chật chật không hổ là triệu quốc đệ nhất mỹ nữ cái này b ả vai nhìn xem làm cho lòng người ngứa đỗ sư m i n h thật sự là người tốt chẳng những giúp ta tìm về chiến thú còn cho đưa dạng này phúc lợi một bang thanh dương tông đệ tử nhìn hai mắt t ỏ a ánh sáng có mấy cái như vậy không có tiền đồ đến ra hỏa liên máu m ú i đều chảy ra đã tư chất của bọn hắn cùng tu vi muốn gặp được triệu quốc đệ nhất mỹ nữ vai sợ là đến kiếp sau đều không có cơ hội nhỏ tiêu nữ tử triệu lan đã chạy thở hồng hộc nàng còn chưa nói ra liền bị mình thiên tàm ti khăn đuổi qua. nhanh chóng quấn quanh từ phần eo bắt đầu một vòng một vòng trên mạng quấn mắt thấy là phải quấn đến cái cổ tiểu nữ tử nhận thua nếu là thật sự bị quấn lấy cổ rất nhanh liền không thể thở nổi bị tim chết là việc nhỏ mấu chốt là ngạt thở mà chết sẽ xanh cả mặt lẽ lưới ra rất dài bộ mặt g i ữ t ậ n vô cùng khó coi làm triệu quốc đệ nhất mi nữ chết không phải đáng sợ nhất xấu mới là thứ nhất chuyện kinh khủng thua chữ vừa ra khỏi miệng mắt thấy là phải quấn quanh đến cổ thiên tàm t i khăn đột nhiên dừng lại sau đó ngã về sau chuyển. chuyển tới phần eo vị trí về sau đánh một cái nơ con bướm sau đó liền không lại động triệu lan mới đầu dọa đến c h e mắt không dám nhìn qua một hồi cảm thấy không có chuyện gì mới mở to mắt nhìn mình vỡ ừ ơ i mà m không có bị g ì m ở cũng không có chết mà lại thiên tàm t i mang đã buộc lại trở về nơi con bướm so với mình trước kia đánh sinh đẹp hơn liền liên ở giữa đầu vai rơi xuống quần áo cũng mặc vào trở về cái này nam nhân nguyên lai là đang đùa bớt mình thật sự là quá xấu rồi thế nhưng là vì sao mình trái tim nhỏ bành bịch nhảy không ngừng sắc mặt không hiểu hưởng luận chẳng lẽ là chật chật chật đố lao đệ quả nhiên là thiện giải nữ nhân áo xuyên trở về càng n h ệ nga liền liên vương thiên đều có chút â m mộ đỗ phong mình lúc ấy làm sao không nghĩ tới chiêu này mặc dù cố ý thua cho triệu lan là một cái quân tử thanh danh tốt cho người ta lưu lại ấn tượng tốt thế nhưng là cùng đỗ phong vừa đấm vừa xoa khởi một cái một xuyên chiêu số so ra thật sự là kém xa nhìn xem triệu lan nữ nhân kia tay nhỏ che lấy trái tim có chút thở dốc hai má hồng hồng đầy mặt hoa đảo rõ ràng chính là tâm động quả nhiên là nam nhân không xấu nữ nhân không yêu à, về sau muốn cùng đỗ lao đệ nhiều hơn tỉnh giáo mới được phương thiên t ử đồng ý vì hoa gian cao thủ cũng coi là việt nữ vô số phong lưu phong khoáng công tử ca lần này lúc đầu muốn cho triệu lan lưu lại xấu nhất ấn tượng nhưng vài phút liền bị đỗ phong cho so không bằng làm sao bây giờ hắn thật không đánh nữ nhân a triệu lan cũng không nghĩ tới đỗ phong có thể không đánh mình một chút liền thắng được tranh tài mấu chốt còn đem nàng dọa cho đến quần áo đều chạy mất sau đó lại dùng mình thiên tàm t i mang cho mặc vào trở về sau cùng cái kia nơ còn bướm chính là vẽ dòng điểm mắt chí m ú t triệt để đánh tan tâm lý của nàng phòng tuyến tiểu nữ tử có một chuyện không rõ mong rằng công tử chỉ giáo triệu lan đã nhận v u a giữa hai người cũng không có tất yếu đánh thế nhưng là nàng làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ thiên tàm ty khăn tại sao lại đuổi theo mình chạy bị xảo lực phát trở về còn chưa tính đuổi theo chạy cũng quá mơ hồ đỗ phong không nói gì nếp miệng mỉm cười lộ ra trắng nón nhỏ gạo nếp răng hắn đưa tay phải ra chỉ chỉ triệu lan bên hông sau đó lại vẽ một vòng tròn đây là ý gì không riêng triệu lan không có hiểu rõ phía d ư ớ i khán giả cũng đều không có hiểu rõ chỉ có một người đột nhiên vỗ xuống c h á n bừng tỉnh đại ngộ người này chính là tứ đại công tử bên trong nhất phong lưu phong khoáng vị kia phương thiên phương công tử làm sao đem cái này sự tình cho không để ý đến triệu lan tiên tàm t i khăn một đầu mà vãi ra công kích bên kia mà vẫn luôn tại bên hông trên quần áo vừa rồi nàng bồi dối đào tẩu tất nhiên sẽ dắt lấy khăn lụa cùng một chỗ chạy cho nên mới sẽ xuất hiện bất kể thế nào chạy đều không thể tránh rơi đỗ phong là đã s ơ m coi là tốt đây hết thạy thậm chí liên triệu lan lúc nào sẽ chạy đã mệt đều coi là tốt tại thiên tàm t i khăn bên trên thực hiện một cái xảo lực chờ đến nàng lúc ngừng lại hoàn thành về sau những cái k i a động tác tiến lao đệ à, ta nói ngươi vẫn là không muốn cùng hắn đánh có thể đem lực lượng dùng khéo như thế rượu người không dễ tìm à. phương thiên lại bắt đầu tận tình khuyên điến dây dài bất quá hắn mục đích chính yếu nhất không phải sợ hai người đánh nhau mà là không muốn cùng đỗ phong trở mặt nhân tại như vậy nhất định phải kết giao một phen mới được cùng hắn học tập một chút đánh như thế nào động nữ nhân phương tâm thiên ca ngươi cũng không cần quê ta dạng này người ta nhất định phải giáo thủ nếu không liền đi không. y ế n dây dài là cái v õ x i、si, một cây trường thương đã luyện được xuất thần n h ậ p hóa mười mấy tuổi thời điểm liền có thể bằng vào một cây trường thương không cần triệu hoãn chiến thu đánh bại đông đảo dùng thương cao thủ muốn nói sử dụng vũ khí kỹ xảo có thể nói hắn ai cũng không phục tốt hết thẻ tùy tâm đi phương tiên h biết không khuyên nổi y ế n dây dài dứt khoát cũng liền không khuyên giải hắn ta đã hiểu ha ha ha, tiểu nữ t ử bài phục triệu lan cũng hiểu rõ ra làm nửa ngày là mình hù dọa chính mình vừa rồi trong nháy mắt đó nàng thật đúng là tưởng rằng thiên tàm ty mang sống lại số một trăm bảy mươi bảy đỗ phong ta nhớ kỹ ngươi thẳng đến xuống lôi lại Trong miệng chương tám mươi sáu quan quân sinh ra cuối cùng một trận quyết chiến số một trăm bảy mươi bảy đối chiến số hai cuối cùng một trận đối chiến thứ tự kỳ thật không cần tuyên bố mọi người cũng đều biết bởi vì chỉ còn lại đỗ phong cùng yến dây dài hai người một cái cầm súng mà đứng đứng thẳng tắp một cái khác eo đeo bảo kiếm t h o n g d ò n g tự tại thương pháp áo nghĩa trung bình đâm yến dây dài vừa lên đến liền dùng ngọc chiêu một nhát này nhìn qua bình thường chính là giữ t h ă n g bằng hướng phía trước đâm kỳ thực là đại đạo đơn giản nhất phản phát quy trần chín n h ì n tám mươi một chủng biến hóa dung hợp thành một loại chỉ cần đối phương biến hóa thương p ư ơ n g hướng cũng sẽ tùy theo biến hóa như luật làm sao trốn tránh cuối cùng đều sẽ bị đâm trúng đỗ phong căn bản không tránh né một trưởng vô g a trưởng lực nhẹ nhàng yếu đỗi không xương thấy h ế n dây dài nội tâm âm thầm bật cười đây chính là bản giới thứ nhất hát mã liền n g ư ơ i điểm ấy khí lực cũng dám đoạt đệ nhất thiên ca đến cùng là chúng cái gì tả vợ ơ ý mà không cho ta cùng hắn đánh ầm ầm làm sao biết ngay tại hắn vừa mới đắc ý một hồi đỗ phong trưởng kình lại đột nhiên biến hóa một trưởng biến lục trưởng lục trưởng biến một ư ơ i hai trưởng không ngừng điệp ra kim qua thiết mã khí thôn vạn dặm trưởng kình cương mánh đẻ ép không khí trong vòng trăm bước khắp nơi đều là bạo tạc toàn bộ lôi đài không có một chỗ lợ mất đều bị cực độ áp xúc không khí n ổ đến đến hay lắm h ế n dây dài thương thép bất ngang nguyên địa vợ ấy Hắn càng càng có có chấp â pháp trưởng lão đột nhiên đứng lên mượn nhờ thiên địa chi thế đây chính là ngưng võ cảnh tu vi nhân tài bắt đầu tiếp xúc phương diện rất nhiều ngưng võ cảnh võ giả còn không có học được dựa thế kia làm sao một cái khí võ cảnh người trẻ tuổi liền biết nhân thể lực lượng luôn luôn có hạn muốn phát huy ra uy lực lớn hơn liền cần mượn nhờ chiến thú lực lượng thậm chí mượn nhờ thiên địa lực lượng từng liền có như vậy một vị tiền bối lúc còn trẻ không cách nào triệu h o á n chiến thú nhưng lại am hiểu mượn nhờ thiên địa chi thế sức chiến đấu một chút đều không thể so với có được siêu phẩm chiến thú võ giả yếu c h ắ c không được kiến dây dài có thể xếp tại lăng tiêu túc cùng long trạch kỳ phía trước hắn cùng hai vị kia s á t thực không giống không cần chiến thú phụ trợ liền đã cường đại như thế dạng này người trẻ tuổi có thể nói tiền đồ vô lượng á chấp pháp trưởng lao dâng lên lòng yêu tài thậm chí muốn hiện tại nhúng tay để hai người bọn họ dừng lại đường đánh nữa nhìn thấy đối phương dùng r a bản lĩnh thật sự đỗ phong cũng rất hưng phấn hắn kho lang một tiếng rút ra ngân lòng kiếm hoàng thiên lục tuyệt trưởng mặc dù lợi hại có thể tay không từ đầu đến cuối muốn so sử dụng vũ khí từ thế bên trên yếu đi một chút từ hắn rút kiếm một khắc kia trở đi liền có cơ ư n g khí bắt đầu ngưng tụ lấy kiếm thể làm trung tâm lôi đài phạm vi bên trong tất cả khí lưu trong nháy mắt đều cơ hồ bị rút sạch thật giống như một cái chu ngự đ nước g n đột nhiên nổ song dưới nền đất cái nắp lôi đài bên ngoài không khí cấp tốc hướng bên này lưu động đẻ xuống yến dây g i i quét dọn cái kia đạo và rồng Cái k、so、tuyệt hành ế z hắn quát lên một tiền g lớn cả người cơ hội là phá toái hư không mà đi vô thanh vô tức liên cái bóng đều chưa từng lưu lại phảng phất là dung nhập giữa thiên niệm tuyệt hành z không là bình thường thân pháp càng giống là thuấn di thân pháp lại nhanh cũng có quy tích mà t i ế n dây dài sau một khắt trực tiếp xuất hiện tại đỗ phong phía trên tuyệt hành z đỗ phong vợ ơ y mà cũng dùng một chiêu này sau đó cả người bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung muốn s ử suất tuyệt hành g i ế t nhất định phải để cho mình dung nhập giữa thiên địa nhắc tới trùng dung nhập giữa thiên địa bản sự hắn nhưng rất thành thục ngân long kiếm từ đầu đến cuối chỉ vào hậu tâm của đối phương tiến dây dài biến mất một lần hắn liền theo biến mất một lần thời điểm xuất hiện lại còn giống như trước đó từ đầu đến cuối bị kiếm chỉ Lực lại là chuyển sĩ nghĩ mình thế không phương, thế đấu dây núi. Tiến bên trên dài biết tại đối m về vừa vặn cùng ngân long kiếm núi kiếm đụng vào nhau đỗ phong một tay cầm kiếm hướng về phía trước đâm tiến dây dài hai tay cầm súng nằm ngang đ ẩ y ngân long kiếm lập tức đâm trúng thương thép vị trí trung tâm hai người đã so kẻ hai tay cầm súng neo chân phát lực tiến dây dài tư thế hiển nhiên là chiếm ưu thế thế nhưng là hắn phát hiện mình thương thép căn bản là không có cách gì chuyển về phía trước đơn giản như cùng ở tại thôi động chân chính như núi lớn này hai tay tựa hộ dịch chuyển về phía trước một điểm thế nhưng là thương thép ở giữa điểm ý nguyên bị ngân long kiếm đứng vững chỉ là thân súng con m ặ thôi lại nhìn đỗ phong không bước đứng thẳng tay phải cầm kiếm làm ra hướng về phía trước đâm động tác tay trái t ị n h kiếm chỉ nghiêng nghiêng chỉ hướng bầu trời tốt một chiêu tiên nhân chỉ l ộ nhìn xem không tốn sức chút nào tiêu sái phiêu giật i a n g giác. một tiếng v a n giòn y ế n dây giải cuốn quýt biến đổi thân hình mà đỗ phong thì là rút về ngân long kiếm b ỉ m cười nhìn đối phương còn đánh sao không đánh không đánh vậy liền đi xuống đi ú c hai người đối thoại mười phân ngắn gọn sau đó liền thấy h ế n dây giải thả người nhảy xuống lôi lại hắn còn đánh cái cái g á ma chiêu số bên trên thua người ta thế bên trên cũng thua người ta liền liên am hiểu nhất khí lực vẫn không thể nào thủ thắng tiếp theo còn thế nào đ á n h a chẳng lẽ muốn liều chiến thú hợp thể sao nếu bàn về chiến thú phẩm giai tứ công tử bên trong còn thuộc long trạch kỳ thương long chiến thú lợi hại nhất nhưng hắn thương long chiến thú như thường bị đỗ phong đ ổ long chiến gần chết tiếp tục đánh xuống không có chút ý nghĩa nào sẽ chỉ càng thêm mất mặt cho nên yến dây d à i dứt khoát nhảy xuống lôi đài tự động nhận thua cuối cùng trận chung kết đỗ phong thắng lần này trọng tài không có niệm bảng số nói thẳng danh tự đỗ phong cái tên này chắc chắn viết nhập thanh dương tông lịch sử khóa mới đệ tử nhập môn luận võ giải thi đấu đến đây xem như viên mãn kết thúc. liên quan tới tứ đại công tử vừa chết một phế người mới đỗ phong đoạt giải quán quân tin tức rất nhanh liền chuyển đến đông châu đại lục từng cái quốc gia nghe thường quốc quân sau khi nghe tự nhiên là cao hứng phi thường nói thế nào nhị vương gia cũng là hắn tỷ phu đỗ phong đoạt giải quán quân đối với nhị vương gia tới nói tuyệt đối là chuyện tốt một cọc đông thắng quốc quân chủ sau khi nghe lắc đầu một cái nho nhỏ cấp hai quốc người mới có thể đoạt giải quán quân thật đúng là không thể tưởng tượng nổi bất quá phương thiên vì chiếm được mỹ nhân niềm vui sớm nhận t u a không thể cùng đỗ phong giao thủ nếu là thật sự giao thủ ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định chí ít h ắ n là cảm thấy như vậy chương tám ha ha, Báo. Báo vương vương mươi bảy dùng tiên quốc nguy cơ vương hậu vốn đang trông cậy vào đỗ hạo tại khi luận võ giết chết đỗ phong nào biết được chẳng những không thể giết chết người ta mình còn trọng thương hôn mê chỉ còn một hơi chờ kêu đỗ phong mang theo dự mà về mình vương hậu địa vị liền càng thêm khó giữ được không bằng thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian độc thủ cái gì mười vạn đại quân đã đem vây đến đây nhị vương gia nghe xong đưa tin về sau cả người đều t r o n g váng vương hậu cái kia dã tâm bừng bừng nữ nhân đến cùng là lúc nào điều động mười vạn đại quân coi như nàng có đầy đủ thời gian lại là từ nơi nào tìm đến người dù sao dung thiên việc lớn quốc gia đô ra thiên hạ làm sao lại bị nàng một cái kẻ ngoại lai cho thao túng vân sơ quốc nàng khẳng định là cấu kết vân sơ quốc người nhị vương gia lập tức phản ứng đi qua tranh thủ thời gian xuất ra hổ phù để thuộc cấp đi điều binh l i u tướng quân vũ văn tướng quân lý tướng quân đều án binh bất động bàn thống lĩnh t i ế t thống lĩnh bọn hắn đã làm phản chính á i gì bàng t ố n lĩnh, hắn không phải đã chết rồi sao? Nhị vương bàn nát, bọn này âm hiểm tiểu nhân kinh người lựa chọn lúc này g lựa lúc làm phải chết khi cho hiểm phản. h đập rồi cái tiểu đã đem đều c sao? ra âm là quốc khó đương đầu lúc dùng người t ừ n g cái không phải làm phản chính là án binh bất động rõ ràng chính là muốn nhìn một chút tình thế bên nào thắng liền đầu nhập vào bên nào một quốc gia nhìn rất cường đại nhưng chỉ cần nội bộ không đủ đoàn kết vài phút liền có thể sẽ sụp đổ từ khi quân chủ đỗ triển phi đại chiến xạ yêu về sau vẫn luôn tại mật thất bế quan không ra rất nhiều người đều hoài nghi hắn đã chết vừa vặn mượn cơ hội này thăm dò một phen nếu là đỗ triển phi thật đã chết rồi muốn lấy được vương vị người chỉ sợ không chỉ vương hậu một cái như đỗ triển phi xuất quan bọn hắn gặp lại gió làm đà cũng không mượn tranh thủ thời gian liên lạc trong cung nội tuyến để hắn vụng trộm cho ta biết đại ca không đúng không đúng không nên quáy g i à y ta đại ca nhị vương gia bình thường khí thế hung hăng sự tình gì đều là cùng vương hậu đối n ị c h bây giờ bị mười vạn đại quân bao bọc vây quanh hắn là thật luôn cuống phủ vương gia bất quá mới năm trăm vị bùn lại thêm thủ vệ gõ mõ cầm canh cùng đâu b ế t người làm vườn loạn thất bát a o đều gom lại cũng liền chừng một người bình thường tư đấu cái gì hoàn toàn chính xác đúng đủ rồi nhưng đối mặt mười vạn đại quân căn bản cũng không đủ nhìn khí võ cảnh cao thủ mặc dù lợi hại thế nhưng là đối mặt đại quân vạn tên cùng bắn cũng chịu không được ca lại nói vương hậu đã từ vân sơ quốc điều người tới không có khả năng không có cao thủ ở trong đó d u n g tiên h quốc một khi bị cầm xuống đến lúc đó đỗ triển phi coi như tái xuất q u a n cũng đã chậm đối đỗ phong có thể giống đỗ phong cầu cứu làm sao làm vì sao không người trả lời nhị vương ra đều nhanh vội muốn chết nhưng đỗ phong bên kia đem t r u y ề n âm phủ cho đóng lại rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể nhấn lại hy vọng đối p ư ơ n g sớm một chút nhìn thấy bất kể nói thế nào đỗ phong cũng là thanh dương tông nội môn đệ tử hơn nữa còn là đường t r ư ở n g l ã o thân truyền đệ tử chỉ cần hắn gấp trở về vương hậu cái kia lão bà khẳng định sẽ có kiên kỵ đỗ phong chính cười h ì h ì tại lĩnh p h ầ n thưởng quan quân ban thưởng thật đúng là đủ phong phú chỉ là hoàng tinh liền cho ba trăm cái cái này nhưng tương đương với ba vạn bạch tinh a phần thưởng bên trong còn bao gồm rất nhiều bồi nguyên đan nhưng là tại hắn nhiều lần thỉnh cầu phía dưới hết thể đổi thành đồng giá trị tài liệu luật đan từ long trạch kỳ nơi đó giành được thu nạp túi hắn còn không có nhìn chờ trở lại trong phòng sau lại lấy ra nhìn không mượn đỗ phong cầm phần thưởng về sau cùng mấy vị trưởng lão khách khí một chút liền hội vội vàng vàng trở về mình phòng nhỏ. nhớ tới trước đó tranh tài đem truyền âm phủ cho đóng lại thuận tay liền giải khai tích tích tích tích tích tích ai vậy ở thời điểm này kêu gọi mình chẳng lẽ là đến trúc hôm nay cùng đỗ phong chúc người s á t thực rất nhiều nhưng có thể liên hệ hắn tư nhân truyền âm phủ cũng không nhiều nhị thúc chuyện gì a có phải hay không chuẩn bị kỹ càng cho t a k h á n h công đỗ phong xem xét là nhị vương gia hô tới sau khi tiếp t r ư ớ c mở cái trò đùa vương hậu tạm phản mau trở về thứ đồ gì đỗ phong lập tức liền nổi giận c ư ơ n g khí của cả người bạo tạc mà ra đều n ổ thành một phấn vốn là không t h ế nào d ắ n chắc nóc nhà lại xa xa bay ra ngoài lần này hắn căn bản là không có tâm tình lại thu hồi lại r ứ t khoát đấm ra một quyền đi cho nổ thành bụi bặm sau đó một trận gió thổi qua đến tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh đỗ phong lấy ra nhỏ phi thuyền n h y lên trực tiếp hướng về sơn môn phương hướng bay đi người nào lớn mật như thế dám tại trong tông môn phi hành chấp pháp đường mấy vị tuần tra đệ tử nhìn thấy ngoại môn đệ tử chỗ ở có người điều khiển phi thuyền cấp tốc bay qua rút kiếm ra đến dự định đuổi theo Bên trong tông môn tông chỉ có chủ, phí ó tông chủ, sư huynh đừng kích động ngươi nhìn kỹ một chút người kia là ai vương tiểu vẫn chỉ chỉ phi thuyền bên trên chiến lược người bóng lưng hình thể phí sư huynh thấy rõ ràng đây không phải sư phó phi thuyền sao phía trên kia chỗ đứng người chẳng lẽ là phí sư huynh lúc này mới kịp phản ứng gần nhất đạt được chấp pháp trưởng lao phi thuyền ban t h ư ở n g chỉ có một người đó chính là lần này nhập môn đệ tử luận võ giải thi đấu quán quân đỗ phong hắn chẳng những là lần này tranh tài quán quân vẫn là đường trưởng lao thân truyền đệ tử từng chiếm được đặc cách có thể tại trong tông môn phi hành nếu như mình vừa rồi thật cầm kiếm giết đi qua chỉ sợ lúc này đã đa tạ còn tốt vương tiểu mẫn ngăn cản hắn nếu không mình đắc tội cái kia s á t t ì n h coi như phiền thoái n g ắ m lại tứ đại công tử lăng tiêu túc nhân vật lợi hại như vậy đều bị hắn từ giữa đó chém thành hai nửa t ú n g chi mình cái này hai lạng thịt còn chưa đủ hắn nhét cái răng、Siêu. ra khỏi sơn môn sau nhỏ phi thuyền lần nữa ra tốc lúc này vừa vặn trăng treo ngọn t â y tại ánh trăng chiếu dọi phía dưới trên bầu trời một thân ảnh lộ ra đặc biệt cô tịch đỗ phong thật phi thường lo lắng lo lắng dung tiên quốc bị công phá lo lắng nhị vương ra s ả ra chuyện lo lắng hơn mẫu thân an toàn lôi tử giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đỗ phong xuất ra hắn tư nhân truyền âm phủ kêu gọi một người, người này g ư ờ i n chính là bị hắn an bài tại dung tiên trong nước triệu thiên lôi cái này đại quang đầu mặc dù không có chiến thú nhưng chiến đấu lực một chút đều không kém đặt được mình cho chiến kỹ về sau hiện tại khẳng định mạnh hơn chuyện gì phong ca ngươi cứ vừa nói đỗ phong cùng triệu thiên lôi cũng không cần k h á c h khí lập tức đem đầu đôi sự t ì n h đều nói cho hắn đồng thời đặc biệt dặn dò nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ tốt chính mình mẫu thân tốt nhất có thể len len trước cứu ra đồ chơi vương hậu cái kêu l á bà nhìn thấy mình sau khi trở về cầm lưu phi áp chế vậy thật đúng là có chút khó giải quyết yên tâm đi việc này bao tại ta triệu thiên lôi trên thân triệu thiên lôi ba vỗ đầu hóc của mình môn liên g i a đầu đều trò đập đỏ lên hắn đã sớm muốn làm chút gì báo đ á p đỗ phong bây giờ cơ hội rốt cuộc đã đến chương t á cứu người s ố ruột chú ý an toàn không muốn cùng bọn hắn liều mạng nhớ ký nhiệm vụ thiết yếu là cứu ta nương đỗ phong vẫn là không quá yên tâm cố ý lại cường điệu một lần sau đó cầm ra một nắm lớn tinh thạch đến tất cả đều nhét vào nhỏ phi thuyền lô khảm bên trong nhỏ phi thuyền có hai chủng khu động phương thức người điều khiển dùng chân nguyên khu động hoặc là hướng lô khảm bên trong phương tinh thạch khu động nếu như là đặt ở bình thường đỗ phong cũng sẽ lựa chọn chân nguyên khu động bởi vì như vậy có thể tiết kiệm tinh thạch dù sao chân nguyên tiêu hao còn có thể tự hành khôi phục nhưng hôm nay tình huống đặc thù hắn nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất chiến đấu kế tiếp sẽ dị thường thảm n i ệ t tuyệt đối không thể vào lúc này tiết kiệ vũ văn tướng quân n g ư ơ i bây giờ không xuất binh chờ đến ta đại ca biết chắc chắn sẽ diệt ngươi cựu tộc lý tướng quân n g ư ơ i á n binh bất động chẳng lẽ cũng cùng cái kia lao bà thông đồng một mạch nhị vương gia đứng tại chỗ cao lớn tiếng la lên hy vọng dùng loại phương pháp này để mấy vị tướng quân hỗ trợ chỉ dựa vào mình một chút k i a người thực sự chịu không được vương hậu đại quân chẳng lẽ các ngươi dự định cứ như vậy trơ mắt nhìn dung thiên quốc bị ngoại địch chiếm lĩnh nhị vương gia lấy tình động hiệu chi lấy lý vũ văn tướng quân hơi có chút ý động thế nhưng là nghĩ đến con của mình bị thất vương tử cấp đi danh tiếng lại cảm thấy có chút không cam tâm nhị vương ra không cần nhiều lời chúng ta tự nhiên là nghĩ đền đáp quốc gia nhưng dù sao cũng phải chờ quân chủ mệnh lệnh mới được bởi vì cái gọi là quân muốn thần chết thần không thể không chết lý tướng quân ra mặt muốn so vũ văn tướng quân dày nhiều lắm hắn một câu liền đem trách nhiệm đẩy cái không còn một mảnh không phải ta không phát binh mà là muốn chờ quân chủ đỗ triển phi mệnh lệnh nếu như không có quân chủ mệnh lệnh liền phát binh đây chẳng phải là tự mình dụng binh phải biết tự mình dụng binh thế nhưng là đại tội đồng đẳng với mưu phản mấy tên khốn kiếp này bắn cho ta bởi vì mấy vị tướng quân không chống cự vân sơ quốc đại quân trực tiếp thông qua cửa thành đi tới nội thành Nhị vương gia đành phải đứng phải gia tại một ì n vương trên tường rào, mệnh lệnh bọn thủ vệ dùng sức mạnh nó Hán nhân nhưng từng trang tinh lương mà lại đều không h phủ thủ địch. thị chết. vệ gia giết cái lại Siêu siêu siêu. tử ít, rào, là mà mặc m bị dù sức số sợ đều đợt tên nỏ bắn xuyên qua tạm thời ngăn cản vần sơ quốc đại quân bộ pháp dù sao nội thành diện tích tiểu đạo đường không phải rộng như vậy khoát hàng trước người bị bắn ngã địa sẽ ảnh hưởng đến hàng sau tốc độ tiến lên dừng lại tấm chắn hướng về phía trước người bắn nỏ bắn trở về dung thiên quốc mặc dù người tới nhiều nhưng cũng không muốn áp dụng cầm tên đệm phương thức bọn hắn lâm thống lĩnh lập tức điều chỉnh chiến lược để thuận bài thủ ngăn tại phía trước c h ố n g lên thật to phương thuẫn người bắn nọ thì là trốn ở tấm chắn đằng sau nhắm ngay trên tường rào bọn thủ vệ bắn kích ba ba bá hơn vạn danh cung t i ế n thủ cùng một chỗ bắn trở về lít nha lít nhít mũi tên đem bầu trời đều cho che khuất cái gọi là vạn tên cùng bắn che khuất bầu trời đại khái nói chính là loại tình huống này cái này một đợt nếu là bắn chúng chỉ sợ liên nhị vương gia tu vi như vậy cũng chịu không được ông nhị vương gia vung tay lên trên tường rào đột nhiên toát ra một đoàn thổ màu nâu ánh sáng tia vòng sáng càng lúc càng lớn vờ ơ ý mà đ đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong phòng ngự trận không nghĩ tới vào hôm nay phát huy tác dụng phản kích tử thị nhóm lúc đầu đã ôm lòng quyết muốn chết chờ lấy bị loạn tiên bắn chết phát hiện bị lồng phòng ngự cứu được về sau lập tức lòng tin tăng nhiều trong tay cường nỗ liên tục xa kích trong thời gian ngắn vỡ ơ im mà để vân sơ quốc đại quân không cách nào tiến lên đông đông đông mặt đất không hiểu thấu chấn động vân sơ quốc đại quân tự động nhường ra một con đường l i ê n thấy một đầu đầy tóc đỏ đại hán tay cầm hai con sáu cạnh bí đỏ truy điên cùng đang chạy thân hình của hắn cũng không làm sao cao lớn nhưng là đặc biệt béo xa xa nhìn qua cả người độ cao cùng độ rộng cùng độ d à y đều không kém được rất nhiều có một loại viên thị tại chạy đã thị cảm hồng m a o sư tử hồng văn này nhị vương g i a con ngươi co rụt lại đã nhận ra người này đâu đây tóc đỏ đại hán chính là vân sơ quốc rất có danh khí một vị tướng quân tương truyền người này thiên phú dị bẩm còn chưa trở thành võ giả trước đó liền đã có thể tay xé hồ báo một trọi sáu lăng bí đỏ truy sợ là có hơn ba ngàn c â n m ư ợ n nhờ chạy lực lượng ném ra đến lực đạo mạnh hơn cũng không biết phòng ngự trận có thể hay không gánh vác được một tiểu đội bạn gái kia tóc đỏ nhị vương ra tự mình chỉ huy để một tiểu đội năm mươi người xuất thủ đánh lén hồng văn này năm mươi thanh cường nấu cùng một chỗ phát sạn g cũng không tin hắn có thể bình yên vô sự s i u s i u s i u một tiểu đội năm mươi tên tử thị động tác đều nhịp năm mươi mũi tên bắn đi ra vừa vặn tạo thành một cái vòng tròn đem đối phương bao trùm tại bên trong nhìn phía dưới như cũ tại chạy hồng vạn này cảm giác hắn sau một khắc liền m u ố n biến con nhím ngay tại nhị vương ra cảm giác thắng lợi trong tầm mắt thời điểm lại nhìn thấy hồng vạn này toàn thân chấn động chân nguyên vòng bảo hộ dâng lên trong tay sau cạnh bí đỏ truy của vũ lốp ba lốp bốt một trận loạn hưởng lại đem tất cả tên nọ đều cặn lại hắn chạy tốc độ không giảm sau cạnh bí đỏ xuất sinh nhị vương gia cũng nhìn không được nữa từ trên tường rào thả người mà xuống hai tay nằm chắc hậu bối đại đa o hung t ậ n bổ tới ngay tại nhị vương gia cùng hồng vạn ngày đại chiến thời khắc có người len lén lưu đến vương phụ bên trong chớ nhìn hắn thân cao hai mét cao lớn và vỡ có thể di động làm vô cùng linh hoạt hai tên thủ vệ thị vệ nhoáng một cái thần liền bị hắn tiến vào đi liên bóng người đều không thấy rõ ràng không xong phong ta không nói mẹ nàng như thế nào triệu thiên lôi tiến vào vương phụ sau trốn đến giả sơn bên cạnh đánh giá chung quanh muốn tìm ra dấu kín lưu phi địa phương đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt được vấn đề sau khi nghĩ đến vấn đề này triệu thiên lôi còn đắc ý cười cười nếu không phải là bởi vì sợ bại lộ mình đoàn chừng có thể cười ra tiếng hắn nhìn một chút hậu viện phương hướng hướng bên kia trượt quá khứ hồng bét quyên nói cho triệu thiên lôi mẫu thân mình tướng mạo sốt ruột đi đường đỗ phong cũng đột nhiên nghĩ đến vấn đề này hắn xuất ra truyền âm phủ tới thử một chút phát hiện đối phương đã đóng lại xem ra triệu thiên lôi đã t h u i vào vương phủ cho nên đem truyền âm phủ cho n u ố t không muốn nhiều như vậy đi đường quan trọng nếu là triệu thiên lôi không thành công vậy thì phải tự mình đậu thủ phi thuyền phi hành tốc độ cao tinh thạch cũng đang nhanh chóng tiêu hao cách dung tiên h quốc càng ngày càng gần phía trước đen nghị chính là thứ đồ gì đỗ phong ở trên không trúng cách rất xa liền thấy tường thành bên ngoài khắp nơi đen nghỉ nghỉ hắn vận chuyển chân nguyên quán chú cùng trên hai mắt nhìn kỹ ta cái nương á vờ ơ y mà tất cả đều là người vương hậu tạo phản vờ ơ y mà tới nhiều người như vậy nhất định phải vòng qua bọn hắn xuyên thẳng vương phụ trái tim mới được nghĩ tới đây nhỏ phi thuyền đột nhiên trèo lên từ cao hơn địa phương bay về phía thành chỉ nội bộ đều cho ta nhìn kỹ không cho phép thả bất luận cái gì một mình vào đây vân sơ q u ố c thôi tướng quân ngay tại tuần sát bởi vì vương hậu đã phân phó tuyệt đối không thể thả đỗ phong tiến đến chương 89, c ư ờ n g thế trở về đỗ phong tử trên cao thông qua tường thành đi vào vương phủ trên không nâng tụ thị lực nhìn xuống đi vừa hay nhìn thấy một cái đại q u a n đầu mặt trên còn có một cái t h i ể m điện hình dạng hình xăm không sai người này chính là triệu thiên lôi mà hắn chính che chở trung nhân sữa chính là một mực bị giam lỏng lấy ỏ lưu phi hào tiệu tử hiệu suất vẫn rất cao nhìn triệu thiên lôi bình thường rất quá loa thời điểm then chốt làm sự tỉnh vẫn rất đáng tin cậy hắn chính dẫn lưu phi đi cửa sau phương hướng đi chuẩn bị đánh ngất xịu thủ vệ bỏ trốn mất dạng phong x u ý t đỗ phong thu hồi nhỏ phi thuyền lợi dụng bay lên thuật trực tiếp rơi vào triệu thiên lôi sau lưng đem cái này đại quang đầu dọa cho nhảy một cái vội v a n g chuyển người qua đến kết quả xem xét là phong ca đang muốn lên tiếng liền bị kịp thời ngăn trở、đột. đỗ ộ t đ phong một cái tay nắm thân, mô một cái tay cái khắc n ắ m triệu thiên lôi dùng một cái thổ đột căn bản không cần đi cửa sau trực tiếp từ lòng đất thần bì biến mất đi thẳng tới khu vực an toàn về sau mới một lần nữa chui trở về mặt đất đây là lưu phi đang muốn hỏi thăm một chút đỗ phong gần nhất tình huống như thế nào liền thấy được triệu hoán ra tiểu khô lâu lúc này tiểu khô lâu mặc dù đầu đã hoàn thiện như cái đáng yêu đứa bé mập mạp thế nhưng là trên thân vẫn còn khô lâu trạng thái không có thịt cũng không có làn da làm một không tập võ phụ đạo nhân ra tới nói nhìn thấy khó tránh khỏi có chút giật mình con oan mau gọi mãi mãi đỗ phong câu nói này thế nhưng là đem lưu phi cho cả kinh không nhẹ bất qua phía dưới còn có để n à n g lão nhân ra càng giật mình sự tình bà nội khỏe tiểu khô lâu nháy nháy mắt thật đúng là phải gọi âm thanh mãi, mãi. mũm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn hai mắt thật to thật đúng là thật đáng yêu chính là dáng người có chút kỳ quái lưu phi bị kêu một tiếng này có chút ngây ngẩn cả người không biết nên không nên đáp ứng ta đi xem một chút nhị thuốc bên kia hai n g ư ơ i chiếu cố tốt mẹ ta đỗ phong chẳng những dặn dò triệu tiên h lôi còn dặn dò tiểu khô lâu chớ nhìn hắn dáng người nhỏ tiểu nhân bản sự cũng không nhỏ cho dù là khí võ cảnh địch nhân đến tiểu khô lâu đều có thể ngăn cản một phen tất cả đều sắp xếp xong xuôi hắn rốt cục có thể b ư ơ n g tay nhất bác hiền chất đến cùng lúc nào đến nhị vương ra cùng vân sơ quốc đại tướng quân hồng vạn ngày đánh phi thường vất vả bởi vì hai người trình độ không sai bị lắm nhưng đối phương mang người đặc biệt nhiều vương phủ phòng ngự trận sắp phá hết tiếp xuống năm trăm tên tử thị liền muốn đối mặt đen nghịt vân sơ quốc đại quân một khi không có phòng ngự trận ưu thế coi như trong tay bọn họ cung nỏ mạnh hơn cũng ngăn không được đối phương một lần loạn tiễn t ề sạn đến lúc đó mấy vạn đại quân xông lại cho dù là không có hồng vạn này g chỉ là các binh sĩ cũng có thể đem nhị vương ra cho mà chết xoạc song nghe được vỡ vụ n thanh âm nhị vương ra tâm hạ xuống đáy cốc phòng ngự trận đến cùng là không chịu nổi tiếp xuống hắn năm trăm tử thị lập tức liền muốn bắt mệnh đi liều mạng ha ha, ha. Ta nhìn ngươi không bằng đầu nhập đầu vương à o v hậu nương nương n ha ha, liền h nương nương có h n còn g c thể trở thành dung tiên quốc chủ nhân chân chính vương hậu nương nương là vân sơ quốc quân chủ tỷ hai bên hợp hai làm một chẳng khác nào bọn hắn cương thổ làm lớn ra gấp đôi ta nhìn vẫn là người đầu nhập vào dung tiên quốc tương đối tốt mặt lớn một tử thô có thể làm cái nấu cơm n ầ u bếp một cái thanh em đột ngột văng lên làm cho hồng vạn ngày x ư n g sở nơi đây đã bao quanh bị các binh sĩ vây quanh tại sao có thể có người xuống tới hắn trái phải trước sau đại lượng lại tìm không thấy thanh âm nơi phát ra hiền chất ngươi cuối cùng là trở về mẹ ngươi nàng nhị vương g i a nhìn tới nhìn lui cũng không tìm được đỗ phong ở đâu đến cùng là chuyện gì xảy ra hiền chất đến cùng ở nơi nào hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu đi lên xem xét lúc này mới phản ứng đi qua mới đi thanh dương tông ngắn như vậy thời gian vờ ợ y mà đã có phi hành pháp bảo tiểu tử thúi thật là có bản lĩnh người nào muốn chết bắn cho ta xuống tới hơn vạn ngày theo nhị vương ra ánh mắt nhìn quá khứ cũng nhìn thấy giữa không trung ngồi nhỏ phi thuyền đỗ phong đối với lại có phi hành pháp bảo cũng thực là để hắn lấy làm kinh hãi thế nhưng là dưới mắt mười vạn đại quân tiếp cận cũng không chiếu cố được nhiều như vậy trước đem người này d i ệ t trừ sự tỉnh phía sau tự nhiên do quân chủ đến xử lý nói nhảm nhiều quá xếp sau cung tiến thủ nghe được mệnh lệnh vạn tên cùng bắn nhìn qua vô cùng d i ò n người lúc này vương phủ lồng phòng ngự đã phá không cách nào giấu người nhị vương ra dự định l i ề u mạng bồi tiếp đỗ phong cùng một chỗ k h i ê n cái này một đợt loạt tiễn kết quả đỗ phong một bàn tay rút tới trên bầu trời xuất hiện một con to lớn t r ư ở ảnh làm ra động tắc cùng hắn giống nhau như lúc xiu xiu xiu s i u s i u s i u tiếng xe gió bên thai không dứt tất cả mũi tên bị một bàn tay cho rút toàn bộ quay đầu hướng về vân sơ quốc các binh sĩ phương hướng bay đi hàng phía trước chiến sĩ nhao nhao giơ lên phương thuẫn muốn bảo vệ phía sau cung tiến thủ g i a n g g i d c g i a n g g i ắ c bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới trở lại tiến uy lực như thế lớn một chỉ dày phương thuẫn lại bị bắn vỡ ra ô ép một chút một mảnh mũi tên sắt phô thiên cái địa mà tới thuận binh nằm ở trong bị bắn cái nhau nhuẹn tiếp theo là từng dãy cung tiến binh cũng ngã ở vũ khí của mình phía dưới lớn mật hơn vạn ngày khí trong mắt đều đỏ đó cũng đều là vân sơ quốc ưu tú binh sĩ a tất cả đều là hắn mang ra hạt giống tốt nam trinh bắt chiến đều vô sự mà lại bị một cái tiểu hoa nhi phất tay làm thịt một nhóm lớn toàn thân hắn khí thế nổ tung khí võ cảnh sáu tầng tu vi hiện lộ không thể nghi ngờ ngâm miệng đỗ phong có một bàn tay rút ra vẫn là không chúng vẫn là vừa rồi bàn tay lớn kia hư ảnh lần này là quất vào h ồ n g vạn ngày trên thân hắn ngoài thân chân nguyên vòng bảo hộ như cùng trường hộ giấy thoáng cản trở như vậy từng cái liền phá hết tiếp lấy cả người như là như lạ tháo bị bắn ra đi thật xa đục ngã trên tường thành về sau đều không dừng lại đến mà là đột phá tường thành hướng về ngoài thành bay đi. hồng tướng quân đây là muốn đi chỗ nào thân pháp của hắn lúc nào luyện được tốt như vậy rất nhiều ở ngoại vi cũng không rõ ràng tình trạng binh sĩ còn tưởng rằng hồng vạn này là có việc gấp muốn đi ra ngoài nhìn hắn tốc độ phi hành nhanh như vậy chẳng lẽ là mới luyện cái gì cao minh thân pháp biết hắn nằm ngang đâm vào trên tường thành mọi người minh bạch qua đây là bị đánh á hiền chất ngươi nhị vương ra cả kinh cái cầm hơi kém đến rơi xuống phải biết đỗ phong rời đi dung tiên quốc thời điểm vẫn là tôi thể cảnh tu sĩ làm sao đi chuyến này thanh dương tông trở về liền đã không đem khí võ cảnh cao thủ để ở trong mắt phải biết cái kia hồng vạn này thế nhưng là khí võ cảnh sáu tầng võ giả chương ù n g t chín mươi kẻ phạm ta chu nơi này giao cho ta ngươi nhanh đi phi thiên điện nhị vương ra đột nhiên nhớ tới một kiện đại sự đại ca đỗ triển phi còn tại phi thiên điện bên trong mật thất bế quan bây giờ vân sơ quốc thôi tướng quân đã mang người dễ tới chỉ cần phi thiên điện bị chiếm lĩnh như vậy lòng người liền ngã quân chủ tầm cung đều bị người ta chiếm lĩnh các con dân tự nhiên là đối với hắn không có lòng tin yên tâm đi bọn hắn vào không được ta tới trước bên kia nhìn xem đỗ phong hơi vung tay tung vé ra mấy cái trở ậ bàn sau đó lái nhỏ phi thuyền vội vàng rời đi hù dọa ai vậy mấy cái phá đĩa cũng nghĩ ngăn t r ở chúng ta vân sơ quốc đại quân một vị dẫn đội thống lĩnh nhìn thấy đỗ phong đã bay đi lập tức lớn mật bọn hắn những người còn lại còn có hết mấy vạn làm sao đều có thể hao tổn qua được nhị vương gia vừa rồi cái kia bay tới bay lui người đến cùng là ai vờ ơ ý mà muốn dựa vào mấy cái đĩa ngăn lại đại quân cho ta xong vị này thống lĩnh mang theo bên người thân tín sông vào phía trước ngay tại hắn cho là mình có thể thành công xâm nhập phủ vương ra thời điểm cảnh tượng trước mắt đột nhiên cải biến t r u n g quanh phòng úc đều không thấy biến thành trống rông lớn đường cái nho nhỏ một cái huyện trận liền muốn ngăn trở chúng ta cùng một chỗ sông tới các binh sĩ cũng không phục lắm ngươi một bàn tay quất bay hồng tướng quân sắc thực lợi hại nhưng là dựa vào mấy cái phá đĩa liền muốn ngăn trở thiên quân văn mã cũng quá xem thường chúng ta đi không phải liền là ẩn n ạ c phủ vương ra nha có gì đặc biệt hơn người chỉ cần chúng ta một mực sông về phía trước khẳng định có thể đem tường vây công phá hô hô hô l i ệ n tại bọn hắn dự định hướng phía trước vọt mạnh thời điểm một viên một viên tiêu đốt lên thiên thạch từ trên trời r á à n xuống phía trên hỏa diễm nhiệt độ phi thường cao phản phất muốn đem không khí đều cho nhóm lửa hù d ọ ai a vậy không phải liền làm mấy cái huyễn tưởng sao các minh đệ không cần sợ đúng đúng thừa dịp hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian xông đi vào các binh sĩ vẫn là chưa tin hào hào phủ vương ra lại đột nhiên biến không càng không tin trên bầu trời sẽ đến rơi xuống thiên thạch thàng đến không khí nhan sắc đều có chút cải biến phản phất không còn trong suốt mà là trở nên có chút sềng s t mới có người bắt đầu nghĩ hoặc thật chẳng lẽ có như thế chuyện thần kỷ năm quá năm quá trước hết nhất lâm vào trong trận đám binh sĩ bắt đầu cảm thấy miệng đắng lơi khô mà lúc này thiêu đốt thiên thạch đã cách bọn hắn càng ngày càng gần mọi người thực sự quá nóng thế là liền đem trên thân bao trùm lấy giáp ra c ở i xuống cảm giác trong tay m â u sắc cũng quá phòng tay thế là đem vũ khí cũng cho nem xuống đằng sau những cái tia còn không có lâm vào trong trận binh sĩ nhìn thấy người trước mặt cách làm cảm giác rất kỳ quái đây là cái gì mao bệnh à, không phải đã nói muốn xông vào p h ủ vương ra sao làm sao đột nhiên c ở i quần áo c ở i quần áo còn chưa tính làm sao liên vũ khí đều vứt bỏ rầm rầm to lớn thiên thạch như là một tò núi nhỏ từ trên trời để ép、xuống. từng mảnh nhỏ binh sĩ bị đánh chết cả người xương cốt vỡ nát cả người đều bẹp tở da thịt rán tại trên mặt đất nhìn qua phi thường khủng bố tiếp lấy những cái kia da thịt bị liệt diễm nước cháy biến thành một đống cho c ắ n bã thiêu đốt thiên thạch tiếp tục tản ra m ả n h liệt nhiệt độ cao thậm chí đem mặt đất đều tan chảy mặt đất kia cứng rắn nham thạch tại dưới nhiệt độ thế mà bắt đầu mềm hóa cuối cùng sôi trào bong bóng nguyên bản thiên thạch trận tiến hóa trở thành rung nham trận cả con đường bắt đầu biến thành ao nham tương nhiệt độ cao đến mức cực hạn a a đằng sau tiến vào trận pháp binh sĩ trực tiếp đối mặt chính là ao nham tương liên cơ hội ph chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền toàn thân bốc cháy chỉ cần thời gian mấy hơi thở cả người liền bị đốt tinh quang chỉ để lại trên đất một bãi cho cốt quá dọa người còn lại binh sĩ cũng không dám lại hướng về phía trước từng cái cũng cảm giác sau sống lưng đổ mồ hôi lạnh cùng gặp quỷ giống như mới vừa rồi còn người thật là tốt làm sao đột nhiên liền biến thành cho cốt mấy cái kia bị ném tới phá đĩa chẳng lẽ là địa ngục c h i môn không thành nếu không vì sao một đám người sống sờ sờ trong n g á y mắt liền biến thành từng bãi từng bãi cho cốt nhanh chóng rút lui những người còn lại bên trong còn có mấy người tương đối thanh tỉnh trao hỏi mọi người tranh thủ thời gian rút lui nơi đây thế nhưng là lui lại cũng không có nghĩa là liền không phát động sát trận vốn đang chỉ là bước lên mấy cái của nham tương đột nhiên bạo phát một cỗ sền sệt nham tương phun ra m ả n g lớn m ả n g lớn vung hướng đám người cứu mạng a ta không nên chết các binh sĩ đã sợ vỡ mật tiến lên không được lui lại cũng không được dứt khoát tứ tàn ra đưa đến kết quả chính là phát động càng nhiều sát trận địa hỏa phun ra phóng lên tận trời phản phất đến tận thế bọn hắn rốt cuộc biết trận pháp lợi hại thế nhưng là hết thể đã trễ rồi đỗ phong đem nhiều cái cấp hai trận pháp tổ hợp sát thương phạm vi s o cấp ba trận pháp còn một lớn nếu như là đối phó một cái cao thủ khả năng không dùng được đối phương sẽ bằng vào chân nguyên hộ thể xông vào ra thế nhưng là đối phó đại lượng đê d à i võ g i ả đặc biệt tốt làm một vòng tiên thạch đều đập chết mấy ngàn người lại một vòng dung nham lại bỏng chết hơn bạn sau cùng nham tương buộc phát kết thúc về sau trên đường phố liền đã không có người t nhị vương ra hít vào một ngụm khí lạnh dùng ống tay áo xoa xoa cái chán lưu lại mồ hôi vừa rồi hắn đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám mắt thấy mấy vạn người đại quân bị diệt mất toàn bộ quá trình tại đỗ phong nem trận bàn trước tiên nếu như những cái tia nhân mã bên trên rời đi là sẽ không nhận tổn thương thế nhưng là khi bọn hắn phát động người thứ nhất giết trận về sau phía sau trận pháp liền sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền một cái trận pháp điệp ra một cái trận pháp phạm vi càng lúc càng lớn uy lực cũng càng lúc càng lớn cuối cùng vợ ơ y mà chết một người cũng không còn đột nhiên một trận gió thổi tới thổi lên trên đất cho cốt phản phất tại nhắc nhở lấy thế nhân đã từng có một đám người muốn chiếm lĩnh dung thiên thành kết quả cuối cùng chính là c ắ t đuổi trở về với c ắ t đuổi đỗ phong cái này biến thái nhị vương g i a đột nhiên có loại muốn mắng hắn một trận nỗi kích động thế nhưng là cân nhắc đến vị này hiền chất thủ đoạn vẫn là thành thành thật thật cho nén trở về người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta diện nước khác quá đặc vân sơ quốc mười vạn đại quân lần này là trở về không được vừa rồi quá trình nói đến phức tạp kỳ thật phát sinh rất nhanh từ các binh sĩ phát động sát trận đến bọn hắn toàn bộ đều bị thiêu chết hết thệ cũng không bao dài thời gian mà khoảng thời gian này bên trong đỗ phong vừa vặn đạt tới phi thiên điện đỗ triển phi mau mau ra nhận lấy cái chết phi thiên điện bên ngoài đang có một người chửi rủa thanh âm vô cùng đại khái có thể truyền đi thật xa người này là vân sơ quốc binh mã đại nguyên soái danh tự đổi lại tân minh hải chớ nhìn hắn tướng ngũ đoạn còn mọc ra một đôi chân vòng kiềng nhưng tu vi đã đạt tới khí võ cảnh chín tầng cảnh giới Tại v â nếu sơ như đỗ trấn b â y còn sống khẳng định chịu không được loại này nhục mạ bởi vì bất luận cái gì một quân chủ cũng không nguyện ý tại mình thần tử trước mặt mất mặt nếu là hắn không ra đó chính là chết mất dung thiên quốc liền không còn có người là đối thủ của mình nghĩ tới đây tân minh hải chửi rủa càng gái kỉnh Nhà ai cái h o d này gọi tân minh hải thân phận không chỉ có riêng là vân sơ quốc đại nguyên soái còn đã từng là tuyết sơn phái ngoại môn đệ tử về sau bởi vì lớn tuổi khó mà tiến vào nội môn dứt khoát liền rời đi tô môn dù sao cũng là chính quy môn phái đệ tử cơ sở tốt nội tỉnh dạy đến vân sơ quốc về sau rất nhanh liền bị hủy thác trách nhiệm ngăn cản binh mã đại nguyên soái tô môn đệ tử chính là không giống lực phản ứng so hiện trường những người khác nhanh hắn đón lấy bên hông quấn lấy xiềng xích hướng về giữa không trung đỗ phong quân tới cùng lúc đó cả người giống như là một viên nhỏ bé hình đạn pháo bắn thẳng đến đi lên Hiện nhiên tại Tuyết Sơn phái thời điểm, từng theo có phi hành pháp địch thủ đối chiến qua. Trung Thiên Tháo, phái hơn chính huyền chiến Tân Minh Hải hung phong thế hiện hồ chảo, là chân khí ngưng tụ mà thành.、Ngưng、khí thành hình, tại điểm, đối tại người dai đệ Sơn từng Trung đến cùng Sơn ngây năm Tân quyền bên trên tôn ngưng Ngưng Tuyết Tuyết tử tay mặt xuất một tụ qua. sau bộp ác, đã mà mà vừa bảo có cũ, có là là là bộ ra lộ kỹ. đỗ phong mau đem nhỏ phi thuyền thu vào cái đồ chơi này thế nhưng là chấp pháp trưởng lao cho ban thưởng quý giá cực kỳ bình thường dùng để đi đường là đ ồ tốt nhưng là cũng không có năng lực chiến đấu thân tàu phi thường yếu đớt bị một quyền oanh bên trên khẳng định sẽ phế bỏ hàng long kích đồng dạng là huyền g a i c h i ế n kỹ đỗ phong đầu hướng xuống chân chỉ lên trời cả người dựng ngược trong hư không hung hăng đạp mạnh sau đó bắn thẳng đến mà xuống chân khí c ủ a h ắ n vào trong miệng vờ ơ y mà phía trên vờ ơ y mà ngưng tụ ra một cái lòng đầu theo chân khí chằn vào trong miệm vờ ơ y mà phun ra trận trận hàn băng chi khí có loại muốn băng phong thiên lý khí thế một cái trùng thiên một cái hạ à long một cái là hổ t r ả o một cái là long đầu hai đạo khí tràng đụng vào nhau phảng phất đưa thân vào băng hỏa l ư ợ n g trọng tiên hổ t r ả o chỉ lực hung mãnh dị thường tung hành ở giữa phảng phất muốn xé rách bầu trời nhưng ngạnh s i n h s i n h bị một đạo hàn khí cho đóng băng lại sau đó băng lam long đầu mở ra miệng rộng hướng về tân minh hải cắn ướp trong một chớp mắt giao phong vân sơ quốc đại nguyên soái tân minh hải đã đưa thân vào trong nguy hiểm chính hắn cũng không nghĩ tới mới tới tiểu tử này mạnh như vậy lúc đầu coi là dung thiên quốc chi bên trong ngoại trừ đỗ triển phi đã không có người có thể cùng mình chống lại thế nhưng là giờ phút này băng lanh cứng ắ c tiếp tục như vậy nữa liền sẽ bị băng phong bên trong đến cùng là tuyết sơn phái ra đệ tử cũ khí võ cảnh chín tầng tu vi cũng không phải cho không toàn thân hắn chấn động sông mở hà khí lập tức nhiệm động chiến miệng thu quyết tung hoành vô địch khí có thể nuốt trời chiến t h u hợp thể khẩu quyết này nghe có đủ phách lối à đến cùng là cái gì chiến thú liền liên đô phong cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ bất quá một màn kế tiếp thế nhưng là bắt hắn cho cả kinh khúc nhẹ bởi vì giữa không c h u n g xuất hiện một con to lớn con cóc hướng về phía bên này phun ra một đạo thủy tiễn dọa đến đô phong tranh thủ thời gian né tránh k i a sền sệt lục sắt thủy tiễn còn mang theo nồng đậm mùi thối khẳng định có chứa k ị c độc ngay tại đỗ phong né tránh một nháy mắt tân minh hải đã hoàn thành chiến thú hợp thể cự hình quốc ra trước phòng độc thừa dịp đối phương né tránh thời điểm hoàn thành hợp thể cả hai phối hợp vẫn rất an ý khí võ cảnh chín tầng tu v i tân minh hải cùng bát phẩm chiến thú vạn độc thiềm hợp thể về sau chẳng những tốc độ lực lượng các phương liền chỉ số tiêu thăng còn có độc thuộc tính tùy tiện đánh ra một quyền đều mang quần quật khí độc t r á c không được hắn có đơn đấu tại đỗ triển phi bế quan địa phương tiêu chiến thực lực quả thực là không kém chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không dá đỗ phong nhất định phải dở trò gian trong nháy mắt liền hoàn thành chiến thú hợp thể chỉ cần đi vào hợp thể trạng thái hắn liền vạn độc bất s â m nếu không cùng tân minh hải chiến đấu thật là có chút ăn thiệt h ò i cái quái gì đỗ đổ long biến mất quá nhanh tân minh hải còn không có hiểu rõ chính hắn vạn độc thềm chiến thú liền đã đủ kỳ quái đối phương chiến thú làm sao lớn lên kỳ quái hơn xương đồng mặt ngựa lưng hổ eo gấu v ố t m è o cộng thêm con lửa móng trên thân tựa hồ còn có chút kỳ quái lân tiến ha, ha ha không nghĩ tới chiến thú của ngươi kỳ quái hơn cứ như vậy đều không có bị tông môn đổi ra cùng vạn độc thề tân minh hải cũng không sốt u ruột đ ộ n g thủ h á n từ đỗ phong giá thừa nhỏ phi thuyền phán đoán đối phương hẳn là tông môn đệ tử lúc trước tư chất của mình tại tuyết sơn phái ngoại môn cũng coi như đã trên trung đẳng một điểm nhưng chính là bởi vì chiến thú quá xấu quá á c tâm ngạnh sinh sinh bị xa lánh ra dù sao tông môn không thiếu đệ tử thiên tài trừ phi là đỉnh tiêm cái chủng loại kia mới có thể bị cực lực giữ lại nếu không xấu như vậy biến thân căn bản không có cách nào lẫn vào người kia con cóp đương nhiên sẽ bị đuổi ra ta đây chính là đồ lòng chiến thú đỗ phong vừa nghe liền hiểu cái này tân minh hải là tại tông môn lăn lộn ngoài đời không nổi mới tìm nơi nương tự ta chưa hề cũng chưa nghe nói qua cái gì đ ổ lòng chiến thú có bản lĩnh ngươi đổ một con rồng cho ta xem một chút tân minh hải h i ệ n nhiên không phục lắm dựa vào cái gì ta chiến thú xấu liền bị xa lánh ra tiểu tử ngươi chiến thú như vậy kỳ quái lại còn lẫn vào như thế tới nhuần kia phi hành pháp bảo khẳng định là trong môn trường bối tạng món đồ kia các đệ tử liền xem như có tiền cũng không có con đường mua a ngươi có thể làm đầu rồng ra ta liền có thể đổ một cái cho ngươi xem một chút đỗ phong không cần phi t h u y ề nhỏ n hợp thể sau như thường có thể bay ở không trung từ bên trên hướng phía dưới nhìn xuống tân minh hải loại kia cao cao tại thượng cảm giác phi thường thoải mái nói bậy nói bạn chúng ta vân sơ quốc tân chủ chính là chân long thiên tử ngày sau tất đem thống nhất chư quốc quét ngang đông châu đại lục nguyên lai vân sơ quốc đã đổi quân chủ nói cách khác bọn hắn hiện tại vương là tiền nhiệm quân chủ nhi tử cũng chính là dung thiên quốc vương mẹ kế nương cháu trai từ tân minh hải ngôn ngữ phán đoán người này vợ ơ ý mà có được lòng tộc chiến thú cho dù là long tộc chi thứ hậu duệ đó cũng là thỏa thỏa siêu phẩm tư chất trách không được giã tâm bành trướng lại muốn chiếm đoạt đông châu chứ quốc phải biết đông châu ngoại trừ một cấp cùng cấp hai tiểu quốc còn có giống thương long quốc đông thắng quốc yến quốc niêu quốc cùng triệu quốc dạng này đế quốc cấp ba Bị đỗ chương o n g phế h bỏ t long chín i tử l g chạy bản liền mươi n long g c h hai kẻ cầm đầu vạn độc thiềm nói trắng ra là chính là một con toàn thân kịch độc con cóc dai thật sự là quá xấu nhưng không thể bởi vì nó xấu liền xem thường xương độc này cùng d a i bát phẩm chiến t h ú có rất ít mạnh hơn nó Hoa!、Wow. Minh hải phát Chỉ hắn hít mạnh thở ra một hơi, xung quanh lập tức liền tạo thành không khí hấp chung quanh tường ra đều bị hắn hút phá. Thật sinh lạnh không kịp, ngoại trừ không khí bên ngoài một chút lá dụng hạt chóc tạo xoáy. bao ngoại ngoài ra ra ra ra ra Tân tiếng tê trên mặt đất một đến, một tức rốt tường trừ một cắt tường tất Đây người nằm giống ngực xung liền vòng lớn liền liên đúng bên rụng còn quái cả cả dạp gặp lập kịp, lá kỳ kỳ cuộc đều đều góc. ơ, cực lực, có là là bị càng là cùng xấu người đánh càng là phải chú ý hình tượng đầu tiên muốn từ tướng mạo bên trên đem đối phương lòng tin pha tan p h ú c giống như là ai thả một cái siêu cấp lớn c á i g i ắ m mặt đất lập tức dâng lên một mảnh bụi đất cái này tân minh hải chiêu số thật sự là quá không đẹp xem trước đó từ miệng bên trong hút đi vào cho bụi h ạ t cát tưởng ra các loại đồ vật loạn thất bát a o lại tất cả đều từ ba bên trong phút tới không thể không nói con mẹ nó đủ thô cũng không chê hoặc đau xấu là xấu xí một chút có thể làm dùng sức vô cùng lớn liền thấy nhỏ bé tân minh hải lại một lần nữa xông lên đằng sau còn không ngừng buốc lên mùi tối liền như là vọt trời khỉ đánh cái đỡ có thể hay không văn minh một chút đỗ phong hiện tại đã hiểu tuyết sơn phái vì sao muốn đuổi đi tân minh hải đừng nói hắn tư chất chỉ là đã trên trung đẳng một chút xíu liền xem như cho dù tốt một chút đều vô dụng tông môn đây chính là sĩ diện các vị trưởng lão cùng tông chủ phó tông chủ đều là phi thường c h ú trọng người cái này động một chút lại tới một cái siêu cấp giam thúi đổi ai cũng chịu không được cá âm dương hầu g ậ t c h ạ m thật không nguyện ý dùng tay đụng phải đối phương đỗ phong dứt khoát rút ra ngân lòng kiếm dùng một chiêu hầu mật trảm kiếm khí k h á động thiên biến văn hóa một cái hình cung điệp ra một cái hình cung giao thoa xoay tròn như là đây là h ồ n g u y ệ t t r ạ m thăng c á c b ạ n uy lực đã tới gần địa giai chiến kỹ hai đạo hình cung k i ế m khí tương hố ma sát giao hỏa như thái cực âm dương chia làm âm dương hai mặt không bàn mà hợp thiên địa âm dương đạo lý chỉ có lĩnh nộ g kiếm thế người mới có thể dùng ra s ú khí huân thiên thực sự buồn nôn ngươi vẫn là trung thực ở tại dưới mặt đất đi hoa hoa tân minh hải hiển nhiên là k h ô n g phục miệng bên trong kêu to bàn tay giao thế lời ra đây là các mô công thiên huấn y trưởng cũng coi là huyền giai chiến kỹ bên trong tương đối lợi hại chiêu số đã thực lực của hắn nếu là dáng dấp hơi đẹp mắt một chút chiến thú đừng buồn nôn như vậy thật đúng là một nhân tài Ấm. Ấm. thật là trói hai thanh âm liền như là làm một thanh cái cơ đang nhanh chóng cắt sát lá âm dương h ồ nguyện trạm cùng từng tầng từng tầng kim sắt trưởng ảnh đan vào một chỗ đốn lửa bắn tứ tung hào hào náo nhiệt vừa mới cắt vỡ một tầng trưởng ảnh đối phương liền lại đánh ra một tầng trông chất thật là có thiên thủ thiên huyễn cảm giác ha ha ta nhìn ngươi có thể có bao nhiêu chân nguyên trèo trống đỗ phong bao kiếm mà đứng không còn tiếp tục xuất thủ hắn cái này một cái âm dương h ồ nguyện trạm liền đủ tân minh hải bận rộn một hồi thiên huyễn trưởng cũng phi thường có ý tứ bị cắt đứt về sau cũng không biến mất mà là giống sàn nhà gạch đồng dạng chân khí thật đúng là rất hùng hậu đại nguyên soái huy vũ đại nguyên soái vô địch đại nguyên soái cố lên phía dưới các tướng sĩ một bên nắm l ô m ú i một bên cho hắn cố lên cũng là thật không dễ dàng bất quá tân minh hải hiển nhiên còn dính chiêu này tuyệt hai tiếng tốc độ xuất thủ trở nên nhanh hơn hắn cũng không có đứng thẳng hư không bản lĩnh toàn bộ nhờ cái mông đằng sau xuất hiện khí làm thuốc đầy lực phía trên này muốn xuất trưởng phía dưới còn muốn phụ u khí chính là có lại nhiều số lượng dự trữ cũng sắp hết sạch đỗ phong liền nhìn xem tân minh hải sắc mặt càng ngày càng đỏ từ cổ một mực đỏ đến bên t a i sau đó đỏ đến cùng ra cả người đầu tiên là kìm nén đến đỏ lên lại sau đó liền bắt đầu tím ẩm hiển nhiên là trước đó hốt đi vào khí liền tốt hao hết đi xuống đi đỗ phong lại bổ ra một cái âm dương hầu n mật c h ạ m tân minh hải vốn là trèo trống rất vất vả bên trên một cái kiếm khí vẫn không có thể tiêu hao hết lại tới một cái cái nào chịu được bị đánh hướng phía dưới rơi xuống cái mông đằng sau b ư ớ c lên mùi thối cũng gây mất không có t h ú c đ ẩ y lực tốc độ rơi xuống tự nhiên là càng nhanh、Ấm、ẩm ẩm phản phất là một cái đại một cọc bị người từ trên cao ném xuống rồi hung hăng đập vào đá xanh xếp thành trên mặt đất cái này cũng chưa hết trước đó không có tiêu hao hết kiếm khí đã mất đi trưởng ảnh chống cự hung hăng chạm tại tân minh hải trên thân、Phúc. thân thể của hắn đột nhiên co quắp một chút máu tươi thổi ra ngoài thật xa mọi người mặc dù đều là khí võ cảnh võ giả tân minh hải tu vi còn cao năm tầng chiến thú hợp thể trước đó hắn còn có thể thích hợp đánh hợp thể về sau liền căn bản không phải đối thủ dù sao bát phẩm chiến thú tăng lên hiệu quả thực sự không cách nào cùng siêu phẩm chiến thú so sánh nếu không chiến thần đại lục đám võ giả cũng liền không cần như thế để ý chiến thú cấp bậc thế nào hiện tại tin tưởng ta chính là đồ long chiến thú đi cho các ngôi nhà tân chủ tử chuyển lời ta đỗ p hắn g duy thời nhất n đến.、Đỗ、phong cũng không Đỗ g có i tân m sợ hãi chính là đỗ phong từ phía sau lưng lại cho hắn bù một kiếm nhanh cho ta đem cái này phản đồ cầm xuống vương hậu nương nương từ phi thiên địa ra vừa hay nhìn thấy một mặt này trong nội tâm nàng vô hạn sợ hãi không hiểu rõ tân đại nguyên soái tại sao lại đánh không lại đỗ phong tiểu thử kia ngư quyền đoạt vị còn to tiếng không biết hẹn hôm nay ta liền thay dung thiên quốc bách tính giết n g ư ơ i đỗ phong đã sớm muốn làm thịt cái này lao bà chẳng qua là lúc đó mình quá yêu ớt có một cái trên danh nghĩa phụ thân đỗ chiến phi kết quả cả ngày bế quan cũng không quản sự bây giờ hắn cường thế trở về vừa vạn diệt trừ cái này ác độc vương hậu nàng nếu không chết mẫu hậu lưu phi liền vĩnh viễn không sống yên lành được nhanh a cho ta đem cái này phản đổ cầm xu v ư ơ n chương n nương, nương chín ô to để b mươi ba sắc vương hậu xoán vị sự tình để ta tới định đoạn ngươi mò đưa kiếm thu lại đỗ triển phi biết rất rõ ràng vương hậu nương nương xoắn vị vờ ơ ý mà không có ý định giết chết hắn đỗ phong nhìn một chút hắn cũng không có thanh kiếm thu lại ý tứ ngân long kiếm hướng phía trước một đưa mũi kiếm đã đến vương hậu nơi cổ họng công bằng vừa v ặ n chống đỡ tại trên da chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới liền có thể đem nó đánh giết hắn dù sao cũng là thê tử của ta cũng là n g ư ờ i mẫu hậu đỗ triển phi xem xét đỗ phong không nghe lời vờ ơ ý mà dùng chiêu này trên lý luận vương phủ bên trong tất cả phi tử hải tử cũng phải gọi vương hậu nương, nương vì mẫu hậu nàng là thê tử của ngươi sao mẹ ta gặp nguy hiểm thời điểm ngươi ở đâu. không đ ể cập tới cái này còn tốt n h ắ c lên cái này đỗ phong càng tức giận lưu phi bị vương hậu lấn ép thời điểm hắn người quân chủ này ở nơi đó mình bị đám người xa lánh thời điểm hắn lại tại chỗ nào bây giờ lưu phi đã được cứu ra ngoài vân sơ quốc phán đoán cũng đã bình định đỗ t r i ể n phi lúc này xuất hiện muốn ngăn cản mình sát vương h ậ u ta đỗ t r i ể n phi nhất thời nghe lời không biết nên trả lời như thế nào hắn biết mình thua thiệt lưu phi quá nhiều cũng thua thiệt tiền thất vương tử quá nhiều nhưng là bây giờ giết chết vương hậu tất nhiên sẽ đụng phải vân sơ quốc toàn diện phản công đã dung tiên quốc bây giờ quốc lực căn bản là không chịu nổi chiến đấu như vậy nam nhi bảy thực đứng ở thế gian làm việc hẳn là dứt khoát quả quyết ngươi bây giờ không d i ệ t trừ bọn hắn ngày sau tất bị hủy diệt đỗ phong cũng không phải là nói chuyện rất gần phải biết vân sơ quốc lão quốc quân thực lực liền không kém gì đỗ triển phi mà lại hắn còn có trung thành tuyệt đối đại quốc sư con của hắn cũng chính là đương nhiệm quân chủ càng l à có được long tộc chiến thú tiềm lực vô biên một khi bị hắn trưởng thành đỗ triển phi căn bản là ngăn cản không nổi kỳ thật đỗ phong đã sớm nhìn ra đỗ triển phi đã đột phá đến ngưng võ cảnh nhưng là cảnh giới có chút bất ổn tựa hồ là trọng thương chưa lành hắn một mực trốn ở mật thất bên trong không ra chính là sợ một nước vô ý bại bởi tân minh hải sẽ đầy bàn đệ vua bây giờ mình đã giết chết tân minh hải nếu là lại trừ đi vân sơ quốc tân quân chủ hòa đại quốc sư tin tưởng chuyện còn lại đỗ triển phi liền biết nên làm gì bây giờ tốt ta đi trước làm một việc sau đó quyết định phải t r ă n g tiến đánh vân sơ quốc đỗ triển phi nói tới chuyện kia chính là đi giết chết h ắ c linh xà cốc bên trong lão xà vương vết thương trên người hắn đoán chừng chính là vừa đột phá ngưng võ cảnh thời điểm vụ trộm đi cùng l ã o vương xả chiến đấu lưu lại cả hai đoán chừng đều tổn thương không nhẹ cho nên chậm chạp không có một cái nào kết quả người lưu lại dưỡng thương ta đến xử lý nói xong đỗ phong căn bản cũng không hỏi đối phương có đồng ý hay không ngân long kiếm hướng phía trước một đưa liền đâm mặc vào vương hậu cổ họng cái này tại dung thiên quốc khóe gió nổi mưa lâu như thế người thời điểm chết hai mắt trận lên tràn ngập sự không c a m lòng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến mình tỉ mỉ chuẩn bị xâm lược đại kế lại bị đã từng phế vật thất vương tử phá hủy l i ê n liên mệnh của nàng cũng là thất vương tử lấy đi mà lại là ngay trước dung thiên quốc quân chủ mặt lấy đi Người, mặc tâm có chuẩ dù đã lý là lưu phi nhi tử ả cùng trong tất cả trong nữ nhân tâm điệu mềm nhất chính là lưu phi bởi vậy con của nàng thất vương tử cũng là nhất bất tranh khí một cái không nghĩ tới mình bế quan ra hết thệ cũng thay đổi đỗ phong làm việc quả quyết xuất thủ như điện sắt vương hậu thời điểm mắt cũng không chấp cái nào đỗ phong căn bản không quản đỗ triển phi đang suy nghĩ gì kích hoạt nhỏ phi thuyền nên ngang rời đi xà vương nội đ a n cùng mật rắn đều là đồ tốt nhất là đầu kia lão xà vương đã đạt đến cấp ba y ê u thú trình độ toàn thân đồ vật đều là luyện đàn tài liệu tốt hắn phải bay đi hắc mạn xà cốc làm thị xả vương hào hào thu hoạch một phen lần trước đi hắc linh xà cốc là đi bộ chạy tới ngay lúc đó độ phong tu vi còn rất yếu thuận lom đi vào sơn cốc hành cầu trên đường đi tao n ộ không ít lần nhỏ hắc m ạ n xà tập kích lần này hắn giá thừa nhỏ phi thuyền từ trên cao nhìn thấy phía trước xuất hiện liên miên dây núi một cái đỉnh núi liên tiếp một cái đỉnh núi không biết bao nhiêu và dặm trong đó một chút cao lớn sân p h o n g phía trên khả năng có yêu thú lợi hại n ằ m cư cũng có địa phương mọc ra che trời đại thụ loại đại thụ này sống mấy ngàn năm hấp thụ thiên địa tinh hoa của nhật nguyệt rất có thể đã thành tinh bởi vậy phi hành thời điểm muốn đặc biệt tránh đi bọn hắn nếu không một khi bị nhánh cây quần lấy liền sẽ vô cùng phiền phức tiến vào hắc linh xà cốc sau phạm vi về sau yêu khí rõ ràng nặng thân nhiệm hơi hơi ban qua liền có thể phát hiện số lớn h ắ c mạn xà giấu ở c ả n h lá rậm rạp bên trong có hình thể rất nhỏ chỉ có một cái to bằng ngón tay cũng có một chút hình thể khá lớn có người thành niên cánh tay phẩm chất sơ bộ có lực sát thương thậm chí có như vậy mấy cái tiểu đầu lĩnh đã có lớn bằng b ắ t đùi bọn chúng không ngừng p h ư ớ l ư ỡ i tựa hồ đang tìm công kích cơ hội đỗ phong căn bản cũng không để ý tới những n à y phổ thông hát mạn xà chỉ cần không phải xả vương lớn hơn nữa hát mạn xà đâm chết cũng bất quá cấp hai yêu thú tương đương với nhân loại vừa bước vào khí võ cảnh trình độ hắn hôm nay liên khí võ cảnh chín tầng tân minh hải đều đánh bại làm sao quan tâm mấy đầu tiểu x à cho nên không có lãng phí thời gian điều khiển thuyền nhỏ bay thẳng lão x à vương hang động vừa tới bên ngoài hang động mặt đã nghe đến một cỗ mùi thanh hôi xem ra cái này x u ấ t sinh tổn thương không nhẹ à đỗ phong quan sát một chút chỗ cửa hàng phát hiện có rất nhiều ngưng kết máu đen trong huyệt động truyền đến trận trận thống khổ t ê y m ì n h xem ra lão x à vương tổn thương còn không có toàn tốt lão xả vương răng nanh g ữ tợn phun ra nuốt vào ở giữa vờ y mà cùng hắc khí theo nó trong miệm toát ra Lần trước nó trước vừa một ớ ấ n trận g cấp vậy vậy yêu phong thổi lên chung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên hàng mấy độ đỗ phong thu hồi nhỏ phi thuyền chân khí thấu thể mà ra hình thành vòng bảo hộ mình còn đánh giá thấp lao xả vương thực lực mặc dù nó bị thương nhưng dù sao cũng là cấp ba y ê u thố năng lực khôi phục không phải nhân loại có thể so sánh nếu là thật đ ổ i trọng thương s o đỗ triển phi đến đây tám thành là đánh không lại đầu này xuất sinh lốp b ú t bị yêu phong thổi lên hạt cắt tạo thành một đầu gió mang quét đến trên đại thụ thân cây liền sẽ rơi một lớp da quét đến trên đá lớn liền l i ề n tảng đá cũng sẽ xuất hiện từng đạo lỗ khảm phá tại đỗ phong chân nguyên vòng bảo hộ bên trên như là đánh vào tường đồng b á c h sắt bên trên phát ra kim loại va chạm thanh â m chân nguyên vòng bảo hộ kỳ thật cũng sẽ bị yêu phong mài mòn bất quá có chân nguyên ủ n hộ có thể tự động tu bù vẹn vẹn một trận yêu phong giống như này lợi hại đỗ phong cũng không thể không cẩn thận hắc linh xà cốc chi vương quả nhiên không đơn giản hắn rút ra ng chương chín mươi bốn xà vương hóa giao t lao xả vương lại phát ra một trận tê minh yêu phong trở nên càng lớn liền liên trên đất tảng đá đều sẽ thổi lên nhưng lại chậm chạp không chịu xuất động đỗ phong mơ hồ phát giác được sự tình không đúng dứt khoát trước thăm dò một phen âm dương hồ ngựa chạm hắn hướng về phía động ba huy kiếm chém tới hát bạch hai đạo hình cùng kiếm khí lẫn nhau giao thoa xoay tròn lấy và vào lạch cạch lạch cạch động h u y ệ t bên trong lập tức chuyển tới khó nghe các chém âm thành so các chém tân minh hải thiên huyễn trưởng lúc khó nghe hơn tựa hô độ cứng càng lớn giống như là tại thiết thực tâm t é p vân tay gân nhưng lại không biết vì cái gì lão x à vương còn không xuất động đánh trả lực p h o n g ngự của nó thật đúng là đủ cường đại lại có thể kháng chủ âm dương h ầ nguyện trảm cắt chém khẳng định có vấn đề x ú t sinh tia t h à rằng chịu đựng như thế lớn thống khổ cũng không chịu ra tất nhiên có càng lớn sự tình muốn phát sinh đỗ phong quyết định thật nhanh cũng mặc kệ mùi hôi thối vọt thẳng tiến vào x à vương động trong huyện đập vào mi mắt mà một màn thế nhưng là bắt hắn cho sợ ngây người con tia lão x à vương lại là đang lột ra đầu rán bộ phận ra đã lột xuống làm xả vương duyên dáng màu dài ra rất nhiều bắt đầu có chút tiếp cận dòng sừng một chương so cương giắc còn muốn rắn chất ra giờ phút này đã thuế đến tiếp cận cái đ vừa rồi lao xả vương sở dĩ không xuất động chính là đang bận bịu lột xác nó là dùng cái đuôi bộ phận còn lại c ũ r a tiếp nhận ở âm dương hầu n g u y ệ t c h ạ m cắt chém nhìn xem phía trên k i a từng đạo vết cắt mặc dù không có phá vỡ nhưng cắt thời điểm khẳng định rất đau là dao và biển là dòng t h ă n g thiên g i á n tu hành đến trình độ nhất định s ắ c thực có cơ hội hóa dòng hóa dao nhưng phần lớn xả yêu vẫn là sẽ tiếp tục bảo trì r á n hình thái không ngừng trường thành tích lũy mặc dù tu vi cao về sau cũng rất lợi hại nhưng không có cách nào cùng dao long so sánh như loại này nửa đường hóa dao cơ hội là chỉ có thể nộ mà không thể cầu có thể là lần trước cùng đỗ triển phi đại chiến t h ụ thương để lão x à vương tuyệt sử phùng sinh có hóa giao cơ hội trong khoảng thời gian này sở dĩ thành thật đoán chừng chính là tại chủ bị hóa giao sự t ì n h nếu như không phải mình hôm nay vừa lúc gặp được qua không được bao lâu thời gian xúc sinh này liền muốn hóa giao thành công một khi bị nó hóa giao thành công sức chiến đấu lập tức tiêu thăng đến lúc đó tới thủy khắp dung thiên thành toàn thành cư dân đều phải gặp nạn thậm chí liền liên phụ cận sơn cốc cái khác yêu thú cũng sẽ nhận nó ức hiếp lao xả vương phun ra một n g ụ m hắc khí uy lực to lớn vờ ơ y mà thổi đến đỗ phong thân thể không cách nào tiến lên tiếp lấy đuôi răn khổng lồ đánh tới tốc độ nhanh căn bản không nhìn thấy cái bóng đỗ phong căn bản không kịp trốn tránh đành phải hai tay giao nhau ngăn tại phía trước ngạnh sinh sinh chịu lần này sau đó liền thấy cả người hắn cùng bị ná cao su bắn đi ra thời điểm từ cửa hang bay ra ngoài sau đó bay về phía ngọn núi đối diện chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo chiến thú hợp thể phi hành trên đường đỗ phong n i ệ m động chiến miệm thu quyết trong nháy mắt liền hoàn thành cùng chiến thú hợp thể hắn vi phạm quán tính nguyên lý ở giữa không trung ng lợi dụng bay lên thuật một lần nữa thẳng hướng lao xả vương động h u y ệ t hàng long chém một kích này từ đôi u đến đầu mượn nhờ bay sông lực lượng giữa thiên địa có một loại thế hội tụ đến trên thân kiếm đỗ phong liền như là một viên sao băng hướng về hang rắn cấp tốc rơi xuống lại nhìn lao xả vương giờ phút này đã đem thân thể quăng xoắn lên nó cái đôi u kia một điểm ra cũng đã cởi bỏ mượn nhờ mới vừa rồi cùng đỗ phong va chạm vờ ơ y mà để nó sớm hoàn thành lột xác nói cách khác đã hóa giao thành công bất quá vừa mới hoàn thành lột á c thân thể muốn so trước đó còn yếu ớt chỉ có sớm nhất hoàn thành lột á c đầu lần phiến dần dần bắt đầu cứng lại lao xả vương thân thể c o lại đến dùng đầu đối mặt với cửa hang nhìn thấy đỗ phong lao đến trong miệng đột nhiên bắn ra thủy tiễn giao long am hiệu nhất điều khỉ thủy nó quả nhiên là hóa g i a o thành công đỗ phong biết thời gian không chờ người thừa dịp đầu này x u ấ t sinh mới vừa vặn hoàn thành hóa g i a o thân thể vẫn còn tương đối suy yếu thời điểm tranh thủ thời gian giết chết bằng không đợi nó khôi phục lại trạng thái toàn thịnh hậu quả khó mà lường được cột nước phóng lên tận trời t r u n g quanh vở ơ y mà tạo thành cầu vồng lớn g i a o phun nước rất là hùng vĩ bất quá đỗ phong nhưng không có tâm tình thưởng thức phong cảnh hắn hàng long trạng hung hăng cùng cột nước đụng vào nhau như là dùng một thanh dao róc xương mở ra thật dài ra dài chiến thú hợp thể về sau đỗ phong khí lực lớn tăng ngân long kiếm thuận cột nước ở giữa chém ra sau đó dưới đường đi hàng lực sát thương mười phần cột nước bị tách ra hướng về hai bên vẩy xuống như là một cái loại cực lớn suối phun chỉ là những cái kia nước rơi xuống dưới về sau lập tức kết băng lại đem t r u n g quanh cây cối cho hết đống trụ liền cả mặt đất cũng tao nổ băng phong t r u n g quanh nhiệt độ không khí hạ xuống mức cực hạ c à n h lá nhau nhau rơi xuống liền liên thân cây cũng xuất hiện nước ra cũng dám cùng lão từ chơi băng vậy liền cho ngươi phun châm lửa ấm áp ấm áp đỗ phong thôi động cự long chi thể hình thể trong nháy mắt trưởng thành gấp mấy trăm lần cự long chi thể loại năng lực、này. chính là đố đổ, đổ long thôn vệ địa ngục hồng long về sau đạt được bây giờ ở vào hợp thể trạng thái đỗ phong có thể thoải mái mà xuất ra hô cựu long hóa đỗ phong toàn thân mọc đầy v ả y màu đỏ đằng sau còn có một đầu cái đôi thật dài trên đầu mọc ra sừng rồng nhưng bộ mặt còn có một chút người bộ dáng cả người ở vào đứng thẳng trạng thái hai chân đứng thẳng hồng long đoán chừng đại đa số người cả một đời đều chưa thấy qua hắn một ngụm hỏa diễm phun ra t r u n g quanh nhiệt độ không khí lập tức liền thăng lên trở về lúc đầu băng phong thổ địa qua trong dây lát liền biến thành nhân gian luyện ngục địa ngục hồng long hỏa diễm vốn là rất lợi hại dùng hợp đến v chẳng những nhiệt độ cao mà lại có sền s ạ t tính dính vào trên thân căn bản lài nào bất diệt t r u n g thiên cột nước bị đốt thành hơi nước tứ tán ra băng phong cây cối cũng bị đốt thành cho t vừa mới hóa giao thành công lão xà vương bị nhỏ xuống sền s ạ t h ỏ a diễm dính vào trên thân đau phát ra trận trận tê minh nó lân phiến còn không có mọc tốt lực phòng ngự vẫn còn tương đối yếu kém lại thêm sền s ạ t h ỏ a diễm tính ăn mòn cực lớn xuyên tấu h qua lân phiến t i ê u đốt bên trong thịt tia thật là đốt tại trên thịt đau đến trong lòng ngao lão xả vương thụ trọng đại kích thích vờ y mà phát ra một tiếng long n m bay lên mà đến dự định cùng cự long hóa đô phong liều mạng thân thể của nó từ khi lột xác sau vẫn tại biển lớn giờ phút này đã lớn không tưởng nổi cái đôi u quét ngang ra ngoài liên xung quanh một chút tiểu nhân gò núi đều cho dẹp yên ngao người cái đại đồ quỷ c ự long hóa đỗ phong hình thể càng lớn đứng ở nơi đó bản thân liền là một toàn núi lớn g ơ chân lên hung hăng đập mạnh đem vừa định bay lên lên lão x à vương cho đạp xuống trên chân của hắn chẳng những mọc đầy lân tiến h hơn nữa còn có năm cái mang theo câu n g ó n chân đâm rách ra rắn câu gần lão xả vương trong thịt đau đến nó chết đi x ố n g lại nó cũng thật sự là đủ xui xẻo vừa mới hóa dao còn không có mỏ lấy đắc ý liền gặp như thế biến thái đỗ phong đ đi đi. hai chân giấm ở lão xả vương sau hướng hai bên kéo một cái liền nghe đến một lột ê n liền đem mật rắn trò lột ra động tác gọi là một cái thuần thục cùng tiệm cơm đầu bếp giống như mật rắn mỗi lần bị lộ ra lão xả vương liền không lại vùng ấy tiếp lấy đỗ phong lại bắt đầu móc yếu đan thế nhưng là đột nhiên đình chỉ động tắt trong tay đ ộ t hắn dùng đem hai đoạn x à vương thi thể ném vào thu nạp túi nhanh chóng trốn vào ngọn núi bên trong t r u n g quanh có mấy c ố cường đại khí tức đã tới gần từ khí tức bên trên phán đoán trí ít cũng là ngưng võ cảnh tu vi mà lại là năm tầng trở lên trình độ thậm chí có mấy c ố khí tức không thể so với thanh dương trong tông môn bốn đại trưởng lao yếu lao liên hỏa sao n g ư ơ i lại tới đây một cái áo đen mặt đỏ lớn dâu quai nón đại hán mở lấy nghi ngờ lộ ra lồng ngực cùng cái bụng rốn bên trên còn mặc một cái vòng đồng, nhìn xem đặc biệt có cá tính người này toàn thân có nồng đấm yêu khí vừa nhìn liền biết không phải nhân loại võ giả. ngươi có thể đến ta làm sao không thể tới một cái khác tên cũng là đại hán cùng phía trước vị kia vừa vặn tương phản hắn là một thân quần áo đỏ quần đỏ t ử cộng thêm đỏ chót dầu rịa nhưng chỉ có mặt là hắc liền cùng cháy khét thăng cốc há miệng nói chuyện răng cũng là hắc giống như là cùng một chỗ tại hỏa d i ễ m bên trong thang tuổi nhìn xem đặc biệt khôi hài tiểu xà giống như xảy ra chuyện ta vào xem một chút đi tối sầm đỏ lên hai người ngược lại là rất có ăn ý cảm thấy bên này tình huống không thích hợp hẹn nhau cùng một chỗ tiến hang rắn n o n ó hai người bọn họ thân phận tương đối đặc thù bản thân cũng không phải là yêu thú chi thể nhưng xác thực yêu、thú. l yêu yêu từ khi chiến thần bích cao t h ọ c trời sáng lập chiến thú hợp thể phương thức về sau yêu tu liền từ lịch sử sân khấu tối lui đến phía sau màn không còn là đám võ giả tu hành chủ yếu nhưng luôn có như vậy một số người bởi vì tính cách đặc thù hay là thể chất đặc thù triệu hoàn không được chiến thú muốn thông qua tu hành yêu tộc công pháp phương thức trở nên càng thêm cường đại hai n g ư ờ i trước đừng có gấp ta đến xem tình huống một cái hất lên màu đen lông vũ áo t r à n g người cao g ầ y ngăn trở hai người hắn là một con mợ thần trí ưng yêu bản thể là một con hắc hưng mặc dù đã đạt đến ngưng vo cảnh sáu tầng tu vi nhưng vẫn là không có hoàn toàn thối l ư u yêu thần thuộc về nửa người nửa ưng trạng thái một đôi mắt bốc lên màu đỏ ánh sáng hướng về động h u y ệ t bên trong q u é t tới không được ưng yêu vượt lên trước một bước muốn xông vào động trong h u y ệ t lại bị một cái k h á c thân ảnh chặn lại người này toàn thân lông s á m trong mắt tỏa ra lục quang rõ ràng là nhân loại bộ mặt đặc thủ thế nhưng là hai viên răng rỗi tại bên ngoài phía trên tựa hồ còn dính lấy một chút máu tươi lao la ngơi có ý tứ gì ti bị lan g yêu ngăn lại ứng yêu vô cùng không cao hứng hắn vừa rồi quét một lần phát hiện lao x à vương lui đi tầng kia ra nhưng bản thể nhưng không thấy đừng có gấp mọi người cùng nhau tiến miễn cho có người có ý khác lan g yêu lời này rõ ràng là nói cho ưng yêu nghe được bởi vì bình thường ưng yêu cùng lao x à vương quan hệ cũng không tốt trước kia tại lao x à vương tấn thăng đến ngưng võ cảnh trước đó thường xuyên bị ưng yêu khi dễ nếu không phải là bởi vì yêu tu nhóm lẫn nhau ngăn được đ o á n chừng con rắn này sớm đã bị ưng ăn về sau hát mạn xả vương tấn thăng đến ngưng võ cảnh cuối cùng là có một chút địa vị nhưng vẫn như cụ không phải ưng yêu đối thủ dù sao hắn mới vừa vặn tăng cảnh giới lên không hỏi lại tại cùng đỗ t r i ể n phi quá trình chiến đấu bên trong bị thương lần này đạt được hóa giao cơ hội nếu là bị nó trưởng thành đoán chừng chuyện thứ nhất là tìm đỗ t r i ể n phi báo thủ chuyện thứ hai chính là từ ương yêu nơi đó tìm về mặt mũi tới cho nên vừa rồi ương yêu muốn đi vọt tới trước lan g yêu lập tức ngăn cản hắn đúng đúng đúng mọi người cùng nhau tiến cùng một chỗ tiến m à quần áo đỏ mặt đen lão liệt hỏa cười đùa tí t ư ở n g lại gần hắn vừa nói cái khác hai vị yêu tu liền đều trung thực đừng nhìn lao liệt hỏa sinh ra dung mạo khở khí bộ dáng lê n ô nhưng thực lực còn tại đó hắn từ nhân loại võ giả biến thành một cái yêu tu. không biết nguy rồi nhiều ít tội ngậm bao nhiêu đáng mới có thành tựu của ngày hôm nay đó cũng đều là thật liều ra lại tu vi không sai biệt lắm tình hôn giới lan g yêu cùng ưng yêu dạng này dựa vào thiên phú yêu tu thật đúng là không phải là đối thủ của hắn húng chi lão liệt hỏa tu vi còn cao hơn bọn họ lấy hai tầng liệt hỏa lão ca dẫn đầu ta cùng một chô đi theo áo đen phục mặt đỏ ra hỏa ngoại hiệu gọi tiểu hắc tựa hồ là vì xứng đáng được mình cái tên hiệu này hắn mỗi lần đều mặc một thân áo bào đen lộ ra màu đen lông n ự c nhưng hết lần này tới lần khác gương mặt kia quá đỏ ra hỏ này cũng là từ nhân loại võ giả chuyện yêu tu thực lực tự nhiên cũng không、yếu. nhưng làm người tương đối k h ố n khéo chuyện gì đều đem láo liệt hỏa trước đ ẩ y lên phía trước rầm rầm rầm nhưng vào lúc này vài cái nhân loại võ giả cũng chạy tới hiện trường bọn hắn từng cái rơi xuống đất thời điểm đều hung tận đạp lên mặt đất rõ ràng là muốn cho đối phương một hạ mã uy nhân loại cùng yêu tu vẫn luôn bất hòa nhất là tại có lợi ích xung đột thời điểm trốn ở lòng đất đỗ phong giật này cả mình bởi vì nhân loại tới võ giả bên trong có một cái hắn đặc biệt quen thuộc chính là thanh dương tông thanh long đường chủ hắn thật xa chạy tới đến cùng là vì cái gì dựa vào lưu tại mặt đất hư hảo chi nhãn đỗ phong có thể nhìn thấy trên mặt đất phát sinh tình huống b ấ tại quả sâu, thu hắn nhân chỗ bản trốn ngọn núi ở liễm l khí tức vô cùng bình tĩnh. tức cùng vô luận ầ n này y tới ê tu rất lợi hại, thế nhưng là không như trên lần dùng thần thức quét Tại đều u cùng mặc cường dù dùng nhân nhưng không như lần hình mình người giả hại, loại lợi là l đại. kia võ võ giải thi đấu thời điểm hắn đã từng hoài nghi tới ngay lúc đó vị cường giả k i a là huyền vũ đường chủ thế nhưng là lại cảm thấy không đúng lắm bởi vì thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn vị nội môn trường lão trình độ bên trên đều không khác mấy mà lại dựa theo tổng môn bên trong xếp hạng tựa hồ vẫn là thanh long đường chủ lợi hại hơn một chút huyền vũ đường chủ tại trong bốn người xếp tại cuối cùng nhất hắn không có cường đại như vậy mới đúng nhân loại bốn vị cường giả vừa đến hiện trường đều trước dùng thần thức quét nhìn một bên xung quanh mỗi một đạo đều từ đỗ phong trên thân đạo qua thế nhưng là không có làm bất kỳ dừng lại gì liền thả quá khứ vận dụng k h ô u một công hắn cùng ngọn núi bên trong tảng đã không có gì khác biệt những người này căn bản là nhìn không ra cái gì tới những nhân loại này tu sĩ quả nhiên rào h ạ t tương yêu thấy được nhân loại võ giả hành vi cũng học bọn hắn hướng bốn phía quét mắt một phen lúc trước hắn chỉ nhìn hang rắn bên trong căn bản là không có cân nhắc xung quanh cùng dưới mặt đất sự tỉnh bọn hắn bốn vị yêu tu đều không có cân nhắc đến tầng này nhưng bốn tên nhân loại tu sĩ lại đều nghĩ đến đầy đủ nói rõ nhân loại võ giả muốn giảo hoạt rất nhiều chương chín mươi sáu hoa thủy đông dẫn hoàng bét cảm giác được một đạo hồng quang quét tới đỗ phong lập tức khẩn trương lên cùng nhân loại võ giả dùng thần thức quét hình khác biệt ương yêu nhãn bên trong hồng quang là một loại kỹ năng tiên phú gọi là ương xem thuật hắn không phải thông qua khí hơi thở để phán đoán đồng dạng sự vật mà là có thể nhìn ra vật phẩm hình dạng cùng n h a n sắc đương nhiên cách thật dày tấm đất hắn không có khả năng hoàn toàn thấy rõ nhưng cơ bản hình dạng vẫn có thể nhìn ra được làm sao bây giờ nếu là bị cái tia đạo hồng quang quét chúng mình khẳng định sẽ bại lộ cho dù là đỗ phong khâu một công lợi hại hơn nữa nhưng hắn hình dạng vẫn là nhân loại một khi bị ưng yêu phát hiện chẳng khác nào là bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người đỗ phong hiện tại di động lập tức liền sẽ bị tất cả mọi người phát hiện nhưng nếu là không hiểu liền sẽ bị ưng yêu phát hiện kết quả sau cùng đều tựa hồ đồng dạng giờ khác này hắn thật sốt ruột nhất định phải lập tức quyết định đến cùng muốn hay không trốn đừng xúc động ta dạy cho ngươi một chiêu đúng lúc này đỗ đổ long chủ động cùng hắn c â u thông dưới tình huống bình thường chỉ cần chủ nhân không chịu hoán chiến thu là rất ít chủ động câu thông đương nhiên đỗ đổ long không giống bởi vì hắn là vạn thú bản nguyên đỗ phong nghe được đỗ đ ổ long ổn định những cái kia muốn động trái tim sau đó dựa theo đỗ đ ổ long dạy phương pháp biến thân trở thành một con tê tê b ộ dáng còn tốt hắn một con không có giải trừ hợp thể trạng thái nếu không liền không cách nào hoàn thành cái này biến thân a tương yêu quét đến đỗ phong thời điểm ánh mắt đột nhiên dừng lại nét mặt của hắn biến đổi tất cả mọi người cảnh giác mọi người nao h nhao dùng thần niệm một lần nữa quét hình nhưng cảm giác được đã là kiện t ử vật đến cùng chuyện gì ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu lão liền hỏa biết tương yêu bản sự nếu là hắn nhìn không rõ người khác thì càng nhìn không rõ không có chuyện gì một con t t thôi đã chết、mất. hắn thu hồi trong mắt cái k i a đạo hồng quang không còn tiếp tục quan sát đỗ phong cứ như vậy nương tựa theo tt ê ê ngoại hình cùng khô một công lừa dối quá quan bốn cái ngưng võ cảnh năm tầng trở lên yêu tu cộng thêm bốn cái ngưng võ cảnh nhân loại võ giả trong đó một cái vẫn là đối với mình ý kiến rất lớn thanh long đường chủ nếu là t h ậ t bại lộ coi như phiền p h á i bốn người võ giả bốn tên yêu tu ai cũng không dám tùy tiện trở mặt dứt khoát mọi người cùng nhau tiến vào hang rắn bên trong lão liệt hỏa đi ở trước nhất t h u ậ n tay liền đem trên đất ra rắn lấy mất ngươi làm gì thanh long đường chủ đi tại nhân loại võ giả phía trước nhất một cái đầu tiên chú ý tới lao liệt hỏa động tác cái thứ nhất biểu thị kháng nghị mọi người đến hang rắn đều là muốn vớt chút chỗ tốt không nghĩ tới lão liệt hỏa ra hỏa này ra mặt như thế về sau người còn không có tiếng đủ hắn liền bắt đầu vớt đồ vật ẩm l n g yêu đang muốn quay người nhìn đột nhiên cảm giác mình sau lưng bị người đánh một chút hắn nao g một tiếng cổng k h i ế u toàn thân lông xám đều nổ đi lên bởi vì hắn đi tại yêu tu cái cuối cùng theo sát phía sau chính là thanh long đường chủ vừa rồi đằng sau quát to một tiếng đã cái kia để hắn lên lòng nghi ngờ bây giờ sau lưng bị đánh lén lập tức phản định là thanh long đường trụ cột không nên động thủ thanh long đường chủ khoát tay muốn giải thích lan yêu nhìn thấy hắn đưa tay tưởng rằng muốn lần nữa phát động công kích một lời không hợp hai người liền đánh lên cái này đánh coi như thu lại không được tay yêu tu cùng nhân loại võ giả quan hệ vốn là không tốt chỉ là vì một chút lợi ích chế ước lẫn nhau bây giờ như là đã độc thủ vậy khẳng định sẽ không k h á c h k h í liền biết nhân loại các ngươi không phải độ tốt hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi lan yêu tính tình lớn nhất dễ dàng nhất xúc động ư ơ n g yêu tính tình cũng không khá hơn chút nào xem xét lan yêu cùng thanh long đường chủ động lên tay hắn cũng tìm một cái đối thủ đánh lên vị t ê u nhân loại võ giả lúc đầu không muốn độc thủ nhưng người ta đã công đến đây không tiếp cũng không được được rồi cái này thật náo nhiệt cuối cùng liền liên lão l i ệ t hỏa cùng tiểu h ắ cũng c gia nhập chiến đấu đối chiến hai gã khác nhân loại v õ giả giờ phút này có một người ngay tại vụ n trộm vui hắn chính là g i ấ u ở lòng đất đỗ phong vừa rồi nhưng thật ra là hắn dẫn nổ dấu diếm tại hang rắn bên trong hư hào chi nhãn tại lang yêu sau lưng x ử nổ một chút đưa tới song phương hiểu lầm không ra hắn s ử liệu cái này yêu tu rất dễ dàng xúc động lập tức liền cùng thanh long đường chủ đánh lên lúc đầu chỉ muốn hỏa thủy đông dẫn trả thù một chút thanh long đường chủ không nghĩ tới hiệu quả so với mình ngẫm lại còn tốt hơn hắn dùng một cái khác hư hảo chi nhãn nhìn xem bốn cặp bốn chiến đấu đang quan sát mấy người bọn hắn thực lực ai tương đối mạnh mọi người tu vi nhìn qua không kém được rất nhiều thật là đánh nhau ai mạnh ai yếu liếc qua t h ấ y ngay lan g yêu ngưng võ cảnh sáu tầng tu vi đ ố i chiến ngưng võ cảnh tám tầng thanh long đường chủ mặc dù hắn yêu thú bản thể chiếm hữu ưu thế nhưng tại đối phương hoàn thành chiến thú hợp thể về sau rõ ràng cảm giác có chút p h i sức ưng yêu cũng là ngưng võ cảnh bảy tầng tu vi đ ố i chiến một tên khác ngưng võ cảnh bảy tầng võ giả cho dù là đối phương hoàn thành chiến thú hợp thể cũng vẫn là nhẹ nhàng như thường nếu không phải là bởi vì hang rắn bên trong không gian quá nhỏ, không phát huy ra tốc độ của hắn ưu thế đến kêu nhân loại võ giả thì càng không phải là đối thủ của hắn từ tên kêu nhân loại võ giả sử dụng chiến ký đến xem hắn hẳn là tên tà tu chiến thu phẩm giai bình thường đ o á n chừng là dựa vào khổ luyện cùng một điểm kỳ ngộ mới có hôm nay tu vi tư chất cùng chiến ký thế yếu đã làm hại hắn trong chiến đấu h i ể m t ư ợ n g h o à n sinh về phần lao liệt hỏa cùng tiểu h ắ c đánh nhau cũng quá du hoạn hai người bọn họ căn bản chính là đến tham gia náo nhiệt lúc đầu hai người chính là nhân loại võ giả chỉ là bởi vì không có triệu hắn đến chiến thú cho nên tu hành yêu tập công pháp cùng hai tên nhân loại võ giả đối chiến thời điểm x u ấ trong đó một vị giữ lại dâu trắng lao bá đối chiến chính là quần áo đỏ mặt đen láo liệt hỏa hai người bọn họ đều là ngưng vo cảnh chín tầng tu vi mặc dù là nhẹ nhàng xuất thủ nhưng đưa tới chấn động cũng phi thường lớn cung ứng yêu đối chiến vị kia nhân loại tu sĩ cảm giác mình có chút không chống nổi thế là quay người liền hướng hang rắn ngoại môn trốn hắn hiển nhiên là tính sai hết nợ nếu bàn về tốc độ làm sao có thể hơn được hắc ư n g hắn vừa mới chạy trốn tới cửa hang liền bị hưng yêu đổi kịp một chảo đánh vào trên lưng miệng phun máu tươi lộn ra ngoài ẩm nhưng vào lúc này thanh long đường chủ cũng toàn lực đánh ra một chiêu thanh long ra biển đánh vào lang yêu lồng ngực tại chỗ liền cho hắn đánh thổ huyết hai bên cắt tổn thương một người lúc đầu cũng coi là công bình thế nhưng là giá nhân quá tham lam hắn cảm thấy đã mình đã thắng lang yêu không bằng thừa cơ đánh lén đang t ắ c chiến lao liên hỏa từ chỗ của hắn đem đồ vật v à tới một chết lão liên hỏa loại này lao giang hồ làm sao lại bị một cái hậu sinh đánh lên t chương chín mươi bảy long châu mụ nội no cái gấu lần này không thấy được tất cả mọi người ra hàng rắn đỗ phong tự nhiên không nhìn thấy bọn hắn tình huống chiến đấu hắn nhìn thấy cuối cùng một màn chính là thanh long đường chủ thân bị thương nặng hiệu quả cũng cũng không thể lắm xem như cho mình báo thủ kia toàn thân quốc họa lão đầu nhi thật là thật lợi hại à thật sự là người không thể xem bề ngoài nước biện không thể đo bằng đấu hắn vừa rồi buộc phát kia lập tức làm sao có chút giống tôn g sư cảnh ý tứ chẳng lẽ nói nghĩ tới đây đỗ phong tranh thủ thời gian hướng lòng đất chỗ càng sâu chui vào thừa dịp bọn hắn đang đánh lộn tranh thủ thời gian giấu càng sâu một chút nếu như kia lão liệt h ỏ a thật sự là tôn g sư cảnh cao thủ vậy mình nguy hiểm coi như lớn hơn nho nhỏ khí võ cảnh bốn tầng người mới châm ngọi ngưng võ cảnh cao thủ đánh một trận đã đủ đột nhiên cái này nếu là lại t r ọ c tới tôn g sư cảnh cao thủ quả thực là không muốn mệnh không thể không nói đỗ phong cái này họa trêu đến có đủ lớn chờ đến hắn ẩ n giấu ba ngày sau từ hang rắn lần nữa lúc đi ra bên ngoài cũng sớm đã không có người sống chỉ có hai cỗ thi thể nằm ở nơi nào không người lấy đi một bộ hết sức rõ ràng là lang yêu thi thể một cái khác cỗ chính là tên kia bị ưng yêu đả thường qua nhân loại võ giả thi thể lúc đầu đỗ phong còn tưởng rằng sẽ là thanh long đường chủ thi thể thế nhưng là nhìn kỹ một chút hình thể không giống mặc dù ra thịt cháy đen thấy không rõ bộ dáng nhưng thanh long đường chủ thân hình cao lớn mà người này là cái tên nhỏ con đâu đến đâu đi cuối cùng chết mất vẫn là song phương yếu nhất nhân viên quả nhiên mặc kệ ở nơi nào kẻ yếu đều là phá hôi lần này về môn phái trước tiên cần phải nhìn xem thanh long đường chủ tình hôn thế nào cái tia lão liệt hỏa không có hạ sát thủ chẳng lẽ là bởi vì bận tâm đến hắn thanh dương trong tông môn trưởng lao thân phận thật đúng là bị đỗ phong đoàn đúng lão liệt hỏa sở dĩ không có giết chết thanh long đường chủ thật là nguyên nhân này thanh dương tông phó tông chủ gió dương nhẹ chính là gần trăm năm nay khó gặp thiên tài tuổi tác so thanh long đường chủ còn muốn nhỏ cũng đã là tông sư cảnh tu vi hắn cũng không chỉ là tu vi cao kiếm đạo nộ tính càng không tầm thường tại đồng bậc bên trong có rất ít người là đối thủ về phần thanh dương tông đại tông chủ kia liền càng đáng sợ mọi người chỉ ở hơn một trăm năm trước gặp qua hắn một lần xuất thủ là vì chém giết một con ý đồ hủy diệt thanh dương tông đại yêu. Con thế n ậ u duệ, hình thể lớn đ nhưng một loại i k n khủng không hoàng cảnh. hộ Nếu là bỏ tiến công, liền liên hộ sơn đại trận cũng ngăn là mặc bỏ đại đ ợ c Chỉ c ầ va thanh chạm có chút có thể phá hủy thể đại trận, lại một chút liền có thể đem liền liền trận, n d ư ơ phong cho、sốc. Thế nhưng sốc. là đại tông chủ từ lơ lửng ở trên đỉnh núi chống không trời l ụ c điện chỉ xuất một trường liền đem cái này cự tượng đánh g rết Lúc loạn cự cắt ách. ấy bay dây tượng thi thể nổ tung, bay tán loạn đến dây núi các nóng ách. Rất nổ nhiều yêu thú núi bởi đến nóng yêu vì lúc trước cũng là dính ánh sáng ăn hết mấy khối c ự tượng đại yêu thì nát nếu không căn bản là không cách nào đạt tới hôm nay tu vi chỉ là hắn tương đối không may lúc trước dính thanh dương tông chỉ riêng tấn thăng hiện tại lại bị thanh dương tông nội môn trưởng lao giết chết có lẽ là chuyển v ư n đi lão l i ệ t hỏa như vậy xào quyệt người đương nhiên biết thanh dương tông nội tỉnh sâu bao nhiêu bởi vậy hắn chỉ là làm thanh long đường bị thương nặng chủ nhưng không có giết hắn bị trọng thương đơn giản chính là sẽ tông môn đ i ề u dưỡng một đoạn thời gian thanh dương tông nhiều như vậy dược liệu còn có chu tức đường chủ như thế đan sư cũng chính là nhiều hao tổn một chút thời gian thôi nhưng hắn lại không thể không xuất thủ dù sao thanh long đường chủ t r ư ớ c đánh lén mình không dạy dô giao h ấ n hắn thật không có mặt mũi về sau tại yêu tu giới cũng không mặt mũi gặp người đỗ phong sở dĩ không có lựa chọn ở tại dung tiên h quốc phát triển mà là kiên chỉ phải vào thanh dương tông đồng dạng là bởi vì nhìn kỹ tông môn nội tình bất quá tại về tông môn trước đó hắn còn có chút sự tình muốn đi giải quyết vân sơ quốc mấy người kia không diệt trừ sớm tối đều là thái họa n h ọ phi thuyền tại tinh thạch duy trì giới nhanh chóng phi hành đỗ phong cuối cùng là có thời gian đem lão xả vương nội đan lấy ra nhìn một chút h ắ n cái này xem xét cũng không cần gấp đem mình giật mình. này mình nay chỗ nào vẫn là r rõ ràng chính là long châu nhanh nhanh nhanh cho ta ăn đỗ phong không đợi nộ nóng kia đỗ đ ổ long liền gấp nhưng là chiến t h ú không có chủ nhân triệu hoán là không cách nào tự quyết ra cho nên hắn gấp ngao ngao trực hiếu muốn đỗ phong cho hắn ăn ăn viên kia long châu viên này long châu cùng trước đó thôn vệ địa ngục hồng long còn không giống không phải bị người từ vạn thọ trong viên triệu hoán đi ra chiến t h ú mà là thu nạp thiên địa tinh hoa của nhật nguyệt chậm rãi lớn lên yêu xả lại tự yêu xả lột sắc thành d a o long ẩn chứa trong đó nguyên lực mười phần phong phú long châu không cách nào bị nhân loại trực tiếp thôn vệ nếu là võ giả muốn lợi dụng long châu nhất định phải trước mải thành phấn sau đó cùng rất nhiều loại dược liệu phối hợp cùng một chỗ luyện thành dược hoàn sau đó mới có thể phục d ụ n g h a i ta thương lượng một chút một người một nửa được hay không đỗ phong biết long châu đối với đỗ đổ long tới nói tác dụng rất lớn nhưng chính hắn liền biết được như thế nào dùng l o n g châu luyện đan cho nên muốn lưu lại một nửa luyện thành đan dược chậm dãi hấp thu đoán chừng nửa viên long châu hấp thu xong thỏa thỏa có thể tấn thăng đến khí võ cảnh năm tầng v ề mặt tu vi liền có thể vượt qua đại đa số thanh dương tông đệ từ cũ ví lớn như vậy sức lực làm gì ta đã ăn xong phản hồi cho ngươi một nửa chính là đỗ đổ long vị để cho đỗ phong đáp ứng hắn điều kiện cũng là liều mạng. vợ ơ y mà lần đầu hào phong nói ra có thể gặp mặt phân một nửa trước kia hắn còn tại thanh hoa chứng bên trong thời điểm đây chính là có bao nhiêu tranh đoạt ăn no rồi cho nôn thứ cặn bã ra đã là rất cho mặt m ú i chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo chiến thú mở ra đỗ phong n i ệ m động chiến miệng thú quyết đem đỗ đ ổ long kêu gọi ra dù sao là ở trên không cũng không có người khác cho nên hắn trực tiếp bảo trì nhân loại hình thái là được tiểu tử này vợ ơ y mà lại cao lớn một chút đã có thanh thiếu niên bộ dáng không ngay ngắn x ừ n rồng mặt ngựa loại kia kỳ quái tạo hình thời điểm tiểu tử mà dáng dấp còn đẹp trai lấy ra đỗ đồ long cũng không k h á c h khí cùng muốn đường ăn thèm hai tử đem long châu v ớ t quá khứ liền ăn hết hắn vốn chính là vạn thú bản nguyên nói trắng ra là chính là năng lượng nguyên thể long châu ăn hết đều không cần quá trình tiêu hóa đã liền cho hấp thu sạch sạch xanh đỗ phong nhắm ngay cơ hội lập tức cùng hắn ở giữa hoàn thành hợp thể tiếp lấy cũng cảm giác được trong bụng có một cô năng lượng dâng lên dĩ vãng dòng năng lượng đều là nóng hầm h ậ p rất dễ chịu nhưng lần này v ơ y mà băng lãnh dị thường vừa mới bắt đầu liền cóng đến hắn toàn thân rét run run lập cập nếu không phải là bởi vì thể chất cơ sở cũng không thể cái quỷ gì đến chương ù n g được a y k chín mươi tám lần nữa tấn thăng giao long bản thể chính là thủy thuộc tính am hiểu cũng là hàn băng hệ chiến kỹ đỗ phong cho tới nay tại hỏa thuộc tính chân nguyên phương diện tương đối am hiểu đột nhiên có hàn băng năng lượng tiến vào như là bị mấy vạn cây kim đâm liền không lâu sau liền thấy hắn toàn thân đều kết băng bờ môi động phát tím không ngừng run dày trên tóc cũng không ngừng bắt đầu kết xương trên đùi hàn khí chậm d ã i bắt đầu hướng về nhỏ phi thuyền l à n tràn hắn đã tiến vào cảnh giới văng ngã bắt đầu toàn lực vận chuyển hàn băng năng lượng thế nhưng lại không biết thời khắc này tình huống vô cùng nguy hiểm bởi vì nhỏ phi thuyền năng lực phòng ngự rất yếu chịu không được dạng này dày vỏ một khi hàn khí đem nhỏ phi thuyền cho đông lạnh phá đang đứng ở đốn ngộ trạng thái đỗ phong liền sẽ từ phía trên rơi xuống vạn mét không trung cứ như vậy từ từ nhắm hai mắt quận lại chân nga xuống chính là làm bằng sắt người cũng cho quảng bẹp tờ mặc dù đỗ phong h i ể u bay lên thuật làm sao h ắ n giờ phút này căn bản là vẫn chưa tỉnh lại g i a n g g i d c g i a n g g i ắ c nhỏ phi thuyền thân tàu bắt đầu không ngừng tích băng t ừ n g t ầ n g từng t ầ n g băng xương tăng lên nó phụ trọng đây là chuyện nhỏ mấu chốt là đẩy thuyền bộ xuất hiện vết rách lại tiếp tục tất nhiên là thuyền hủy người vong kết quả Vậy nhưng n h vào lúc này đỗ phong đột nhiên tỉnh lại toàn thân bạo phát đi ra khí thế cường đại một cỗ sóng nhiệt dâng lên đem toàn thân vụn băng tất cả đều chấn vỡ h à n khí đ ổ i sạch sẽ nhỏ phi thuyền bên trên băng xương cũng toàn bộ đều hòa tan mất đủ mơ hồ a đỗ phong thúi đầu nhìn một chút truyền lại vỡ ra lỗ hổng nhờ có mình thời khắc mấu chốt đột phá đến khí võ cảnh năm tầng bằng không đợi đậy thuyền lọt mình rơi xuống không phải ngã chết không thể hắn dứt khoát đem phi thuyền nhỏ thu vào dù sao tạm thời cũng không cần luyện công chờ trở, trở lại sư môn lại bồ không mượn quãng đường còn lại cũng không xa dứt khoát lợi dụng bay lên thuật mình bay qua được bay lên thuật chính là chiến thú kỹ năng một trong bởi vậy còn tạm thời không thể giải trừ hợp thể người nào dám can đảm sông ta thánh quốc yếu đ i ệ còn không mo mo thúc thủ chịu chói đỗ phong lúc đầu dự định len lén tiến vào vân sơ quốc hoàng cung tìm tới kế vị quân chủ trước tiên đem hắn làm thịt. nào biết được vừa mới xuất hiện tại cung điện phía trên liền có một tên t r u i r a người này là tên láo giả mặc màu xám tu thân trường bảo dâu dê cũng cũng màu xám ở giữa còn kèm theo mấy cây màu trắng người này trịnh thượng áp đặt nói xem xét chính là trung khí rất đủ người nho nhỏ cấp hai quốc gia cũng dám tự xưng thanh quốc không sợ bị đế quốc người tiêu diệt ta đối với vị này á o xám lao giả ngư khí đỗ phong biểu thị rất khó chịu đại t r ư ở n g phu trên thế gian s ô n g sáo chính là khoai y ân cửu đã khó chịu vậy liền đánh phản chính chính cũng là đến làm phá hư bản nhân vân sơ quốc, quốc sư lạc bân thịnh người đến người nào xưng tên gia được rồi mình đến chính là vì g ế t cái kia cái gì đại quốc sư cùng tân quân chủ kết quả tân quân chủ còn không có tìm tới đại quốc sư ngược lại là đưa mình tới cửa đỗ phong cũng không dài dòng trực tiếp một trường đánh qua thần trường một phát long trời lở đất lạc bân thịnh không đợi tới gần liền cảm nhận được xâm xâm hàn ý hắn tựa hồ cũng là đã sớm chuẩn bị đã ở vào chiến thú hợp thể trạng thái vân sơ quốc xâm lược dung thiên quốc sự tình đã thất bại bọn họ nghi tới rồi có thể sẽ tao nộ trả thù không nghĩ tới rồi có thể sẽ nộ trả thù không n h ĩ i là đỗi trên p i mà là một cái niên kỷ không lớn hoàng bao tiểu tử cặp mắt của hắn chừng một cái trong tay lôi trượng vung ra ngoại trừ lấp lóe hồ quang điện bên ngoài lại còn mang theo ầm ầm ầm tiếng sấm giá nhân không đơn giản à chiến kỹ bên trong ẩ n chứa phong lôi chi lực cùng thập tam vương tử năng lực rất giống mà lại lạc bân thịnh tu hành thời gian càng dài tu vi cũng cao thi triển đi ra tự nhiên uy lực càng mạnh hừ hừ đỗ phong cười lạnh liên tục tựa hồ hiểu rõ một vấn đề hiệu cái gì thập tam vương tử đỗ hạo tuyệt đối không phải vương hậu cùng đỗ t r i ể n phi nhi tử mà là nàng cùng vị này vân sơ quốc đại quốc sư tư thông sinh ra n h i ệ p trùng đáng thương nhất đại quân chủ đỗ triền phi thay người khắc nuôi nhi tử không nói liên quốc gia đều hơi kém bị người ta cho mưu đặt đi huyền băng hồ đỗ phong ngân long kiếm ra khỏi vỏ đi lên chính là một cái hầu nguyệt t r ạ m bởi vì ẩn chứa đại lượng hàn băng nguyên lực tấn thăng làm huyền băng h ầ nguyệt t r ạ m cái này huyền băng h ầ nguyệt t r ạ m cùng âm dương h ầ nguyệt t r ạ m lại khác biệt cũng không phải là đèn trắng hai chủ hình cùng kiếm khí giao thoa tiến lên mà là ba thanh chân khí ngưng kết ra màu trắng liêm đao tạo hình vũ khí lượn vòng lấy thẳng hướng đối phương cái này ba thanh vũ khí vừa ra thiên địa cũng vì đó trì trệ l ạ bân thịnh tràn ngập lòng tin một kích đột nhiên trở nên trầm chạp lúc đầu phong lôi t h u tính là tốc độ nhanh nhất phương pháp công kích thế nhưng là gặp đỗ phong hàn băng chi khí như là tiến vào vũng bùn bên trong. Thiên lôi chi hỏa. Lạc Bân trong thời n một c u n gian b chiêu, t r ngắn l trong m i đã có bảy bảy bốn mươi chín đem nhiều lạc bân thịnh coi như kiến thức rộng rãi giờ phút này cũng có chút trận tròn mắt đến cùng tình huống như thế nào a hắn phát chiến kỹ không cần xúc tích nguyên lực sao liền xem như phát đại chiêu không cần tụ lực nhưng khẳng định phải tiêu hao nguyên lực a một hơi ngưng khí thành bình bốn mươi chín thanh liêm lao đơn giản chính là người điên cũng không sợ đem mình cho r ú t khô lạc bân thịnh nết m i ế t miệng mặc dù hắn cũng rất muốn sĩ diện nhưng là không thể cầm mạng già liều a người trẻ tuổi này đến cùng là ai vợ ơ ý mà so b u ồ n quốc tân quân chủ còn dữ dội nhìn hắn nghiên kỷ chỉ sợ cũng liền một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi đi đến cùng là dạng gì chiến thú mới có thể đem chủ nhân thực lực tăng lên tới trình độ kinh khủng như vậy một á c h rời khỏi cũng không phải dễ dàng như vậy lạc bân thịnh lợi dụng lôi nguyên lực nâng mình tới sử bao g i i thế nhưng là mặc kệ hắn làm sao t r á n h lẽ bốn m ư ơ thanh búp lên hàn khí màu trắng liêm đao từ đầu đến cuối truy ở phía sau theo khoảng cách càng ngày càng gần phía sau lưng của hắn đã bắt đầu phát lệnh tiếp tục như vậy nữa mạng giả thật muốn viết gì c h ú c ở đây rồi liêu mạng hắn hung á c nhẫn tâm cắn răng một cái đem một viên bạo thể đan nuốt vào loại này bạo thể đan thuộc về là võ giả cấm dược không phải phi thường đặc thù thời khắc tuyệt đối không thể ăn bởi vì một khi ăn tác dụng phụ vô cùng lớn chẳng những sẽ dẫn đến thân thể suy yếu liền liên tu vi đều sẽ liên rất ba cấp sau đó thời gian nửa năm bên trong đều phải nằm ở trên giường chậm rãi tinh dưỡng nhất định phải phi thường có thể tin người chiếu cố mới được nếu không tùy tiện một cái tôi thể cảnh v õ giả thậm chí là một cái bình thường giang hồ v õ giả đều có thể giết hắn vâng dược lực tan ra l ạ c bân thịnh khí thế t ă n gọn hắn m u ố n chính là khí võ cảnh chín tầng đỉnh phong cao thủ một viên bạo thể đan vào trong bụng toàn thân khí thế đã có thể cùng ngưng võ cảnh cao thủ có thể sánh ngang m ũ nội nó cái gấu đỗ phong mắng một câu nhưng là cũng không khẩn trương hôm nay vừa mới giết chết lao xà vương là cấp ba y ê u thú chẳng khác gì là chân chính ngưng võ cảnh vó giả trình độ đại quốc sư loại này bằng vào đan dựa thúc lên vó giả h ắ n cũng không tin mình đánh không lại chương chín mươi chín vạch trần chuyện xấu lạc bân thịnh ánh mắt dữ tợn giống như một con mèo đang nhìn chuột mượn nhờ bạo thể đan hiệu quả hắn đã tăng lên tới ngưng võ cảnh trình độ một cái ngưng võ cảnh lão tiền bối giết chết một cái khí võ cảnh năm tầng thanh niên đây còn không phải là cùng bóp chết một con kiến dạng dễ dàng hư hư t i ể u tử ta nhìn ngươi trốn nơi nào dược hiệu phát huy về sau lạc bân thịnh xác thực cuồn g vọng rất nhiều bây giờ lực chiến đấu của hắn tăng mạnh là bị cũng quả thật có chút cuồn vọng v ừ liếng đỗ phong hư lập giữa không chỉ là chắp hai tay sau lưng chỗ cao gió thổi y phục của hắn bay phất phới không trung từng mảnh nh trời như thế lạnh lớn tuổi phải chú ý thân thể cẩn thận c h u n neo đỗ phong vươn tay tiếp nhận một khoảng trời bay xuống đ ô n g tuyết cái này nhiều đ ô n g tuyết chẳng những không có hòa tan ngược lại tại trong lòng bàn tay hắn càng biến càng lớn cuối cùng biến thành một đoá tuyết liên hoa óng ánh trong suốt dưới ánh mặt trời phá lệ l o a mắt từ khi hấp thu long châu về sau hắn đ ố i hàn băng năng lực k h ô n g chế tăng cường rất nhiều trong lúc phất tay liền có thể b ă n g phong một khu vực lớn hoắt con không dùng miệng bên trên tiêu gạo một đại quốc sư ta sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào lạc bân thịnh thân là vân sơ quốc đại quốc sư khắp nơi đều có người bưng lấy được người tôn tr Hơn khí cảnh hắn. cho ngươi, nữa còn người bằng Quyên nói ngươi kia nhi kia cái trước là một mặt trẻ tuổi tử bảo bối võ bảo ở đỗ hạo.、À、không đúng, phong ả i gọi lạc ạ h đã bị ư ờ i biến t hai à tàn n phong h thật. Đỗ phong hai cánh tay cong ở đằng sau âm dương hai luồng chân khí tương hô giao h ò a đang nổi lên một cái đại chiêu hắn cố ý nói chút chủ đề kích thích lạc bân thịnh dạng này có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn ai là ai dám đụng đến ta nhi tử lạc bân thịnh quả nhiên mắc câu hắn đối với thập tam vương tử đỗ hạo sự tình hiển nhiên rất đẹp bụng hắn như thế một kích động đỗ phong liền càng thêm xác định vương hậu k i ê lao bà cho đỗ triển phi mang non a n h là hai ngươi cũng không thể trêu vào à đối phương thế nhưng là đế quốc cấp ba người còn giống như là cái gì tứ công tử đế quốc cấp ba nói ra về sau lạc bân thịnh xác thực do dự một chút nhưng ngay lúc đó lại kích động mau nói cho ta biết là ai như tin tức chân thực ta có thể quấn ngươi không chết nhiều quốc ngươi dám n g t r ọ c sao bọn hắn quân chủ thế nhưng là tông sư cảnh c a o thủ động động ngón tay liền đem các ngươi nho nhỏ vân sơ quốc tiêu diệt đỗ phong phía sau âm dương nguyên khí cầu đã chuẩn bị x o n g nhưng ngoài miệng vẫn là không ngừng trêu chọc đối phương lạc bân thịnh hiển nhiên rất khẩn trương mình cái tia con r i ê n sự tỉnh vờ ơ ý mà không có chút nào phát giác đối phương đang chỉ h o a n thời gian có lẽ trong lòng của hắn giết chết đỗ phong đã là chắc chắn sự tình sớm giết cùng một giết chỉ là vấn đề thời gian lang t i ê u tốc ngươi biết không nghe được cái tên này lạc bân thịnh lại ngây ngẩn cả người hắn đương nhiên biết người này cũng không chỉ là đến từ nghĩa quốc hơn nữa còn là n g i ĩ u quốc quân chủ cháu trai càng quan trọng hơn là nghe nói hắn muốn cùng tư đồ thế g i a thông gia phải biết tư đồ thế g i a thế nhưng là thương minh chúa t ể không riêng bọn hắn vân sơ quốc liền liên những cái k i a đế quốc cấp ba cũng phải, phải có thương nghiệp ủng hộ mới được đỗ phong còn không biết mình đem tư đồ vi vi tương lai mọi phu làm t i ệ n rồi hắn thừa dịp lạc bân thịnh mẩn người cơ hội cả người tới cái đại hồi hoàn chuyển đến âm dương nguyên khí cầu đằng sau sau đó hai tay đột nhiên đẩy về phía trước một chiêu này uy lực lớn có thể thiếu điểm chính là cần rất dài tụ lực thời gian thật đúng là may mắn mà có vương hậu cái kia không muốn mặt nữ nhân cùng lạc bân thịnh câu kết làm b ậ y có con riêng nếu không mình rất khó bắt được loại cơ hội này âm dương nguyên khí cầu tiến lên quá trình bên trong không ngừng biến lớn tựa như một viên sao băng rơi xuống nhân dân tại lạc bân thịnh thí nghiệm bên trong càng biến càng lớn căn bản cũng không có địa phương có thể c h u n l u ấ u liên không khí chung quanh đều bị rút sạch tất cả đều d thắng tay kim cương lạc bân thịnh hét thảm một tiếng toàn thân đều phun ra màu tới đỗ phong còn tưởng rằng hắn muốn tự sát nguyên lai、like、là dùng một loại cấm thuật lao da hỏa này cũng là liều mạng ăn xong cấm dược mới trị nghiện vờ ơ y mà dùng lại lần nữa cấm thuật cấm dược tăng thêm cấm thuật tác dụng phụ rất có thể để hắn từ khí võ cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tu vi một hơi té ngã khí võ cảnh một hai tầng trình độ tại trong lúc này nếu là lại bị thương nặng cũng có thể từ khí võ cảnh rơi xuống dưới trở thành tôi thể cảnh võ giả đỗ phong nhìn thấy lạc bân thịnh trước ngực cùng ổ bụng lại dối ra đến sáu đầu cánh tay mỗi cái cánh tay bên trên đều có một con đen xì tay. nói tay đều có chút miết cưỡng thực tế chính là lớp biểu bị rất dày m n g b ớ t cùng chân gà giống như chỉ có ba cái chỉ hát tỏa sáng loe kim loại quang trạch vừa nhìn liền biết vô cùng sắp bén thăng thêm hắn nguyên bản cánh tay thật sự chính là vừa vặn tắm tay cái này sáu con hát trào tử tiếp nhận nghiền ép mà đến âm dương nguyên khí cầu nhưng lạc bân thịnh vẫn là bị to lớn quán tính đ ầ y không ngừng lui về sau không thể không nói cái kia sáu con hát trào tử thật rất lợi hại trực tiếp, tiếp xúc âm dương nguyên khí cầu vờ im mà không có nổ rớt phải biết cái này âm dương nguyên khí cầu là âm dương kết hợp thể lạnh nóng đang không ngừng chuyển hóa liền xem như sắt thép áo giáp chịu không được mấy lần chuyển đổi cũng liền nổ tung cho ta trở về lạc bân thịnh trừng trừng hai mắt hét lớn một tiếng đột nhiên phát lực muốn đem âm dương nguyên khí cầu đ ầ y trở về đáng tiếc là hắn đánh nhầm tính toán bởi vì lúc này đô phong đã động bởi vì cái gọi là thừa dịp địch bệnh muốn địch bệnh hắn làm sao có thể bỏ lỡ loại này cơ hội tốt thân ảnh từ giữa không trung biến mất thời điểm xuất hiện lại vừa lúc ở lạc bân thịnh hậu phương trong tay ngân long kiếm nâng quá đỉnh đầu sau đó từ trên xuống dưới chém thẳng vào xuống tới món này nếu là bổ chúng đối phương tuyệt đối phương tuyệt đối không có đường sống toàn bộ thân thể đã x len k e n len k e n một hồi lâu kim loại va chạm thanh âm chuyện gì xảy ra vờ ơ y mà phía sau lưng cũng mọc ra tay tới hơn nữa còn không phải bình thường trên cánh tay dài tay là cả một cái màu đen cánh tay không có tay đỗ phong nhìn lướt qua vờ ơ y mà không có đếm rõ ràng kia là bao nhiêu cái hắc cánh tay t một trận trói hai tê minh thanh âm chấn đỗ phong đầu một trận mê mội cảm giác giống như là bị người từ sau nào trước vung mạnh một gậy hơi kém không có trực tiếp nã g quỵ còn tốt lúc này thể nội đột nhiên một trận khí lạnh thuận đốc mạch bay thẳng huyện bách hội để đầu hóc của hắn lập tức thanh tỉnh lại nhìn kỹ không phải cánh tay a rõ ràng chính là một mực đại ngô công lạc bân thịnh đằng sau có một mực đại ngô công hắn vì không bị đỗ phong đánh chết vờ ơ im mà giải trừ chiến thú hợp thể để phi thiên ngô công tự chủ chiến đấu tại chiến thú phẩm giai cao thành thuộc độ cũng cao tình hữu giới lợi dụng chiến thú tự chủ chiến đấu là thật lợi hại tỷ như cái kia la viêm chính là triệu hoán địa ngục hồng l o n g tự chủ chiến đấu nhưng là làm như vậy có một cái chỗ xấu chính là chiến thú đội trung thành sau đó hàng chủ nhân mình đánh không lại để chiến thú đánh nhiều lần chiến thú liền sẽ đôi cái chủ nhân này mất đi lòng tin hợp thể trạng thái đánh như thế nào đều được càng đánh cả hai độ phù hợp càng cao có thể để chiến thú tự chủ chiến đấu nhiều lần về sau nó liền có khả năng chạy mất không trở lại chương một trăm khẩn cấp triệu hồi đương đương đương đỗ phong liên tục xuất kiếm vợ ơ y mà tất cả đều bị phi thiên nô g công thiết tối cản lại x u ấ t sinh này thật là lợi hại a tựa hồ đã bồi dưỡng trăm năm có thừa nếu như nhớ kỹ không sai cái đồ chơi này hẳn là cựu phẩm chiến thú mặc dù không phải rồng cũng không phải hồ nhưng con g ế t cũng không thể xem nhẹ tỷ như cái này phi thiên nô công là thuộc về là phi thường lợi hại một loại côn trùng loại chiến thú t r á c không được vương hậu sẽ bị lạc bân tịnh hấp dẫn t r á c không được đỗ hạo chiến thú phẩm giai đạt tới cấp chín vị này đại quốc sư niên kỷ đến cùng là nhiều ít tuổi à hắn chiến thú đều đã trăm năm có thừa cho dù là hắn một ư ơ i tuổi liền thành công triệu hắn chiến thú kia tối thiểu cũng phải hơn một trăm m ư ơ i tuổi trước đó thật đúng là có một chút xem nhẹ hắn nhìn qua thực lực không tính mạnh nhưng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp càng ngày càng khó đối phó thế nào ngươi lại thèm rồi đỗ phong đang định lợi dụng thân pháp né qua phi thiên nô công trực tiếp đi đánh giết lạc bân thịnh trước mắt hắn còn tại cố gắng đối kháng viên kia âm dương nguyên khí cầu nếu như không có phi thiên nô công cản trở cũng sớm đã bị đỗ phong từ phía sau l ư n g giết chết kết quả là vào lúc này đỗ đổ long lại chủ động yêu cầu xuất kích muốn thôn phệ hết con kia phi thiên nô công t i ê n tâm đi chiến thú đối chiến thú không ảnh hưởng đỗ trung thành lại nói món đồ kia đối ta không có cũng vô dụng đỗ đổ long biết đỗ phong tiểu tâm tư sợ chiến thú tự chủ xuất chiến quá nhiều sẽ giảm xuống độ trung thành nếu như là chủ nhân đánh không lại đ lý nhân cần chiến thú cho hỗ trợ loại tình huống kia là sẽ giảm xuống độ trung thành nhưng nếu là đối phương chiến thú trước xuất chiến phe mình lại phong thích chiến thú liền không thành vấn đề đi thôi đồ long chiến thú đỗ phong cố ý làm một cái đẹp trai một chút động tác sau đó tứ bất tượng tạc tượng đỗ đổ long liền xuất hiện Hắn m ộ t màn đem như hiện thiên ngô thế phi cảm ô n chiến Bân Thịnh cũng nhưng hắn thân g gì làm là làm Lạc mò, cho sức cái chưa thú thấy khó sao đều đây đ qua. sở, rất tò tự A bảo k h ô n giác có à n việc Cảm này. T. T. g được đến từ đỗ đổ long trên người lượt các bách phi thiên nô g công phát ra trận trận t ê m ì n h hắn tự hồ là đang nói cho chủ nhân tình huống vô cùng nguy hiểm hẳn là khôi phục hợp thể trạng thái mau t r ố n đi đứng vững cho ta đứng vững lạc bân thịnh liền xem như muốn nghe từ phi thiên nô g công ý kiến cũng không có cơ hội bởi vì đỗ phong đã hướng về hắn giết tới lần này phi thiên nô công bị đỗ đổ long cho tập trung vào nhưng không có người thay hắn đỡ kiếm không ta không cam tâm lạc bân thịnh biết mình tránh cũng không thể tránh sẽ chết tại đỗ phong giới kiếm tuyệt vọng lên tiếng kêu to bất quá hắn tiếng kêu lập tức liền kem trở lại miệng bên trong như là nhét vào một quả trứng gà. vô số lần trợ giúp hắn biến nguy thành a n phi thiên nô công vờ ơ ý mà mấy hơi t h ở công phu liền bị giết chết chính xác nói là biến mất không thấy triệt để từ thiên địa ở giữa xóa đi hoa kháo t i ể u tử ngươi ra tay cũng quá nhanh liền liên, liên đỗ phong cũng giật n ả y cả mình làm sao mình một kiếm còn không có phê ra ngoài đỗ đồ long liền đem phi thiên nô công ăn hết cái này thôn p h năng lực thế nhưng là không thể tùy tiện bại lộ còn tốt nơi đây chỉ có lạc bân thịnh một người nhìn thấy chỉ có người chết mới có thể vĩnh cựu bảo thủ bí mật giang giác vẫn là từ đỉnh đầu phần giữa hai trang báo v u a xuống đến vĩ lưu sử kết thúc đỗ phong dựng thẳng một kiếm đem lạc bân thịnh chém thành hai nửa thi thể của hắn căn bản cũng không có huyết thủy c h ả y ra bởi vì ngân long trên thân kiếm hiện đầy băng xương rét lạnh khí tức trong nháy mắt phong bế nhân thể mạch máu từ đầu tới đôi đều không có dính vào một giọt máu、Hập. chiến đấu kết thúc đỗ phong lập tức triệu hắn đô công nguyên lực đã bị đỗ đổ, đổ long tiểu từ này tiêu hóa đại bộ phận nếu như mình hợp thể chậm thêm một chút chỉ sợ cũng cái gì đều không v ấ t được tật phong thuật t h i ể m điện kích cương cân thiết cốt đô đổ long thông qua thôn phệ phi thiên ngô công học được ba loại mới kỹ năng trong đó tật phong thuật cũng có thể trợ giúp người dừng lại trên k h ô n g chúng nhưng hiệu quả không bằng bay lên thuật vừa vặn rất tốt xử là tại mặt đất thời điểm cũng có thể đưa đến phụ trợ tác dụng cho thân pháp gia tốc t h i ể m điện kích đại khái chính là trước đó lạc bân thịnh cầm d ễ lôi trượng thi t r i ể n ra thô to hồ quang điện chiến kỹ còn cương cân thiết cốt hiện nhiên là một loại cường thể thuật gió tắp thêm thiềm điện cùng thập tam vương tử đỗ hạo tật điện hồ thuộc tính đơn giản quá giống. Khác biệt duy nhất chính là đỗ hạo không phải côn trùng loại chiến thú lại là hộ tộc cho nên đỗ triển phi bị lừa b ị tới tích tích tích một trận dồn dập tiếng vang đánh gãy đỗ phong suy nghĩ lúc đầu hắn còn tại suy nghĩ như thế nào tìm đến vân sơ quốc người mới quân chủ vị trí lặng lẽ bắt hắn cho giết chết đúng vào lúc này môn phái đệ tử lệnh bài văng lên hắn cầm lên xem xét lại là để cho mình mau trở về môn phái mau đỏ cấp bậc khẩn cấp triệu hóa lệnh nói do tình huống vô cùng đặc thủ nhất định phải bơm xuống trong tay mọi chuyện chạy trở về vốn còn muốn giúp đ ư đỗ triển phi nhiều diệt trừ mấy định â n xem ra con đường tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính hắn bất qu cũng coi cho hắn đem nón xanh Phong giúp hái là đỡ đem được. Đỗ Phong rất muốn rất bởi i cái lại hỏi. ế đến t đặt cùng như vậy, nhưng hắn lại không đặt câu gì gấp gấp là vậy vậy, b vì khẩn cấp triệu hoán lệnh căn bản sẽ không cho ra giải thích có thể là đường trưởng lão có việc gấp tìm hắn trở về cũng có thể là là chấp pháp trưởng lão có nhiệm vụ khẩn cấp muốn tuyên bố còn có thể là tông môn tao nộ g cường đ ị c h công kích triệu hoán cấp đệ tử trở về hỗ trợ vì không cho các đệ tử có trốn tránh nhiệm vụ may mắn tâm lý bởi vậy khẩn cấp triệu hoán lệnh chưa hề cũng sẽ không cáo chi tình huống cụ thể thanh dương tông đệ tử chỉ cần nhận được khẩn cấp triệu hoán lệnh mặc kệ là ở nơi nào làm chuyện gì nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ hướng trở về tiến lên quỹ tích sẽ thông qua đệ tử lệnh bài ghi chép bị tông môn cấp cao tầng nhìn thấy nếu quả như thật là người tại thiên nam biển bắc cực nơi xa xôi ba ngày chỉ có thể không có thể gấp trở về chỉ cấp một chút nho nhỏ trừng trị nếu như là cách tông môn cũng không xa lại không có thể ngay đầu tiên gấp trở về sẽ đưa đi chấp phát đường tiếp nhận môn quy xử trí đỗ phong cũng không muốn bị môn quy xử trí bất quá hắn nhỏ phi thuyền đã phá hết còn không có tu bổ đành phải thi t r i ể n ra bay lên thuật trực tiếp bay trở về vân sơ quốc cách thanh dương tông khoảng cách muốn so dung thiên quốc viễn lấy gấp đội còn tốt đều là tại đông châu đại lục nếu không thật đúng là đuổi không quay về dù sao thi triển bay lên thuật cần tiêu hao chân nguyên mà lại nhất định phải xử lý chiến thú hợp thể trạng thái mới được đang đến gần thanh dương tông sở tại dây em núi thời điểm đỗ phong hạ xuống mặt đất thi triển thân pháp tiếp tục đi đường còn thuận tiện thử một cái tật phong thuật ở thân pháp trên cơ sở dùng về sau quả nhiên tốc độ lại tăng lên một chút mau cùng ta đến đường trưởng lao đã sớm tại ngoài sơn môn chờ lấy đỗ phong vừa thấy được bóng người của hắn lập tức nào h tới dắt lấy tay liền đi sư phó đến cùng cái gì vậy vội vã như vậy đỗ phong nhìn một chút không có cái gì địch nhân cường đại công kích thanh dương tông tia rốt cuộc là lúc nào vờ im mà ban bố khẩn cấp lại mặt lệ đường trưởng lão cũng nhìn xem hào hào không có việc gì chẳng lẽ là chấp pháp trưởng lão xảy ra chuyện rồi chương một trăm linh một thần đàn truyền thống đan dược mang đủ không đường trưởng lão cũng không giải thích dắt lấy đỗ phong một bên chạy còn một bên đặt câu hỏi đến cùng cái gì vậy a ta không có chuẩn bị a đỗ phong trên người có không ít đan dược nhưng là đã tính cách của hắn mãi mãi cũng là chỉ có vào chứ không có ra x e p lấy cái mặt một bộ khóc than dáng vẻ một chiêu này quả nhiên dễ dùng cầm đường trưởng lão xuất ra một cái thu nạp túi trực tiếp đưa tới đỗ phong một bên đi đường vẫn không quên thăm dò vào thần thức kiểm tra một hồi làm sao nhiều như vậy thuốc chữa thương à, đây là để cho mình đi làm cái gì a ngoại trừ thuốc chữa thương bên ngoài nhanh chóng bổ sung chân nguyên hồi nguyên đan cũng không ít nhưng là dùng cho tăng cao tu vi bồi nguyên đan cũng không nhiều ngoại trừ đan dược bên ngoài bên trong còn có một thứ đồ vật rất kỳ quái nho nhỏ giống như là một hạt đậu xanh độ phong chưa hề chưa thấy qua vật này chẳng lẽ là độc dược không thành nhỏ như vậy độc dược bình thường là loại kia không muốn mạng sát thủ mới có chính là chấp hành đặc thù nào đó nhiệm vụ thời điểm ngậm trong miệng một khi thất bại liền cắn nát độc dược thậm chí có một ít nhiệm vụ chẳng những thất bại hay là thành công chỉ cần bị phát hiện đều phải uống thuốc độc từ giết đ ư ờ n g trưởng lão đến cùng là để cho mình làm cái gì nhiệm vụ làm sao liên từ d ế t thuốc đều cho chuẩn bị xong sư phó thứ này là làm gì dùng a đỗ phong giả bộ như cái gì cũng không biết đem viên kia đậu xanh bộ dáng nhỏ dược hoàn đem ra ai nha ngươi không hỏi ta đều quên hết đ ư ờ n g trưởng lão vỗ đầu tựa hồ nhớ ra cái gì đó đại sự lập tức giải thích nói thứ này tranh thủ thời gian ngậm đến miệng bên trong không đến thời khắc nguy cơ không được đụng ý gì hiện tại liền để mình ngậm miệng bên trong a vẫn chưa tới thời khắc nguy cấp không được đ ụ loại này từ rết dùng độc dược đều là kiến huyết phong hầu Cắn mở l ậ được rồi đỗ phong lúc này mới triệt để hiểu được làm nửa ngày đây là để cho mình đi hướng một chỗ bí cảnh cắn nát lục sắc nhỏ dược hoàn liền có thể trở lại thần đàn loại tình huống này khẳng định là phải vào bí cảnh hoàn thành nhiệm vụ gì c h ắ c không được mình chưa hề chưa thấy qua loại đ ộ c dược này nguyên lai căn bản cũng không phải là đ ộ c dược mà là thanh dương tông đặc hữu truyền thống vật phẩm bình thường môn phái nhỏ đều là bóp nát lệnh bài hay là thiêu hủy một trường truyền thống phủ thực hiện nhanh chóng về tông thế nhưng là tại sinh tử vật lộn thời điểm loại kia phương thức rất dễ dàng bị đánh gãy vẫn là thanh dương tông thủ pháp cao minh lớn chừng hạt đậu đ ổ vật ngậm trong miệng một chút đều không có gì đáng ngại thời khắc mấu chốt đều không cần ra bên máy móc nhẹ nhàng khẽ cắn liền có thể bảo trụ m ạ n nhỏ vì cảnh điểm truyền thống tại thần đàn phía trên mà thần đàn thì là tại trời lộc trong điện. cái gọi là trời lộc điện chính là năm đó thanh dương tông khai phái tông sư một kiếm cắt đứt chỗ kia sân phòng lợi dụng đại pháp lực đem nó cho đảo lại sau treo giữa không trùng ở phía trên chế tạo một tòa thần thánh kiến trúc cũng chính là bây giờ tông chủ bế quan địa phương ngày nay lộc điện rõ ràng chính là treo tại thanh dương trên đỉnh nhưng hết lần này tới lần khác nơi này là khu vực cấm bay chỉ cần tu vi không cao hơn tông sư cảnh người làm lớn hơn nữa kình cũng không bay lên được liền liên phi hành pháp bảo cũng không tốt dùng cho nên đường trưởng lão dắt lấy lỗ phong một đường dẫm lên bậc thang chạy lên chín nghìn chín trăm chín mươi chín tầng bậc thang không có lên cao một bậc thang bước chân liền sẽ trở nên càng thêm nặng nề trong lúc vô hình có một cái l ự c trường giống như là đại sơn đặt ở trên bờ vai sẽ cho người không động d ậ y nổi c h ắ c không được nơi đây là khu vực cấm bay có như thế lớn lực t r ư ờ n g tại liền xem như bay lên cũng phải ngã xuống liền liên đỗ phong chạy đến phía sau cũng thấy ra mệt mỏi nếu không phải là bởi vì thể trạng tốt thật đúng là chạy không được nhanh đi vào còn kém ngươi một người đỗ phong cuối cùng là chạy xong tất cả bậc thang xoa xoa mồ hôi chán dựng mắt liền thấy trong vỏ hương có một cái vòng sáng chấp pháp trưởng lão liền đứng tại vòng sáng bên cạnh tựa hồ các loại phi thường sốt ruột nhưng vẫn không quên vỗ một cái bờ vai của hắn biểu thị cổ vũ a không đúng hắn cảm giác được cổ áo của mình từ bên trong bị nhét vào một vật không quản được nhiều như vậy đi vào trước lại nói mới vừa tiến vào vòng sáng đỗ phong cũng cảm giác được đầu váng mắt hoa cả n g ư ờ i phảng phất bị trói tại một cái bánh xe bên trên đi theo không biết đi vòng voi nhiều ít vòng vùng đến bữa cơm đêm qua đều nhanh phun ra rốt cục loại kia cảm giác hôn mê biến mất trước mắt đ ô n g nhiên sáng lên biểu đệ ngươi cũng tới ta liền biết ngươi sẽ đến đỗ phong vừa mới đứng vững cũng cảm giác được một đoàn hơi nóng hồ hồ đồ vật rắn vào cánh tay của mình bên trên mặc dù bởi vì xa đồ truyền thống tạo thành loại kia cảm giác khó chịu còn không có biến mất nhưng hắn lập tức liền đã đoán được là ai tại nói chuyện với mình như thế có có d ã n nhân gian hung khí lại như thế chủ động dính sát khẳng định là mộ dung mạng toa biểu thị không đúng dựa theo tông môn quy định mình hẳn là gọi nàng mộ dung mạng toa sư mội bởi vì mọi người là đồng thời nhập môn mà lại đỗ phong bây giờ tù vị cao hơn nàng cho nên hắn là sư h u n h mà mộ dung m ạ n toa là sư mội thất cá ca không đúng đỗ sư h u n h tốt trình tiểu tuệ ngược lại là rất o thành thành thật thật kêu lên đỗ sư huynh tiểu nữ hải vô cùng ngại ngùng chỉ là cúi đầu đứng xa xa nhìn không có ý tứ giống mộ dung mạng toa như thế dính sát đỗ phong quan sát một chút phát hiện trong đám người cũng không có đỗ ngọc nhi cái bóng xem ra nàng là không có bị chọn chúng hay là bởi vì có khác sự t ì n h cho nên không có đến đây tham gia cái này nhiệm vụ a đỗ sư đệ ngươi là thế nào tiến đến chu tước đường sư t ị nghe đệm nhìn thấy đỗ phong tiến vào bí cảnh tựa hồ rất giật mình hắn là chu tước đường đệ tử cũ đồng thời cũng là lần này chu tước đội phó đội trưởng hai người đã từng thấy qua một lần c h í n sau đó nghe c u t đệm sư n g thì u ố c ù giải thích để đỗ phong minh bạch là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、chỉ có tứ đại nội môn trưởng lão đệ tử mới có tư cách tiến vào cái này bí cảnh tham gia thí luyện nơi đây gọi là táng long t h í địa minh là mấy cái tông môn cộng đồng khai phát ra bí cảnh táng long chi cách mỗi năm ư ơ i năm sẽ xuất hiện một lần vương lòng mấy đại tông môn các trưởng lão liền sẽ liên hợp cùng một chỗ thừa dịp bí cảnh có vương lòng thời điểm hợp lực mở ra một cái nho nhỏ khe hở sau đó thông qua r i ê n g phần mình môn phái thần đàn đem đệ tử từ trong cái khe cho ném vào c h ắ c không được bỏ rơi đầu như thế choáng nguyên lai mình là bị ngạnh sinh sinh cho ném vào tới đã chỉ có bốn đại trưởng lão đệ tử mới có thể tiến vào vậy mình lại là chuyện gì xảy ra đỗ phong cũng có chút không hiểu rõ tình huống c h ư một trăm linh hai t á n g long chi đ i ệ hãn đột nhiên nhớ tới chấp pháp trưởng lão vô nhẹ nhẹ mình một chút sau đó cổ áo bên trong liền có thêm dạng đồ vật bây giờ vừa vặn không có người ngoài không bằng lấy ra nhìn xem đến cùng là cái gì đây là một chương mỏng như cánh ve làn da nói nó là làn l à da là bởi vì nhan sắp cùng cảm nhận đều cùng làn da đồng dạng coi như đỗ phong đem hắn rán tại trên cổ người khác đều không nhất định có thể nhìn ra được phía trên không có bất kỳ cái gì linh lực ba động cảm giác chính là cùng một chỗ tính chất tương đối tốt vật liệu da mà lại rất có thể là da người c h ấ p pháp trưởng l ã o không có khả năng vô duyên vô cơ cho mình thiếp khối da người đỗ phong chầm dai hướng bên trong rót vào chân nguyên lực lập tức liền đạt được một đống lớn tin tức n g trong, trong đó thân truyền đệ tử một là khẳng định có thể tiến vào mặt khác mấy vị trưởng lão còn có thể chỉ định chín tên đệ tử tiến vào bên trong nói cách khác thanh dương tông hết thệ có năm mươi cái danh lệch ngũ vị trưởng l ã o riêng phần mình có thể an bài một mươi tên đệ tử tiến vào giống trịnh tiểu tuệ tuổi nhỏ tu vi cũng không cao vốn là không có tư cách tiến vào táng long chi đệ bí cảnh nhưng chu tức trưởng lão vì để cho nàng nhiều hơn tại phức tạp hoàn cảnh bên trong rèn luyện đem thân truyền đệ tử danh sách kia dùng tại nàng trên thân còn lại chín người tự nhiên là muốn dựa theo thực lực sắp xếp đến không nghĩ tới mộ dung mạng toa lại có thể đứng vào tới toàn bộ chu tức đường nội môn đệ tử mộ dung mạng toa đương nhiên không có khả năng vừa vặn xếp tới thứ chín nhưng có chút sư t h ở bên ngoài làm những nhiệm vụ khác cũng có người đang lúc bế quan sung kích cảnh giới những người còn lại bên trong cao thủ cũng không ít mộ dung mạng toa có thể xếp tới thứ chín đủ thấy hắn thực lực rất mạnh được c mộ dung sư muội thực lực không tệ nha đỗ phong mịt cười nhìn một chút mộ dung mạ nên lộ tất cả đều lộ ra không nên lộ một chút cũng không có lộ để cho người ta nhìn tâm hỏa ngao ngao đi lên v ậ y nhưng là lại à l dính không đến nửa chút tiện nghi nữ nhân này vĩnh viễn biết từ lúc nào nên như thế nào lợi dụng tư nguyên của mình để những cái kia muốn đâu hiếm nam nhân vì nàng bán mạng người kêu ta cái gì ta thế nhưng là ngươi biểu tỷ mộ dung mạng toàn nói liền lại kéo đi lên đỗ phong nhẹ nhàng quay người lại nhường quá khứ nghe đệm sư tỷ chính ở chỗ này nhìn xem kia tổng dạng này cũng không tốt hắn trên miệm đang tạc gấu kỳ thật trong đầu ngay tại phân tích chấp pháp trưởng lao cho lưu những tin tức kia bởi vì thanh long đường chủ đột nhiên thụ thương cho nên lần này mở ra táng long chi địa trưởng lao bên trong có đường trưởng lão một phần thế nhưng là hắn chỉ phụ trách xuất lực nhưng không có quyền lợi an bài đệ tử tiến vào bí cảnh đỗ phong thân phận tương đối đặc thù hắn là thanh dương tông nội môn đệ tử nhưng lại không phải bốn đại trưởng lao cùng chấp pháp trưởng lao đệ tử thuộc về là đến từ ngoại môn nội môn đệ tử ngũ đ ạ i đường hết thảy liền năm mươi cái danh lệch cho dù đỗ phong là đường trưởng lao thân t r u y ề n đệ tử cũng không có phần của hắn còn tốt chấp pháp trưởng lao động tay chân cùng đường trưởng lao ở giữa lẫn nhau hiệp hộ vụ trộn bắt hắn cho làm t i ế đến đương nhiên tương ứng chấp pháp đường đệ tử liền thiếu đi tiến đến một、cái. dù sao thanh dương tông hết thể liền năm mươi cái danh lệch t i ế n nhiều môn phái khác sẽ không nguyện ý chấp pháp trưởng lão giao cho đỗ phong một cái nhiệm vụ chính là vì hắn lấy một vật trở về vật như vậy gọi là khô thiền b ồ đ o ạ n nghe danh tự giống như là dùng để tính tỏa đồ chơi vật này giấu ở một cái gọi khô lâu địa cung công trình kiến trúc bên trong về phần làm sao đến đó địa đồ trong tin tức cũng đã đã bao hàm l i ê n biết những n à y cáo già đồ vật không có khả năng vô duyên vô cớ cho mình giúp dân tình lớn như vậy bí cảnh bên trong khắp nơi đều là nguy cơ một bước đạc không tốt liền có khả năng xúc động cơ quan chết oan chết u ồ n g cái sau gặp được cái gì kỳ thú bị ăn sạch liên mảnh x nhưng cũng có thể sẽ tìm tới cái gì hiếm thấy chân bảo hoặc là đạt được tiền đan linh dược từ đây nhất phi t r ù n g tiên chấp pháp trưởng l á o chịu hy sinh mình một người đệ tử danh n lạch để đỗ phong tiền đến vậy nhiệm vụ này độ khó liền tuyệt đối nhỏ không được đỗ sư đệ ngươi có chuyện gì không nghe đệm tựa hồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong phát giác cái gì thế là ân cần hỏi một câu a không có việc gì không có việc gì những người khác đi đâu làm sao lại mấy người các ngươi đỗ phong không muốn cùng người khác giải thích mình là thế nào trà trộn vào tới thế là liền đem chủ đề cho chuyển hướng h ã n tử chấp pháp trưởng lão lưu lại trong tin tức đã biết thập tam vương tử đỗ hạo chẳng những không chết mà lại tại bạch hổ đường chủ đại lực cứu c h ữ a hạ khỏi hẳn tiểu tử này trải qua một trận sinh tử khảo nghiệm tu vi bên trên lại có đột phá lần này bạch hổ đường người tiến vào táng long chi địa cũng có đỗ hạo danh n l ạ c h bạch hổ tiểu đội lần này tiến vào nhân viên từng cái thực lực không tầm thường đã đỗ hạo năng lực lại là chiếm dụng thân truyền đệ tử danh n l ạ c h mới tiến vào nói cách khác mười người bên trong thực lực của hắn là kém nhất đương nhiên kỷ cũng là nhỏ nhất những người khác tất cả đều là nội môn đệ tử cũ bạch hổ đường đối với lần này bị cảnh hành trình tự hồ là tình thế bắt、buộc. bọn hắn dẫn đội đội trưởng gọi là bạch tâm đường người này là bạch hổ đường nhị sư minh g i á n g dấp tuấn tú lịch sự làm người phong lưu phong khoáng nghe nói bạch hổ đường chỉ cần là đẹp mắt một chút nữ đệ tử đều cùng hắn có nói không rõ quan hệ bạch hổ đường chủ bản thân mình đối loại chuyện này liền không có khẩn cấp bởi vậy cũng sẽ không ước thúc các đệ tử hành vi bạch tâm đường khi tiến vào thanh dương tông trước đó danh xưng là bốn đại kiếm khách một trong một thân tu vi tương đương kinh khủng đặc biệt là tại kiếm thuật phương diện được chờ ưu á i cùng rất nhiều đế quốc cấp ba ở trong có thể nói là cùng g i i vô địch ngay lúc đó danh tiếng một chút không thua kém bây giờ tứ đại công tử đứng đầu phương tiên h khi võ cảnh năm tầng thời điểm liền có thể đánh bại những cái kia chín tầng đối thủ hán tử vừa vào cửa thời điểm chính là nội môn đệ tự ưu tú bây giờ tại bạch hổ đường đã ngây người mười hai năm sở dĩ chậm chạp không chịu đột phá đến ngưng võ cảnh rất có thể chính là vì lần này táng long chi địa bí cảnh thám hiểm chấp pháp trưởng lão đặc biệt nhấn mạnh người này chính là để đỗ phong cẩn thận tránh đi hắn hắn biết đỗ phong là thiên tài nhưng thanh dương trong tông môn t i ê n tài nhiều lắm thiên tài rất đáng sợ chăm chỉ thiên tài càng đáng sợ bạch tâm đường không riêng gì kiếm đạo nộ tính kinh người luyện kiếm khắc k hổ sức lực càng là không khác nhau chút nào kiếm thuật tạo nghệ có thể xưng nhất lưu năm ngoái hắn cùng một ngoại môn trưởng lão sinh ra mâu thuẫn vờ ơ y mà lấy khí võ cảnh tu vi lực kháng ngưng võ cảnh tầng hai trưởng lão về sau nếu không phải chấp pháp trưởng lão đổi tới đem hai người tách ra còn chưa nhất định sẽ đánh ra kết quả như thế nào tới m ũ nội n ó cái gấu đỗ phong ở trong lòng thầm mắng một câu vờ ơ y mà an bài cho ta như thế một cái hố tra việc đi cái gì khô lâu địa cung lấy đồ vật còn chưa tính còn phải đối mặt bạch hổ đường đám người kia đỗ hạo nếu là bạch hổ đường thân truyền đệ tử kia cùng cái này cái gì bạch tâm đường quan hệ khẳng định không、thể. nếu là thật cùng hắn tao nộ thế nhưng là cái đại phiền thoái t r ă m lẻ ba mỗi người phát biểu ý kiến của mình đỗ sư minh ngươi muốn cùng chúng ta cùng một c h ỗ sao trịnh tiểu tuệ chấp chấp tròn t r ị a mắt to rất ngây thơ hỏi cái vấn đề nghe đệm sư tỷ sở dĩ lưu tại nơi đây chính là vì bảo hộ nàng cùng mộ dung mạng toa bởi vì mộ dung mạng toa không phải nói đô phong sẽ đến kết quả thật đúng là bị nàng nói chúng trực giác của nữ nhân có đôi khi chính là đáng sợ như vậy không được các ngươi tranh thủ thời gian cùng đội ngũ tụ hợp đi thôi chúng ta còn có chút sự tình phải xử lý đỗ phong không muốn mang lấy ba người nữ nhân này nhất là không muốn có nghe đệm ở đây mặc dù nàng nhìn qua người cũng không tệ lắm nhưng mọi người dù sao chưa quen thuộc nhiệm vụ mình phải làm vô cùng nguy hiểm đồng thời có khả năng sẽ nửa đường tao nộ bạch hồ đường người đánh nhau liền xem như thanh long đường người tựa hồ đối với hắn cũng tràn đầy địch lý dù sao lúc trước thanh long đường chủ xem trọng đệ tử mới la viêm là chết tại trong tay hắn đi thôi đỗ sư m i n h sẽ đi tìm chúng ta một mực nóng này chọc người mộ dung m ạ n toa lần này lại biểu hiện đặc biệt l u thuận nàng chẳng những chủ động lôi kéo trình tiểu tuệ rời đi còn đem xưng hô cũng sửa lại từ biểu đệ biến thành đỗ s s ư n g hô như thế thay đổi lập tức cảm giác tiểu nữ nhân một người mặc bại lộ tính cách nóng bỏng cả ngày nâng cao nhân gian hung khí nữ nhân đột nhiên ôn lưu thật đúng là để cho người ta không thích ứng đúng đúng đúng đi nhanh đi quay đầu ta đi tìm các ngươi đuổi đi ba nữ nhân đỗ phong hướng một chỗ cây cối rầm rạp trong rừng t r ù i quá khứ cứ như vậy sáng loáng đứng tại trên đất trống coi như không bị bạch hổ đường thanh long đường người nhìn thấy cũng sẽ bị yêu ma quỷ quái cho để mắt tới mình thế nhưng là thế đơn lập bạc phải cẩn thận chạy đến bạn năm thuyền các người đoán năm nay có thể có mấy tên đệ tử còn sống ra phó tông chủ gió dương nhẹ khó gặp xuất hiện tại tô n g môn giờ phút này chính canh giữ ở một cái lớn thủy tinh cầu bên cạnh còn có các vị nội môn cùng bên ngoài nhóm trưởng lão tất cả mọi người đang ngó trường đệ tử tin tức ta bạch hổ đường năm nay mười tên đệ tử khẳng định không tổn hao gì mà về ha ha ha bạch hổ đường chủ lòng tin mười phần hắn cơ hồ là phái gia mạnh nhất đội hình ngoại trừ đại đệ tử bởi vì viễn phó cực bắc c h i địa không có trở về trong đường lợi hại nhất mấy người đệ tử đều đi vào chỉ có đô hạo bởi vì tuổi còn nhỏ tu vi yếu một chút thế nhưng là hắn lôi bạo hổ chiến thu phẩm giai cao mà lại vừa học mình khống lôi thuật tin tưởng trải qua một phen tôi luyện về sau dù sao sẽ trở thành sánh vai bạch tâm đường nhân vật như vậy thậm chí có khả năng sẽ vượt qua hắn khu khu thanh long đường chỉ cần có một người trở về vậy ta mục đích liền đặt đến thanh long đường chủ h i ệ n nhiên là vết thương cũ chưa lành bị lao liệt hỏa đánh một trường tia thật là không nhẹ hắn đến bây giờ cũng không hiểu làm sao hảo hảo mọi người đột nhiên liền đánh lên người này tính cách âm hiểm một mặt lúc này lộ rõ hắn không biết cho các đệ tử bố trí nhiệm vụ gì v ợ ơ ý mà chỉ cần một người còn sống ra là được đoán chừng là muốn cho hắn mang thứ gì trọng yếu ra coi như chỉ còn người cuối cùng chỉ cần có thể đem đồ vật mang ra cũng coi như đã kiếm được thanh long ngươi thật là n h ấ n tâm các đệ tử thế nhưng là trong lòng của ta thịt một cái đều không bỏ được chết các nàng cũng không cần đi hoàn thành cái gì nhiệm vụ coi như đi học hỏi kinh nghiệm đi chu tước đường chủ nói chuyện thật khiêm đường nàng vẫn là rất đau lòng những cái kia nữ đệ tử nhất là trịnh t i ể u tuệ niên kỷ c o n nhỏ hoa hồ điệp chiến thú mặc dù phẩm giai không cao nhưng là có đặc thù công dụng nếu là tại lần này bí cảnh trong mạo hiểm có thể làm cho nàng đạt được rèn luyện vậy cũng xem như đà giá vì cam đoan các đệ tử an toàn nàng cũng phái mấy tên thực lực không tệ đệ tử c ũ đi vào nhưng sức chiến đấu phương diện xác thực không cách nào cùng bạch hổ đường người so sánh ta huyền vũ đường người năng lực phòng ngự thứ nhất thực sự không được còn có thể tìm một chỗ trốn đi ha ha ha huyền vũ đường chủ cười rất chất p h á t hắn nói ngược lại là lời nói thật huyền vũ đường đệ tử không dám nói sức chiến đấu thứ nhất nhưng phương diện phòng ngự xác thực rất có một bộ đặc biệt là bộ kia cần mười người cộng đồng để hoàn thành phòng ngự đại trận năng lực phòng ngự cực kỳ c ứ n g hãn cho dù là gặp phải khó khăn tình huống chỉ cần mười người đoàn kết nhất trí cũng có thể chịu nổi tại bí cảnh bên trong có lúc thật không phải xem ai tu vi cao hoặc là ai trước cướp được tốt bà bối mà là muốn nhìn ai sống đến cuối、cùng. đồng độ còn có thể mang theo đồ vật thành công ra. Cho dù là không có mang thời thể theo vật theo Cho có có ra. là dù bất ả o bối ra cũng không cần không p chỉ cần có người là h Cho huyền chủ những không minh thị phản ể biểu sống sẽ đối. cũng tiến nên đường này, cũng người ra, về vi vũ mặt tu sát lời có có bộ. Bất quá bạch hổ đường chủ vẫn là không nhịn được rất khinh bỉ hắn một chút thân là nội môn trưởng lão không dạy đệ tử anh d u n g hướng về phía trước lại còn muốn tìm cái địa phương trốn đi thật sự là thật không có tiền đồ ta chấp pháp đường đệ tử lần này cũng không thể chấp pháp ha ha ha chấp pháp trưởng lão chưa hề nói có thể ra mấy tên đệ tử ngược lại là cùng mọi người mở cái trò đùa bọn hắn chấp pháp đường đệ tử cũng đều là nội môn đệ tử bất quá bình thường tại tông môn trong tay nhiều một hạng quyền lợi chính là nhìn thấy không thủ vệ quy đệ tử có thể lợi dụng quyền trong tay tiến hành trừng trị bởi vậy chấp pháp đường đệ tử bình thường cũng coi là đắc tội không ít người l i ê n liên tứ đại nội môn trưởng lão đệ tử tại mới nhập môn thực lực còn chẳng phải mạnh thời điểm cũng không ít bị chấp pháp đường người khi dễ ừ người chấp pháp đường chủ dù sao cũng là bọn hắn bốn đại trưởng lão một trong bạch hổ đường chủ còn chưa tốt ý tứ ở trước mặt phản đối nhưng đối với chấp pháp trưởng lão hắn cũng sẽ không khắc khí chớ nhìn bọn họ danh s ư n g là tứ đại nội môn trường lão r i ê n g phần mình quản hạ t khác biệt trong môn tài nguyên tỷ như bạch hổ đường phụ trách quản lý là binh khí nhìn qua là một hạng công việc béo bở nhưng là tông môn tài nguyên đều có ghi chép cần dùng tương ứng điểm tích lũy đi đổi lấy cái gọi là điểm tích lũy cũng chính là môn phái công hiến mà tuyên bố môn phái nhiệm vụ bộ môn lại là chấp pháp đường bởi vậy bọn hắn bạch hổ đường đệ tử mặc dù cả ngày trông coi nhiều như vậy vũ khí tốt lại không thể tùy tiện lấy đi ngược lại là người ta chấp pháp đường người thường xuyên đi làm một chút kiếm điểm tích lũy nhiều nhiệm vụ sau đó đường hoàng tới đem vũ khí tốt cho đ không riêng gì bạch hổ đường đệ tử tức g i ậ n đến muốn mạng thanh long đường đệ tử cũng là gặp cảnh như nhau bọn hắn phụ trách quản lý trong môn chiến kỹ bí tịch nhưng cũng không dám tùy ý học tập bởi vì chiến kỹ bí tịch một khi học được liền sẽ biến mất ai muốn thực có can đảm lấy quyền mưu tư học lén tông môn tầng quản lý lập tức liền sẽ biết đến lúc đó liền sẽ bị trộm tới chấp pháp đường dừng lại thu thập làm không cẩn thận liên mạng nhỏ mà cũng vứt bỏ cho nên bọn hắn cũng chỉ đành nhìn xem chấp pháp đường, đệ tử, dùng điểm tích lũy đường hoàng đem chiến kỹ bí tịch cho đổi đi khí thẳng cắn răng lại không biện pháp quan đồ phòng ngự huyền vũ đường cùng quản đan dược chu t ứ đường k chỉ là hai vị đường chủ không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài lần này tiến vào táng long chi địa sẽ không nhận môn phái quy tắc hạn chế mặc dù tông môn cổ vũ đồng môn ở giữa tương hô chiếu cố thế nhưng là ai cũng biết thật đến cướp bảo bối thời điểm đừng nói là sư huynh đệ sư tỉ mội liền xem như thân huynh đệ thân tỉ mội cũng đều dễ cái ngươi chết ta sống chấp pháp đường đệ tử lần này trở thành mục tiêu công kích gì mà đỗ phong hết lần này tới lần khác là bước lên dùng chấp pháp đường đệ tử danh lệch hắn lần này cần đối mặt chỉ sợ không chỉ là bạch hổ đường người đơn giản như vậy ngươi nhưng tuyệt đối đừng chạy tới đầu nhập vào ta chấp pháp đường đệ tử nhìn thấy mấy vị trưởng l ã o khác thái độ chấp pháp trưởng l ã o trong lòng mặc n i ệ m nói hắn lúc đầu dự định cùng thanh long đường chủ rất giống là dự định hy sinh chín tên đệ tử chỉ cần có một cái tên có thể mang theo đồ vật ra là được thế nhưng là nhìn thấy đường trưởng l ã o thời điểm đột nhiên linh quang lóe lên nghĩ đến một người đó chính là lần này luận võ giải thi đấu hạng nhất đỗ phong chấp pháp đường đệ tử tất cả mọi người quen thuộc mà lại bình thường cũng không thiếu đắc tội với người nếu như ứng phó không tốt rất có thể bị người ta cho tận diện dứt khoát liền trên người đỗ phong mặt khác đè ép một chú l é n lén giúp hắn tiến vào táng long c h i địa bí cảnh ở trong đường trưởng lao cho những đan dược kia bên trong kỳ thật có hơn phân nửa là chấp pháp trưởng lao cho chuẩn bị nếu không liền theo đường cũng xâm cái kia nghèo kết hủ lậu dạng cùng hẹp h ỏ i sức lực làm sao có thể trực tiếp ném cho đỗ phong một cái chứa các loại đan dược thù nạp túi đỗ phong cũng không biết chấp pháp trưởng lao suy nghĩ nhưng hắn vốn là không thích cùng người khác cùng một chỗ hành động một người tiến vào rừng sâu núi thảm lợi dụng tiếp trước tri thức bắt đầu tìm kiếm vật hữu dụng gốc cây này là trang ị thảo kia một gốc là huyết bồ đề còn có nhưng thật ra là có nối xương công năng xương ấm phát tài phát tài đi trong rừng còn không có bao xa đỗ phong liền đã tìm được không ít đồ tốt người khác đều là chạy cái gì địa cung bảo điện loại hình địa phương trực tiếp đi hắn phản kỳ đạo hành chi tại g i ã ngoại bắt đầu tìm kiếm dù sao thời gian còn sớm hiện tại đi cũng là cùng người khác dừng lại đánh nhau c ấ p đoạn không bằng lời đầu tiên mình tìm xem vật hữu dụng hắn một chút đều không lo lắng chấp pháp trưởng lão muốn khô thiền bồ đoàn bị người khác c ư p đi nếu quả như thật dễ dàng như vậy bị tìm tới lão nhân ra ông ta cũng sẽ không phí như thế lớn kình làm mình tìm đến dưới mắt vẫn là phải cho thêm mình vớt điểm lợi ích thực tế nếu là tiến đến một chuyến chỉ cấp người khác hoàn thành nhiệm vụ loại kia sau khi rời khỏi đây hai tay c h ố n g chân cũng chỉ có thể nhìn xem người khác chứa đầy bảo bối khóc còn nhờ vào đường trưởng lao trước khi đi lại cho một cái thu nạp túi cái này táng long chi địa đồ tốt thật sự là nhiều lắm cũng chẳng trách hồ thanh dương tông thực lực mạnh như vậy mới lấy được năm mươi cái danh lệch mình có thể tiến đến thật đúng là vật khí. đỗ phong nhìn thấy hảo dược tài liền thu thập một chút vô dụng đồ vật trực tiếp tránh đi dù sao hắn là luyện đan sư xuất thân đối với mấy cái này đồ vật rất quen thuộc cái quái gì nơi xa tựa hồ có ánh sáng đỗ phong hái xong một gốc dược liệu ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy phía trước lúc sáng lúc tối u lam chi quang hắn bước nhanh tại trong rừng cây xuyên t h ẳ n g qua vòng qua không biết bao nhiêu cây về sau rốt cục gặp được trước mắt sơn động cửa hang nhìn không lớn ngoại vi đá xanh có chút ở mức phía trên mọc đầy lục rêu từ lục rêu bảo tồn độ hoàn hảo đến xem hẳn là rất lâu không có người đặt chân cái sơn động này ở vào dốc núi phía dưới phía trên là thật dạy ngọn núi bởi vậy không thể nào là ánh mặt trời chiếu đi vào như vậy chỉ có một lời giải thích là bên trong có bảo bối đang phát sáng chỉ là không biết vì sao bảo bối này lúc sáng lúc tối để cho người ta không biết rõ tình、trạng. gan lớn chết no gan nhỏ chết đói đi vào trước nó g ngó lại nói lúc ấy bởi vì lo lắng m g ẫ u thân lưu phi an n g uy đỗ phong đem tiểu khô lâu lưu tại bên người nàng làm bảo tiêu nếu như dưới mắt có tiểu khô lâu l i ê n tốt có thể để hắn trước chui vào tìm kiếm hư thực hắn hóp lưng lại như m è o g i ó n rén chui vào cửa hàng trong động một mảnh đèn kịt âm phong s i ê u s i ê u để cho người ta không khỏi d ù n g mình đỗ phong ngưng tụ thị lực mượn ánh sáng yếu đ ớt nhìn thấy trên vách động khắc l ấ y rất nhiều kỳ, kỳ quái quái chứa triện chẳng lẽ nơi này là cái gì cao nhân tiền bối đã từng bế quan độ phủ loại thời điểm này cũng không dám cầm dạ minh Châu ra chiếu sáng. phải biết trong bóng đêm vật sáng chẳng khác nào là sống đêm đắm nếu như động lực có nhóm lớn rơi hút máu hay là ong độc loại hình đồ vật tuyệt đối đều sẽ không muốn mạng nào tới chỗ cửa hang mặc dù rất nhỏ thế nhưng là càng đi đi vào trong càng cao đỗ phong đi ước chừng lấy một chén trà đi vào một chỗ chừng bốn năm tầng cao như vậy đất trống hai bên đều là khối rất lớn tảng đá trên đỉnh cũng là cả khối mà tảng đá lớn bị điêu thành hình tròn ngầm trộm nghe gặp có tích thủy thanh âm nhưng dựng mắt thấy nhìn cũng không có phát hiện chỗ nào gì nước có lẽ là vách đá bên trong co d a n kín có thể đem ngọn núi bên trong thủy đạo nhập vào tới không đúng ta rõ ràng nhìn thấy có ánh sáng chẳng lẽ đến nơi này chính là chấm dứt đỗ phong nhìn một chút bốn phía vách đá nhìn nhìn lại người kia vì mở qua đ ỉ n h động làm sao bên trong cảm giác cùng cửa hang bên kia hoàn toàn khác biệt từ chỗ cửa hang nhìn càng giống là một cái thiên nhiên s ơ n động thế nhưng là đi vào bên trong đến xem lại cảm thấy là người vì mở đậu phủ ánh sáng lại là cái kia đạo kỳ quá i ánh sáng nhưng vào lúc này đỗ phong chú ý tới một trận đũ lan ánh sáng xuyên thấu qua vách đá chiếu vào lần này nhìn phi thường tình huống chính là tận cùng sơn động cái kia đạo vách đá nguyên lai、like、nơi đây cũng không phải là cuối cùng đằng sau còn có khác động thiên hôm vì lý do an toàn đỗ phong lui về sau một khoảng cách sau đó rút ra ngân long kiếm vung ra hầu nguyệt trạm một đạo nguyệt nha hình kiếm khí chỉ từ quá khứ chính xác cắt tại trên thạch bích kết quả cùng hắn trong tưởng tượng rất khác nhau vốn đang coi là sẽ giống cắt chém giống như hòn đá bụi đất tung bay kỳ thật như là cắt tại dính tính cực lớn nhựa cây thể bên trên l i ê n liên như thế sắc bén kiếm khí đều bị dính chặt tại cắt vào một nửa sau liền kẹp t ờ lại cái quái gì lại còn có loại này vách tường đỗ phong không g i m t h y tiện tới gần lại hướng về vách đá liên tục vung ra mới kiếm mỗi lần đều sẽ chạm tại cùng một cái vị trí lại trải qua nhiều lần cắt chém về sau c âm dương k h ô nguyệt c h n n trảm biết vách đá tình huống cụ thể đỗ phong trực tiếp xử suất đại chiến âm dương hai đạo nguyệt nha hình kiềm khí xoay tròn cấp tốc lấy cắt chém rất nhanh liền mở một cái có thể dung nạp một người thông qua lỗ hổng hắn cất bước sau khi tiến vào đập vào mi mắt trực tiếp chính là một cái bảo dương hình chữ n h ậ t dương gỗ bốn phía khảm viên vàng cái nắp bên trên còn có mấy khoả màu lam tinh thạch đang n h á y tranh phát sáng đem lam tinh thạch đương trang trí vật khảm nạm tại trên cái dương người này đến cùng là có bao nhiêu thổ hào a bất quá đ ô phong rất thích hắn liền yêu như thế thổ hào người một viên lam tinh thạch có thể đổi một trăm khoả hoàng tinh thạch cũng chính là tương đương một vạn khoả phổ thông màu trắng tinh thạch chỉ là trang trí vật liền dùng ba viên lam tinh thạch bảo dương bên trong đến cùng là thứ gì tốt a ngẫm lại đều cảm thấy kích động à, đỗ phong quyết định mở ra ngóng nó vạn nhất là cái gì tiên đan có thể làm cho mình tu vi trực tiếp đột phá đến ngưng võ cảnh thậm chí cao hơn sau khi ra ngoài chẳng phải là liền trưởng lao nhóm đều không cần sợ c h ư ơ n một trăm linh năm nên yêu đều nói thiên địa dị bảo tất nhiên có yêu thú cường đại thủ hộ nhìn nơi đây có nhân công điều khắc vết tích bảo vật hẳn là nhân loại tiền bối c h i vật không tính là thiên nhiên dị bảo cầm đi hẳn là không cái gì nguy hiểm đi cũng không quản được nhiều như vậy đỗ phong đi ra phía trước bắt lấy bảo dương biên giới trên tay phát lực liền muốn đánh mở không được hắn đột nhiên cảm giác được một trận hấp lực cường đại từ chỗ càng sâu chuyển đến cỗ lực lượng kia lớn đến đáng sợ đã hắn rèn luyện qua vô số lần lục thân cường độ lại có chút đứng không vững chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo chiến thú hợp thể thời khắc nguy cấp chiến miệng thú quyết độc lên thoáng qua ở giữa liền hoàn thành hợp thể độ phong lực lượng đại tăng đông cảm giác gáp lực thu nhỏ hắn không dám làm nhiều lưu lại mọ lên ba viên màu làm tinh thạch liền xông về trước đó lúc đi vào đợi v á c đá lần này căn bản cũng không cần cái gì chiến kỹ trong tay ngân long kiếm xoắn úc rảo sát ở trên tường mở ra một cái hố đến người theo kiếm đi thuận thế chui ra ngoài nhân tài vừa mới chui ra đi bị phá ra một cái lỗ hổng vách đá liền lập tức bế hợp tường này làm sao còn có bản thân chữa trị năng lực sự t ì n h tựa hồ càng thêm không được bình thường đều nói người chết vì tiền chim chết vì ăn nhưng nếu là mất mạng có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng thôi đỗ phong thi t r i ể n ra thân pháp vắt chân lên cổ mà chạy cự ly ngắn bên trong nhất là tại chật hẹp địa phương chạy tốc độ muốn so bay vút lên nhanh hắn một bên chạy còn một bên về sau nhìn một chút kêu màu đậm tường đá vờ ơ y mà hòa tan ra như là một nắm bùn tương hướng về bên này laoa hoa kháo, đến cùng là tình huống như thế nào? đỗ phong đổi tới một trận hoảng sợ nguyên lai、like、vách tường kia là sống đến a trách không được cắt đi lên cảm giác có có giãn kia vừa rồi mình chẳng phải là tiến vào một mực y ê u thú trong bụng hay là miệng bên trong từ ngay lúc đó cường đại hấp lực đến xem chỉ sợ là ở trong miệng mẹ của ta à đoán chừng trước đó là từ yêu thú má bộ vị đục mở một cái hố chui vào mình còn tưởng rằng là tìm được cái gì tiền bối đại năng đậu phủ nguyên lai、like、là chui được c á i vật miệng bên trong quá hắn mẹ buồn nôn bất quá liền xem như lại buồn nôn ba cái kia làm tinh thạch cũng không thể trả lại đỗ phong nghĩ tới đây tăng thêm tốc độ một hơi từ trước đó lô nhỏ liền xông ra ngoài mới vừa v ặ n lộ ra đầu cũng cảm giác được một trận gió mát đánh tới hắn theo bản năng dùng một chiêu cao minh thân pháp ngư long bạc h biến cả người như là một con lươn đột nhiên chuyển cánh mặt giang giác sáng loáng bảo kiếm từ đỗ phong bên cạnh thân xẹt qua lập tức phách không trực tiếp thật sâu đâm vào trong đất lại có người canh giữ ở cửa hang đánh lén hơn nữa còn không chỉ là một người người nào đỗ phong một bên bỏ chạy vẫn không quên dò xét một chút đánh lén mình người toàn thân tuyết trắng quần áo ngực kêu lên núi tuyết hai chữ hắn đã đón được những này là tuyết sơn p á i người vừa rồi đánh lén mình chính là một hai mươi tuổi thanh niên nam tử trung đẳng vóc dáng mặt tròn hơi có chút n ắ m trong tay lấy bảo kiếm là r ộ n g sống lưng phía sau l ư n g tạo hình xem ra người này khí lực không nhỏ còn có hai nam hai nữ ở một bên cờ ư i hì hì nhìn xem tựa hồ đã chắc chắn con ngồi chạy không đến nơi đây là ta tuyết sơn phái đệ tử phát hiện thức thời liền đem bảo bối lưu lại cầm r ộ n g lưng trọng kiếm mặt tròn nam tử nói tới nói lui vẫn rất phách lối phản phất táng long c h i địa là nhà h ắ n hậu hoa viên người chạy cái gì nha lưu lại bồi tỷ tỷ tâm sự tuyết sơn phái một vị nữ đệ tử mặc một thân lưới đen váy hướng về phía đô phong g ó c ngóc tay tuân tú như vậy một cái tiểu xuất ca thế nào lá gan nhỏ như vậy a liền xem như cầm bảo bối cũng không cần chạy nhanh như vậy đi đỗ phong căn bản cũng không để ý đến bọn họ vắt chân lên cổ phi nước đại hắn dĩ nhiên không phải bởi vì sợ tuyết sơn phái người mà là sợ c o n kia so gò núi còn muốn to con quái thú sẽ đổi tới hắn trước kia nghe đan hoàng nói qua có một loại quái thú gọi là nên yêu không thuộc về chiến thú c ũ n g không thuộc về yêu thú tranh thủ nói căn bản cũng không phải là đ ộ vật mà lại tại thiên nhiên thai ngén phía dưới đạn sinh một loại vật kỳ quái tỉ như cùng một chỗ linh lực đầy đủ trong viên đá có thể sẽ tung ra một con hầu tử tới nó bộ dáng giống hầu tử nhưng lại không thuộc về hầu yêu lại thì như một tòa gò núi nhận nào đó đầu linh mạch ảnh hưởng cũng có thể là đột nhiên sống lại liền sẽ biến thành hôm nay mình bản thân nhìn thấy nên y u cổ nói có giảng trâu đất xuống biển một đi không trở lại nó i chính là loại này quái thú nên y u kỳ thật nên y u tiến vào trong biển cũng không phải là bị quá hóa mà là tìm được nơi trở về của nó đã từng có người nhìn thấy qua to lớn nên y u tiến vào trong nước biển sau đó lại cũng không có đi lên liền cho rằng nên y u là bị thủy khắc chế kỳ thật nên y u thích nhất chính là thủy nếu như thời gian dài rời đi thủy ngược lại không cách nào sống sót trước đó kia mặt kỳ quái tường một hồi mềm một hồi cứng rắn hơn nữa còn có thể đem k i ế m khí kem ở lại chính là nê n g ư có nước sau kỹ năng đặc t h ủ con nhỏ vừa ra đời liền có như ngọn núi nhỏ hình thể nếu là nguồn nước sung túc thì sẽ nhanh chóng trưởng thành đỗ phong nghe được tích thủy âm thanh khẳng định là đỉnh núi có nước suối thẩm thấu xuống tới sau đó nhỏ vào nê n g ư miệng bên trong võ bốn võ sáu cửa sơn động truyền đến một tiếng bách hiếu đem tuyết sơn phái chúng đệ tử giật này mình đ ề u nói dị bảo dấu tất có yêu thú thủ hộ xem ra trong này còn có đồ tốt tá ba người các ngươi đổi theo cái tia thanh dương tông tiểu tử hai chúng ta vào xem vị t i ê mặc lưới đen váy tuyết sơn phái nữ đệ tử lý phương phỉ cầm trong tay roi ra nói tới nói lui vênh vang đắc ý nàng quyết định mang theo sư muội cùng một chỗ vào sơn động nhìn xem để cái khác ba tên nam đệ tử phụ trách đuổi theo đỗ phong người này là tuyết sơn phái một vị nội môn trưởng lão cô em vợ mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng là bối phận không nhỏ nếu như vị kia đồng hành đệ tử dám không nghe lời nói vị nàng đi tỷ phu nơi đó cáo một chạm nhưng rất khó lường cho nên ba tên nam đệ tử đành phải kiên trì đuổi theo đỗ phong mắt nhìn thấy trong sơn động bảo bối vất không đến đi vào lấy lâm lâm sư muội hai ta đi vào n ó n ó yên tâm đi có đổ tỉ tỉ khẳng định phân người một nữa lý phương p h ngăn đón tiền lâm lâm sưu hai người cũng không chê cửa sơn động hẹp song song chui vào đỗ phong bay đầu vừa hay nhìn thấy hai nàng đi vào trong lòng không khỏi cười thầm một tiếng tiên nê như quái thu không biết nguyên nhân gì bị nhốt rồi tựa hồ không cách nào đột phá cửa hang bên này cấm chỉ nếu không vừa rồi mình sau khi chạy ra ngoài nó đã sớm nên đổi tới lại có hai kẻ ngốc đi vào tầm bảo hiện tại đi vào nhưng tuyệt đối là chịu chết dừng lại dừng lại đem đồ vật giao ra ba tên tuyết sơn phái nam đệ tử liệu mạng hướng phía trước truy muốn giết chết đỗ phong đoạt bảo bối của hắn dừng lại bất động các ngươi sẽ bỏ qua ta sao Đỗ phong tiếp t ụ c c h ạ y về phía t r ư ớ c n h ư n g là vô tình hay h cố ý một lại tốc đ m ộ bộ có c h ú trăm chạy không nổi ồ i ráng Bông n vẻ.、Bùng、tha linh g hay sáu tinh g long c thần n a công kích mấy vị sư huynh thật không có ý định bông tha ta sao bên trong hang núi kêu bảo vật kỳ thật ta chỉ lấy một phần nhỏ các ngươi bây giờ đi về còn có thể tìm được rất nhiều đỗ phong chạy tốc độ vừa vặn không nhanh cũng không chậm ba người theo ở phía sau mắt nhìn thấy muốn đuổi kịp nhưng lại bị hắn chạy ra bất chi bất giác đã rời đi sơn động có một khoảng cách hắn quả thật có chút thuyết phục ba người bên trong hang núi kia có bảo vật chi quang lấp lóe nếu là tiến vào tầm bảo nói không chừng có thể có được thứ càng tốt không cần đuổi theo người chạy mệt mỏi như vậy thế nhưng là vừa nghĩ tới vị kêu bá đạo sư thị vẫn là quyết định bỏ vào nhập động tiếp tục đuổi đuổi thanh dương tông danh sách này đọc hành động đệ tử ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết còn có thể cho ngươi thông khoái bằng không mà nói, hừ hừ. trước đó cái k i a mặt tròn canh giữ ở cửa sơn động tuyết sơn phái đệ tử c ư ờ i lên một mặt tâm hiểm hướng về một khi bắt được đỗ phong không thể tùy tiện để hắn chết không chỉ có muốn đem hắn từ trong sơn động đạt được bảo bối lấy tới thời điểm còn muốn cho hắn đem toàn bộ tài vụ đều lấy ra bao quát một chút khả năng đặt ở địa phương khác tài sản riêng vậy được rồi nếu là dạng này ta liền không trốn nói đỗ phong liền thật ngược lại hắn cái này dừng lại một cái ngược lại là làm cho đằng sau ba người đi theo s ư ơ n g sở tình huống gì chẳng lẽ là thật bị thuyết phục lại có dạng này đồ đần biết rõ dừng lại ngay lập tức sẽ chết cũng muốn dừng lại xem ra hắn là không có khí lực lại chạy tr mặt tròn trong tay nam tử dẫn theo trọng kiếm cái thứ nhất đi lên phía trước hắn cảm thấy đối phương giờ phút này nhất định là dọa đến chân đều mềm nhún muốn chạy cũng chạy không đến mình không bằng trước tiên đem hắn bắt trước hảo hảo khảo vấn một phen ẩm lúc đầu đứng ở nơi đó thành thành thật thật đỗ phong đột nhiên hướng phía trước chạy một bước vẹn vẹn một bước liền l ẹ n đến mặt tròn nam tử trước mặt sau đó một cái câu đá đá vào hắn giữa hai chân vị trí một cước này bị đá vừa nhanh vừa độc hơn nữa còn đặc biệt chuẩn công bằng chính giữa mệnh cát tử ngao mặt tròn nam tử hét thảm một tiếng toàn bộ bay vọt lên trời trên không trung liên tục chuyển hai tuần nửa về sau mặt hướng xuống cái mông hướng lên trên một đầu cắm đến đống đất bên trong rơi xuống mặt đất về sau hai tay chăm chú c h e lấy hãng bộ huyền không hai c h â n đang không ngừng run dậy miệng bên trong còn có bọt mép phun ra cái này cái này cái khác hai tên tuyết sơn phái đệ tử thấy cảnh này trực tiếp ngẩn người nửa ngày phản ứng không kịp mới vừa rồi còn một mực tại chạy trốn kẻ đáng thương vì sao đột nhiên biến thành một con mánh hổ không đúng vừa rồi lưu sư m i n h nhất định là không c ẩ n thận bị hắn đánh lén không sai khẳng định là đánh lén lớn mật cùn đổ vỡ ơ ý mà đánh lén chúng ta lưu sư h u n h hai người tăng lên tăng thêm lòng d ũ n g cảm tử g ơ lên trong tay kiếm bọn hắn tuyết sơn phái tuyết sơn kiếm pháp thế nhưng là rất lợi hại cũng không tin đánh không lại một cái thanh dương tông đệ tử hai người bọn họ từ hai bên trái phải hai bên còn quấn tới gần đỗ phong dự định áp dụng vây quanh chiến thuật tuổi c ò n trẻ liền miệng đầy hoang ngôn dạng này lừa gạt mình cũng không tốt đỗ phong lắc đầu căn bản cũng không có muốn rút ra ngân lòng kiếm tới ý tứ hai cái khí võ cảnh bốn tầng tuyết sơn phái đệ tử mà thôi thực sự không đáng hắn rút kiếm gió lớn nổi lên này tuyết sơn phi hồ chiến thú hợp thể hai người niệm động chến miệm thú quyết vỡ ơ y mà giống nhau như lúc. điểm này ngược lại là cùng thương lan g sát thủ tiểu đội người rất giống liền thấy hai con mọc da lông trắng tuyết hồ đột nhiên xuất hiện sau đó dung nhập hai người thể nội có chút ý tứ a đại nam nhân lại là hồ ly loại hình chiến thú chờ chiến thú hợp thể sau khi hoàn thành đỗ phong là chân chính nhìn trận tròn mắt mới vừa rồi còn tính bình thường hai nam nhân đột nhiên trở nên quyến rũ chẳng những cái cằm biến nọn liền liên làn da đều trở nên trắng trắng mềm mềm hai má còn có chút vụ n trộm màu hồng hồ đưa ta nhỏ cái n ư ơ a không phải là gặp được biến thái đi mà lại vừa gặp chính là hai cái hai người này không riêng gì bộ dáng thay đổi liền liên tiếp giả vờ ơ y mà cũng thay đổi trước đó là trường s a n g màu trắng tiêu chuẩn tuyết sơn phái đệ tử p h ụ giờ phút này biến thành da lông m á n h ngắn cộng thêm thân trên da thảo áo ngắn lại còn lộ ra cái rốn cái này đây cũng quá kích thích đỗ phong rủi rủi con mắt hơi kém cho là mình là đang nằm mơ làm sao mới vừa rồi còn là hai cái đại nam nhân thoáng qua ở giữa trở nên thiên kiểu bám b ị nếu không phải lộ ra ngoài trên bàn chân còn có một số lông chân lưu lại này một ít liền bị hai người bọn họ cho lừa gạt đến a quyến rũ thiên hạ trong tay hai người cũng không có lấy bất kỳ vũ khí nào mà là hai tay hướng về phía trước dùng ngón tay bày ra một cái hình trái tim trong miệng nói lẩm bẩm vờ ơ y mà dùng ra một hạng chiến kỹ hai người đồng thời sử dụng trong miệng một lời động tác nhất trí tựa như dùng thừng bằng sợi bông thao tắc liên thể như con dối quyến rũ thiên hạ là cái quái gì đỗ phong nhìn thấy công kích của đối phương không có bất kỳ cái gì lực sát thương chính biểu thị nghi hoặc hoàng bét là tinh thần công kích hãn đột nhiên nhớ lại trịnh tiểu tuệ hoa hồ điệp chiến thú cũng có một chiều tinh thần công kích gọi là mị hoặc thiên hạ hai người kia chiến ký gọi là quyến rũ thiên hạ khẳng định cũng là tương tự tinh thần công kích tinh thần công kích vô cùng ngạc có thể đ a o thương bất nhập thủy hóa bất x â m thậm chí liên cương khí đều không đả thương được ngươi nhưng chỉ cần là thần thức không đủ cường đại như thường sẽ bị tinh thần công kích cho làm bị thương một khi thần thức thủ thương nhẹ thì ngơ ngơ ngác ngác thật nhiều đầu váng mắt hoa nặng thì thần thức không trọn vẹn cả người trở nên ngơ ngác ngốc ốc thậm chí còn có khả năng bởi vì thức h ả i vỡ ra dẫn đến người tử vong ông nóng nóng đỗ phong dù sao cũng là chuyển thế c h i thân kiến thức rộng rãi hắn biết đối phương phát động chính là tinh thần công kích liền muốn tranh thủ thời gian ngưng tụ niệm lực tâm chắn đến phòng ngự nhưng lại tại lúc này trong ngực hắn một vật phát ra ông n n g n n g thanh sau đó nhìn thấy một t r ư ơ n g thật mỏng hơi mở khăn tay từ trong ngực của hắn mình chạy ra khăn tay nhỏ như là bị người thao túng tại đỗ phong phía trước xoay tròn không ngừng những cái kia ngưng kết thành trường mâu tinh thần lực công kích hết thể bị nó ngăn cản trở về kia hơi mở khăn tay là hắn giết địch thu được tới đồ vật một mực không có hiểu rõ có cái gì tác dụng chỉ biết là dùng l ử a không cách nào tiêu hủy cũng vô pháp bỏ vào thu nạp trong túi cho nên liền tiếp thân mang theo thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà tại hôm nay phát huy lớn như thế tác dụng a hai tiếng kêu thảm đồng thời vang lên liền liền nói chuyện tần suất đều bảo trí nhất trí một người dùng sức ngăn chặn ngay tại lỗ mùi chảy máu một người khác thì là l i ề u mạng bảo vệ lỗ thai bởi vì hắn lỗ thai bên trong cũng tại dương máu đáng đ ờ i cái này kêu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo lúc đầu đỗ phong chỉ muốn cùng bọn hắn hào hào đánh một trận nhưng những người này không phải học những cái kia thứ vai môn tà đạo đầu cơ trục lợi nhất tổng kết qua chính là tự t h ự các c quả đỗ phong không có chút nào khách khí với bọn họ trong tay ngân long kiếm huy động liên tục hai lần trống giống đột nhiên sinh ra hai cái trang lưới liềm hình kiếm khí hướng về phía hai tên tuyết sơn phái đệ tử liền giết quá khứ hai người bọn họ vốn còn muốn nương tựa theo thân pháp tránh né thế nhưng là hoa mắt chóng mặt l i ề n phương hướng đều không p h â n rõ chỉ cảm thấy cổ mát lạnh sau đó đầu chẳng phải c h ó n g chương một trăm linh bảy người nào gây nên ha ha ha tuyết sơn phái liên tục chết ba người đệ tử các người đoán có phải hay không ta người làm phó tông chủ gió dương nhẹ nhìn thấy thủy tinh cầu bên trên ba cái tuyết sơn phái đệ tử danh tự tắt ngỏm cao hứng k hoa tay mỗi chân một chút cũng không có tông sư dáng vẻ hai tên hoàn thành tuyết hồ chiến thú hợp thể tuyết sơn phái đệ tử chỉ cảm thấy cổ mát lạnh liền cái gì cũng không biết bởi vì bọn họ đầu bị g ọ sạch cùng thân thể tách ra tới vị t i a mặt tròn người trẻ tuổi vốn là đã đau chết đi sống lại quất thẳng tới s ú c nhìn thấy đồng môn chết thảm vừa căng thẳng cung cúc tất cả mọi người không biết là đỗ phong làm chính ghé vào thủy tinh cầu bên cạnh đoán khẳng định là gặp chúng ta bạch hổ tiểu đội mới có thể g i ế t như vậy sạch sẽ lưu loát bạch hổ đường chủ lòng tin tràn đầy hắn thấy có thể đối kháng chính diện tuyết sơn phái đệ tử đồng thời thuấn sát ba người chỉ có bọn hắn bạch hổ đường đi t i ê u mười tên đệ tử những người khác căn bản là không có thực lực kia khu khụ đ ư n g như vậy tự tin nói không chừng là môn phái khác gây nên thanh long đường chủ mặt tâm trầm có chút không quen nhìn bạch hổ đường chủ phách lối hình dáng. hắn thanh long đường lần này nếu không có nhiệm vụ đặc thù cũng sẽ phái ra mạnh nhất đội hình nhưng muốn lấy được món đồ kia nhất định phải làm ra hy sinh cho nên không có bỏ được đem sùng ái nhất tin mấy tên đệ tử phái đi cái này rất đơn giản chờ bọn hắn lúc đi ra đến một chút thu được nhiều ít t r ư ơ n g đệ tử lệnh bài liền biết gió dương nhẹ phương pháp rất tốt bởi vậy mọi người đều biết lần này tiến vào táng long c h i điệu thám hiểm có thể đánh giết môn phái khác người giết chết càng nhiều người chẳng những sẽ không nhận trừng phạt tương phản còn sẽ có ban thưởng đương nhiên nếu như ngươi không cẩn thận ngộ sát đồng môn của mình kia tốt nhất vẫn là điệu thấp một chút, không nên đem đối phương đệ tử lệnh bài cũng mang ra nếu bị người ta sư phó biết đoán chừng sẽ tìm p h i ề n p h ứ c thế nhưng là có một người cũng không biết này quy tắc nhưng hắn ngay tại tịch thu được đồ vật càng lợi ích thực tế đó chính là ba tên tuyết sơn phái đệ tử thu nạp túi mang đồ vật thật đúng là không ít đặc biệt là các loại bình đan dược bình quán bình lấp một đông lớn thủy liệu p h á p đan bồi nguyên đan hồi nguyên đan lại còn có bạo thể đan xem ra bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị thực sự đánh không lại thời điểm liền dùng bạo thể đan kích phát tiềm năng nhớ kỹ lúc trước giết chết thương lang tiểu đội ba người về sau cũng là tìm ra một đống đỏ cá hiếm những võ giả này làm sao đều có này yêu thích thích khắp nơi t r e o chọc nữ nhân sau đó lưu lại cá hiếm đương kỷ niệm hô một cái h ỏ a cầu đánh tới đống kia vô dụng quần áo bao quát ba người thi thể tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực bất quá lần này liền thật là phổ thông quần áo đốt thành cho cũng không có lại phát hiện những vật khác lần trước từ thương lang tiểu đội sát thủ lưu lại cá hiếm bên trong đốt ra hơi mở khăn tay nhỏ đoán chừng liền liên kia cá hiếm chủ nhân chính mình cũng không biết bên trong khe hở có như thế vật kỳ quái vỡ ý mà có thể phòng ngự tinh thần công k phải biết phòng ngự vật lý công kích cùng ngũ hành pháp thuật công kích đồ vật có rất nhiều cái gì trọng giáp nhuyễn giáp áo giáp giáp da các loại vật liệu các loại kiểu rằng cái gì cần có đều có khả năng đủ phòng ngự tinh thần công kích đồ vật kia là ít càng thêm ít bản thân vật liệu liền phi thường khó tìm mà lại sẽ luyện kim thuật người càng khó tìm hơn l i ê n liên đỗ phong dạng này thiên tài kiếp trước đều không thể đủ học được mình bây giờ luôn yêu thích đốt nữ nhân c à i y ế u chơi đốt xong còn muốn lay một chút nhìn xem bên trong có hay không đồ tốt nếu như bị người khác thấy được khẳng định tưởng rằng biến thái đỗ phong vất tay mang ra một trận g i đem trên đất thổi bùi toàn bộ thổi tan. giết người cướp của hủy thi diện tích làm rất nhuẩn nhuyễn khuyên các ngươi trở về tầm bão không ngừng nhất định phải đổi tới thì không thể trách tâm ta hưng ác làm xong đây hết thể đỗ phong vẫn không quên chẳng lẽ một chút sau đó hướng sơn động phương hướng quan sát bởi vì cách rất nhiều cây cối ngoại trừ cao cao dốc núi bên ngoài căn bản là không nhìn thấy thứ gì a a hắn chính suy nghĩ muốn hay không tới gần sơn động lại quan sát quan sát k i a nê ngưu đã ra không được hẳn là bị cái gì đại năng nhân sĩ cách dùng trận cho không trụ liền nghe đến nơi xa truyền đến hai tiếng kết lên thê thảm trình độ để cho người ta nghe d ù n mình sau đó liền thấy cao lớn gò núi nhuộng hai lần l i đỗ phong tới. Đi, đi đoán rất đúng khi dẫn hai tên nữ đệ tử quả thật bị ăn hết mà lại đã bị tiêu hóa sạch sẽ nên như bình thường dùng đỉnh núi thẩm thấu xuống tới điểm này thủy duy trì sinh cơ để cho mình không đến mức tiến vào trạng thái ngủ say chính là muốn đợi đến có người hoặc là yêu thú tiền đến sau đó tốt h ú t huyết dịch trong máu chẳng những chứa trình độ hơn nữa còn có đại lượng nguyên lực tại bổ sung hai tên tông môn đệ tử toàn thân nguyên lực về sau nên h ư thử nghiệm va chạm hai lần phong ấn vẫn không thể nào phá tan xem ra nguyên lực bổ sung không đủ nếu như nhiều một ít người đến sơn động đến thám hiểm nói không chừng liền có thể mở ra phong ấn xa xa có thể nhìn thấy sơn động gia lam quan g đại thịnh tựa hồ có trọng bảo xuất thế nhưng đỗ phong cũng không q a y đầu lại bỏ chạy cũng không dám lại trở về tầm bảo nhờ có mình mới vừa đi vào thời điểm nó vẫn còn trạng thái h ư n h ư ợ c nếu không giờ phút này cũng thành đối phương trong dạ dày một giọt tiêu hóa dịch ha ha ha tuyết sơn phái lại gây hai người lần này khẳng định là ta bạch hổ đường người gây nên bạch hổ đường chủ vỗ đùi hưng ơ phân đứng lên tuyết sơn phái cùng thanh dương tông xem như cách tương đối gần hai cái tô n g môn tương hô ở giữa không ai phụ hay tất cả mọi người là cùng cấp bậc tô n g môn bình thường không có khả năng phát sinh lớn xung đột liền thích tại loại này trong trận đấu quyết thắng thua bây giờ tuyết sơn phái nhân tài mới vừa đi vào không sinh sản nhiều thời gian năm mươi người liền đã chết mất ngũ cái mà lại khoảng cách thời gian rất ngắn hai người kia hẳn là gặp cái gì cơ quan cảm ấy hay là gặp gì thú chu tước đường chủ liếc mắt đối với bạch hổ đường chủ quá độ tự tin rất là khinh thường tiểu ni tử nói đúng hai người này danh tự đột nhiên dập tắt căn bản không có trải qua chiến đấu cũng liền gió dương nhẹ dám gọi như vậy nếu là người khác làm gọi chu tước đường chủ tiểu ni tử đoán chừng muốn bị trong tay nàng roi ra rút cái chín n g chín t á m mươi mốt này sau đó lại đem hắn chặt thành khối vụ ném vào trong lò luyện đan làm t u ổ i lựa dùng trước đó chết kia ba tên tuyết sơn phái đệ tử danh tự đều là tránh trước sáng lên một cái sau đó lại dập tắt nói rõ là tao nộ chiến đấu sau đó chiến bại bị giết vừa rồi kia hai tên nữ đệ tử danh tự từ phổ thông trạng thái đột nhiên dập tắt đơn giản không có dấu hiệu nào không giống như là gặp địch bị giết bộ dáng c h ư ơ n một trăm linh tám vì lợi mà đến lẽ nào lại như vậy tuyết sơn phái trong nghị sự đại s ả n h bên trong cũng có người vô đ u ổ i đứng lên hắn cũng không phải bởi vì cao hứng mà là tức giận đứng lên bởi vì chết mất ngũ cái bản phái đệ tử tất cả đều là xuất từ bọn hắn phi hồ đường mà lại một người trong đó hay là hắn cô em vợ kiêm nữ đồ đệ nghĩ đến cô em vợ phong tình vạn chủng về sau rốt cuộc lãnh hội không tới hắn làm sao có thể không tức giận đến cùng là người phương nào gây nên vậy mà như thế giết lục ta tuyết sơn phái đệ tử chẳng lẽ là thanh dương tông người một vị khác nội môn trưởng lão cũng rất tức giận dù sao bản phái đệ tử bọn hắn toàn bộ tuyết sơn phái đều sẽ thật mất mặt đặc biệt là bí cảnh thí luyện vừa mới bắt đầu môn phái khác còn chưa có xuất hiện thương vòng tình huống tuyết sơn phái đệ tử tên liên tục dập tắt ngũ cái đúng là quá mất mặt nếu là bị ta t r a được là ai làm tất nhiên để hắn nếm thử ta tuyết sơn phái thủ đoạn mấy người tự hồ đã quyết định chính là thanh dương tông người gây nên bởi vì bọn hắn cùng môn phái khác không có bao nhiều mâu thuẫn mới thời gian ngắn như vậy căn bản đến không được những cái còn chưa b ắ tuyết đ ầ đoạt bảo trước sơn phái t các trưởng lao đã nghĩ kỹ muốn thông qua bọn hắn xếp vào tại thanh dương trong tông giang tế làm rõ ràng lần này ai tịch thu được lệnh bài nhiều nhất đã nói lên ai giết người nhiều nhất nếu là có thể biết rõ ràng cụ thể là ai thu được tuyết sơn phái đệ tử lệnh bài vậy liền có thể trực tiếp liền khóa chặt hung thủ đỗ phong căn bản cũng không biết nhiều người như vậy tại nhớ thương mình bất quá coi như nhớ thương cũng vô dụng bởi vì hắn căn bản cũng không có lấy đi kia mấy tên tuyết sơn phái đệ tử lệnh bài món đồ kia lại không thể bán lấy tiền muốn nó lấy làm gì a i chấp pháp trưởng lao nghĩ là để đỗ phong tiến vào táng long chi địa giúp mình đi đồ vật ít nhất có thể ít phức tạp bởi vậy cũng không có đem thu được môn phái khác đệ tử lệnh bài có thể thu hoạch được ban thượng sự tỉnh nói cho hắn biết trong lúc vô hình xem như giút một vấn đề nhỏ nghe sư t h bên kia giống như có bảo vật xuất thế, có hay không muốn đi qua nhìn xem Mộ u nghe mạn toa đệm người tức này tương đối ổn trọng lời nàng nói cũng rất có đạo lý liền các nàng ba nữ hai tử cho dù là đến bảo vật xuất thế địa điểm cũng vô dụng rõ ràng như thế lóa mắt bà quang khẳng định không chỉ ba người các nàng nhìn thấy đến lúc đó các phái đệ tử tụ tập c ư ớ p đoạt bảo vật tất nhiên sẽ đánh nhau đánh nhau liền đều là lấy mệnh tương bác không có chiến lược mạnh mẽ đi chẳng những phải không đến bảo vật ngược lại sẽ đem mạng nhỏ mà cho dựa vào sư v i n h bên kia có bảo vật xuất thế chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem thanh long trong tiểu đội một đệ tử có được long ứng chiến thú bởi vì cùng dòng thoáng dính điểm một bên cho nên bị thu vào thanh long đường làm nội môn đệ tử chớ nhìn hắn sức chiến đấu không cách nào dùng âu giao long thương long hồng long các loại những người kia so sánh nhưng vương diện tốc độ một chút không thua bởi bọn hắn còn có một hạng năng lực đặc biệt chính là ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy rất xa xa phát sinh sự tình đội ngũ của bọn hắn đã đi ra ngoài thật xa nhưng vị này có được lòng ứng chiến thú đệ tử vẫn là thấy được nghe như núi b o quang mọi người tiến vào táng long chi địa về sau liên linh quả đều chưa từng thu thập một viên liền vội v ã hướng khô lâu địa cung phương hướng đổi u không bằng đi trước bảo vật xuất thế địa phương nhìn xem sư phó nói muốn trước hoàn thành khô lâu địa cung nhiệm vụ kia về sau lại đi địa phương khác thám hiểm chúng ta đi nhanh lên đi dẫn đội sư h u n h biết có bảo vật xuất thế cũng có chút tâm động thế nhưng là nghĩ đến thanh long đường chủ nhắc nhở vẫn là thúc giục các sư đệ đi nhanh lên bởi vì đổi tới khô lâu địa cung thời gian càng chạy đồ vật bị người khác lấy đi tỷ lệ lại càng nhỏ thật không đi sao nếu không ta trước đi qua nhìn xem một hồi lại đổi kịp các ngươi nên n h ư núi phương hướng bảo quang lại lõe lên một cái lần này bảo khí càng thêm l o a mắt xem ra số lượng không nhỏ liền xem như trình diện nhiều người nói không chừng cũng có thể thừa dịp loạn mò được cái một hai kiện áp vị kia có được long l ư n g chiến thú đệ tử đúng là có chút tâm động sư phó có lệnh tự tiện rời đội người giết chết bất luận tội chính ngươi nhìn xem xử lý đi dẫn đội sư h u n h sắc mặt lạnh lẽo tay k h á c lên trên chúa kiếm chỉ cần sư đệ g á m tự tiện rời đội hắm thật là liền không khách khí. vị t i a có được long hưng s ứ đệ nghe lời này đành phải lắc đầu phi thường tiếp hận đi theo đội ngũ tiếp tục đi tới s i u s i u s i u v à i bóng người nhanh chóng từ cách đỗ phong chỗ không xa lướt qua bọn hắn tiến lên tốc độ rất nhanh căn bản cũng không có ý dừng lại lúc đầu đỗ phong còn muốn đổi một đầu ít người đường đi bây giờ căn bản cũng không cần thiết đổi bởi vì từng cái phương hướng đều có người đến dứt khoát liền quang minh chính đại đi đại lộ vị huynh đại này có bảo vật xuất thế ngươi không đi qua nhìn xem sao lại có một đôi nhân mã chạy tới trong đó một vị công tử tìm chặt dưới hông sừng lân mã rất hiếu kỳ hướng đỗ phong thăm dò được ta một người cũng không giành được thứ gì không bằng sớm rời đi chỗ thị phi này đỗ phong mỉm cười nhún nhún vai rất không quan trọng dáng vẻ hắn tiến lên phương hướng vừa vặn cùng mọi người tương phản bởi vậy đã sớm nghĩ kỹ lý do không sao ngươi có thể cùng chúng ta một đội c ư p được đồ vật chúng ta theo công lao phân c ư ờ i tại sừng lân mã bên trên vị công tử này môi hồng răng trắng mày kiếm mắt sáng xem xét chính là đại thế gia xuất thân hắn nói chuyện thời điểm trên mặt chân thành nhìn qua giống như là chưa thế sự đa tạ huynh đại như thế nâng đỡ t h người tới đây chỉ là vì lịch luyện không cầu gì bảo không có việc gì ta liền đi trước nói đỗ phong cũng không đợi đối phương trả lời thì c h u ể n ra thân phận cấp tốc rời đi đạp tuyết tìm ai tiêu sái phiêu giật nhìn qua thật giống không cầu bảo không cầu tài không tranh quyền thế công tử ca giả xin ai không biết ta kỳ thật hắn vừa mới thu được ba tên tuyết sơn phái đệ tử thu nạp túi nhưng bể n g o à i trang như là thuần khiết thành nữ t i ể u tư ngươi đi cùng bên trên người kia quả nhiên tất cả mọi người là đang giả vợ xiên nhân tài vừa mới rời đi vị tiết trước đó đầy mặt sán lạn nụ cười nhìn qua vô cùng chân thành công tử ca sắc mặt lập tức âm chầm xuống hắn đưa mắt liếp ra ý qua một cái điều động một thủ hạ đi theo roi đỗ phong người này vờ ơ y mà nghịch mọi người phương hướng rời đi nếu như không phải đã được đến cái gì dị bảo c h í đỗ lao đệ tại sao là ngươi phương tiên h nhìn thấy lịch hướng mà đến đỗ phong lập tức hai mắt tỏa sáng mau tới đến đây chào hỏi hắn mặc dù đoạt được thanh dương tông đệ tử tị võ tên thứ hai nhưng cũng không có chân chính đầu nhập vào tông môn cũng không biết hắn dùng phương pháp gì vợ ơ ý mà lấy được tiến vào táng long c h i địa danh lệch phương huynh ngươi làm sao cũng tại đỗ phong lấy làm kinh hãi bởi vì phương tiên cũng không phải là tông môn đệ tử nhưng hắn đến cùng là thế nào tiến đến a hơn nữa còn giống như chính mình lại là một mình hành động một người hành động cũng dám đi tham gia náo nhiệt hắn đối với mình sức chiến đấu đến cùng là có bao nhiêu tự tin a ha ha triệu sư m ỗ i lần này cũng có tới đi phương tiên ngượng ngùng gãi gãi cãi ốc vợ ý mà hỏi tới triệu quốc đệ nhất mỹ n g triệu lan tình huống triệu lan cùng mộ dung mạn toa đồng dạng tiến vào chu tức đường mà lại thực lực xếp hạng còn tại nạn trước đó lẽ ra làm chu tức tiểu đội đại biểu tiến vào bên trong ta còn thực sự không rõ ràng một hồi cho ngươi hỏi một chút đi đỗ phong căn bản cũng không có danh lệch là mạo danh thay thế tiền đến bởi vậy không biết triệu lan có hay không tới bất quá nàng có mộ dung mạng toa phương thức liên lạc hỏi nàng một chút liền biết bất quá phương công tử đến cùng là tình huống gì dạng này phong lưu phong khoáng nhân vật vờ i y mà cũng có hại xấu hổ thời điểm toa toa sư muội nghe ngóng ngươi vấn đề nói đỗ phong liền mở ra mình truyền â m phủ chỉ kêu gọi một chút bên kia liền nhận ngươi để người ta cái gì lại để một lần mộ dung m ạ n toa các nàng ba cái vừa vặn cùng chu tức tiểu đội người tụ hợp mọi người chính tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm kết quả là nhận được đỗ phong kêu gọi trước kia đối phương đều là gọi biểu tỷ đột nhiên gọi nàng toa toa sư mội thật là có một chút không thích ứng vì sao cảm giác tốt thẹn thùng a nghiêm chỉnh mà nói nghe ngóng ngươi hạ cái kia triệu lan lần này có hay không tới mộ dung m ạ n toa bị gọi toa toa sư mội lúc đầu thật cao hứng một mặt thẹn thùng đang ở nơi đó xuống mỹ đột nhiên nghe được đối phương sách triệu lan danh tự tức giận đến lập tức đem truyền âm phủ ném ra ngoài công bằng vừa vặn ném tới triệu đại mỹ nữ trên tay nói chuy ngươi tại sao không nói chuyện đỗ phong còn không biết mộ dung mạng toa đã ăn giấm hung hăng ở bên kia ồn ào làm cho phương thiên đều không có ý tứ vì giúp mình nghe ngóng sự tình vờ ơ y mà huyên náo người ta biểu tỷ đệ hai người bất h ò a lại nói đỗ lao đệ thật là có bản lĩnh lại đem biểu tỷ đều biến thành toa toa sư muội mình tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy bản sự đều h ư n g công luyện tập đỗ sư huynh tìm ta có việc sao triệu lan thanh âm vừa xuất hiện đỗ phong cùng phương thiên đều trận tròn mắt vừa rồi rõ ràng kêu gọi mộ dung m ạ n toa làm sao đột nhiên liền biến thành triệu lan cái này cũng là không cần nghe n ó n g triệu lan khẳng định là tại hiện trường Ký、thật phương tiên trước đó đã nghe nói triệu đại mỹ n ữ trở về lần này chính là muốn xác định một chút bây giờ xác định rõ nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải ta có người bằng hữu muốn gặp ngươi một lần không biết thuận tiện hay không đỗ phong cũng không k h á c h khí còn không đợi phương tiên nói chuyện hắn trước hết thay người nhà hãy lên thuận tiện a chỉ cần là đỗ sư minh hẹn đều thuận tiện triệu lan đắc ý hướng về phía mộ dung mạng toa cười cười, ý kia đã rất rõ ràng ngươi một mực tôn sùng biểu đệ bây giờ chủ động hẹ ta hơn nữa còn là dùng ngươi truyền âm phù hẹn đây đối với nữ nhân mà nói đơn giản chính là xích loã loã đánh mặt đã vậy các ngươi ở nơi nào à có thể báo một chút vị trí sao kỳ thật không phải đỗ phong muốn nghe ngóng các nàng chu tức tiểu đội vị trí mà là phương thiên vụng trộm dùng truyền âm nhập mật phương thức cầu hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút triệu lan vị trí vị này phong lưu phong khoáng phương công tử vợ ở y mà n h ă n nhó không chịu mình hỏi tất cả đều để đỗ phong hỗ trợ triệu lan lúc đầu nghĩ trực tiếp đem vị trí báo cho đỗ phong thế nhưng là bị dẫn đội sư tỷ trừng mắt liếc lại cho nén trở về các nàng chu tìm dù sao đỗ phong nói còn mang theo một người bạn cũng không biết hắn cái kêu bằng hữu là ai nếu như là đồng môn còn hơi tốt một chút nếu là ngoại nhân rất có thể sẽ tạo thành nguy hiểm thế là triệu lan cải biến chủ ý đem đệ tử của mình số hiệu nói cho đỗ phong sau đó hai người ước định phía sau dùng truyền âm phủ liên hệ làm nhiệm vụ thời điểm không tiện gặp nhau nhưng tại một chút tất cả mọi người đi công cộng trường hợp vẫn là có thể gặp mặt thì như kế tiếp mục đích đắc người lâu nguyệt tròn và khuyết hoa nợ tạng h â n sinh khổ nhất là ly biệt so ly biệt càng khổ đó chính là rõ ràng là người khác nghĩ hẹn họ lại làm cho mình đỉnh cái hoa hoa công tử thanh danh đỗ phong gọi là một cái sầu a chờ gặp mộ dung mạng toa nhất định phải hào hào giải thích giải thích còn có tiểu tuệ sư muội cái này cũng hiểu lầm mình đi ừ cái này đỗ phong tại trong môn thời điểm trang như cái người thành thật vừa ra tới bại lộ đi quả nhiên không ngoài sở liệu đã có người bắt đầu bình luận hắn vị này bình luận đỗ phong người là chu tức đường một vị khác sư thị nàng là cùng nghe đệm cùng một năm nhập môn trước đó tỷ võ thời điểm cũng cảm thấy đỗ phong tiểu tử này cũng không tệ lắm là một người mới thực lực mạnh mẽ hơn nữa còn tương đối có phong độ bởi vì cái gọi là thiếu nữ nào chẳng mộng mơ nàng cũng từng huyễn tưởng qua muốn hay không cùng đỗ sư đệ kết giao thế nhưng là không nghĩ tới vừa mới đến táng long c h i địa đỗ phong liền dùng mộ dung mạng toa truyền âm phủ đến càng triệu lan đơn độc gặp mặt hơn nữa còn dùng một cái vụng về lấy cớ nói là một người bạn gặp nhau nàng làm nữ nhân người nào không biết cái gọi là một người bạn chính là bản thân hắn nghĩ hẹn họ cũng không thể nói như vậy có lẽ thật là bạn hắn gặp nhau triệu sư muội nghe đệm thử khuyên hai câu nàng sở dĩ nói như vậy là vì cho mộ dung mạng toa tìm bậc thăng hạ mình quen thuộc nhất biểu tỷ kiêm đỗ sư mình vờ ý mà kêu gọi nàng truyền mặt mũi này đánh cũng quá hung ác điểm đi thật chẳng lẽ giống vương sư tỷ nói như vậy đỗ phong vừa mới ra liền thay lòng hoặc là nói đây mới là hắn diện mục thật sự hát xì hát xì đỗ phong ngay cả đánh liên nhảy mũi nghĩ thầm khẳng định lại có người đang mắng ta lần này hắn thật là h oan buồn a đều vì phương huynh còn phải mình bị mắng đỗ lao đệ phải chú ý thân thể a làm sao tuổi còn trẻ liền hát xì liên tục ta chỗ này có cùng hồ roi ngươi cầm đi bồi b ụ đi đây là bạch mở đất núi hoa ban hồ roi cần cua được trong rượu mỗi lúc trời tối trước khi ngủ uống một lần phương tiên lao thao nói không xong lại c b n t h c sự từ t quá trong túi móc ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra móc kêu h i b n hoa n ban y i hổ t lớn roi đúng là đồ tốt mặc dù tại phương diện kia cũng không cần bổ nhưng có thể lấy nó làm thuốc tỷ như có một vị cường kiện gân cốt hồ được tán liền cần dùng vật này là chủ đồ ăn sớm tuyên bố a ta thật không giả đỗ phong nhận lấy h ộ gỗ nhưng vẫn không quên tuyên bố một chút mình tại phương diện kia tuyệt đối không có vấn đề không nghĩ tới giúp người khác đáp cầu rắt mối còn có thể đạt được tốt như vậy vật liệu phương tiên h giá nhân xuất thủ thật đúng là khá hào phóng không giả không giả các sư mội đều có thể làm chứng ngươi không giả phương tiên h cười ha ha nghĩ thầm không giả ngươi làm gì tiếp nhận đi thật không có nhìn ra đỗ lao đệ trên lôi đ à i như vậy dữ dội vỡ ơ ý mà thật cần hổ roi loại vật này hoa ban hổ roi thế nhưng là rất chân quý đồ vật liền xem như có tiền cũng không nhất định có thể mua được bởi vì nó đặc thù dược hiệu dẫn đến hoa ban hổ đại lượng bị giết chết hiện tại số lượng càng ngày càng ít nghĩ đến người ta dù sao cho giúp dân tình lớn như vậy phương thiên cảm thấy mình cũng không thể quá keo kiệt thế là liền đưa người đây là trong lời nói có hàm ý a ta hư không giả vì sao còn phải các sư mội cho làm chứng đ ỗ phong nghe được phương thiên ngôn luận cũng là một hồi im lặng bất quá hắn rất nhanh nghiêm túc bởi vì lại có một đám người đối diện chạy đến bất quá những người này không có trực tiếp lao tới nơi n g ư u núi phương hướng mà là tại hai người trước mặt n ừ n g lại nhóm người này tất cả đều cơi t u ầ n một sắc mã người mặc mẫu đen xạ ổ dỉ trường bảo đầu đội màu đen khăn quẳng cổ mọc r a dâu quai nón cùng t h ư ờ n g lòng quốc tây châu cư dân giống nhau đến mấy phần giống như là trưởng kỳ sinh hoạt tại đại mạc hoàn cảnh nhân sĩ mấy vị vây quanh ta hai người không biết là ý gì mười mấy người tất cả đều cơi ư hắc mã không đi đường lại đem đỗ phong cùng phương t i ê n hai người cho bao bọc vây quanh kỳ thật không cần hỏi cũng biết bọn hắn không có ý tốt ha ha ha nhìn thấy chúng ta hát toàn phong người vờ ơ y mà hỏi là ý gì dẫn đầu một gã đại hán cười ha ha nói đến đoàn bọn hắn thể danh tự thời điểm còn biểu hiện ra một bộ rất kiêu ngạo g i vẻ hát toàn phong là cái quái gì đỗ phong tựa hồ chưa nghe nói、qua. nguyên lai là các ngươi những ngày mã phỉ không nhanh đoạt bảo vật chặn lấy hai ta làm gì đỗ phong chưa nghe nói qua phương thiên ngược lại là nghe qua hát toàn phong đoàn thể danh hảo chính là một bang khắp nơi cướp đoạt mã phỉ đặc biệt thích vây công đơn độc hành t ẩ u thám hiểm giả bọn hắn không những ở bên ngoài gây án lại còn chạy đến bí cảnh bên trong con ăn cướp đến cùng là thế nào làm đến nhiều như vậy ra trận danh lệch sẽ không cũng là giành được đi nếu biết thanh danh của chúng ta còn không biết chúng ta hát toàn phong thói có nha hát toàn phong mã phỉ toàn có một cái rất xấu thói quen chính là thích chặn đường đã thu hoạch thám hiểm giả chính bọn hắn cũng không đi thám hiểm mà là từ thám hi đợi đến người khác buộc lên sinh mệnh thu hoạch được bảo vật về sau bọn hắn liền hợp nhau tấn công đem đồ vật cướp đ o ạ t tới thám hiểm giả vì thu hoạch được bảo vật thường thường muốn xông qua rất nhiều cơ quan cạm bẫy thậm chí cùng quái thu chiến đấu trở về trên đường mình đầy thương tích thực lực một mươi không còn một mười cái mã phỉ cùng nhau tiến lên ngựa sung lực lại thêm trong tay bọn họ mã đao lại nặng vừa dài làm hại rất nhiều thám hiểm anh hùng mất mạng Úc,、like、chơi. nguyên như bang Nghe song phương thiên giảng thuật về sau, lai là, là thế nào một đồ về hai người vợ ơ y mà vì ai xuất thủ diệt hắc toàn phong mã phỉ đ o à n sự tình lễ nhượng nghe nói qua để rượu để lễ vật thậm chí có để nữ nhân còn lần đầu nghe nói mã phỉ cũng muốn lễ nhượng một chút kính già yêu trẻ người tuổi còn nhỏ người tới chưa tốt phương thiên so đỗ phong lớn ba tuổi vợ ơ y mà tìm ra như thế một cái sức s ẻ o lý do tới rõ ràng là g i a hỏa này người đoan chừng là sợ làm b ẩ n hắn quần áo xinh đẹp muốn chết mã phỉ đoàn người nghe xong hai cái dáng rất bạch bạch n ộ n nội công tử vậy mà tại thảo luận có ai tới giết bọn hắn tức dẫn đến phổi đều muốn nổ bọn hắn mười mấy tên đại hán từng cái đều cùng cường tráng đại mạc hoàn cảnh đặc hữu cường tráng hát mã nặng m ấy t r ă m cân cán dài c h ả mã đao v ạ m vỡ cánh tay so với bình thường người đuổi con thô trên thân khắp nơi đều để lộ ra hung hãng khi tước dạng n à y một đoàn đội lại bị hai cái tiểu bạch kiểm rất khí mỉ bọn hắn sao có thể không khí hát toàn phong người am hiểu nhất chính là hợp kích chi thuật mười mấy thất ngựa vây quanh vòng mà bắt đầu chạy mỗi người đều đem thật dài c tròn đao trận theo chạy vòng mà càng ngày càng nhỏ cái này đao trận cũng không ngừng đi đến co vào nếu là muốn nuôi kháng rất dễ dàng bị bọn hắn trả mã đao xoắn đứt vũ khí nếu là muốn từ bên trên nhả thì sẽ bị bọn hắn bộ ngựa tắc cho b a o lấy mắt nhìn thấy vòng vây mà càng ngày càng nhỏ thế nhưng là hai vị công tử ca đều một chút cũng không nóng nảy đỗ lao đệ có thể hay không để cho ta nhìn nhìn lại ngơi ư đ ổ lòng chiến thú lần trước quá nhanh không thấy rõ ràng phương tiên h đối với đỗ đố phong chiến thú s á t thực cảm thấy rất hứng thú lần trước đỗ đổ long xuất thủ đánh g i ế t địa ngục hồng lòng thế nhưng là đem tất cả cho cả kinh không nhẹ giết mấy cái mã phỉ không cần đến chiến thú không bằng hai ta so tài một chút hai g i ế t đến nhanh thua t ử thu nạp trong túi ngẫu nhiên cầm một vật ra đỗ phong người này đặc biệt thích đánh cược nhất là người có tiền đánh cược l ậ phương tức từ t u nạp, nạp là, là t tiên chữ tốt lối ra liền đã hành động xem ra hắn vẫn rất sợ thua hắn lấy tấn manh ám sát tri đạo thứ tất cả mã phỉ trước mặt vút qua tốc độ thật sự là quá nhanh căn bản là không có thấy rõ xuất kiếm động tác bảo kiếm liền đã thu hồi đi lại nhìn kêu mười cái mã phỉ phương pháp ngây ngẩn cả người không nhúc ních cũng không gặp ai thủ thương nhưng một cái hô hấp về sau bọn hắn tất cả đều biến thành hai đoạn cái rốn trở lên bộ vị từ hắc mã núi rứt xuống cái rốn trở xuống bộ vị vẫn ngồi ở trên lưng ngựa không n ú c ních bởi vì cưỡi ngựa người đều là hai chân hoàn toàn ôm lấy ngựa p h ầ n bụng thời điểm chết chân động tác không thay đổi bởi vậy y nguyên ngồi ở chỗ đó thế nào ta thắng nhìn một chút tại nguyên c h ỗ còn không có di động đỗ phong phương tiên h cười rất vui vẻ muốn nói cùng giai bên trong so thân pháp hắn thật đúng là chưa hề đều không có thua đã cho ai phương h u n h tốt thân pháp nhưng hiển nhiên là ta thắng đỗ phong mỉm cười chỉ, chỉ những cái kia y nguyên lưu tại trên lưng ngựa tàn chi phương tiên h cũng thuận ngón tay của hắn nhìn sang lúc đầu mặt mày hớn hở dương dương đắc ý đột nhiên trở nên quá bách coi là những cái kia bị hắn chặt đứt thi thể tất cả cũng không có huyết dịch lộ ra thể nội đã sớm bị đóng băng lại căn bản sẽ không đổ máu nói cách khác mã phỉ tại bị hắn chém g i ế t trước đó đã bị đô phong hàn bằng chi khí cho chết t rét ư Ai nha, ta ca. cái này bóc đầu ca. phương tiên h ảo não v ô vỗ chán của mình hối h ậ n không nghĩ tới đơn giản như vậy phương pháp đối phó mấy cái mã phỉ mà thôi phí lớn như vậy tình liệu thân pháp mọi người so là chém rết nhân số cũng không phải so với ai khác đến thân pháp nhanh ai kiếm nhanh đỗ phong đứng tại chỗ bất động thôi động hàn băng chi khí trong nháy m ắ t huyết trương nhét vào bốn phía đem tất cả mã phỉ đều cho chết rét phương thiên thân pháp cùng kiếm pháp chính là lại nhanh cũng cần làm ra chạy cùng xuất kiếm động tác khẳng định vẫn là không bằng hắn nhanh nếu như ngay từ đầu có thể nghĩ đến phương pháp kia phương thiên hoàn toàn có thể dùng bắn ra bốn phía kiếm khí g i ế t địch hoặc là dùng độc dùng lửa dùng lôi điện dùng bất luận cái gì đồng dạng có thể phạm vi tính đả kích thủ đoạn làm gì chạy một vòng cuối cùng c ò thua thế nào thua đi đã nói với người ta không giả đỗ phong đem mười cái mã phỉ thu nạp túi lần lượt từ bên hông tiếp xuống sau đó phá mất cấm chỉ đem đồ vật đổ ra phân lấy một phen cuối cùng đem hữu dụng tất cả đều thu tới dù sao phương công tử lại không thiếu tiền hắn toàn bộ làm như đối phương không nhìn thấy h ả o h ả o ta tin tưởng ngươi không giả trong này nhưng còn có một cây hồ roi phương tiên giữ lời nói ở xuống mình thu nạp túi nơi đó bên cạnh s á t thực còn có một cây hoa ban hồ roi ngẫu nhiên rút ra rất có thể cho lấy ra hắn mở ra cấm chỉ để đỗ phong ngẫu nhiên lấy một kiện đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể dùng thần thức đi dò xét da đỗ phong đầu tiên là suy nghĩ một chút sau đó chỉ điểm một chút quá khứ giống thấy một kiện dung h đồ nạp o tiên bay Đợi đ quốc loại kia địa phương nhỏ muốn mua địa gia đồ vật cũng mua không được ga đoán chừng là bởi vì quốc gia cấp bậc quá thấp liên đấu giá hội bên trên đồ vật cũng chưa tới địa giai ai nha cái này làm sao bị ngươi lấy ra phương tiên cũng là đau quá sức cả mặc dù hắn rất có tiền nhưng thiệt dù sao cũng là địa giai đồ vật ta liền xem như ngưng võ cảnh các trưởng lão là một kiện địa giai đồ vật cũng cần góp nhặt một đoạn thời gian mới được mà lại phải là trong tông môn có thế lực trưởng lão l i ê n lấy đường trưởng lão tới nói trên thân cấp bậc đều là chút huyền giai đồ vật chỉ có trọng yếu nhất vũ khí là địa giai đỗ phong ngẫu nhiên có lại liền đem địa giai phi vũ giày cho rút đi vật khí này cũng là không có người nào vậy ta trước hết cáo tử ngươi nhớ kỹ đi đắc nguyệt lâu gặp triệu sư muội đệ tử của nàng số hiệu là đỗ phong gia hòa này mặc vào phi vũ giày sau vắt chân lên cổ mà ch vừa mới bắt đầu phương thiên còn tưởng rằng hắn là muốn thử xem địa giai học tập tăng tốc hiệu quả về sau phát hiện ra hỏa này liền muốn đào tẩu còn nha đã đánh cược thua mình ngươi chắc chắn sẽ không quỵ nợ không cần đến chạy nhanh như vậy đi đỗ lao đệ thật là khiến người ta xem không hiểu rõ ràng bản l ã n h lớn như vậy vì sao như thế keo kiệt ta phương thiên lắc đầu đối với loại này keo kiệt ra hỏa hắn cũng là rất bất đắc dĩ quên nói cho ngươi nên như bên kia núi đường đi đều đã đi ra ngoài thật xa đỗ phong lại dùng thiên lý truyền âm dặn dò phương thiên một câu dù sao người ta hào phóng như vậy đưa cánh hoa hổ roi lại đưa địa giai phi vũ dày mình cũng không thể quá keo kiệt t á kia nê n h ư u chân núi vốn là cái càm ấy cho dù là ngưng võ cảnh võ giả chỉ cần rơi vào đi cũng thấy nộ còn sống khả năng đã đố lao đ ể nói như vậy vậy ta vẫn không đi đi phương tiên ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy nê n h ư núi phương hướng bảo quang trung tiên lần này đơn giản quá trói mắt cho người ta cảm giác sẽ có trồng chất như núi vô số bảo vật xuất thế trên đường lập tức lại nhiều một nhóm một nhóm nhân mã tất cả đều là hướng về phía nê n g ư núi phương hướng đi trước đó có ít người cũng là cảm thấy đi cũng không nhất định có thể giành được đến nhưng không chịu nổi phục trang đẹp đẽ một đợt núi một đợt lấp lánh đã có nhiều như vậy bà bối coi như không giành được tốt ở bên cạnh nhặt nhạnh chỗ tốt làm mấy món chịu đựng cũng được ga người chết vì tiền chim chết vì ăn a ta còn là đi tìm triệu sư muội đi nàng nhất định sốt ruột chờ phương tiên lắc đầu một bộ trách trời thương dân dáng vẻ hắn phát hiện vội vội vàng vàng hướng ngươi châu núi phương hướng tiến đến trong đám người tựa hồ cũng không có cái gì đại tông môn đệ tử bất quá có mấy người rất kỳ quái vờ ơ y mà hướng phương hướng ngược nhau đổi tới mà lại tốc độ còn rất nhanh nguyên lai đỗ lao đệ là sợ cho ta gây phiền thoái những người này tất nhiên là theo đuổi hắn nhìn thấy những người k i a ăn mặc khí chất cũng không giống nhau phương thiên đột nhiên hiểu được đỗ phong một đường từ nê như núi phương hướng đi tới đoán chừng trên đường đưa tới không ít người chú ý những người này cũng thật gốc nếu có bảo bối đã đỗ phong tính cách làm sao lại gấp gáp như vậy rời đi địa d a i dày thật là tốt dùng mặc vào phi vũ d à y về sau đỗ phong tốc độ tiến lên tăng nhiều thẳng tắp tiến lên cùng dùng thân pháp chiến đấu là hai việc khác nhau lại nói thân pháp chiến ký thế nhưng là rất tiêu hao chân nguyên mặc phi vũ dày cảm giác toàn bộ thân thể liền cùng lông vũ giống như nhẹ như vậy nhanh chóng chạy cũng chỉ là tiêu hao rất ít một chút chân nguyên đã thân thể tố chất của hắn hoàn toàn có thể tự động khôi phục phía sau theo dõi đám người kia coi như khổ bọn hắn vì đuổi kịp đỗ phong tốc độ thi triển thân pháp liều mạc truy thế nhưng là đỗ phong chạy thời gian dài như vậy vỡ ơ ý mà một chút đều không có giảm tốc chẳng lẽ ra hỏa này không muốn sống nữa sao dạng này ném xuống sẽ chân nguyên khô kiệt mấy tên kẻ theo dõi m ệ thở h ồ n hộp thế nhưng là nghĩ đến chủ nhân cho phân phối nhiệm vụ vừa vặn cắn răng kiên trì trong cơ thể của bọn họ chân nguyên bắt đầu nhập không đủ suất đành phải dựa vào hồi nguyên đan đến bổ sung bồi nguyên đan là tại t ĩ n h tọa luyện công thời điểm dùng mà hồi nguyên đan thì là tại vận động quá trình bên trong dùng bất quá giá cả càng thêm đắt đỏ ha ha những n à y ngu ngốc còn tại truy a đỗ phong đương nhiên biết mình bị theo dõi hắn cố ý làm bộ cái gì cũng không biết không ngừng hướng phía trước ngốc chạy thế nhưng là chạy lộ tuyến càng ngày càng kỳ quái không còn là dương quan đại đạo mà là tiến vào đường hẹp q u a n co lại chạy một hồi tiến vào một cái đại thụ che trời rừng nơi đây cây cối đặc biệt cao lớn so nê như bên tia núi cây muốn dầm dập nhiều rộng lớn cành lá mở rộng ra đến liên ánh nắng đều bị che khuất bởi vì trường kỳ không chiếm được mặt trời chiếu xạ dưới mặt đất có chút ẩ m ư ớ t đạp lên chân bóng t â y gốc dễ mọc r a rêu xanh lộ ra một cỗ mùi nấm mốc nơi này người khác có lẽ không biết nhưng đỗ phong rất rõ ràng bởi vì chấp pháp trưởng l á o cho hắn trong địa đồ rõ ràng đánh dấu ra nơi đây tên là ưu ám xâm lâm bởi vì tia sáng lâu dài không chiếu vào được liền liên nơi đây động vật cũng bắt đầu biến dị không riêng gì xài sói hổ báo những này manh thú vẫn là lộc thỏ chim nhỏ chờ cỡ nhỏ động vật toàn thân đều làm màu hoàn cảnh bên trong k h ô đỗ phong dừng bước lại xoay người cười hì hì đối theo ở phía sau mấy người nói hắn gái này vừa nói thế nhưng là đem mấy tên kẻ theo dõi dọa trò phát sợ lúc đầu một vị thần không biết quỷ không hay không nghĩ tới người ta đã sớm phát hiện nhưng là không sao tiểu tử này một đường phi nước đại cũng không gặp an hồi linh đan đoán chừng giờ phút này là miệng cọc n ă n thỏ trước ngươi đạt được bảo vật gì ngoan n g o ã n giao ra đi một cái mặt vàng hán tử ngược lại là thằng t ắ p tiếp chủ nhân lúc đầu phân phó hắn theo dõi đỗ phong thế nhưng là tưởng tượng dù sao theo dõi cuối cùng cũng là vì hiểu rõ bảo tàng sự t ì n h dứt khoát trực tiếp nói ra muốn bảo vật toa kia có bảo tàng xuất thế trên núi đến cùng có cái gì bí mật ngươi nói ra đến ta có thể bảo đảm ngươi không chết nói lời này chính là một vị thiếu niên hắn chính là lúc trước vị kia cưới sừng lân má cùng đỗ phong trào hỏi người tùy thân đồng tử cái gọi là tùy thân đồng tử cũng chính là người phục、vụ. người phục vụ cũng không có danh tự chủ nhân bình thường đổi hắn làm tiểu tư người này một đường đuổi theo xa như vậy vợ ơ y mà không còn khí thở bản lĩnh hiển nhiên muốn so mặt vàng hán tử cao hơn hắn nghe theo chủ nhân phân phó muốn hiểu rõ bảo tàng c h i sơn bí mật đ ạ t được người khác mấy thứ bảo vật cũng không có cái gì ghê gớm có thể hiểu rõ tầm bảo phương pháp mới là trọng yếu nhất bởi vậy tại chỗ ưng thuận hứa hẹn chỉ cần đỗ phong chịu bàn giao ra nê nhu bên kia núi bí mật đến hắn liền có thể bảo đảm bất tử nói cách khác chỉ cần đỗ phong trung thực hợp tác tiểu tư liền phụ trách giết chết mấy cái khác theo dõi mà đến người thiên bảo trai người không nổi a n g ư n i mất quá chỉ là cái tùy thân đồng tử cũng dám nói cái này khoác lác mặt vàng hán tử bị tiểu tư đoạt danh tiếng tức g i ậ n đến mặt vàng đều biến đỏ mặt hắn biết thiên bảo trai thế lực rất lớn tùy tiện một vị công tử xuất hành đều sẽ mang theo hai tên tùy thân đồng tử cùng bốn tên tử thị trước đó vị kia cưới sừng lân mã công tử tính cả chính hắn vừa vặn một nhóm bảy người bọn hắn dám tiếp nhận gì tờ danh sách gáp vận bất kỳ vật gì mà hồng vũ thương minh bây giờ người quản lý chính là tư đồ thế gia các công tử tiểu thư t ỷ như tư đồ vv i i phụ trách quản lý thu lấy các loại tạp hóa thất x á o các tư đồ lan lan là phụ trách phong nguyện nơi trốn cùng phòng đ ầ u giá không biết cái này phụ trách thiên bảo các người lại là tư đồ gia vị kia công tử trong sơn động kia cũng không bảo vật ngươi có thể trở về phục tư đồ công tử đỗ phong cũng là mù mờ bởi vì hồng vũ thương minh cơ bản tất cả ngành nghề người, người quản lý đều họ kép tư đồ bất quá lần này thật đúng là bị hắn cho đúng tiểu tư nghe được về sau rõ ràng xứng sờ hắn xuất ra truyền âm phủ đem tình huống cho chủ nhân nói đơn giản một chút tiểu tư cáo tử vị tiêu cưới sừng lân mã tư đồ công tử nghe tiểu tư hồi phục về sau nết h miệng mỉm cười liền để hắn rút về người thật đúng là thằng ngu mặt vàng hắn tử cười ha ha nếu như thiên bảo trai người tại hắn còn có điều đ o á n t r ư ở n g đỗ phong muốn thật sự là đáp ứng tiểu tư điều kiện mấy người bọn hắn đều cần suy nghĩ một chút mặc dù cũng không có sợ tiểu tư thế nhưng là sợ hai sau lưng của hắn thiên bảo trai thế lực bởi vì cái gọi là đánh cho còn phải xem chủ nhân huống chi tiểu tư là thiên bảo trai công tử t h y thân đồng tử lao hoàng đừng t làm thịt tiểu tử này đồ vật ta chưa đều cái gì bảo tàng bí mật ta không quan tâm đi theo đỗ phong mà đến hiển nhiên không đều là tiểu tư loại kia người phục vụ cũng có cùng loại hát toàn phong mã phỉ nhân vật như vậy l i ê n xem như người phục vụ cũng không nhất định đều nghe chủ nhân dù sao đã rời đi muốn làm thế nào còn không phải mình nói tính cho dù là không quẳng tới bảo tàng bí mật làm thịt tiểu tử này đoạt hắn đồ vật luôn luôn có thể mấy người các ngươi nhất định phải cướp đồ vật của ta sao đỗ phong quan sát một chút vây quanh mấy người ngoại trừ mặt vàng hán tử bên ngoài còn có bốn người trong đó tu vi cao nhất là một cái l ư n g còn lão nhân l ớ a tuổi như vậy còn tiến táng long chi địa đến thám hiểm đoán chừng là đi theo cái nào chủ tử tiến đến lao buộc động thủ mặt vàng hán tử nóng lòng nhất hô một tiếng động thủ cái thứ nhất nào tới chớ nhìn hắn làn ra là vàng như n ế n sắc thế nhưng là tay đặc biệt h á c một trưởng đánh ra còn mang theo tanh hôi chi vị bách độc thiết x a trưởng đem một trăm l i n n g độc trùng đặc t h u n g một chỗ nghiền nát sau đó đem thiết x a tử để vào trong đó ngâm cua đủ chín chín tám mươi mốt ngày về sau độc dịch đem hạ s ắ t toàn bộ hiểu rõ liền có thể l u y ệ n công loại này trưởng pháp âm hiểm lưu manh mặc dù tiêu hao chân nguyên không nhiều thế nhưng là bởi vì thiết trưởng so với bình thường vũ khí còn cứng rắn có thể đánh người thổ huyết nếu như là dùng t r ư ở n g pháp cùng hắn đúng đúng tháng vậy sẽ phải xui xẻo bởi vì thiết trưởng bên trên độ c dịch chỉ cần dính vào người làn da liền sẽ nhanh chóng rớt vào liền xem như không có vết thương cũng sẽ từ thân thể người lỗ chân lông tiến vào bên trong một khi tiến vào nhân thể lập tức thuận mạch mọi hướng chạy trái tim chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian liền thần tiên khó cứu được lục t i ệ t t r ư ở n g đối phương dùng t r ư ở n g đỗ phong cũng dùng trường toàn vẹn không sợ một trường nên đón tiếp lấy lần này cô y không cần chân khí ngưng kết trưởng ảnh chính là muốn thử một chút mình kháng độc năng lực làm vạn thú bản nguyên đố đồ long là vạn độc bất sầm đỗ phong trải qua nhiều lần cùng hắn hợp thể cũng có nhất định kháng độc năng lực lần trước thôn vệ phi thiên nô công về sau hắn cảm giác mình kháng độc năng lực cũng tăng lên rất nhiều cố ý cầm đối phương bách độc thiết trưởng thử một chút hiệu quả bàn tay hai người tiếp xúc đến cùng một chỗ không như trong tưởng tượng sơn băng địa liệt mà là lẫn nhau hút vào đỗ phong chân khí như là tiểu xà chui tới chui lui hướng về đối phương thiết trưởng bên trong thẩm thấu mặt vàng đại hán khí độc thì như là sâu hút máu chỉ cần dính trụ liền lấy không xuống siêu cường tính ăn mòn đốt hai người bàn tay ở giữa cũng bắt đầu bốc khói ha, ha, ha. thế nhưng g cùng là đỗ phong chân khí đột nhiên từ chui biến thành c à n quét chân khí hùng hậu tứ phía dày đặc ngang dựng thẳng hướng xeo xuống từ từng cái phương hướng sẽ rách đối phương chết trưởng mặt vàng hắn tử hét thảm một tiếng toàn bộ bàn tay nổ tung lên màu đỏ máu màu trắng thịt còn có vụn mặt xương cốt cặn bã tử bắn tung toái đầy đất cả người bay rớt ra ngoài nện vào phía sau trên đại thụ c h ư n một trăm một mươi ba đồ vật quá nhiều mọi người đừng hốt hoảng hắn đã trúng lao hoàng độc mọi người thấy mặt vàng hán tử thành danh đã lâu thiết trưởng lại bị đô phong cho đánh nát không khỏi có chút bối rối nhưng vào lúc này l ư n g còn lão nhân nhắc nhở mọi người đối phương đã trúng độc lại có không đến một khắc đồng hồ liền sẽ độc phát thân vong cho dù là hắn trưởng pháp lợi hại hơn nữa chân nguyên hùng hậu đến đâu cũng đều không làm nên chuyện gì nhìn một chút ngược lại đâm vào trên đại thụ mặt vàng hán tử đầu đánh vỡ đầu góc đều chảy ra mọi người ngược lại có chút may mắn hoàng lao đ ộ c vốn là rất khó khắc vấn lần này hắn chết vừa vặn thiếu một người chia tiền không nghĩ tới cái này hoàng lao đ ộ c trước khi chết còn làm chuyện tốt để tiểu tử kia chúng độc b ấ t đi chúng ta đ ộ c thủ các ngươi thật phải chờ ta độc phát đỗ phong nhìn một chút mình buốc khói bàn tay cười hì hì nhìn xem còn lại bốn người tiểu tử ta thừa nhận ngươi trưởng pháp rất lợi hại nhưng vẫn là quá non hoàng lao đ ộ c bị một trưởng đánh chết những người khác cũng đã nhìn ra đỗ phong khí lực chân nguyên sung túc có thể chịu ở lão hoàng thiết trưởng nói do tiểu tử này xương cốt cũng đủ cứng thế nhưng là khí lực lại lớn xương cốt lại cứng rắn hắn cũng ngăn không được một trăm chủng độc chúng tôi ra độc dịch đã ha ha trước khi chết có cái gì muốn lời nhắn đ ủ sao ta có thể đại phát t hiện tâm giúp ngươi truyền cáo mấy người đều phi thường khẳng định đỗ phong một hồi liền muốn độc phát thân vong dứt khoát cũng không hướng vào một ở một bên chờ lấy xem náo nhiệt vậy ta phải suy nghĩ kỹ một chút còn có cái gì muốn lời nhắn đ ủ thì như các ngươi giúp ta đem một vài đồ vật mang cho người nhà đi nói đỗ phong ngồi xếp bằng mà ngồi xuống móc ra một đống lớn thu nạp túi bởi vì thu nạp túi ở giữa không thể tương hố cất giữ trong ngực bên hông đã sớm chất đầy hắn đem thu nạp túi từng cái từng cái đầy ra vây quanh thân thể của mình bày suốt một vòng tiểu từ này đến lúc đầu cho là hắn nhiều lắm là tại bảo tàng trong sơn động lấy được một hai kiện bảo bối liền chạy làm sao lại lấy ra nhiều như vậy chẳng lẽ hắn đã sớm biết nơi đây có bảo bối cho nên sớm chuẩn bị rất nhiều thu nạp túi luôn cảm giác không đúng chỗ nào a cổng lão ngươi nói hắn đồ vật có khả năng hay không là cướp một cái niên cấp nhỏ một chút v õ giả cảm giác bầu không khí có chút không đúng lúc nói chuyện bờ m ô i r u n lập cập nghị trưng cầu một chút lưng còn l ã o nhân ý kiến dù sao vừa rồi đỗ phong một trưởng liền trụm chết hoàng lao động thực lực hay là vô cùng cứng hãn cái này có mấy thứ đồ nhìn quen mắt ta lưng ơ c u n g lão nhân tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy vẫn còn có chút kinh nghiệm đ ộ phong bày ra tới thu nạp túi có mấy cái phía trên têu lên đồ án một thất màu đen ngựa trên lưng nằm ngang một thanh cán dài đại đao cái này đánh dấu có chút quen thuộc gã h ắ c toàn phong là h ắ c toàn phong người hắn lớn tiếng một hô đem bên người mấy người bị hủ quá sức thế nhưng là tưởng tượng lại cảm thấy không đúng h ắ c toàn phong mã phỉ đoàn người đi ra ngoài đều là cưới mang tính tiêu chí hát mã mà lại mỗi lần hành động đều là một đám người cộng đồng xuất thủ lại nói một người cũng không cần thiết mang nhiều như vậy thu nạp túi ra huyền giai nhuyễn giáp huyền gia bảo kiếm bình lớn bồi nguyên đan thủ còn có bình lớn hồi nguyên đan bày ra tới tốt lắm đồ vật nhiều lắm nhìn mấy người thẳng nuốt nước miếng cái gì kia một đống đồ vật là cái gì chính là loe hoàng quang kia một đống vờ ợ ơ y mà toàn bộ đều là hoàng tinh thạch a mỗi một cái hoàng tinh thạch chẳng khác nào là một trăm bạch tinh cái này một đống đến cùng là bao nhiêu tiền a đô phong căn bản cũng không phải là đến đánh nhau a mà là đến q u a i của hắn đem đồ vật theo thuộc loại phân tốt miễn cho thu nạp túi quá nhiều cầm nhầm đừng sợ đừng sợ lại có mấy hơi thở hắn liền nên độc phát thân vong lương quảng lão nhân lúc nói lời này chân đã bắt đầu vụ trộn về sau rời chỉ cần mấy hơi thở về sau đỗ phong không có độc phát thân vong hắn liền cái thứ nhất quay người chạy người căn cứ vài chục năm nay hành tẩu giang hồ kinh nghiệm hắn đã nghĩ đến một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề một người trên lưng treo nhiều như vậy thu nạp túi tiểu dáng lại không giống nhau như vậy chỉ có một lời giải thích chính là hắn giết thật nhiều người đoạt rất nhiều thu nạp túi đến mức đều không có chỗ để kỳ thật đỗ phong cũng không muốn dạng này à thế nhưng là mình kê hai cái thu nạp túi dung lượng không đủ lớn đoạt nhiều đột như vậy thực sự không đông được cho nên mới lưu lại mấy cái hát toàn phong mã phỉ đoàn thu nạp túi dự bị dù sao phía sau đường còn rất dài Thám hiểm đúng trọng tâm thu vật. tốt hiểm chắc chắn thu hoạch được cái khác bảo vật. Còn tốt hắn chỉ cái đúng được Còn bảo làm thu tuyết tử vật, thu tới phái không hắn không chấn kinh sẽ lớn hơn. nếu được đệ để đưa có sơn sẽ bọn nạp lớn lại úi, bảo l a tinh thạch lão còn mau nhìn a lại là l a m tinh thạch vị trẻ tuổi kia âm thanh kích động cũng thay đổi hắn vẫn là lần đầu tận mắt thấy màu lam tinh thạch chỉ cần một cái chẳng khác nào một vạn bạch tinh a liền xem như có một vạn bạch tinh cũng không ai nguyện ý kia l a m tinh thạch a n g ư ơ i biết cái gì nhìn thấy cái kia h một h ộ sao kia là âm trầm một chế thành h ộ bên trong đựng khẳng định là cực dương cực liệt tri vật một vị k h á c trung niên nhân còn tính là có chút kiến thức chỉ vào đ ỗ phong móc ra cái hộp kia gióng giạc diễn t u y ế t hắn nói không sai nơi đó bên cạnh chứa chính là phương thiên t ạ n g hoa ban hồ roi đúng là cực dương cực liệt c h i vật bình thường người ăn hết toàn thân huyết dịch sẽ sôi trào lên nếu là thực lực không đủ áp chế không nổi dược lực liền liền tâm tạng đều sẽ nổ tung đương nhiên nếu là có đan dược sư cho luyện thành đan lại phục dụng hiệu quả kia liền không đồng dạng lão còn n g ư ờ i đi đâu vậy n h u như vậy đổ tốt từ bỏ sao trung niên nhân phi thường đại ý muốn cho lão còn khoe khoang một chút mình có chuyện kết quả nhìn thấy lão c ò n đã không ở bên n g cảm thấy không thể nào hiểu được. cái này lao còng là thế nào bình thường giết người cướp của giật đồ hắn tích cực nhất đặc biệt là chia đồ vật thời điểm một chút cũng không chịu ăn t h i t thòi hôm nay đến cùng là thế nào nhìn thấy nhiều như vậy bảo bối không hướng trước góp lại còn lui về sau mọi người vừa rồi nhìn quá mê mẩn đã hướng phía trước tiếp cận mấy bước bất chi bất giác đều đi đến đỗ phong bên người thời gian đến đỗ phong đồ vật sửa soạn xong hết dựa theo thuộc loại an bài tốt khác biệt thu nạp túi sau đó vung tay lên liền thu vào hắn thân đến xem nhìn đụng lên tới mấy người lại nhìn một chút đã bắt đầu đi đường lao còng a không đúng không đúng hắn không có chúng độc không có chúng độc mấy người cuối cùng là kịp phản、ứng. mới vừa rồi bị bảo vật cho mê hoặc q u ê n độc phát thời gian bây giờ đã qua độc phát cần thiết một khắc đồng hồ đỗ phong sắc mặt hồng nhuận có sáng bóng căn bản không giống chúng độc d á n g vẻ chạy mọi người trong lúc nhất thời tất cả đều dọa đến chân run không dám động không biết là ai trước lấy hết dũng khí hô một cái chạy chữ một chữ này phản phất có ma lực thần kỳ giải khai đám người định thân thuật thế là từng cái không tiếc đem chân nguyên t h ú c đến cực h ạ n vận dụng mình mạnh nhất thân pháp bắt đầu đi đường ngu xuẩn hướng phương hướng khác nhau chạy lão còn quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện bọn hắn tất cả đều hướng phía phương hướng của mình chạy tới vẫn không quên dặn dò một phen c h ư ơ n một trăm mười bốn nơi thị phi ai đỗ phong thở dài lắc đầu ca thật không muốn khoe của chỉ là sửa sang một chút đồ vật thế nhưng là các ngươi ngay từ đầu liền lên giết người cướp của tâm hiện tại mới nghĩ đến chạy đã chậm thân ảnh của hắn mơ hồ một chút đã từ biến mất tại chỗ phốc phốc năm người ở trong tu vi cao nhất chạy cũng xa nhất lao cỏng đứng ở nơi đó bất động hắn cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình phát hiện thêm ra tới một cái lỗ thủng mình rõ ràng đều chạy đến xa như vậy vì sao lại bị giết hắn còn có chút không tin nghĩ đưa tay cái kia sờ một cái lỗ thủng tự tay kiểm nghiệm một phen cái này ta lấy đi dù sao ngươi giữ lại cũng vô dụng đỗ phong từ trước mắt hắn xuất hiện mỉm bời liền hái đi bên hông thu nạp túi tới lui như do tiêu sái phiêu giật phản p h ấ t không phải đến giết người mà là lão bằng hưu trên đường gặp được lên tiếng trào thuận tiện mượn ít tiền tiêu xài một chút ngươi cái này sát nhân của ma trong năm người trẻ tuổi nhất người kia xem xét lão c ò n g trái tim bị đánh bạo doa đến trong mắt đều trợn lồi ra hắn nghĩ tới dứt khoát cũng chạy không thoát không bằng triệu tập mọi người hợp nhau tấn công ta là sát nhân của ma vừa rồi các ngươi muốn cướp ta đồ vật thời điểm tại sao không nói đỗ phong lại chợt lấy người đã đến người tuổi trẻ trước mặt cùng h ắ n cách gần vô cùng cơ hồ đều muốn mặt rắn mặt tên này người trẻ tuổi dọa đến chân một mực run run bờ môi cũng run dậy không ngừng n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i Giả ta chúng ta g i ế t g i ế t g i ế t hắn dùng sức bấm một cái bắp đùi của mình nghĩ có thể tỉnh táo lại bình thường g i ế t người c ư ớ p của sự tình cũng làm không ít đều là nhìn người khác trước khi chết dọa đến ke ra quần không nghĩ tới hôm nay đến p h i ê n hắn hào hào hoa kháo thật đúng là đi tiểu đỗ phong nghe được một cỗ mùi khai tranh thủ thời gian mau né dù sao kiêm ị sởi chân đã dọa mềm lún vung hắn ra cũng chạy không thoát người trẻ tuổi cái này của nước tiểu thật đúng là không nhỏ thuận quần một mực chạy đến trên mặt đất hắn tuyệt vọng nhìn về phía cái khác mấy tên đồng bạn hy vọng có người có thể tới cứu cứu hắn trở về đỗ phong hơi vung tay đem bộ ngựa tắc cho j u n lên ra ngoài cái đồ chơi này vẫn là từ hắt toàn phong mã phỉ đoàn trong tay lấy được thật đúng là dùng rất tốt đem còn lại hai người tất cả đều tốn trở về hoàng lão độc cùng lưng còn lão giả đã chết người trẻ tuổi cùng còn lại hai vị l ư n g tựa lưng ghé vào cùng một chỗ h ả o hắn tha mạng a t a bên trên có tám mươi tuổi lão mẫu dưới có ba tuổi hải tử trong nhà còn có người trẻ tuổi đang muốn cầu xin tha thứ kết quả bị bên cạnh hắn trung niên nhân đụng đầu vào trên mũi liên mó môi đều giả vờ, không còn dám tiếp tục cầm nói thật cho ngươi biết giết hát toàn phong người bọn hắn đại đương ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi nam tử trung niên đối hát toàn phong mã phỉ đoàn có chút hiểu do, bọn hắn không biết dùng phương pháp gì mỗi lần đều có thể an bài rất nhiều người tiến vào từng cái thí luyện bí cảnh t ỷ như nhằm vào khí võ cảnh võ giả bung ô ra táng long chi địa bọn hắn liền sẽ phái mấy tổ khí võ cảnh nhân mã tiến vào bên trong nếu là có nhằm vào ngưng võ cảnh võ giả bí cảnh bọn hắn cũng có thể phái ra đầy đủ nhân mã truyền thuyết hát toàn phong mã phỉ đoàn đại đương ra là một vị không yếu hơn các phái tông chủ cao thủ chính hắn chưa hề cũng không lộ diện thế nhưng là đã từng có một vị thám hiểm giả là tông chủ nhi tử tại bí cảnh bên trong cùng hát toàn phong người gặp nhau thế là liền xuất thủ đánh chết bọn hắn sau khi rời khỏi đây cho là có tông chủ lao cha bà bọc ai cũng không động được hắn vừa mới bắt đầu mỗi ngày trốn ở trong tông môn thật cũng không chuyện gì nhưng sau một thời gian ngắn nhịn không được xuống núi r u ngoạn một lần cứ như vậy một lần liền đem mạng nhỏ mà cho dựng vào hát toàn phong người có t h ủ tất báo một mực chăm chú vào nơi đó chờ cơ hội chỉ cần có một tia cơ hội tuyệt đối không tung tha đa tạ nhắc nhở nói xong đỗ phong tay nâng kiếm rơi đem ba người tất cả đều giết chết đã bí mật không thể bị ngoại nhân biết thì càng muốn diệt k h u đại thụ c h e trời trong bóng tối đang có một y nữ tử chính vững vàng đứng tại trên trạc cây một bộ mỹ lệ gương mặt xinh đẹp lạnh nặng băng xương hơi híp mắt lại nhìn phía dưới đỗ phong sở tác sở vi cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn không hề nói gì cái gì cũng không làm nữ tử dung mạo nhìn qua rất trẻ trung nhưng lại lộ ra một loại thế sự xoay vần thành thục cảm giác đồng dạng làm ỹ nước nhưng loại này thành thục cơ chí phong vận xa không phải mộ dung m ạ n toa triệu lan các loại ngây nô nữ hải có thể so sánh chờ đỗ phong đem cuối cùng ba người giết chết về sau nàng đạp mạnh nhánh cây người nhẹ nhàng mà đi、Ai? Đỗ phong cảm giác được đến phong giác cảm trong ừ phía t nghị i a n sự đại sành các vị trưởng lão bao quát phó tông chủ gió dương nhẹ sắc mặt cũng không dễ nhìn vừa mới bắt đầu bọn hắn nhìn thấy tuyết sơn phái đệ tử bị g i ế t cao hứng phi thường về sau lại nhìn thấy h ắ c toàn phong người bị xử lý cũng thật thoải mái thế nhưng là đến phía sau phát hiện người chết thực sự quá nhanh rất nhiều người đều là không kịp phản kháng liền bị g i ế t ở trong đó không ít là con em thế ra mang theo tùy tổng của mình còn mang theo lớn uy lực pháp bảo vừa rồi cái này ba cái cuối cùng là thời gian kéo đến hơi thêm chút cũng không biết bọn hắn đến cùng gặp được tình huống như thế nào nên n h ư bên kia núi bảo quang tránh càng thêm l o á mắt bởi vì có mấy đoàn người tiến vào về sau không còn có ra bọn hắn chính là trước đó cùng đỗ phong đối diện đi qua những người kia bởi vì kìm nén không được trước hết tiến bảo kết quả mới vừa vặn nhìn thấy lam tinh thạch liền bị nê n h u cho nước lấy phía trước người hy sinh cũng không thể ngăn cản người phía sau lòng tham bọn hắn cảm thấy mình khẳng định có thể vượt qua khó khăn cầm tới bảo vật kết quả chính là sau khi đi vào cũng lại không có ra như thế phản phục mấy lần về sau bên ngoài những người còn lại liền không nhiều lắm các trưởng lão sở di h u sầu là sợ năm nay thám hiểm nhiệm vụ rất khó khăn nếu như bởi vì tình huống quá nguy hiểm vì sao liên tục chết nhiều người như vậy đương nhiên bọn hắn cũng không biết một phần trong đó là bị đỗ phong xử lý công tử chúng ta muốn đi vào sao tiểu tư nhìn xem nê như núi loẹ loại bảo quang hỏi thăm tư đồ công tử ý kiến đi thôi nếu ngươi không đi khả năng liền đến đã không kịp hắn ra hiệu để tiểu tư cũng cơi lên sừng lân mã sau đó mang theo mọi người nhanh chóng rút lui mới vừa vặn đi ra ngoài không bao dài thời gian liền nghe đến đằng sau đ ủ tiếng oanh minh ngọn núi lay động kịch liệt liền liên đại địa đều đi theo run dày chạy mau a còn có một số tại ngoài động quan sát tình huống không có tiến vào người bọn hắn nhìn thấy tư đồ công tử rời đi còn đang do dự muốn hay không cũng rời đi cảm giác được đung đưa kịch liệt sau cũng không do dự nữa bảo trụ mạng nhỏ tranh thủ thời gian rút lui